Chương 92, Thình huynh đệ là trên hết. Chương 92, Thình huynh đệ là trên hết. Việc quay phim của đoàn vẫn đang tiếp tục, nhưng sau khi Mạc Khệ hoàn thành cảnh chiến trường, hắn không còn phải đóng vai diễn làm phong nền tạm thời nữa. Theo thông báo của đoàn phim, hắn đến phòng họp báo gần cổng chính sân bay hạt phỉu nhất và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của các phóng viên truyền thông cùng với ba diễn viên khác đêm hôm trước. Người phụ trách báo chí của đoàn phim đã trao đổi đầy đủ với họ và giải thích rức quát những điều không nên nói. Lúc này, Mạc Khệ sẽ không làm loạn và nhất định sẽ hành động theo yêu cầu của đoàn làm phim. Mạc Khệ không quen với ba diễn viên mà hắn chuẩn bị phỏng vấn cùng, hắn ta chỉ biết họ Họ đều là những diễn viên chính từng được huấn luyện với Đạ Mị Án Louis. Trong số các diễn viên đồng bài, Mạt Khệ là người duy nhất được dẫn đầu bởi nhân viên báo chí của hẻ kép. Bốn người bước vào phòng báo chí và được chào đón bởi một bầu không khí ấm áp, vô số đèn flash sáng lên, kèm theo tiếng bấm máy ảnh hỗn loạn. Dù những nhân vật nặng ký như Tom Haas và Sir Steven Sir T enbở không tham dự buổi họp báo lần này, nhưng sự xuất hiện của bốn người Đạ Mị Án Louis và Mạt Khệ vẫn thu hút sự chú ý của giới truyền thông đặc biệt. Họ đều mặc đồng phục lính dù của sư đoàn dù 101 trong thế chiến thứ 2, đây cũng là hoạt động quan trọng trong giai đoạn đầu quảng bá của hẻ kép. Sau khi bốn diễn viên Trong đó có mặt thẻ đứng cùng nhau chủ bài nhóm, họ được nhân viên báo chí phân công đến 4 khu vực khác nhau của phòng họp báo để tương tác trực tiếp với các phóng viên truyền thông. So với những người khác, Đạm Bỉ Ản Luật là nam diễn viên nổi tiếng nhất, hắn đóng vai người lính huyền thoại đại úy Richard Burton nên có nhiều phóng viên truyền thông tập trung ở đó nhất. Hai diễn viên chính còn lại đều có tiếng trong ngành, nhưng cũng là những gương mặt xa lạ với các phóng viên truyền thông, họ thậm chí còn không quen bằng mặt thẻ. Hầu hết những người có mặt đều là phóng viên giải trí. Khi nhìn thấy mặt thẻ, họ nhận ra ngay hắn chính là nam diễn viên MV từng bị đồn có quan hệ tình cảm với bợ dị̣t nhị sở tờ ở. Vì vậy, ngoài Đa Mỹ Ảnh Lục Ít, mặt thẻ có số lượng phóng viên vây quanh đông thứ hai. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nhân viên báo chí, khi các phóng viên truyền thông chưa đặt câu hỏi, hắn ta đã nhanh chóng cử một trong những trợ lý giàu kinh nghiệm nhất của mình đến gặp mặt thẻ để để phòng người diễn viên trẻ nói những điều không nên nói trước sự tấn công tập thể của các phóng viên truyền thông đừng nói lung tung. Người trợ lý trung niên đứng ở phía sau mặt thẻ, thấp giọng nhắc nhở hắn, nếu có câu hỏi khó, hãy đợi ta nhắc nhở rồi mới trả lời. Mặt thẻ không nói, nhưng thận trọng gật đầu. Sau đó có rất nhiều phóng viên tới, may mắn là có nhân viên duy trì trật tự nên hiện trường không quá hỗn loạn. Mỗi người được giới hạn một câu hỏi. Nhân viên nhân viên lớn tiếng nói, hãy suy nghĩ kỹ câu hỏi của mình trước khi hỏi ngài Matt Horner. Người đầu tiên đặt câu hỏi là các đối tác truyền thông của đoàn, hai bên đã liên lạc với nhau trước đó ngài Horner, một phóng viên đeo thẻ CNN TV trước được hỏi, nghe nói ngài đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt trước khi bắt đầu quay phim, đúng, mặt thẻ vẻ mặt nghiêm nghị, giống như đang đóng vai rồ nạn sở ở ở trong phim, giống như một người lính thực sự, chúng ta phải thành thạo các kỹ năng chiến đấu và học cách sử dụng vũ khí. Chúng ta ngủ ngoài trời và thực hành các cuộc hành quân dài năm dặm mang theo 40 bộ đồ UNR giờ thiết bị. Đây đều là những lời nói được Mạc Thệ chuẩn bị kỹ càng sau khi trao đổi với đoàn làm phim, tuy đều là sai sự thật nhưng lại được nói ra rất trôi chảy. Ở một giai đoạn huấn luyện nhất định, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3 tiếng và không thể ngủ được chút nào vì trong lều quá lạnh đến mức dùng mình. Nhưng sau khi trải qua điều này, ta có cảm giác rất thành tựu. Phóng viên truyền thông cùng khán giả muốn xem gì, đoàn phim sẽ chuẩn bị và quảng bá cái đó, mà không phải sự thực là cái gì, đoàn phim sẽ chuẩn bị và quảng bá cái đó. Mạc Thệ đã trải qua mấy đoàn làm phim, hắn mơ hồ hiểu được điều này, cũng không phản đối việc nói dối, đây là công việc của một diễn viên việc đào tạo phiến các diễn viên trở nên gần nhau hơn. Hắn tiếp tục nói những điều vô nghĩa theo yêu cầu của đoàn làm phim, vì vậy, khi chúng ta thực sự bắt đầu quay phim, tình cảm giữa chúng ta đã gắn kết chúng ta lại với nhau như một thể thống nhất, giống như một nhóm anh em thực sự. Phía sau, trợ lý trung niên không khỏi khẽ gật đầu, đoàn làm phim sẽ chỉ cùng diễn viên truyền đạt ý đồ cụ thể, sẽ không hoàn toàn xây dựng lời thoại và câu trả lời cho câu hỏi, nếu không sẽ có vẻ quá giả tạo, trong nhiều trường hợp, diễn viên cần phải ứng biến ngay tại chỗ. Nam diễn viên trẻ tên Mạc Thạch Hòn N này đã làm khá tốt, tốt hơn nhiều so với những gì hắn mong đợi. Trên thực tế, sau khi Mạc Thạch tham dự cuộc họp giao tiếp của nhân viên báo chí tối qua, Hắn ta đã trở về và làm rất nhiều việc, có thể nói là hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy hắn còn thiếu kinh nghiệm đối phó với giới truyền thông nhưng có sự hỗ trợ của ê kíp nên hắn sẽ không lo lắng. Một phóng viên khác của tạp chí M, của Holler hỏi, "Ta có thể hỏi, ngươi đang đóng nhân vật nào không?" Mặt thẻ vẫn giống như một người lính, dồ nạn sở vậy ờ ờ, chỉ huy thứ tư của đại đội E. Sau đó, phóng viên của E Entertainment Media tùy hỏi, "Ngươi có cảm xúc và trải nghiệm đặc biệt nào trong quá trình quay phim không? Nếu có, ngươi có thể chia sẻ được không?" Ba phóng viên này đều đến từ cơ quan truyền thông trực thuộc cùng một công ty với HBO. Những câu hỏi mà họ đặt ra không chỉ lịch sự mà còn rất phù hợp với nhu cầu quảng cáo của đoàn làm phim. Mạt Khè suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, "Trước đây ta chưa bao giờ trải qua cảm giác gã diện lỉnh đột một tiết da như vậy, nhưng bây giờ ta mới trải qua. Bởi vì ngay khi phim bắt đầu, toàn bộ trường quay đều hỗn loạn, mọi người liên tục ngã xuống, những quả bom lần lượt nổ gần người. Ta có thể tưởng tượng ra cảnh những người lính ngã xuống hàng loạt trong làn mưa đạn. Trong mắt chúng ta tràn đầy sợ hãi, chúng ta biết điều này không phải sự thật, nhưng vì điều này mà chúng ta thực sự sợ hãi. Lúc đó những người lính làm sao sống sót được? Hơn nữa," hắn nói thêm, Tình bạn giữa những người đồng chí trong chiến tranh chắc chắn sẽ ngưng tụ thành sức mạnh đánh bại kẻ thù. Thân anh em là trên hết." Nói xong, hắn vô thức nhìn lại, phát hiện người trợ lý tin tức trung niên đang lén lút giơ ngón tay cái lên cho hắn, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Trợ lý tin tức trung niên bỏ ngón tay cái ra, gật đầu nhìn mặt kệ tiếp tục giải quyết vấn đề với các phóng viên, khi nhìn thấy nam diễn viên trẻ mới đi qua, hắn ta vẫn đang thắc mắc tại sao tổ sản xuất lại chọn một diễn viên tạm thời như vậy để tham gia. Bây giờ có vẻ như đội ngũ sản xuất đã chuẩn bị đầy đủ, nam diễn viên tên Mạc Khệ hổ này cũng không thua kém gì những người chuyên nghiệp về tin tức và quan hệ công chúng khi nói rối đây là một tài năng. Hắn chợt nảy ra ý tưởng, nếu diễn viên này không thể theo đuổi sự nghiệp diễn viên thì hắn ta thực sự có thể trở thành nhân viên báo chí hoặc nhân viên quan hệ công chúng truyền thông chuyên nghiệp, và hắn ta sẽ hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Mạc Khệ hiểu cơ hội quý giá như thế nào, đối với một diễn viên nhân vật ở cấp độ như hắn, cơ hội đối mặt với nhiều phương tiện truyền thông như vậy là rất hiếm. Bây giờ hắn có cơ hội, tất nhiên hắn phải sử dụng hết sức lực của mình, cho dù đó là bộ quân phục lạnh lùng này, hoặc để trả lời từng câu hỏi. Hắn ta đã có sự chuẩn bị nhất định từ trước. Theo lời của hệ lẫn hơn mạn, mỗi lần xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại diện cho một phần tư lịch, có khả năng đóng vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh vai diễn tiếp theo. Cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục, nhưng các câu hỏi dần dần lệch khỏi bộ truyện và các nhân vật, dù sao, nhiều phóng viên đã đến vì nhận ra Mạt Khệ là bạn trai tin đồn cũ của Bợ Dật Nhi. Kết quả là các câu hỏi chắc chắn sẽ chuyển sang hướng luôn chuyện ngài Mạt Khệ hơn. Một phóng viên của một tờ báo lá cải nổi tiếng lớn tiếng hỏi, "Ngươi có biết Bợ Dật Nhi sở tại ở không? Mối quan hệ còn không đơn giản sao?" Mạt Khệ quay đầu liếc nhìn trợ lý tin tức trung niên, trợ lý tin tức trung niên gãi lắc đầu. Lập Tức nói: "Xin lỗi, ta không trả lời những câu hỏi không liên quan đến bộ phim này." Thành viên đoàn ngay lập tức chọn một phóng viên khác, chính là phóng viên mà đoàn đã liên lạc và đặt những câu hỏi liên quan đến, Ben Ok bợ giọng thở. Cô phóng vấn kéo dài hơn nửa tiếng, khi kết thúc cuộc phỏng vấn, Mạc Thệ đáp lại yêu cầu của phóng viên, đóng vai một vài người lính thiết huyết, cho phép phóng viên chụp ảnh đường nét khuôn mặt khỏe khoắn, đường nét ba chiều, cao lớn, khí thế điềm tĩnh, thân tình lạnh lùng, dù chụp ảnh thế nào cũng giống như một người lính mạnh mẽ. Đoàn làm phim thật sự rất giỏi trong việc lựa chọn diễn viên có những bình luận nhàn nhạt từ các phóng viên, diễn viên như thế này sinh ra để làm lính. Một người khác nói lại: Đúng vậy, nếu không nhập ngút thì thật đáng tiếc. Vẻ mặt Mạc Thệ vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng hắn đã phàn nàn với phóng viên hàng trăm lần, tham gia quân đội, làm bia đỡ đạn cho người Mỹ. Hắn ta sẽ không làm điều đó. Cuộc phỏng vấn kết thúc thành công, các phóng viên dần dần giải tán, Mạc Thệ thở phào nhẹ nhõm, trợ lý Trung niên bước tới và thì thầm, "Làm tốt lắm." Mạc Thệ mỉm cười với hắn, chỉ có hắn mới biết đối phó với những phóng viên này khó đến mức nào. Người trợ lý Trung niên chào hỏi, "Đi thôi." Hắn ta biết mình chẳng phát huy gì cả, và nam diễn viên tên Mạc Thệ hổn nở này đã xử lý việc đó rất tốt. Bốn diễn viên tập trung lại và để cho các phóng viên chụp ảnh, và cuộc họp báo chí kết thúc. Sau đó, MacKay tiếp tục cống hiến hết mình cho việc đóng phim, dù nạn sợ ở ở có vai diễn hạn chế, trong hầu hết thời gian quay phim, hắn đều đóng vai phụ nhưng không hề thả lỏng. Đối với một người mới vào nghề được 1 năm, mỗi lần hắn được xuất hiện ở trước ống kính là một trải nghiệm cực kỳ hiếm có. Trong quá trình quay, Ben Watts bợ giọng thở, MacKay đã trải qua kỷ niệm tròn năm đầu tiên đến nay. Trong 1 năm, hắn từ một người gần như không có gì, thậm chí còn gặp khó khăn về chỗ ở và thức ăn, trở thành một diễn viên nhân vật thành công bước chân vào Hollywood và giải quyết những vấn đề cơ bản trong cuộc sống. Hắn tự tổng kết mình tương đối thành công, ít nhất con đường hiện tại là đi lên chứ không phải đi xuống. Tất nhiên, điều này vẫn còn rất rất xa so với mục tiêu của một ngôi sao Hollywood. Việc quay phim của Mạc Thiệt tại sân bay hạt phụ tiếp tục cho đến tháng 4. Cuối tháng 4, hắn đã hoàn thành tất cả các cảnh quay của rô nạn sở ở ở và chuẩn bị trở về Bắc Mỹ. Sau khi rời đoàn phim lần này, nếu không có bất ngờ gì lớn, hắn sẽ không quay lại nữa, khi trở về sẽ chuẩn bị tham dự thảm đỏ buổi ra mắt phim, gọi là đi à to. Hết lần hờ mạn đã tranh đấu để có được cơ hội này, Mạc Thiệt chắc chắn sẽ không lãng phí nó, đây là lần đầu tiên hắn bước trên thảm đỏ như vậy, hắn rất mong chờ. Chương 52. Đến nơi đến trốn. Chương 52. Đến nơi đến trốn buổi chiều ngôn ngữ ban không có lớp. Cùng đi ra khỏi lớp biểu diễn phòng học, Gia Trẹo Cả Đạm hỏi mặt thẻ, "Ngươi đi nơi nào?" "Đại lộ Hollywood." Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói rằng, "Ta muốn đi mua cái điện thoại." Hắn quay đầu nhìn Gia Trẹo Cả Đạm, "Ngươi biết kệ bên này nơi nào bán điện thoại di động sao?" Bộ kia sĩ cổ tán điện thoại để lộ vẻ nghiêm trọng, "Cũng nên đổi một đại vạn lị đại lộ phía đông có nhà cơ lớn thương trưởng." Gia Trẹo Cả Đạm đi qua nơi đó, có bán điện thoại di động bày chuyên doanh, Nokia cùng mộ tọ dấu là đều có, "Nếu không ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút." Mặt khẽ gật đầu, "Tốt, vừa vặn giúp ta tham lưu một chút, ta đối những vật này không hiểu nhiều. Đã từng hắn dùng tới điện thoại di động thời điểm, đã là điện thoại thông minh khắp nơi trên đất gặp, đối với mấy cái này đợi cũng điện thoại, thật đúng là không thể nào hiểu rõ ta đi lấy xe." Gia Tréon Cả Đạm chuẩn bị đi bãi đỗ xe, "Ta ở cửa trường học chỗ cũ chờ ngươi." Gia Tréon Cả Đạm đi bãi đỗ xe, mặt khẽ một người hướng về cửa trường học đi đến, vừa đi vừa đang suy nghĩ hôm nay US lưu sở đưa tin phía trên hắn cùng bọ dít nhĩ sở ở bắt quái sở Cam Đan, lo lắng lấy có phải hay không hẳn là đi bệnh viện thăm viếng một chút bọ dít nhĩ sở ở đâu. Nghĩ đến cửa bệnh viện sẽ có rất nhiều ký giả truyền thông a. Hắn xì cổ tạng điện thoại lúc này vang lên, là một cái mã số xa lạ người tốt, nơi này là Mặt Thẻ Honor. Hắn khách khí nói là ta, Hệ Lận. Trong ống nghe truyền đến Hệ Lận hờ mằn thanh âm, ngươi còn tại trường học. Mặt Thẻ đổi một tay cầm điện thoại, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi đổi số điện thoại di động. Đây là ta số điện thoại di động riêng. Hệ Lận hờ mằn đơn giản giải thích nói, ta bây giờ không có ở đây lo sáng giờ liếc, vợ dịt nị người đại diện ngay tại tìm ta, trước kia số điện thoại di động mấy ngày nay không cần, có việc gọi cú điện thoại này. Mạt Thệ đại khái suy nghĩ một chút, cũng liền đoán được Hệ Lẫn Hờ mặn dụng ý, nàng rõ ràng là muốn cho đầu này Hư Dạ Sở căng đan ápủ một đoạn thời gian. Ngay tại Mạt Thệ nghĩ đến hướng phía trước thời điểm ra đi, Hệ Lẫn Hờ mặn lại trong điện thoại nói rằng, "Còn có, hôm nay đi bệnh viện thăm viếng Hạ Bợ Dị Nhi, ngươi cùng với nàng không phải rất quan sao? Là người muốn đến nơi đến trốn." A. Mạt Thệ trước đó liền có ý nghĩ như vậy, không nghĩ tới Hệ Lẫn Hờ mặn cũng nghĩ đến phương diện này, ta buổi chiều liền đi, hiện tại đi trước mua cái điện thoại. Hệ Lẫn Hờ mặn cuối cùng lại dặn dò, "Nếu như Bợ Dị Nhi phương diện tìm ngươi làm luật, nhớ kỹ, không muốn làm bất cứ chuyện gì." cũng không cần làm bất kỳ hứa hẹn. Tất cả chờ ta trở về rồi hay nói, ta hiện tại cần ngươi có độ lộ ra ánh sáng. Ngươi có nhất định danh khí, ta sau đó phải nói sự tình khả năng thuận lợi một chút. Mặt trẻ lập tức hỏi, là công tác ngươi sao? Vâng. Hệ lần hờ màn cũng không phủ nhận, ta đang vì ngươi đảm luận một cái hệ liệt mini kịch nhân vật, có rất nhiều lợi kịch cùng nhân vật tạo nên chủng loại kia. Tốt, tốt, tốt. Mặt trẻ đi tới trường học cửa ra vào, liên tục không ngừng gật đầu, ta nhất định phối hợp ngươi có thể khiến cho hệ lẫn hờ mằn như thế đường đường chính chính nói ra nhân vật, khẳng định So Gở là địa ạ tỏ bên trong gia thủ lĩnh người man có phân lượng. Cúp điện thoại, mặt kệ đi ra trường học cửa lớn, bỗng nhiên một bộ phim bạch quang chói mắt sáng lên, để hắn không tự chủ che mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hơn 10 cái phóng viên liền vây quanh, micro phồn cùng máy ghi âm nhỏ trực tiếp đưa tới trước mặt mặt kệ hỏn nợ tiên sinh, ngươi cùng bợ dịt nỉ sợ tỏ ở thật tại kết giao sao? Thừa vương hạ cảm vấn đề đồng thời cũng bay tới các ngươi chừng nào thì bắt đầu kết giao. Ngươi cùng bợ dịt nỉ lên giường qua sao? Bợ dịt nỉ cùng ngươi cùng một chỗ lúc có còn hay không là sự lữ? Mặc Khệ không nói lời nào, phóng viên cùng đám pạ pạ giật tị đã cho bọn họ chấm các ngươi sẽ kết hôn sao? Ngươi truy cầu bợ dịt nỉ có phải hay không có mục đích riêng? Trong lúc nhất thời, Mặc Khệ bị phóng viên hỏi được có chút sửng sợ, hắn còn chưa từng có đối mặt qua ký giả truyền thông, căn bản không có phương diện này ứng đối kinh nghiệm. Cũng may hắn nhớ ký hệ lần hờ màn căn dặn, mặc kệ phóng viên pạ pạ giật tị hỏi thế nào, từ đầu đến cuối đều đóng chặt miệng, một chữ cũng không hướng bên ngoài ngôn, chỉ là từng bước một đi lên phía trước. Hắn đã thấy xe chậm cả đạm xe liền dừng ở phía trước chỗ không xa. Vạn Vạn Giạt Tỷ cùng phóng viên lại không chịu buông qua hắn, máy chụp hình lóe tắt đèn từ đầu đến cuối liền không có biến mất qua, các loại loạn thất bát tao đặt câu hỏi càng là không ngừng vang lên, thậm chí đã có phóng viên Hoàng Đường hỏi bợ dịt nị lần này chạy chữa là không phải là bởi vì mang thai. Cùng bọn hắn so sánh, mặt thẻ cảm giác đã từng tiếp xúc qua Yizina bợ quả thực chính là cái có lương tâm có đạo đức nghề nghiệp dễ nhỡ người. Phí hết sức chín châu hai hổ, hắn mới tiếp cận dạ trèo mũng cả đạm bên cạnh xe, sau đó tìm cái khe hở, đối một mục chú ý bên này, dạ trèo mũng cả đạm liếc mắt ra hiệu, chờ dạ trèo mũng cả đạm mở cửa xe kế bên tài xế. Đông Nhiên lách mình né tránh trước mặt mấy cái phóng viên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xông vào trong xe, dùng sức đóng cửa xe, dặn treo cả Đạm sớm đã khởi động ô tô, trực tiếp nhấn ga liền xông ra ngoài ô tô đi xa, phóng viên dần dần tán đi, có 2 cái phóng viên không hề rời đi, bọn hắn treo cùng một nhà tòa báo thẻ đeo, đang đứng chung một chỗ nghị luận. Cầm máy ghi âm nhỏ cái kia hỏi cầm camera ngợi, người trên xe quay chụp lại sao? Quay chụp lại. Cầm camera ngợi nói rất khẳng định nói, trên vị trí lái ngồi là nữ nhân, vẫn là cái mỹ nữ tóc vàng. Chúng ta có cái gì có thể viết? Nói không chừng có thể lên trang đầu đầu để. Cầm máy ghi âm nhỏ người cười vui vẻ, nhắc tới, vợ dít nỉ bạn mới qua khứ bạn trai hư hư thực thực tại nàng bị thương nằm viện trong lúc đó cùng mặt khác nữ nhân hẹn hò. Cầm Kameza người cũng nở nụ cười, dạng này kình bạo tin tức độc giả nhất định sẽ hứa thích. Bọn hắn lập tức rời đi, Gia Cheung Cả đạp xe càng đi càng xa, chờ xe rời xa Los Angeles liệt nghệ thuật biểu diễn cửa trường học, mặc thẻ khoa trường khoa tay cái chứa thập cầu nguyện cái gì đâu. Gia Cheung Cả đạm tò mò hỏi vận khí chi thần chiếu cố. Mặc thẻ nói đến cũng rất khoa trương, ta mới có thể sống lấy lên xe. Đã từng hắn tại trên internet nhìn qua vạ vạ giật tí điên cuồng. Khi đó sinh hoạt thái bình dương bờ bên kia, liền có cái rất điên cuồng pạ pạ giật tí cùng phòng làm việc, nhưng nhìn qua cùng trực tiếp đối mặt hoàn toàn là hai loại cảm giác. Hắn vốn cho là, như chính mình hoặc là Easyna bờ loại người này, liền rất không biết xấu hổ, cùng những cái kia pạ pạ giật tí đặt câu hỏi so, bọn hắn tuyệt đối là đạo đức mỗ mực có khoa trương như vậy sao? Phía trước đèn đỏ, Gia Chiễm Cạ Đạm dừng xe, hỏi, rất nhiều người đều ngóng trông trường hợp như vậy đâu. Mặc kệ không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi thế nào không gọi điện thoại nhắc nhở ta một chút đâu? Gia Chiễm Cạ Đạm khởi động ô tô, chờ xe chạy qua giao lộ, nói rằng tra điện thoại cho ngươi, nhưng ngươi đang đang bận đứng dây. Đúng. Mặt Khè vỗ xuống cái trán, ta một mực tại cùng người đại diện gọi điện thoại. Ô tô rất nhanh tới dạ Trèo Cả Đạm nói tới thương trưởng, dừng xe xong về sau, hai người thẳng đến thương trưởng điện thoại quầy chuyên doanh, cái niên đại này điện thoại nhìn đều rất công nền, công năng cũng đã từng sờ smartphone càng là không cách nào so sánh được muốn rằng gì. Dạ Trèo Cả Đạm đứng tại trước quầy mặt, hỏi Mặt Khè, ngươi đối công năng có yêu cầu sao? Mặt Khè gọn gàng giữ qua nói, muốn điện nghi, có thể đánh điện thoại liền có thể. Cái niên đại này điện thoại Còn muốn cái gì công năng á căn cứ thiếu dùng tiền vì nguyên tắc thứ nhất, mà Thẻ tại gia Trèo Um Ca đạm theo đề nghị, mua một cái Nokia điện thoại, điện thoại công năng rất ít, lại đầy đủ thỏa mãn hắn có thể gọi điện thoại nhu cầu người không phải lấy được không ít thủ lao sao. Hướng về bên ngoài cửa hàng mặt đi đến tới điểm, Gia Trèo Um Ca đạm tò mò hỏi, còn có một phần không sai kiêm chức công tác, làm gì đối với mình nhỏ mọn như vậy. Mặt Thẻ nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, kiêm chức mấy việc rồi, xin phép nghỉ quá nhiều, bị cuốn gói. Gia Trèo Um Ca đạm lắc đầu, thật là đáng tiếc, người phần kia công tác vô cùng thích hợp diễn viên kiêm chức. Ai nói không phải đâu. Mạt Khệ có chút đau đầu, lại tìm một phần tương tự công tác rất khó. Hai người dần dần tiếp cận thương trường cửa ra vào, Gia Triêm Cạ Đạm đề nghị, ngươi rất khoát làm cái chuyên trách diễn viên tính toán. Mạt Khệ cũng đang suy nghĩ, muốn kiếm được tiền đủ nuôi sống chính mình mới đi. Hắn nhìn đồng hồ, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm a. Gia Triêm Cạ Đạm lắc đầu, ta giữa trưa hẹn người đại diện cùng nhau ăn cơm, một hồi muốn đi vạ lỹ đại lộ bên kia, có công việc. Mạt Khệ hỏi có thể là a. Gia Triêm Cạ Đạm cũng không xác định, ta cũng không biết. Vậy ngươi đi đi. Sớm biết dạng này Mạc Khệ thì sẽ không khiến Gia Trèo Ôn Cát Đàm cùng hắn tới mua điện thoại di động, ta gọi xe taxi. Hai người lại nói vài câu, Gia Trèo Ôn Cát Đàm dẫn đầu rời đi, Mạc Khệ gọi điện thoại kêu một chiếc xe taxi, lại mua một bó hoa, tại thương trưởng cửa ra vào đợi một đoạn thời gian, xe tới về sau, để lái xe đi California Đại học viện Y học điên qua, hắn cứ gọi qua điện thoại, bọn dịch nị sợ trợ ở đại chuyện đến California Đại học viện Y học, nơi này có vận động thương tích vật lý trị liệu phương diện đỉnh cấp trên gia. Ít cửa học viện có thể sẽ có phóng viên hoặc là ppa ppa jati, mặt thẻ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu như không có phóng viên ppa ppa jati ngăn ở y cửa học viện chú ý bợ dịt nị sợ tở ở lời nói, hắn còn không đi đâu ứng đối những cái kia điên cuồng phóng viên giải trí, hắn vẫn là cảm giác đau đầu, cũng may không cần trả lời vấn đề, chỉ cần dựa theo hệ lần hơ màn văn phó, ngậm miệng lại liền có thể. Xe taxi đến California đại học y cửa học viện, giao qua tiền xe về sau, mặt thẻ không có nóng lòng xuống xe, mà là trước quan sát một phen, y cửa học viện tụ tập khá nhiều người, trong đó đa số là chút thiếu nam thiếu nữ, nghĩ đến hẳn là bợ dịt nị fan hâm mộ còn có một số người cầm lấy máy ảnh hoặc là camera, khẳng định là phóng viên không thể nghi ngờ. Cái này xe taxi cũng không có gây nên người chú ý, mặt thẻ đẩy cửa xuống xe, lúc đầu có thể rất thuận lợi đi vào viện y học cửa lớn, lại vẫn cứ thả chậm bước chân a, người kia là ai? Có phóng viên thấy được hắn, tiếp lấy liền nhận ra là US News sở đưa tin bên trên khuôn mặt kia, lập tức quát, mặt thẻ hổn nở tới. Mau nhìn, mặt thẻ hổn nở tới. Nói xong, hắn cái thứ nhất vọt tới. Chương 53. Làm sáng tỏ là hẳn là. Chương 53, làm sáng tỏ là hẳn là lại có người nào tới? Viện y học cao ốc 7 tầng trong phòng bệnh, vợ dật nhị người đại diện đứng tại cửa sổ trước mặt, nhìn xem cửa chính phủ cận phóng viên loạn thành một bầy, ai có thể để bọn hắn điên cuồng thành dạng này. Hắn rất là buồn bực mình, vợ dật nhị bạn bè không nhiều, có thể dẫn phát ký giả truyền thông chú mục càng là lắc đắc không có mấy. Tiếp đấy, người đại diện nhìn thấy một người đàn ông tuổi trẻ từ phóng viên bao vây chặn đánh bên trong rướt ra đến, tại bệnh viện nhân viên bảo an trợ giúp dưới, xông vào đại môn bên trong, hướng về cao ốc bên này đi tới. Theo nam nhân trẻ tuổi càng đi càng gần, người đại diện dần dần thấy rõ khuôn mặt của hắn, một đôi lông mày lập tức xoay thành bất tự, há miệng trách mắng một câu lời thô tục, "Fk" Giáo hỏa này tới làm gì? Người tới rõ ràng chính là Mạc Thệ Honor, cùng Bơ Dịt Nỉ chuyển sở Căng Đan cái kia MV vai nam chính. Lúc này hắn tới, không phải thêm phiền sao? Thế nào? Bơ Dịt Nỉ đang nửa nằm xem tạp chí, thấy người đại diện bỗng nhiên vào, không khỏi tò mò hỏi, phóng viên cùng ta fan ca nhạc xảy ra xung đột. Người đại diện lắc đầu, không phải Mạc Thệ Honor tới. Mạc Thệ tới? Bơ Dịt Nỉ dường như đã sớm biết, hắn tối hôm qua đã gọi điện thoại cho ta, nói hai ngày này sẽ đến nhà ta. Ngươi lúc này không thích hợp gặp hắn. Người đại diện nhắc nhở, "Butu, đừng quên giữa các ngươi tại chuyển sở Căng Đan." Bợ Dật Nghị không nghe lọt tai, vậy cũng là giả, ngươi biết a." Nàng nhếch miệng, "Phóng viên bố trí ta sự tình còn thiếu sao? Mạt Thệ giúp qua ta." Người đại diện thấy Bợ Dật Nghị kiên trì, nghĩ nghĩ, cũng không có tiếp tục phản đối, hắn một mực tìm không thấy Mạt Thệ hơn nớ người đại diện, vừa vặn có thể cùng hắn bản nhân nói chuyện. Ngôi thang máy đến lầu 7, Mạt Thệ ôm bó hoa kia đi vào Bợ Dật Nghị cửa phòng bệnh, cửa ra vào hai bên trên hành lang, khắp nơi đều là hoa tươi, hắn nhìn một chút hoa tươi phía trên nhắn lại tấm thẻ, cơ bản đều là fan cả nhà tặng. Hắn bâng ngơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra, Mạc Khệ thấy được Bợ Dịch Nhi người đại diện ngươi tốt. Mạc Khệ không biết rõ tên của hắn, rước quát lễ phép hỏi, "Bụt Bụ là ở chỗ này sao?" "Này, Mạc Khệ." Không đợi người đại diện mở miệng, bên trong liền truyền đến Bợ Dịch Nhi thanh âm, "Ta ở đây. Nhanh lên vào đi." Người đại diện khẽ nhíu mày, cảm giác Bợ Dịch Nhi đối cái này mới vừa quen Mạc Khệ quả thật có chút không tầm thường, bất quá hắn vẫn là để mở cửa miệng. Mạc Khệ cười đối Bợ Dịch Nhi người đại diện nhẹ gật đầu, đi vào trong phòng bệnh, đi vào Bợ Dịch Nhi trước giường bệnh, đem hoa đặt ở trên tủ đầu giường, hỏi, "Bụt Bụ, khá hơn chút nào không?" "Chút hơn nhiều." Bợt Dịt Lý nhìn tinh thần rất không tệ, bác sĩ nói ta lại nằm 2 ngày, liền có thể bình thường xuống đất đi đường, cũng có thể về đoàn làm phim tiếp tục quay chụp MV, chỉ cần không khiêu vũ là được. Mặt Thẻ một mặt quan tâm, vậy là tốt rồi, ta một mực lo lắng chân của ngươi. Bợt Dịt Lý nhìn thấy mặt Thẻ đứng đấy, chỉ chỉ bên cạnh một cái ghế, "Ngồi à, ngươi tùy tiện ngồi." Muốn uống nước lời nói đi ngăn tụi bên kia cẩm. "Ừm." Mặt Thẻ nhẹ gật đầu, một bộ hai người vô cùng quen thuộc dáng vẻ, "Ta sẽ không cùng ngươi khách khí." Hắn gãi đầu một cái, còn nói thêm, "Bổ tụ, ta lần này tới, một mặt là thăm hỏi ngươi, một mặt khác là muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi." Tại sao phải nói với ta xin lỗi?" Bợ Dật Nghị kỳ quái hỏi. Mặt Khè một mặt đầy nãy, "Báo hôm nay có phóng viên nói ta, nói ta hắn lại gãi đầu một cái, nói ta đang cùng ngươi cái giao, khẳng định là bởi vì hôm qua ta ôm ngươi lên xe sự tình." "Không có việc gì." Bợ Dật Nghị tùy tiện vẫy tay, "Những người kia nói hiếu nói vượng, sao có thể trách ngươi đây?" Mặt Khè lộ ra nụ ngượng ngùng độ cười. Bợ Dật Nghị cũng làm một chút cũng không có để ý, nếu như loại trình độ này ôm ấp đều xem như bạn bè trai gái quan hệ, kia cũng quá nhảm nhí, rõ ràng chính là truyền thông cố ý lợi dụng nàng đến lẫn lộn phóng viên cũng có phải hay không quấy rối ngươi?" Bợ Dật Nghị hỏi Mạc Thiệt thở dài, một bộ phiền muộn không thôi bộ dáng, "Hôm nay ta đang biểu diễn ban hết giờ học, bị bọn hắn chặn ở cửa trường học, vừa mới tới thời điểm, lại tại cửa bệnh viện bị vây lại, nếu như không phải bảo an hỗ trợ, ta bây giờ còn tại bên ngoài đâu." Bơ Dịt Ni nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn xác thực rất chán ghét, có mấy lần ta đều muốn đập mắt xe của bọn hắn. Ta cũng nghĩ, Mạc Thiệt nói tùy tiện nói bậy, mấu chốt là ta không biết rõ đối phó thế nào bọn hắn, bọn hắn hỏi vấn đề. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên im miệng. Bơ Dịt Ni một mặt hiếu kỳ, bọn hắn hỏi cái gì? Mạc Thiệt cười khổ, nhưng không nói lời nào nói đi, nói đi. Bơ Dịt Ni càng thêm tò mò. Ta cũng nghĩ ngẫm một chút, mặt khẽ đành phải nói rằng, bọn hắn hỏi chúng ta lúc nào kết hôn, đây không phải đâu có vấn đề sao. Bở Dật Nghị không có suy nghĩ, ngược lại nở nụ cười, một đám đồ đần. Hai người trò chuyện vui vẻ, trò chuyện vô cùng ăn ý, người đại diện một mực tại quan sát, nhất là đối mặt khẽ luôn hành cử chỉ, một tơ một hào đều không có buông tha. Nhìn một đoạn thời gian, cảm giác gia hỏa này không có gì đặc biệt, dường như cùng Bở Dật Nghị không sai biệt lắm, đều là loại kia nhìn chuyện người rất đơn giản. Người đại diện có chút kỳ quái, có lẽ hai cái đầu óc ngu si người mới có thể trò chuyện hợp ý như vậy. Bất quá Nhìn thấy Mạc Thệ cùng Bợ Dịt Ni còn tại vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, người đại diện luôn cảm thấy đây không phải chuyện gì, vừa vặn hắn cũng chuẩn bị tìm người trẻ tuổi này nói chuyện, dứt khoát đi tới xin lỗi, hỗn nợ tiên sinh. Người đại diện mở miệng đánh gãy Mạc Thệ cùng Bợ Dịt Ni, bác sĩ dặn dò qua, bổ tử cần nghỉ ngơi. Bợ Dịt Ni nụ cười lập tức từ trên mặt biến mất, nói rằng, ta không mệt. Mấy ngày nay nàng đều nhanh ngạt chết, thật vất vả tới cái có cùng chung đề tài người đều tại ta, quên thời gian. Mạc Thệ lại từ trên ghế mặt đứng lên, đối Bợ Dịt Ni vừa cười vừa nói, bổ tử, ta hôm nào trở lại thăm ngươi. Bợ Dịt Ni nhẹ gật đầu, dặn dò nhất định phải tới a, ta một người ở chỗ này rất nhàm chán. Mạt Khè làm cái gọi điện thoại thủ thế, ta gọi lên liền đến. Hắn cùng Bợ Dịch Nghị phất tay từ biệt, hướng về ngoài cửa đi đến, Bợ Dịch Nghị người đại diện đi theo hắn cùng đi đi ra. Mới vừa đi ra phòng bệnh, người đại diện liền gọi lại Mạt Khè, "Hòn Lỡ tiên sinh, chờ một chút. Gọi ta Mạt Khè tốt." Mạt Khè dừng bước lại, xoay người nhìn Bợ Dịch Nghị người đại diện, hỏi, "Có chuyện gì sao?" Người đại diện cũng không nói nhảm, nói thẳng, "Có thể đơn độc tán gẫu vài câu sao?" "Hiện tại sao?" Mạt Khè không biết rõ hắn muốn làm gì, suy đoán khả năng cùng Sở Căng Đan có quan hệ, có thể a. Hành lang ở trong rất trống rộng, cũng không có người nào khác, người đại diện ngay ở chỗ này nói rằng, trên báo chí lẫn lộn ngươi cùng bợ dịt nỉ sự tình, cho bợ dịt nỉ mang đến rất nhiều phiền toái. Mặt Thẻ liền vội vàng gật đầu, "Đúng vậy a, ta cũng biết, cho nên ta tại trong phòng bệnh chuyên môn cho bự bự xin lỗi." Người đại diện đối mặt Thẻ thái độ rất hài lòng, nói rằng, "Kỳ thật chuyện ngày hôm qua, chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi." "Không khách khí." Mặt Thẻ khẽ xáo, "Đây là ta phải làm." Nhìn thấy mặt Thẻ như thế thượng đạo, người đại diện nhẹ gật đầu, "Có chuyện, ta cần cùng ngươi câu thông một chút. Ta hiểu rõ được tin tức Hiện tại rất nhiều truyền thông đều chuẩn bị lẫn lộn ngươi cùng bụi bụi ở giữa chuyện, vì để tránh cho cho ngươi cùng bụi bụi tạo thành không cần thiết ảnh hưởng trái chiều, chúng ta song phương hẳn là đối truyền thông làm sáng tỏ một chút. Làm sáng tỏ là hẳn là. Mặt Thẻ tiếp tục phối hợp thái độ, những cái kia đang ghét giá hỏa cũng sẽ không đổi theo ta không thả. Người đại diện xác định, mặt Thẻ đầu góc cùng bờ dịt nhỉ không sai bị lắm, chúng ta càng nhanh càng tốt, ta đi liên hệ truyền thông cùng đĩa nhạc công ty tiên sinh. Mặt Thẻ lúc này nhắc nhở, đừng quên liên hệ người đại diện của ta. Hẻn lân hơ mặn. Người đại diện nghĩ đến thế nào đều không gọi được điện thoại cùng thế nào đều liên lạc không được nữ nhân kia, tâm tình trong nháy mắt trở nên kém, ngươi thông tri nàng không được sao? Mặc Khệ lắc đầu, từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, ta liền không liên lạc được nàng, ta gọi điện thoại cho công ty quản lý, người của công ty nói nàng ra ngoài đi công tác, điện thoại quên mang theo. Hắn một bộ vô cùng dáng vẻ khó xử, ta cho tới bây giờ đều không liên lạc được nàng. Người đại diện nhíu mày, nói rằng, chúng ta trước triệu tập truyền thông làm sáng tỏ, chờ hắn trở lại ngươi thông báo tiếp nàng, ta cũng sẽ cùng với nàng chào hỏi. Cũng được a. Nghe nói như thế Người đại diện vừa mới bắt đầu cân nhắc ở đâu mấy nhà trên truyền thông làm sáng tỏ, mặt hệ khó sự thanh âm lại vang lên, không đúng, dạng này ta sẽ trái với điều ước. Hắn chân mày nhíu so người đại diện còn gấp, ta quản lý hiệp ước bên trên có điều khoản, tại người đại diện không hiểu rõ tình huống hạ, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn là trái với điều ước hành vi. Bở dít nghĩ người đại diện bỗng nhiên có kích động đến mức muốn chửi người khác, nhưng lại nói không nên lời cái gì, bản thân hắn cũng là giải trí quản lý, biết một chút công ty cùng tiệm lực hỗ khách ký kết hợp đồng thời điểm, sẽ thiết trí tương tự điều khoản, tránh cho không có bất kỳ kinh nghiệm nào hỗ khách đối mặt truyền thông lúc nói hiểu nói vượn xin lỗi. Mà Đặc biệt chân thành nói rằng, người đại diện không biết rõ tình hình lời nói, ta không thể phối hợp các ngươi, trái với điều ước lời nói, ta sẽ vô cùng phiền phức. Đáng chết. Bợ Dịt Nỉ người đại diện ở trong lòng mắng một câu, lại không cách nào lại miễn cưỡng mặt khẽ, đành phải nói rằng, như vậy đi, ngươi cùng ta đều tiếp tục liên hệ hệ lần hơn hẳn, liên hệ đến, lập tức thông tri nàng chuyện này. Mặt Khè gật đầu, tốt, không có vấn đề. Người đại diện đối mặt Khè khoát tay áo, ngươi đi đi. Mặt Khè vừa định đi, hắn lại nhắc nhở, đừng với ký giả truyền thông nói lung tung. Người đại diện không yên lòng, cái này diễn viên nhỏ cùng bợ Dịt Nỉ như thế lần độn Hắn rực khoát nói rằng: "Bất luận ký giả truyền thông hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng không nên mở miệng, thẳng đến chúng ta chính thức làm sáng tỏ, được không?" Đây vốn chính là mặt thẻ tại làm, vội vàng nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại cho bố phụ mang đến buổi rối." "Đi thôi." Ngươi đại diện lần nữa quát tay: "Bệnh viện có cửa hông, ngươi xuống dưới hỏi một chút, từ nơi đó rời đi, bên kia không có phóng viên." Mặt thẻ khách khí nói câu lần nữa, quay người đi đến thang máy, ngồi thang máy đi vào dưới lầu, tìm nhân viên công tác hỏi rõ cửa hông vị trí, từ cửa hông rời đi bệnh viện. Trải qua một ngày này lên men, Dàng sau càng ngày càng nhiều truyền thông bắt đầu lẫn lộn mạt tệ cùng bờ dịt nỉ căn bản liền không tồn tại quan hệ đại báo còn dễ nói, trọng điểm đều đặt ở bờ dịt nỉ thương thế bên trên, báo nhỏ cũng sẽ không quản nhiều như vậy, tự nhiên là thế nào khoa trương thế nào hấp dẫn người, liền viết như thế nào. Chương 54. So diễn kĩ càng quan trọng hơn năng lực. Chương 54. So diễn kĩ càng quan trọng hơn năng lực mạt tệ hởn nở đi bệnh viện thăm viếng bờ dịt nỉ, ngủ lại tại bệnh viện, hai người tình cảm lưu luyến hoàn toàn chứng thực. Liên mạt tệ chính mình cũng không nghĩ đến, hắn lấy loại phương thức này, leo lên đông đảo báo nhỏ trang đầu đầu đề, trong nháy mắt bị rất nhiều người nhận biết theo báo cáo Mặt thẻ họ nở tối hôm qua ngủ lại tại bợ dịt nỉ phòng bệnh ở trong, căn cứ nhân sĩ si biết chuyện để lộ, hai người. Một phần báo nhỏ phía trên, còn ra hiện không thích hợp thiếu nhi văn tự miêu tả, dường như phóng viên tận mắt nhìn thấy qua đồng dạng. Thậm chí, còn có một phần báo nhỏ đang hôn qua mặt thẻ ngồi giả tréo um cả đạm xe ảnh chụp, chỉ trích chân hắn giẫm hai chiếc truyền đến mức mặt thẻ thân phận, cũng cơ bản bị phóng viên tra được không sai biệt lắm, cũng tương tự cả báo. Cũng có rất nhiều phóng viên kinh ngạc, giống mặt thẻ dạng này một cái diễn viên nhỏ, vậy mà cùng Nzer Lina Jolie cùng ánh đỏ nạ dĩ đợi cùng không biểu diễn qua. Còn ra diễn xuất lịch sử cốt phim mới gở lạ đi ạ tỏ bên trong một cái rất có phân lượng nhân vật. Mặc kệ thì ghi nhớ hai vị người đại diện căn dặn, bất cứ lúc nào chỗ nào đều từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Ezic. Lọt thẳng giờ liệt phía đông nam quận Cam một nhà golf hội sở bên trong, hết lần hơ màn đưa bóng cản giao cho cả đi, đối đứng bên cạnh người trung niên nói rằng, ta hướng ngươi đề cử không phải vô danh tiểu tốt. Nàng chạy đến bên này, không chỉ là vì né tránh bợ dịt nhị sợ ở người đại diện cùng đĩa nhạc công ty, càng quan trọng hơn là tới gặp vị này gọi là Ezic Potter nhà sản xuất ta biết, bợ dịt nhị sợ căng đàn bạn trai. Ezic Potter kéo lại mũ che nắng vầng trán trụ tại Gher, ý nờ dụ đụ đoàn làm phim cùng dị kỷ Gher là đi ạ tò đoàn làm phim đảm nhiệm qua nhân vật diễn viên người. Helena hờ măn cười cười, đi theo Ezic Potter hướng phía dưới một động đi đến, nàng trước đó làm qua đủ đủ nhiều rồi hiểu, Ezic Potter nhậm chức đoàn làm phim, cần số lớn có nhất định tư lịch mà không phải quá nổi danh diễn viên, mặt thẻ tương đối mà nói tư lịch kém một chút. Ezic Potter đi ở phía trước, vừa đi vừa nói, "Hệ lận, loại chuyện này nguyên nên đi tìm Tom Harris hoặc là Stephen Pember." Ta tại trước mặt bọn hắn không nói nên lời. Helena hờ măn rất có tự mình hiểu lấy, "Cha ta lại không chịu gọi điện thoại cho bọn hắn." ta chỉ có thể qua tới tìm ngươi. Nàng căn bản liền không nghĩ tới đi tra phương pháp, loại này người trọng yếu tình nhiều lắm là cũng liền dùng một lần, hiện tại dùng lời nói quá lãng phí. Hết lần hờ mắng đi theo Ezic Potter đằng sau, tiếp tục nói, đây không phải chiến tranh dàn diễn viên chính sao? Bên trong nhân vật khẳng định rất nhiều, ngoại trừ Ezic Potter bên ngoài, còn có rất nhiều vai phụ a. Ezic Potter dừng bước lại, suy nghĩ một chút, nói rằng, vai phụ xác thực có khâu yếu. Như vậy đi, ngươi đem mặt thẻ hắn nộp tư liệu chuyển cho ta thư ký, ta đem hắn gia nhập vào thử vai mời hàng ngũ ở trong. Cảm ơn. Hệ Lận Hờ Măn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Ezit Potter đánh gãy, trước chớ vội nói lời cảm tạ, ta chỉ có thể làm những này, hắn có thể hay không thông qua thử vai, ta nói không tính. Hệ Lận Hờ Măn khẽ gật đầu một cái, vẫn là nói, cảm ơn ngươi, Ezit. Nàng cũng biết Ezit Potter là trong đoàn làm phim xếp hạng tương đối rựi vào sau nhà sản xuất, cái này TV mini kịch chân chính trường không giả, là Tom Hanks cùng Sir Steven Spielberg. Tại loại đại nhân vật này trước mặt, nàng loại bọn tiểu đối này là không nói nên lời. Ezit Potter đã bán đi ân tình cho Hệ Lận Hờ Măn, dứt khoát còn nói thêm, đoàn làm phim sẽ ở Los Angeles liệt triệu tập nhân thủ thử vai. Sau đó tiến về nước Anh cùng nước Pháp huấn luyện quay trụ, những nhân vật này đều là biên sĩ, để ngươi diễn viên tận khả năng nhiều rèn luyện, nhìn cường tráng hơn một chút. Hẻ Lận Hờ Mặn nghĩ đến Mạc Khè bởi vì lâu dài lao động chân tay luyện ra được cường tráng thân thể, nói rằng, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ezic Potter từ cắt đi bên kia muốn tới gậy gol, chào hỏi Hẻ Lận Hờ Mặn, "Đi, chúng ta đi đánh xuống một động." Hai người tiếp tục chơi bóng, chờ Ezic Potter tràn đầy phấn khởi, tâm tình không tệ thời điểm, Hẻ Lận Hờ Mặn còn nói thêm, "Mạc Khè hồn nở tướng mạo có chút thô lỗ, có thể hay không tìm lạnh hán loại hình nhân vật." Nói thật, nàng đối Mạc Khè diễn kịch không có nhiều lòng tin. So với loại kia tâm lý phức tạp nhân vật, phim chiến tranh bên trong ngạnh hán biểu diễn độ khó muốn thấp một chút, hơn nữa càng lấy người xem vứa thích. Ngược lại là vai phụ nhỏ, EZ hoặc tờ cũng không có cự tuyệt, vung tay lên, rất hào khí nói, không có vấn đề, ngươi chờ tin tức của ta. Lọt răng rơ lết khu hẹt tuột, mặt thẻ trốn ở trong nhà không có đi ra ngoài, sáng sớm thời điểm, hắn liền phát hiện dưới lầu xuất hiện bạ bạ giặt tỉ thân ảnh, vì để tránh cho phiền thoái. Dứt khoát hủy bỏ thông lệ chạy bộ sáng sớm rèn luyện, ngược lại trong phòng cũng có việc có thể làm đọc sách xem báo là mỗi ngày thông lệ hàng ngũ, hắn đọc trình độ so với mấy tháng trước, có trình độ nhất định tiến bộ, bình thường đọc tướng phó coi như nhẹ nhõm, bất quá viết trình độ không có cái gì tiến bộ, tựa như đã. Từng viết văn trình độ rất kém cỏi đồng học như thế, ngôn ngữ biểu đạt năng lực rất mạnh, đổi thành văn bản sáng tác hoàn toàn biến thành một cái khác bộ hình dáng. Cũng may hắn muốn làm chính là một cái Hollywood ngôi sao, viết trình độ kém chút cũng không quan hệ. Hơn nữa mặt thẻ chuẩn bị chờ đọc trình độ lại có đề cao về sau, cũng thích hợp rèn luyện một chút chính mình viết trình độ. Dù sao tương lai là một cái mạng lưới xã giao tràn lan thời đại, mong muốn thông qua internet biểu đạt một chút quan điểm hoặc là làm sự tình khác lời nói, cũng không thể lúc nào cũng ngồi người viết thay a. Hắn trong khoảng thời gian này điều tra, hiện tại Bắc Mỹ đã có blog loại này vật dẫn tồn tại, cũng nghĩ qua mở một cái blog, không, có việc gì viết vips blog, phát điểm trường quay phim hình ảnh loại hình, đáng tiếc hiện tại máy tính giá bán không ít, tăng thêm viết năng lực có hạn, dự định qua một đoạn thời gian lại nói. Còn có một nguyên nhân, mặc kệ chẳng những vừa mới mua điện thoại mới, đầu tuần còn mua một bộ sỉ cổ tản TV thêm máy chiếu phim tổ hợp sáu trang, thuê tới đại lượng mặt lộn bợ rằng đồ. Robert Rezzo, Anpasino cùng Danny Enjay lui phim thu hình lại, đồng thời tại trung cư trên tường gắn thêm một mặt cái gương lớn, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một phen những cái nổi danh diễn kỹ phái biểu diễn phong cách. Mặt khác, hắn còn tìm tới biểu diễn trưởng học lão sư David Gaspar, chuyên môn hướng hắn hỏi qua, phần này không phải học viện phái ra thân diễn viên giảng, dạy cho hắn một loại vô cùng khác loại biện pháp, đi mô phòng Hollywood những cái kia nổi tiếng diễn kỹ phái biểu diễn, trả cho hắn cung cấp một phần diễn kỹ phái tại trong phim ảnh đặc sắc biểu diễn tuyển tập. Dựa theo David đã tỏa lời giải thích, chỉ cần mặt thẻ kiên trì không ngừng luyện tập xung dưới, mặc dù chưa hẳn có thể trở thành một cái diễn kĩ phái, nhưng ít nhất diễn kĩ có thể đạt tới bình thường diễn viên bình quân tiêu chuẩn. Mở TV, đem một bản gột phạt Đơ băng ghi hình nét vào máy chiếu phim bên trong, mặt thẻ nhìn một hồi, như là bên trong mặt lộn bợ giảng độ như thế, khí thế mười phần ngồi trên đế, bởi vì không có những người khác ở đây, hắn chỉ có thể thông qua tấm gương bản thân quan sát, không biết rõ vì cái gì, cùng trên TV mặt mặt lộn bợ giảng độ so sánh, luôn cảm giác mình chỉ có bề ngoài. Diễn kĩ phán xét tiêu chuẩn sắt thực rất chủ quan, nhưng đó là diễn kĩ đạt tới tiêu chuẩn tuyến về sau sự tình, giống mặt thẻ thái điểu này cấp nhân vật, cùng nội danh diễn kĩ phái chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng đối với hắn loại thiên phú này đồng dạng người mà nói, muốn có diễn kĩ phương diện đề cao, chỉ có thể thông qua trưởng kỳ đại lượng luyện tập. Loại kia vừa vào nghề liền diễn kĩ bạo dạp siêu cấp thiên tài khả năng có, lại ít càng thêm ít. Một bàn gọn phạt đớ băng ghi hình xem xong, mặt thẻ đè xuống chiếu lại khóa, tìm tới vừa mới cho mình khắc sâu ấn tượng mấy cái đoạn ngắn, đứng tại phía trước gương, môi phòng bên trong mặt lộn bờ dạng đổ cùng anvasino, tự nói tự diễn lên. Cứ việc không có một cái nào người xem, cũng không có người chỉ điểm, hắn lại dị thường chăm chú, hoàn toàn đắm chìm tới bộ phim này, nhân vật cùng cảnh tượng ở trong. Tính cả tại Thái Bình Dương bờ bên kia sinh hoạt 20 năm, mặt thẻ còn chưa từng có dạng này chuyên chú qua, tiến vào diễn viên cái vòng này hơn mấy tháng, hắn thấy biết rõ vô cùng, đối với không nơi nương tựa đám diễn viên nhỏ tới nói, cơ hội là trọng yếu nhất, nắm chặt chớp mắt là qua cơ hội lại là cần năng lực, nhưng năng lực không phải người bình thường trời sinh liền mang tới. Hắn từng tại điện thoại thông minh nhìn lên qua một cái liên quan tới diễn viên rộng khắp lưu truyền cố sự, bởi vì thời gian quá dài, nhớ kỹ không phải quá rõ ràng, đại khái nói đúng là cái nào đó Oscar biểu diễn thưởng người đoạt giải cầm tới Oscar cup thưởng về sau, đối dạy bảo qua biểu diễn của hắn lão sư nói chính mình là Oscar người đoạt giải, lão sư rất khinh thường nói hắn dạy qua những học sinh kia bên trong, diễn kĩ không có một người so ngươi chính lệnh, ngươi là Oscar người đoạt giải. Chỉ là bởi vì ngươi lấy được cái kia nhân vật, mà bọn hắn không có, cái này không có gì đáng giá kiêu ngạo cùng khoe khoang. Lời này ở một mức độ rất lớn vô cùng có đạo lý cũng vừa vận nói rõ cơ hội tầm quan trọng, đã từng mặt kệ rất tán thành, nhưng bây giờ cũng hiểu được, đây cũng chính là cái cố sự, cùng khi đó vòng bằng lưu bên trong canh gà không có khác biệt về bản chất. Cố sự này, hắn thấy, trọng yếu nhất chính là Oscar người đoạt giải lấy được cái kia nhân vật, mà những người khác không có. Những người kia vì cái gì lấy không được nhân vật, mà Oscar người đoạt giải lấy được đâu? Là thượng đế tận lực can bài, vẫn là vận khí cho phép. Kỳ thật đều không phải là, tranh thủ tới cơ hội cùng nắm chặt cơ hội bản thân liền là một loại năng lực. Loại năng lực này thường thường so lão sư nhấn mạnh diễn kịch quan trọng hơn. Mặt kệ vong tình đầu nhập vào luyện tập ở trong. Mai cho đến sắc trời ngoài cửa sổ hoàn toàn đen lại, mới cảm giác được đói bụng kêu lên ùng ục, đưa đầu ra đi xem nhìn, không có phát hiện pạ pạ giặt tỷ tung tích, rứt khoát đội quần áo đi ra ngoài, đi vài ngày trước nhà kia tiểu trùng quốc nhà hàng dùng cơm chưa đồng dạng làm màn đêm buông xuống sau đèn đốt sáng lên, đại lộ Hollywood một nhà trong nhà hàng nhỏ, Michael xin dùng xong bữa tối, đi ra. Trải qua qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, hắn trên mông thương thế rốt cuộc khỏi hẳn, nghĩ đến nhận vũ nhục cùng tìm bác sĩ trị liệu lúc xấu hổ, đến bây giờ còn vô cùng nỗi nóng. Bác sĩ lúc ấy rõ ràng nói cho hắn biết, lúc đầu thương thế của hắn không tính nghiêm trọng. Nhưng ăn không nên ăn đồ ăn cùng uống không nên uống rượu, dẫn đến cục bộ xương đỏ nhiễm trùng, thương thế tiến một bước tăng thêm. Michael xin lập tức nghĩ đến mặt thẻ mời hắn ăn bữa cơm kia, biết mình căn bản chính là bị gài bẫy. Bởi vì không biết rõ mặt thẻ cụ thể ở nơi đó, gọi điện thoại tên kia luôn luôn không online, hắn mấy ngày gần đây nhất đều tại rẽ vện chỉnh công ty phụ cận đi dạo, hy vọng có thể tìm tới cái kia hèn hạ bẩn thỉu vô sĩ không tiếp, thật tốt cùng hắn tính toán tổng nợ. Chương 55. Tình yêu lãng mạn cùng động tác. Chương 55. Tình yêu lãng mạn cùng động tác. Vòng quanh rẽ vén chinh phục vũ công ty chuyển bại vòng, Michael Xin không có phát hiện Mạt Thệ Hồn nợ tung tích, rước thoát đi phụ cận một nhà quán ba, trước đó nghe Mạt Thệ Hồn nợ nói qua, rẽ vén chinh công ty ban đêm không cũng có nghiệp vụ thời điểm, hắn sẽ cùng công ty mấy cái khác lái xe tới uống rượu, hơn nữa cái quán ba này cũng là một chút tìm mộng Hollywood tiểu nhân vật căn cứ. Michael Xin xếp hàng tiến vào quán ba, đi vào rộng lượng quầy ba phía trước, tìm trường chân cao ghế dựa ngồi xuống, muốn một ly lẩm địa, vung lên đến uống một ngụm, ánh mắt cấp tốc từ quán ba ở trong đảo qua, nơi này tụ tập số lớn tuổi trẻ nam nam nữ, nữ lại không có cái kia thân ảnh quen thuộc. Quán ba không khí lưu thông không thông suốt. Có chút tối bức, Michael Sĩn đặt ly rượu xuống, tờ da trên áo sơ mi mặt hai hạt nút thắt, mơ hồ lộ ra to con cơ ngực. Hắn có thể đi vào bờ dịt nỉ MV thử vai vòng thứ hai, đầy đủ chứng minh bản thân vẫn rất có liệu tính tiền. Bên cạnh trên ghế chân cao người lưu lại một chương tiền mặt, đứng dậy rời đi, Michael Sĩn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hắn thả ở trên quầy ba báo chí không có lấy đi. Người kia dường như không muốn báo chí, cũng không quay đầu lại ra quán ba. Trên quầy ba vẩy xuống ánh đèn, chiếu sáng báo chí trang địa, Michael Sĩn vừa định thu hồi ánh mắt, phát hiện báo chí trên hình ảnh người có chút vết mắt, vội vàng đưa tay cầm tới, đặt ở trước mặt chỉ là nhìn thoáng qua. Phía sau cái mông dường như lại truyền tới đau rát đau nhức. Trên hình ảnh người là Matthew Horner, hắn đang ôm một cái cô gái, cô bé kia hiện tại phi thường nổi danh, bợ dịt nhỉ sợ tở. Tiêu điểm điểm bợ dịt nhỉ lưu luyến đến từ Texas thằng nhóc nẹo. Bên cạnh còn có tiêu đề, Michael Sild trực giác đến tóm tắt, Matthew Horner cứ như vậy thành danh. Còn pha được bợ dịt nhỉ sợ tở ở dạng này môi sao lớn. Hắn bỗng nhiên có loại thứ thuộc về chính mình bị người mạnh mẽ cướp đi phẫn nộ. Lúc đầu cái này vai nam chính hẳn là hắn, đăng lên báo đầu để chính là hắn, thành danh chính là hắn, cô được bợ dịt nhỉ hay là hắn. Đây hết thảy lúc đầu đều là thuộc về hắn a. Matthew Horner. Michael Xin nắm lấy báo chí hai cánh tay dần dần nắm chặt, báo chí rất nhanh biến thành nhăn nhăn nhún nhún một đoàn giấy lộn, ngươi cái này hám hại ta không tiếc. Hắn đem báo chí vò thành một cục giấy lộn, tiện tay còn tại bên dưới quay ba mặt, vung lên ly rượu, uống thật lớn một ngụm địa. Michael Xin đặt ly rượu xuống, trong lúc nhất thời cảm xúc khôi động, ép ở trong lòng lời nói rung ra, ta một nhất định phải trở thành ngôi sao lớn. Lời này vừa ra, ngồi chung tại quầy bar bên cạnh một người đầu trọc người da trắng quay đầu nhìn lại, lập tức bị Michael Xin không sai bề ngoài hấp dẫn lấy này, anh chàng đẹp trai. Đương nhiên, Michael Xin nghe phía sau vang lên thanh âm của một nam nhân, có thể mời ta uống một ly sao? Michael Xin quay đầu đi xem, một cái còn cao hơn hắn còn cháng người đàn ông tóc dài đi tới, không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm thấy nam nhân này có chút kỳ quái. Người đàn ông tóc dài kéo qua một chiếc chân cao ghế dựa, ngồi ở Michael Xin bên cạnh, đặc biệt nhìn một chút hắn cháng kiện cơ ngực, còn nói thêm, "Song ban đêm có hứng thú cùng nhau chơi đùa sao?" Nghe nói như thế, Michael Xin lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, cháng ghét cực tuyệt, "Ngươi sai lầm, ta không là đồng tính luyến." "Không phải?" Nam nhân kia rõ ràng không tin. Đông nhiên vươn tay ra sờ mặt Cổ Sĩn cái ngông, ngươi lúc tiến vào ta liền thấy ngươi, ta có thể nhìn ra, ngươi gần nhất bị người sau khi đi qua cửa. Lời này không nghi ngờ gì đâm chọt mặt Cổ Sĩn đau nhất địa phương, hắn đột nhiên đứng lên, chớ có nói hiệp nói vượng. Mặc dù lời nói rất nghiêm khắc, nhưng hắn rõ ràng có chút chột dạ, ném cho Bạch Kèn đỡ một chương đô la, quay đầu liền hướng quán bar bên ngoài đi, cái kia chàng hắn nhìn mặt Cổ Sĩn tức giận, cũng không có lại miễn cưỡng. Bất quá, đầu chọc người ra trắng lại đi theo. Ra quán bar, mặt Cổ Sĩn trong lòng không nói ra được phiền muộn, đi lên phía trước hai bước, liền không tự chủ quay đầu nhìn cái ngông. Dường như trên mông lớn, cái gì nhận không ra người độ vật như thế vị tiên sinh này. Đằng sau truyền tới một thanh âm, xin chờ một chút a. Michael Xin lần nữa quay đầu, phát hiện đằng sau theo tới một người đầu trọc trung niên nam nhân, tưởng là lại gặp đồng tính luyến ái, trong mắt lóe lên vẫn nộ cùng chán ghét. Người đàn ông đầu trọc hiển nhiên đoán được Michael Xin đang suy nghĩ gì, bên cạnh đổi tới bên cạnh tự giới thiệu, ta gọi Mọ Dì Sơ, một cái giải trí quản lý. Một cái giải trí quản lý. Nghe nói như thế, Michael Xin thái độ lập tức tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, hắn bị thiên sứ quản lý giải trừ hiệp ước dài hạn sau, còn không có tìm tới thích hợp công ty quản lý người tốt. Hắn chủ động đưa tay phải ra, "Ta là Michael Sinn, một cái diễn viên." "Ta biết." Đầu chọc người da trắng hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, rất có kinh nghiệm. Tại Michael Sinn trên tay phải cầm một chút, nói bậy nói, "Ta từng tại trường quay phim gặp qua ngươi, ngươi là vô cùng có tiềm lực diễn viên, đáng tiếc lúc ấy bỏ qua, không phải đã sớm tìm ngươi ký hợp đồng, không nghĩ tới đêm nay gặp gỡ ở nơi này." Đang khi nói chuyện, đầu chọc người da trắng móc ra chính mình người đại diện chứng, đưa cho Michael Sinn. Michael Sinn tiếp sang xem nhìn, đúng là tương quan ngành nghề hiệp hội thẩm duyệt chính thức giải trí quản lý giấy chứng nhận ngươi. "Có chuyện gì sao?" Michael xiển trả về giấy chứng nhận hình tượng của ngươi. Đầu trọc người da trắng vây quanh Michael xiển quay một vòng, ngươi ngoại hình phi thường tốt, rất thích hợp một vai. Michael xiển chính là tâm tình thấp nhất, sự nghiệp thời điểm tối tăm nhất, nghe được đầu trọc người da trắng người nói, không khỏi hỏi, cái gì? Cái gì nhân vật? Chuyện là cái dạng này. Đầu trọc người da trắng bắt đầu giải thích càng kẽ, ta chủ công ty quản lý cùng một nhà chế tác công ty ký kết đóng gói chế tác hiệp nghị, từ đạo diễn tới diễn viên toàn bộ từ công ty quản lý phụ trách triệu tập. Cái gì chế tác công ty? Cái gì hạ mục ca? Michael xin hỏi đầu chọc người da trắng không có trả lời, lại đưa ra một cái để Michael xin tin phục đáp hắn, cái này dính đến giữa bí mật điều khoản, tại ngươi không có tham dự vào trước đó, ta không thể nói lung tung. Michael xin nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi, dù sao cái này tại Hollywood thuộc về rất thường gặp tình huống đầu chọc người da trắng mọ Jin Sở nghiệp vụ thuần thục, ta có thể tại thích hợp trong phạm vi, cùng ngươi lộ ra một chút, trước mắt đoàn làm phim thiếu một cái rất dương quang xoáy khí vai phụ. Hắn đặc biệt lại vòng quanh Michael xỉn xoay quanh, Michael xỉn vội vàng nửa ngửa ngẩng đầu, chỉ là cái mông mất tự nhiên nhếch lên, lộ ra có điểm quá dị. Mọ Jin Sở tiếp tục nói, ngươi ngoại hình điều kiện phi thường tốt. Michael xin lúc này nghĩ đến mặt thẻ thường xuyên nói một câu nói, tràn đầy tự tin nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Rất thích hợp ta nói cái kia vai phụ. Đầu trọc người da trắng nở nụ cười, hỏi, ngươi bây giờ có người đại diện sao? Có cùng công ty quản lý ký kết hiệp ước giải hạ sao? Michael xin tranh thủ thời gian lắc đầu, không có. Đầu trọc người da trắng dùng sức vỗ xuống bàn tay, vậy thì tốt quá. Hắn nhìn xem Michael xin nói rằng, nhân vật này phần diễn không phải rất nặng. Nghe được hắn nói như vậy, Michael xin lại tin tưởng mấy phần, một cái nhân vật quan trọng không có khả năng vô duyên vô cớ rơi vào trên đầu của hắn. Nhưng phần diễn không nặng người nói. Hắn tiếp xuống lại có chút bất mãn, phần diễn không nặng cũng liền mang ý nghĩa không đáng để ý người phức tạp tâm lý giờ phút này, tại Michael Xin trên thân hiện hiện không bỏ sót đầu chọc người da trắng mọ dịt sợ dường như đoán được Michael Xin ý nghĩ, còn nói thêm, cái này vai phụ chủ yếu có một cảnh quay, một trận cùng vai nữ chính vô cùng kịch liệt động tác cảnh quay. Vai nữ chính? Nghe đến đó, Michael Xin hứng thú tăng nhiều, các ngươi quay chính là động tác cảnh quay. Ưm mọ dịt sợ nghĩ nghĩ, nói rằng, nói như vậy cũng không sai, chúng ta quay chủ chính là sen lẫn tình yêu, lãng mạn cùng động tác nguyên tố phim. Nghe rất không thể Michael Xin cảm thấy đây là cái cơ hội thời gian không còn sớm, ta nên về nghỉ ngơi, ngày mai còn làm việc. Mo Jisher mắt thấy mục tiêu động tâm, biết nên thích hợp sâu một chút khẩu vị của hắn, móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Michael Xin, "Đây là danh thiếp của ta, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể gọi cú điện thoại này, ngày mai đến ta chỗ công ty quản lý nói chuyện." Michael Xin tiếp nhận danh thiếp, chỉnh trọng thu vào, nói rằng, "Ngày mai gặp, Mo Jisher tiên sinh." "Ngày mai gặp." Mo Jisher phất phắt tay, rời đi. Nơi này chỉ còn lại Michael Xin một người, đoạn thời gian trước hắn liên tiếp gặp gỡ, cả người từ thân thể tới tư tưởng lại đến lòng tin đều ra chút vấn đề, bây giờ thấy cơ hội xuất hiện lần nữa, không khỏi có loại mở mày mở mặt cảm giác, quang minh tương lai dường như lại một lần xuất hiện tại trước mắt. Hơn nữa, lần này sẽ không lại có mặt khệ hờn nở hèn hạ như vậy tiểu nhân ở phía sau quấy rối. Từ khi MV mang trang thử vai sau khi hoàn thành, mặt khẽ liền không có lại chú ý qua Michael Sin, trong lúc đó Michael Sin cho hắn nói chuyện điện thoại mấy lần, nhưng hắn đều không có tiếp, cũng không phải là nói hắn e ngại hoặc là hổ thẹn tại Michael Sin, mà là Michael Sin đã là quá khứ thứ, ánh mắt của hắn muốn hướng phía trước nhìn, phía trước còn có một cặp người muốn vượt qua đâu. Liên quan tới hắn cùng bợ dịt mỉ sở căng đan Tại trên báo chí lên men dòng dã 3 ngày thời gian, mặc kệ chẳng những lọt vào và vạ vạ giật tí bao vây chật đánh, còn thành công leo lên đông đảo báo nhỏ trang đầu đầu đề, ngay cả mấy phần đại báo phía trên cũng đề cập qua tên của hắn đem so với trước không người biết được, hắn có thể tính là trong nháy mắt thành danh đại trấn. 3 ngày sau đó, Thế lần hơ mằn trở lại Los Angeles, trước tiên chủ động liên hệ tới bở dịt nị người đại diện cùng đĩa nhạc công ty, ba phương diện ngồi cùng một chỗ nói chuyện không đến nửa giờ, liền nhanh chóng đặt thành trung nhân thức, tại MV lại bắt đầu lại từ đầu quay chụp cùng ngày. Liên hợp tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, làm sáng tỏ đoạn này căn bản không tồn tại sự căng đan đối với mặt thẻ tới nói, cái này đã là vô cùng tốt kết quả, hắn cơ bản không đưa ra thứ gì, liền đổi lại nhất. Định danh khí, dựa theo hệ luận hớ man lời giải thích, danh khí đối tương lai tu mạch một chút nhân vật rất có ích lợi. Bởi vì danh khí thường thường mang ý nghĩa độ chú ý, độ chú ý lại ở một mức độ nào đó có thể chuyển hóa làm phía đầu tư ích lợi. Trong 3 ngày này, mặt thẻ lại đi bệnh viện thăm hỏi qua Bợ Jin Yi, Bợ Dịch Nghị khôi phục tương đương nhanh, ngày thứ tư thời điểm, MV quay chụp khôi phục bình thường. Chương 56. Bạn tốt. Chương 56. Bạn tốt. Một cái bình thường ngày làm việc sáng sớm, Mã Lệ Bụ Vịnh và Dạ Dĩ Sệ trên bờ biển tụ tập số lớn phóng viên giải trí, trước đó bọn hắn liền đạt được qua tin tức, gần nhất Yên Náo Xuân sao Mạt Thệ Hồn Lỡ cùng Bở Dật Nghị Sợ Tở ở kết giao sự kiện, người trong cuộc muốn làm ra ở trước mặt làm sáng tỏ. Kỳ thật không cần người trong cuộc làm sáng tỏ, tới những này đám phóng viên giải trí, không có mấy cái thật cho rằng Mạt Thệ Hồn Lỡ tên nhà quê này đang cùng Bở Dật Nghị Sợ Tở ở kết giao, nhưng bọn hắn cũng không có một người sẽ ở trên truyền thông viết ra tình hình thực tế, bởi vì như vậy không ai chú ý bọn hắn giải thích lời nói. Sếp hàng tiến vào phòng ngăn thời điểm, Ezinab ở nghe phía sau hai cái phóng viên nghị luận, chúng ta lẫn lộn cũng liền không có giá trị. Một cái khác phóng viên nói rằng, nơi này là tiên xứ chi thành, là Hollywood vị trí, khắp nơi đều là ngôi sao danh lưu, còn sâu tìm không thấy bắt quái sợ căng đan sao? Lại nói, không có chúng ta cũng sẽ không tạo sao. Không có mấy cái ngôi sao sẽ rút ra thời gian quý giá cùng chúng ta loại tiểu nhân vật này thực hiện, bọn hắn phát luật sư văn kiện chúng ta ngay tại trên báo chí xin lỗi tốt, xin lỗi lại không cần bồi thường tiền, cũng sẽ không thiếu khối thịt, sợ cái gì? Ezinab ở quay đầu liếc nhìn người phóng viên kia, tên này đồng hành rất được giải trí bắt quái ngành nghề tinh túy. Tiến vào trong phòng ăn, tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới, nàng cùng cái khác phóng viên như thế, đi tới từng dãy cái ghế bên kia, bởi vì đến tương đối sớm, chuyên môn tìm cái gần phía trước chỗ ngồi xuống, sau đó bắt đầu điều chỉnh thử mang theo thiết bị, vì tiếp xuống phòng bắn làm chuẩn bị. Izina e đối với sự kiện một trong những nhân vật chính mặt tệ họn nở phi thường tò mò, người này nàng không những thấy qua, còn đánh qua mấy lần quan hệ, là người rất có ý tứ. Mặc dù lần này sở căng đan là nàng mong muốn kiếm lấy ánh mắt cùng tiền thủ lao, tỉ mỉ biên tạo nên, nhưng lập cũng phải có thích hợp sự kiện a, nếu như không, có mặt tệ họn nở ôm ấp bợ Zini. Bở Dật Nghị còn một mặt dị thường tin tưởng hình của hắn, phát ra bài viết chỉ là trò cười ra hỏa này rất có thủ luận a. Izinab là chuyên môn chạy giải trí phóng viên, đã sớm nghe nói qua Bở Dật Nghị ngôi sao giá đỡ lớn, giống như là con nhím, vậy mà có thể cùng Bở Dật Nghị lẫn vào quen như vậy. Phòng ngắn mặt thẻ chuyên dụng tạm thời bên trong phòng hóa trang, hết lần hở màn tại làm sao cùng căn dặn ta sẽ đứng tại phía sau ngươi. Nàng đối mặt thẻ nói rằng, nếu như gặp phải khó xử có lẽ không biết trả lời như thế nào vấn đề, ngươi trước không nên mở miệng, ta sẽ cho ngươi lễ nghị. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, ừm, phương diện này liền dựa vào ngươi. Hắn căn bản không có ứng đối ký giả truyền thông kinh nghiệm. Hệ Lận Hờ Màn kéo qua một cái ghế, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, nói rằng, đây là quan hệ xã hội chuyện nên làm. Mặt thẻ mở ra tay, bất đắc dĩ nói, ta không phải là không có quan hệ xã hội đi. Lấy hắn địa vị bây giờ cùng thân ra, đi mời một cái quan hệ xã hội quản lý, quả thực chính là điên rồi ngươi biểu hiện tốt một chút. Hệ Lận Hờ Màn cũng không có cùng hắn so đo chút chuyện nhỏ này, trái lại nói, không muốn làm hư. Ngươi kế tiếp họp báo còn không biết muốn chờ bao lâu. Mặt thẻ biết rõ vô cùng, cái này họp báo là Hệ Lận Hờ Màn toàn lực tranh thủ được chính là muốn lợi dụng bợ dịt nỉ một phương mong muốn làm sáng tỏ sự căng đan tâm thái, tiếp tục gia tăng hắn độ lộ ra ánh sáng cùng điểm này, mượn bợ dịt nỉ có được danh khí. Nhấc lên danh khí, Mạc Thệ nghĩ đến một chuyện khác, hỏi: "Ngươi không phải nói muốn mượn dùng danh khí vì ta tranh thủ một công việc mới sao?" Từng Hế Lần Hơ mẳng gật gật đầu, lại không có nói đi xuống. Mạc Thệ đành phải tiếp tục hỏi: "Thế nào? Tranh thủ tới một cái thử vai cơ hội?" Hế Lần Hơ mẳng tựa như là tại nói không chủ định, Mạc Thệ không chen, nàng liền không nói, muốn chờ một đoạn thời gian. Ta có thể biết là công việc gì sao?" Mạc Thệ tiếp tục trên Hệ Lần Hờ mằn thích hợp nói, "Để nhị thế chiến một cái binh sĩ, cụ thể chờ ngươi quay chụp xong chi này MV lại nói, không muốn phân thân." Nàng đều nói như vậy, Mặt Khệ rức quát không còn đến hỏi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, cái niên đại này có cái gì liên quan tới thế chiến thứ 2 cảnh quay. Lúc này có nhân viên công tác tới thông tri, Mặt Khệ cùng Hệ Lần Hờ mằn ra tạm thời phòng hóa trang, tiến vào trong phòng ăn, chờ Bợ Dịt Ni một phương cũng đi tới về sau, cùng đi vào chính sảnh. Tới phóng viên rất nhiều, Mặt Khệ sau khi ngồi xuống có chút khẩn trương trong lòng. Hệ Lần Hờ mằn đứng ở phía sau thấp giọng nhắc nhở hắn, "Vậy cũng là chút thông tin đồn nhảm người, sợ bọn họ làm cái gì." Mạt Khè nghĩ nghĩ, đúng là chuyện như vậy. Hắn trong nháy mắt buông lòng rất nhiều, Bợ Dịch Nghị nhìn qua thời điểm, trả lại cho nàng một cái nụ cười đầy không phải chính thức buổi hòa báo, chính là một trận đơn giản sờ căng đang làm sáng tỏ hòa báo, người chủ trì nói vài câu, đầu tiên đem mic giao cho Mạt Khè. Dù sao hắn là sự kiện vai nam chính. Mạt Khè đã sớm đem bản thảo ghi nhớ, lúc này nói ra tựa như nói là lợi kịch như thế tự nhiên, MV lúc quay chụp, Bợ Dịch Nghị ngoài ý muốn bị thương, vì kịp thời chạy chữa, ta ôm nàng lên xe hơi. Ta cùng Bợ Dịch Nghị là hợp tác ăn ý công tác đồng bạn, nhưng không có cái giao, càng không phải là tình lữ. Bản thảo nội dung chính là làm sáng tỏ đoạn này căn bản không tồn tại sự căng đan đối diện lóe tắt đèn không ngừng sáng lên, làm trong cả quá trình liền không có ngừng qua, Matthew biết mình trong thời gian ngắn hẳn là sẽ còn duy trì nhất định danh tiếng đang tiếp, đây không phải về sau so xã giao thời đại internet, diễn viên cuối cùng là phải dựa vào tác phẩm đến nói chuyện. Matthew đọc thuộc lòng xong bản thảo tử, mịp rồ phồn lại giao cho bợ dịt nhỉ trong tay ta trước mắt vẫn còn độc thân trạng thái, không cùng bất luận kẻ nào kết giao. Đại khái là xuất từ chuyên nghiệp quan hệ xã hội chi thủ, bợ dịt nhỉ lời kịch lộ ra tương đối là ít nổi danh, đoạn thời gian trước nghe đồn đều là hiểu lầm. Ta ở đây cũng cảm ơn fan ca nhạc cùng truyền thông đám bạn bè quan tâm. Kế tiếp còn có một cái ngắn gọn hiện trường đặt câu hỏi không? Børgini công ty quản lý cùng đĩa nhạc công ty đã sớm sớm đánh tốt trả hỏi, lại thêm hai vị người chủ nưu cùng một chỗ ở trước mặt lám sáng tỏ, loại này làm Sở Căng Đan cơ bạn sẽ không lại có không gian sinh tồn, tuyệt đại bộ phận phóng viên hỏi đều là MV tình huống, không còn xách cái gọi là Sở Căng Đan quái. Nhưng cũng có người không lên nói, Izina ở chính là người như vậy, dù sao dựa theo phía chủ sự chương trình đặt câu hỏi, lấy không được tình báo tin tức. Mịt rồ phồn cuối cùng đã tới trong tay của nàng, nàng đứng lên hỏi, Børgini Ngươi cùng mặt tệ hồn nở rất quan sao? Mặt tệ sớm liền thấy thân hình cao lớn Elina bở ở, vừa nhìn thấy nàng đứng lên, sắc mặt có chút mất tự nhiên, luôn cảm thấy không có chuyện tốt quen thuộc à. Loại chuyện này không có phủ nhận tất yếu, Vợ Dít Ni gật đầu nói, chúng ta là bạn bè. Đằng sau nàng người đại diện có loại đụng đầu xúc động, cái này đầu góc ngu si cô gái, đến cùng đang suy nghĩ gì? Dựa theo bình thường trật tự, mỗi vị phóng viên chỉ có thể hỏi một vấn đề, Elina bở lại không có loại này tự giác, ngược lại không ai tới ngăn lại, nàng tiếp lấy lại hỏi, các ngươi hiện tại là bạn bè, tương lai sẽ kết giao sao? Vợ Dít Ni người đại diện tranh thủ thời gian nhấp nhổ Đừng trả lời. Giống bọn Dít Ni loại người này, dưới đại đa số tình huống đều là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nàng dường như không có nghe được người đại diện nhắc nhở, đầu tiên là nhìn mặt Khè một cái, tiếp lấy còn nói thêm, loại chuyện này ai nói chuẩn. Bợ Dít Ni cân nhắc rất đơn giản, hiện tại nàng cùng mặt Khè sát thực không có phương diện kia ý tứ, nhưng từ vừa bắt đầu nhận biết mặt Khè, tới liên tiếp tại bệnh viện theo nàng nói chuyện phiếm dài buồn, đều cho nàng lưu lại cực kỳ tốt ấn tượng, hai người nói là bạn bè nàng cảm thấy không có chút nào quá đáng, tương lai quan hệ sẽ thế nào phát triển, chính nàng cũng không biết. Cho nên, nàng liền đưa ra như thế một đáp án mặt thẻ hỏ nở tiên sinh. Izina bở đã phát hiện có nhân viên công tác hướng nàng bên này đi tới, nhìn xem mặt thẻ vội vàng hỏi, người tương lai sẽ cùng bở dịt nỉ kết giao sao. Lúc trước phóng viên đặt câu hỏi bở dịt nỉ thời điểm, hệ lần hờ mặt liền làm xong nàng có thể sẽ hỏi mặt thẻ cùng loại vấn đề chuẩn bị. Izina bở vấn đề vừa hỏi ra, nàng ngay tại mặt thẻ sau lưng thấp rộng nói rằng, nói các người là bạn tốt. Mặt Khè tại bờ Dịt Nỉ người đại diện trước mặt biểu hiện đầu Goku, lại không phải thật đầu Goku, hắn biết mình phương diện này không có kinh nghiệm, còn kém rất rất xa chuyên nghiệp người đại diện, hoàn toàn dựa theo hệ lần hơn mắng lời nói nói, ta cùng bờ Dịt Nỉ là bạn tốt. Đang khi nói chuyện, hắn còn nhìn về phía bờ Dịt Nỉ, bờ Dịt Nỉ dường như vô cùng tán thành mặt Khè lời giải thích, đối với hắn bên này lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Tức khắc này, lập tức bị phóng viên máy ảnh bắt giữ xuống tới. Bờ Dịt Nỉ lại không có chút nào quan tâm, mặt Khè nói lời nói, chính là ý nghĩ của nàng, nàng cho là mình cùng mặt Khè chính là khó được vô cùng ăn ý bạn tốt. Nhân viên công tác lúc này đuổi tới Irina ở bên người, Irina ở thấy được một cái đầy đủ có điểm bản cục diện, không có tiếp tục đặt câu hỏi, đem microphone trả lại trở về. Mặt Khè chợt phát hiện đoạn thời gian trước ý nghĩ có sai, Irina ở căn bản không phải có lương tâm cùng phẩm đức nghề nghiệp phóng viên, quả thực so ở đây tất cả phóng viên giải trí càng thêm vô sĩ, càng thêm ra mặt rãy. Ngay tại nghĩ như vậy thời điểm, hắn phát hiện Irina ở đang nhìn qua, còn ẩn ngấp đối với hắn chớp chớp mắt, dường như tại dùng loại phương thức này chào hỏi. Mặt Khè không có để ý nàng, họp báo đến đây là kết thúc, hắn đi theo hệ lần hờ màn đằng sau, cùng rời đi đại sảnh. Trở lại chuyên dụng tạm thời phòng hóa trang, vì tiếp xuống quay chụp làm chuẩn bị cái kia nữ phóng viên nhận biết ngươi. Hẻt Lần Hờ mằng thấy được Yizina bở nháy mắt, nhớ tới mặt thẻ đề cập qua cái gọi là phóng viên bạn bè, nàng là ngươi nói làm phóng viên giải trí bạn bè. Cái này, mặt thẻ gãi đầu một cái, không biết nên nói thế nào, cũng không tính được là nhiều bạn thân a. Hẻt Lần Hờ mằng nhìn chằm chằm hắn, hỏi, nàng hỏi như vậy, là các ngươi trước đó thương nghị tốt. Dạng này đặt câu hỏi, Tang Thiên Bở Dịch Nỉ không thế nào thích hợp trả lời, không nghi ngờ gì lại để cho phóng viên thu được lẫn lộn tin tức điểm, Bở Dịch Nỉ phía kia khẳng định không muốn ra hiện loại tình huống này những đôi này mà thẻ ngược lại là có lợi không phải? Mặt thẻ vội vàng không thừa nhận, không phải, ta cũng không biết nàng hôm nay sẽ tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hẻ Lần Hờ Mằn cảm thấy tình huống khắt thượng, nghiêm túc nói, nhắc nhở ngươi một chút, mặt thẻ hờn nờ, ta là người đại diện của ngươi, chúng ta muốn tin tưởng lẫn nhau. Chương 57, giải thể. Chương 57, giải thể. Thận trọng suy tính một hồi, mặt thẻ đem hắn cùng Yina bở từ gặp nhau tới chuyện giao dịch, đối hệ Lần Hờ Mằn đơn giản nói một lần, luận đến đối Hollywood hiểu rõ cùng thực tế thao tác năng lực, hệ Lần Hờ Mằn so với hắn mạnh hơn nhiều lắm hơn nữa liên tiếp mấy phần công tác về sau, hai người cũng có cơ bản nhất tiến nhiệm nói cách khác, ngươi không chỉ tuyên bố chính mình chán ghét cợ dị tỉ na ạ gae hẹ dạ. Hết lần hờ măng tại phòng hóa trang đi tới đi lui, còn nói xấu mã cổ xín là cợ dị tỉ na ạ gae hẹ dạ fan ca nhạc. Mặt Thẻ ngẩng lên một cái tay, cực kỳ nói nghiêm túc, đây không phải nói xấu. Nói không chừng hắn thật ưa thích cợ dị tỉ na ạ gae hẹ dạ đâu. Hết lần hờ măng người nhắc tại loại này dâu ria không đáng kể bên trên so đo, ngươi cùng Izina ở không phải bạn bè. Không phải. Mặt Thẻ ăn ngay nói thật, chính là ta công tác thời điểm, tại Johnny Lim lở ngoài trang viên mặt trùng hợp gặp được mà thôi. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, Michael xiển hướng Martin Rasmussen dâng hiến hoa cúc, ta cảm thấy không cách khác con đường, khó mà tại màng trang thử vai bên trong thắng được, trong tay của ta không có cái gì tài nguyên, chỉ có thể suy nghĩ như thế cái biện pháp. Johnny Limler, Mạc Lệ Vũ chuyên viên, công ty của ngươi vì hắn cung cấp đặc thủ phục vụ. Hye lần hờ màn rõ ràng không làm sao nghe Mạc Thệ lời nói, ngược lại đang suy tư cái khác, Johnny Limler là Enzo Linazoli chồng trước, Enzo Linazoli còn giúp qua ngươi. Bên nàng đầu nhìn chằm chằm Mạc Thệ, ngươi sẽ không là thông qua loại phương thức này nhận biết Enzo Linazolia. Mạc Thệ nhún vai, không nói lời nào. Xem như chấp nhận không đúng." Hệ Lân Hờ mằn nhíu mày, "Ngươi vì Johnny Lim Lỡ cung cấp đặc thủ phục vụ, Enzer Lina Zoli làm sao có thể giúp ngươi?" Tiếp lấy, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, "Johnny Lim Lỡ cùng Enzer Lina Zoli li hôn tồn tất nặng nề, trong vòng có tin tức ngầm lưu truyền, nghe nói Zoli trong tay nắm giữ một phần Johnny Lim Lỡ tại mạ Lủy Bộ Triệu tập quần hoàn bạn thu hình lại." Nghe được Hệ Lân Hờ mằn nói như vậy, mặt Thạch không khỏi có chút bội phục nữ nhân này liền tưởng năng lực. Hệ Lân Hờ mằn đi đến mặt Thạch đối diện, đột nhiên hỏi, "Đợt phần kia thu hình lại người không phải là ngươi chứ?" Dạng này cũng liền có thể giải thích Gen Zerlinazo loại này diễn nghệ thế da xuất thân môi sao, vì sao lại trợ giúp một cái không nơi nương tựa đến từ Tessascho diễn viên nhỏ khục. Mặt Thệ nắm lên nắm đấm, đặt ở bên miệng ho một tiếng, có lẽ là Phương Đông Tư Duy tác quái, không trả lời thẳng, cười khan hạ nói rằng, "Hệ lần, ngươi nghĩ nhiều lắm." Mắt thấy Mặt Thệ không có phủ nhận ý tứ, hệ lần hơ mẳng kinh dị dỡ lên tí mắt, "Mặt Thệ Honor, ngươi thật sự là tùy thời tùy chỗ đều có thể làm người ta giật mình a." Nàng lại tăng thêm khẩu khí, "Ngươi là gan quá lớn." Mặt Thệ mở ra tay, "Đây không phải không có biện pháp biện pháp đi." bằng không ta thế nào cầm tới gơ, yến tự dụ ở bên trong nhân vật. Hễ Lấn Hở màn quả thực không biết rõ phải hình dung như thế nào ra hoàn này, nghĩ một lát, rũa ra ngón tay điểm một cái hắn, ngươi thật sự là là gan đủ lớn, da mặt đủ dày, tâm địa đủ hắc, ngươi người này rất độc đáo a. Uy, uy, uy. Mặt Thệ vội vàng giải thích, có khoa trương như vậy sao? Người như ngươi, Hễ Lấn Hở màn cũng ăn ngay nói thật, không tại Hollywood cái này vạn tỉ fpa in giờ rốc sức làm, tuyệt đối là tại nguyên lận phí. Mặt Thệ trong nháy mắt im lặng. So với gần nhất trong khoảng thời gian này quấy rối hắn vạ pạ giật tỉ cùng phóng viên giải trí, hắn tuyệt đối chính là người tốt. Còn nước không? Hết lần hờ màn thông qua quan sát, biết mặt Thạch Miểu rất nghiêm, hiện tại hắn đã mở miệng, vừa muốn đem hắn cất giấu bí mật tất cả đều gỡ đi ra, cùng nhau nói một chút đi. Mặt Thạch vừa định nói vài ồn ào nạ gì đỡ sự tỉnh, tiếp lấy tỉnh táo cùng với nàng ký một phần giữ bí mật ước, muốn nói khế ước của hắn tinh thần tốt bao nhiêu thế thì chưa hẳn, lại đối khoản kia to lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng lòng còn sợ hãi, không khỏi lắc đầu, không có, ta đến Los Angeles tổng cộng liền không có bao lâu thời gian. Vừa nói đến đây, hắn nhớ tới một chuyện khác. Bợ Dật Nghị cùng Cợ Dĩ Tina ạ gãễ ra mâu thuẫn, là ta nói cho Yizina bọn ở, ta từng nghe tới Bợ Dật Nghị trợ lý nói thầm việc này. Hẹ Lần Hơ mằn gật gật đầu, dặn dò, "Trừ ta ra, chuyện này đừng lại đối với bất kỳ người nào nhắc lên, hiện tại ngươi cùng Bợ Dật Nghị quan hệ rất tốt, ngươi chỉ có thể là duy trì một đoạn thời gian." Ừm. Mặt khẽ nhẹ gật đầu, nghĩ đến một chuyện khác, Yizina bọn ở bên đó đây. Lúc ấy hắn nghĩ không ra những biện pháp khác, đành phải ra hạ sách này, bây giờ quay đầu đi xem, làm sự tình quả thực có ở khắp nơi lỗ thủng. Hẹ Lần Hơ mằn suy nghĩ một chút, hỏi, "Ngươi có nàng phương thức liền là sao?" Mặt Khè móc ra một tấm danh thiếp, nàng nhận lấy, nói rằng, còn lại sự tình giao cho ta đi xử lý, người phóng viên này dám nghĩ dám làm, ta thử xem có thể hay không phát triển thành chúng ta phía hợp tác. Mặt Khè có chút kỳ quái, chúng ta phía hợp tác? Ừm. Hẻ Lân Hơ mặn chỉnh trong nói, ngươi bây giờ có nhất định danh khí, mong muốn đem những này tiếp tục giữ vững, nhất định phải có truyền thông duy trì liên tục chú ý ngươi, nếu như, ta nói là nếu như, ngươi về sau phát triển thuận lợi, ngươi cũng cần có hợp tác không sai phóng viên. Hollywood ngôi sao đều có. Mặt Khè hỏi. Hẻ Lân Hơ mặn gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu giải trí truyền thông cùng Hollywood mới sao, vốn là chặt chẽ không thể tách rời. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói rằng, thợ trang điểm mau tới, những chuyện này đều giao cho ta xử lý, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đập tốt MV. Nếu như ngươi có thể đem bợ dịt nị của tôi tay, kia tốt hơn. Mặt kệ từ chối cho ý kiến, hắn khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này, làm ẩu lời nói sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thợ trang điểm đi vào về sau, hết lần hơ mân rời đi tạm thời phòng hóa trang. Mạc Thiện ngược lại cân nhắc tiếp xuống quay chủ truyện, đây vốn liền là người đại diện công tác một bộ phận, lấy hắn tình huống hiện thực, một cái suất sắc người đại diện ắt không thể thiếu, trước mắt giai đoạn này, hắn tìm không thấy so hệ lần hở mặn suất sắc hơn người đại diện. Có lẽ cỡ a a, út trợ a loại hình công ty quản lý lớn tài nguyên phong phú hơn, nhưng muốn nghĩ cũng biết, những này cỡ lớn công ty quản lý cùng loại hắn dạng này cái gọi là tiềm lực hộ khách, khẳng định vừa nắm một bó to, có thể chia sẻ đến tài nguyên chỉ sợ không bằng hiện tại thế nào. Tối thiểu nhất hắn phần công tác này còn chưa hoàn thành, hệ lần hở mặn lại cho hắn tìm một cái thử vai cơ hội. 1 giờ sau, Mạc Khè đi ra tạm thời phòng hóa trang, ở đó tiên gọi là giúp trợ lý dẫn đầu bên dưới, đi tới cầu tàu phía trên mặt thẻ, bên này, cầu tàu tới gần bến cảng một bên, Bơjitni sở trợ ở tại hướng Mạc Khè phất tay, "Tôi à." Bởi vì đoàn làm phim muốn sử dụng toàn cảnh ống kính quay chụp bãi biển, diễn viên chỗ nghỉ nơi đổi thành cầu tàu phía trên, Mạc Khè đi vào bờ dịt nhỉ cho dưới ocean nằm mặt, không chút khách khí kéo qua một cái ghế, ngồi ở bên cạnh nàng ngưa đi ra thật chậm. Bơjitni đã đem hắn xem như bạn bè. Mạc Khè tươi cười, cười, "Chuyện này chỉ có thể nói ta thợ trang điểm không bằng ngươi thợ trang điểm." Ánh mắt của hắn theo bợ dịt nỉ lộ tại quần đùi phía ngoài bóng loáng trắng nõn chân nhìn xuống, cuối cùng rơi vào trên cổ chân mắt, tổn thương không có sao chứ? Không có việc gì. Bợ dịt nỉ còn đứng lên đi vài bước, đi vào mặt thẻ trước mặt lại đưa ra tay quay một vòng, ngươi nhìn, chỉ cần không làm kịch liệt động tác, một chút việc đều không có. Ngươi đừng dọa ta. Mặt thẻ tranh thủ thời gian đứng lên đem nàng nhẹ nhẹ nhàng đẩy về trên ghế, loại chuyện này không phải đùa giỡn. Bợ dịt nỉ một mặt không tim không phổi dáng vẻ, sợ cái gì, cùng lắm ngươi lại ôm ta đi bệnh viện thôi. Mặt thẻ thuận miệng trả lời, bệnh viện xa như vậy, ngươi lại nặng như vậy, ta có thể ôm không được ngươi đi. Ta rất nặng sao?" Bờ Dịt Ni trừng to mắt hỏi. Mặt thẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ ra mình nói lời nói ngu xuẩn, thấy có nhân viên công tác tới, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, muốn bắt đầu quay chụp. Bờ Dịt Ni dường như nói liền quên, phu hòa nói, "Ừm, chúng ta đi qua đi." Quả nhiên, nhân viên công tác là tới thông trì mặt thẻ cùng Bờ Dịt Ni xuống dưới quay chụp, bởi vì Bờ Dịt Ni bị thương, Jackson Yi đỡ đối em Vi quay chụp tiến hành sửa chữa, trừ bỏ đã hoàn thành khiêu vũ ống kính, tiếp xuống trong quay chụp, còn lại khiêu vũ cảnh tượng toàn bộ hủy bỏ. Quay chụp lấy hiện ra vai nữ chính cùng vai nam chính ở giữa kia khó tả tình tố làm chủ. Trên bờ cắt đá bố trí đổi mới hoàn toàn. Trở Jackson ý đời nói quá hí, Mạt Khè cùng bờ dật nhỳ diễn luyện hai lần đầu vị, chính thức quay chụp lập tức bắt đầu. Bởi vì chọn lựa toàn cảnh quay chụp, Mạt Khè phụ cận không có camera, hắn đi chân trần đứng tại nước biển bên cạnh, dọc theo thủy triều bãi cát, từng bước một tiến về phía trước đi đến, dựa theo đạo diễn Jackson ý đời yêu cầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa biển trời giao tế chỗ. Tựa như kịch bản yêu cầu như thế, hắn cái này vai nam chính dường như hoàn toàn say mê tại biển trời một màu mỹ cảnh ở trong. Nước biển Mỹ, bãi cát Mỹ, trời xanh càng đẹp. Trời bầu trời xanh vạn dặm trên bầu trời, tung bay mấy đóa trắng loan vân nhi, đi tại trên bờ cắt nhìn ra xa trời xanh, một trận gió thổi qua, là như vậy hài lòng, như vậy thoải mái, như vậy làm người tâm thần thanh thản. Có lẽ là gần nhất các khổ luyện tập phát huy tác dụng, cũng có lẽ là cùng bợ dật nỉ quan hệ tốt đẹp để hắn cảm xúc phấn khởi, giờ phút này, mặt hệ thẳng cảm thấy mình cùng cái này vịnh vạ dạ đỉ sẽ mỹ cảnh hòa thành một thể. Quay chụp cảnh tượng một bên khác, bợ dật nỉ dường như trong kịch bản miêu tả vai nữ chính đồng dạng, chữ câu câu nhìn chằm chằm mặt hệ, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng di động, nhìn cực kỳ giống gặp phải ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu thầm mến tiểu nữ sinh ngẩng. Giọng sớm ý đờ thông qua loa phóng thanh phóng đại thanh âm tại trên bờ cắt vang lên, phi thường tốt, đầu này qua. Hắn tiếp lấy lại hô, bài cắt một lần nữa bố trí, phía dưới chúng ta đi phòng ăn quay chụp. Ai cũng nói không nên lời nguyên nhân cụ thể, mặt thẻ cùng bờ dịt nỉ trạng thái đều phi thường tốt, loại này tốt đẹp trạng thái cũng lan tràn đến đằng sau mấy ngày, đoàn làm phim nguyên bản ở kế hoạch lại dùng 4 ngày quay chụp hoàn thành nội dung, vẹn vẹn 3 ngày liền toàn bộ làm định. Quay chụp kết thúc, cái này MV đoàn làm phim cũng tới giai thể thời điểm, nguyên bản mặt thẻ còn muốn hẹn bờ dịt nỉ cùng một chỗ ăn bữa cơm tối, hệ lần hở màn lại thông tri hắn nắm chặt trẻ về lo sáng giờ liệt, công việc mới kia có manh mối. Đối phương để hắn sáng ngày thứ 2 đi tham gia hải tuyển từ vay. Chương 58. Quân nhân nhân vật. Chương 58. Quân nhân nhân vật. 9 giờ sáng cũng đến, Mặt Thẹn cứ dựa theo ước định đi vào và ở vào bãi bảng gỗ nở xưởng làm phim, đợi không đến 3 phút, chỉ thấy hệ lần hở màn lái xe chờ ạ mãn đã cùng một chỗ chạy tới. Chờ hai người này dừng xe xong, ba người cùng một chỗ tiến vào xưởng làm phim, bởi vì thử vai phòng quay chụp cách xưởng làm phim cửa ra vào không xa, cũng không có đổi ngồi xe điện, đi bộ hướng phía bên kia đi đến cái này xưởng làm phim thật phà a. Mặt Thẹn ngắm nhìn bốn phía, bất luận phòng quay chụp vẫn là những kiến trúc khác, đều biến chất nghiêm trọng. "Cuốn nợ không có tiền sao? Cũng không ngay ngắn sửa một cái." Hệ Lân Hờ màn không có mở miệng, A Mạn đã lại đối mặt thệ nói rằng, gần nhất những năm này, Cuốn nợ phim rất ít tại Los Angeles quay chụp, phần lớn đặt ở Ulster Chaylia, cái này xưởng làm phim cơ bản đều là HBO tại sử dụng. HBO? Mạt Khè cảm thấy ở nơi nào nghe qua cái tên này. A Mạn đã còn nói thêm, HBO là cuốn nợ dưới cửa có tuyến truyền hình mạng lưới. mặt lưới. Mạt Khè bị Hệ Lân Hờ màn vội va từ MV đoàn làm phim kêu đến, chỉ biết là sắp thử vai chính là một phần trọng lượng cấp công tác, tình huống cụ thể lại không rõ lắm, không khỏi hỏi: gia tham gia thử vai chính là HBO đầu tư quay chụp truyền hình kịch tập. Hết lần hờ HM mằn cuối cùng mà miệng, từ HBO, giờ dạm luật cùng BBC các công ty liên hợp đầu tư quay chụp. Nàng vừa đi vừa nói, nhà sản xuất là Tom Hanks cùng Sir Steven Turner. Nghe rất không tệ a. Mặt Hẹ lẩm bẩm một câu. Cho dù hắn cố lậu quả văn, cũng biết giờ dạm luật cùng BBC các công ty, Tom Hanks cùng Sir Steven Turner càng là như sớm bên hai. Mặt Hẹ tò mò hỏi, người đã nói với ta đây là phim chiến tranh. Cái gì phim chiến tranh? Savage cấp gì vặt rởn như thế sao? Savage cấp dị vặt rởn hắn nhìn qua, còn không chỉ một lần. Liên quan tới Thế chiến thứ 2 phim Mỹ lại hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì khi đó hắn căn bản cũng không nhìn phim Mỹ, cũng không phải đối phim Mỹ có thành kiến, mà là nhìn qua phim truyền hình đều ưa thích theo cái bản, thực sự để cho người ta không kiên nhẫn loại hình có chút tương tự, liên quan tới 1010 hãng sư. Amanda đã đi đến mặt thẻ bên cạnh, nói rằng, năm 1998, tại xà viên gấp dị vật rẩn giai đoạn tuyên truyền ở giữa, một cái tham gia qua Thế chiến thứ 2 lão binh tự tay hướng Tom Harris tặng cho một bản liên quan tới 1010 hãng sư tiểu thuyết. Đọc xong về sau, Đông Hà lại đem sách chuyển tặng cho Sở Steven Sở Tiemer, hai người sau đó quyết định đem tiểu thuyết quay thành phim truyền hình, cùng cùng nhau đảm nhiệm nên phim truyền hình giám chế. Hẻ Lần Hơ Mẫn quay đầu nhìn về phía nàng, "Ạ Mạn đã thẻ lưỡi, báo chí tuyên truyền bên trên chính là như thế viết." Hạng mục này tạm thời định danh là Benoît bờ dọ thở. Hẻ Lần Hơ Mẫn cũng đối mặt thẻ nói vài câu, "Tình huống căn bản cùng Ạ Mạn đã nói không sai biệt lắm." Mặt thẻ quay đầu nhìn về phía Hẻ Lần Hơ Mẫn, vừa đi vừa phàn nàn, "Hơ Mẫn tiểu thư, ta lập tức liền phải tham gia thử vai, liền đoàn làm phim tình huống đều không có hiểu rõ. Ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt tài liệu." Hệ Lần Hở Màn dường như không nhìn thấy Mạc Khệ, trực tiếp hướng trước mặt đi đến, lần này thử vai chỉ là để ngươi mặc vào quần trang, nhìn xem ngoại hình có thích hợp hay không một người lính, không, có cái khác nội dung. Mạc Khệ nhún vai, dứt khoát im lặng không lại nói cái gì đi vào một cái cửa miệng treo to lớn ở biển hiệu phòng quay chụp trước, Hệ Lần Hở Màn cùng đoàn làm phim nhân viên công tác nói một câu, mang theo Mạc Khệ cùng A Mạn đã hai người tiến vào phòng quay chụp, theo bên tay trái thông đạo, đi vào một cái to lớn chờ trong sảnh. Nơi này cất đặt lấy rất nhiều chương liền sắp xếp chỗ ngồi, lúc này ngồi trên trăm cái diễn viên, Mạc Khệ nhanh chóng nhìn một vòng, phát hiện những này diễn viên có một cái giống nhau điểm. Toàn bộ đều là chừng 20 tuổi tới chừng 40 tuổi người da trắng nam tính. Có lẽ trong đó có giống hắn dạng này sen lẫn hoa tiểu hoặc là cái khác huyết thống hỗn huyết, nhưng những người này từ bề ngoài đặc thù nhìn lên, đều không ngoại lệ đều là người da trắng. Hết Lần Hở Măng nhìn đồng hồ, hai người các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm người. Đoán chừng chừng 10 phút đồng hồ liền trở lại. Có mấy lần trước thử vai kinh nghiệm, mặt kệ cảm thấy quyết định thử vai kết quả không chỉ là diễn viên thử vai biểu hiện, còn có quá nhiều bên ngoài nhân tố, Hết Lần Hở Măng khả năng chính là đi tranh thủ những mấy bên ngoài nhân tố. Chó Hễ lần hờ măn rời đi, Mặt Khệ cùng A Mããn đã tìm trường không người ghế dài ngồi xuống thế nào tất cả đều là người da trắng. Hắn tò mò hỏi ngươi không biết rõ. A Mããn đã nhìn một chút Mặt Khệ, gặp hắn thật không biết rõ, nói rằng 1010 hàng sư tại đệ nhị thế chiến vốn chính là người da trắng bộ đội. Mặt Khệ nhẹ gật đầu, ta đối lịch sử không thể nào hiểu rõ. La Mỹ lịch sử hắn biết tương đối có hạn, liên quan tới thế chiến thứ 2 cũng rất ít, đại khái cũng đã biết nọ Mããn đi đăng nhập cùng dụ sẽ vấp loại hình A Mããn đã, hỏi ngươi cái vấn đề. Mặt Khệ chợt nhớ tới một sự kiện, hệ lần lớn bao nhiêu? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Amanda Tô Mô nhìn mặt Khệ, tuổi của nữ nhân đều là bí mật. Mặt Khệ ra dầu tay, nói rằng, hệ lần thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, nhưng cách đối nhân xử thế rất tình đáo, giống như lịch duyệt xã hội cũng vô cùng phong phú. Hắn cảm thấy hệ lần hơn hẳn lịch duyệt xã hội không thể so với hắn chứ lệch, nhưng hắn không có ở trường học chờ qua bao lâu thời gian, sơ trung vừa tốt nghiệp liền đi ra làm công kiếm ăn, rất nhiều thứ đều đến từ xã hội tầng dưới chót tối luyện, đã từng làm một cái khốn cùng vùng núi đi ra đứa bé, vẫn là dốc hết sức bước lên toàn bộ gia đình chủng loại kia, khả năng người bình thường rất khó tưởng tượng, hắn trải qua như thế nào gian nan sinh hoạt cũng phức tạp mưu trí lịch trình. A Mạn Đạt không có phức tạp tâm tư, trực tiếp hỏi, "Dạng này không phải rất bình thường sao?" "Bình thường sao?" Mạc Đệ dựa theo chính mình lý giải phương thức nói rằng, chẳng lẽ giống nàng loại này, xuất thân rất tốt cô gái, không cũng đều là nhà ấm bên trong đóa hoa sao? Gia Xếp như nhìn ra, người đối xuất thân tốt người có thành kiến a. A Mạn Đạt nhất miệng, còn nói thêm, "Giống ngươi nói cái loại người này là có, hơn nữa rất nhiều, nhưng không phải tất cả xuất thân tốt người đều là như thế, hơn nữa hệ lần gia đình cũng không tính được tốt bao nhiêu." Nàng nhún vai, hệ lần từ 15 tuổi bắt đầu, Liên theo cha nàng có mặt chính thức thương vụ Betty, nên thử tham dự một chút hoạt động thương nghiệp, đặc biệt là tại Hollywood cái vùng này, nàng tại 10 năm này bên trong, quen biết rất nhiều người, cho dù là lên đại học chương trình học khẩn trương nhất thời điểm, cũng không hề từ bỏ qua xã hội thư tiễn, năm trước tốt nghiệp về sau, còn tại CAA phòng văn thư chờ đợi hơn 1 năm. A Mạn đã dường như rất sùng bái chính mình biểu tỷ, vì đi ra lập nghiệp, hết lần nỗ lực cùng cố gắng là người không cách nào tưởng tượng. Mặt kệ trước đó căn bản tiếp xúc không đến cái gọi là tinh anh giai tầng, đối với mấy cái này không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn có thể tưởng tượng, hệ lần hờ mần có thể có rộng lớn như vậy quan hệ xã hội mà Cùng nàng ra đỉnh tất nhiên không thể điểm. Á Mããn Đa đã, đã từng tiết lộ qua, Hẹ Lẫn Hờ Măn cha tại Hollywood phấn đấu mấy chục năm, cứ việc không phải trong vòng luận quần đỉnh cấp đại lao, nhưng cũng kết rộng khắp giao thiệp quan hệ, mà những này đều có thể trở thành hệ lần hờ măn trợ lực. Chắc hẳn hệ lần hờ măn lựa chọn tại Hollywood phát triển sự nghiệp, cũng cùng cái vòng này đối với nàng mà nói càng dễ dàng một chút có quan hệ. Mặt Khệ cùng Á Mããn Đa còn tại thảo luận hệ lần hờ măn, hệ lần hờ măn đã đi mà quay lại. Nàng bay đầu ra hiệu một chút Mặt Khệ cùng Á Mããn Đa, "Theo ta đi." Hai người lập tức đi theo hệ lần hờ măn rời đi chờ đại sảnh, đi vào một gian phòng trang điểm trước. Hệ Lần Hờ Màn cùng cửa ra vào một tên nhân viên công tác nói rằng, "Hỗ trợ thông báo một chút Ezic Potter tiên sinh, mặt thẻ Honor đến đây." Tựa hồ là nghe được hệ Lần Hờ Màn thanh âm, phòng trang điểm cửa bị người ấy từ bên trong kéo ra, lộ ra một trường trung niên nam nhân khuôn mặt, đối hệ Lần Hờ Màn nói rằng, "Vào đi." Dưới tình huống bình thường, người đại diện rất ít trực tiếp tham dự thử vai, hệ Lần Hờ Màn cùng đối phương rất quen thuộc, chào hỏi một chút mặt hệ, "Đi vào trước Ezic, đây là mặt thẻ Honor, ta hộ khách." Chờ mặt thẻ cũng tiến vào, nàng vì Song Phương làm giới thiệu, "Mặt hệ, đây là Ezic Potter, đoàn làm phim nhà sản xuất." "Ngươi tốt, Potter tiên sinh." Mạc Khệ chủ động vươn tay, Ezic Potter ở phía trên nắm chặt lại, "Ngươi tốt." Tiếp lấy, Ezic Potter chỉ chỉ tọa phục trang bên kia, "Đi trước thay quần áo a." Mạc Khệ đi đến tọa phục trang bên kia, đi theo hắn chọn lựa vừa người không hẳn sư quân trang ngoại hình cũng không tệ lắm, dáng dấp rất cường tráng. Ezic Potter tự hồ đối với Mạc Khệ tương đối hài lòng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, thông qua tổ tuyển diễn viên bên kia sơ thí cũng không có vấn đề. Hẻn lần hơn măn vừa cười vừa nói, Mạc Khệ rất thích hợp biểu diễn cương rắn phái nhân vật. Nan Go ý nói rằng, Giuseppe Scott đạo diễn từng để cho hắn diễn qua phim mới Gở Lạc Đi Ạ tỏ bên trong dã man nhân lãnh tụ. Ừm. Ezri Potter nhẹ gật đầu, ta sẽ nhắc nhở tổ tuyển diễn viên người. Cảm ơn ngươi, Ezri. Hai người Hàn Nguyên không bao lâu, mặc thẻ đổi xong quân trang đi ra, trên đầu của hắn mang theo mũ sắt, người mặc đệ nhị thế chiến 1010 hàng sư binh lính bình thường y phục tác chiến, nhìn qua khí vũ hiên ngang lại khôi ngô dũng mãnh khẳng định không có vấn đề. Ezri Potter chỉ nhìn thoáng qua, liền gọi tới một tên trợ lý, mang hồn nở tiên sinh đi thử vài tổ, ta cùng B tổ người phụ trách chào hỏi, trực tiếp chen ngang là được. Hết lần hờ màn không có chút nào lo lắng, mặt thẻ ngoại hình điều kiện vốn là thích hợp loại hình này nhân vật, còn có Ezri Potter hỗ trợ. Nếu như ngay cả hải tuyển thức lần đầu thử vai đều không thể thông qua, nàng cũng không cần tại giải trí quản lý cái này nghề là lộn. Mạc Thệ đi vào phòng thử vai, chờ bên trong diễn viên đi ra, tiếp theo bị hô đi vào, thử vai so MV lần đầu thử vai còn muốn đơn giản, để Mạc Thệ làm qua tự giới thiệu, lại đứng ở nơi đó quan sát hắn hình thể, cuối cùng chụp mấy bức ảnh chụp cùng một đoạn thu hình lại, liền cứ gọi hắn rời đi. Lần này thử vai căn bản không có cụ thể nhân vật, tổ tuyển diễn viên dường như chỉ là xem hắn có thích hợp hay không biểu diễn quân nhân loại hình này. Loại này đơn giản thử vai, kết quả đi ra cũng rất nhanh, Mạc Thệ trở lại gian kia phòng trang điểm thời điểm, hết lần hơ màn đã tiếp vào thông tri. Hắn thông qua lần này thử vai, trợn mặt thẻ đổi về quần áo, hết lần hơ màn chuẩn bị cáo từ thời điểm, Ezic Potter bỗng nhiên nói rằng, hai vị, có mấy điểm ta nhất định phải trước đó nói rõ một chút. Chương 59, 60, chiến tranh kẻ cướp đoạt. Chương 59 60, chiến tranh kẻ cướp đoạt. Nghe được Ezic Potter nói như vậy, mặt thẻ hơi sững sờ, nhớ tới bộ dật nỉ MV đoàn làm phim trước đó đạo diễn Martin Janssen, trong lòng âm thầm cảnh giác, chẳng lẽ ra hỏa này cũng có tương tự đặc thù đam mê. Nhưng nghĩ lại lại không đúng, dù sao nơi này không chỉ một mình hắn, còn có người đại diện cùng trợ phục Chanter ở trận. Quả nhiên, Mặt Thẻ mình cả nghĩ quá rồi, Ezic Potter nói tới chuyện, cùng đặc thủ đam mê không hề có một chút quan hệ phim truyền hình địa điểm quay chụp chủ yếu tại châu Âu, đa số tập trung ở nước Anh cùng nước Pháp. Xem ở hệ lần hơn màn phấn thượng, Ezic Potter trước đó để lộ một chút tin tức, quay chụp trước khi bắt đầu, tất cả vai diễn chủ yếu quân nhân nhân vật diễn viên, muốn ở nước Anh tiến hành không ít hơn 1 tháng tới nửa tháng huấn luyện quân sự, huấn luyện rất mệt mỏi rất khổ. Không có vấn đề, Mặt Thẻ nói rằng, phương diện này hắn có chuẩn bị tâm lý, khổ cùng mệt mỏi hắn còn không sợ. Ezic Potter còn nói thêm, quay chụp thời gian có thể sẽ duy trì liên tục nửa năm trở lên, các ngươi muốn điều chỉnh tốt lịch trình. Mặc Khệ đầu tiên là gật đầu, sau đó nhìn về phía Hệ Lận Hờ Mằn, lúc này hắn cũng nghĩ đến, Ezri Potter nhiều lời những này, hoàn toàn là xem ở Hệ Lận Hờ Mằn trên mặt mũi còn có một chút, trọng yếu nhất. Ezri Potter nhìn về phía Mặc Khệ, hỏi, ta nhớ được tư liệu của ngươi bên trên biểu hiện, ngươi không phải công đoàn diễn viên thành viên. Mặc Khệ vào đầu, Hệ Lận Hờ Mằn nói tiếp, tạm thời không phải, ta đã vì hắn chuẩn bị xong gia nhập công đoàn diễn viên tư liệu. Ezri Potter thúc giục nói, mau chóng đi làm. Đây là công hội lập hồ sơ hạng mục, nhân vật chính cấp diễn viên nhất định phải là công hội thành viên. Ngươi yên tâm, Hệ Lận Hờ Măng chỉ chỉ chính mình cặp công văn, tư liệu ta mang theo đâu, ra xưởng làm phim chúng ta liền đi công hội. Giờ đi xưởng làm phim, Hệ Lận Hờ Măng chào hỏi mặt thẻ lên chính mình ô tô, lập tức mang theo hắn tiến đến công đoàn diễn viên, tựa như tại phòng trang điểm nói như vậy, nàng đã vì mặt thẻ chuẩn bị xong các loại gia nhập công đoàn diễn viên nhất định tư liệu, lấy mặt thẻ hiện tại lý lịch, gia nhập công đoàn diễn viên vấn đề không lớn, hơn nữa Hệ Lận Hờ Măng tại công hội cũng có người quen. Bất quá, 3000 đô la nhiều một chút phí tổn, cần mặt thẻ tự gánh vác. Tại hệ Lần Hờ Mặn cùng đi, song xuôi nhập hội thủ tục, mặt thẻ BI phát hiện, liên quan vào tay cơ cùng sĩ cổ tặn TV cùng máy chiếu phim gói phục vụ tốn hao, hắn tại số mở tỉ mở MV đoàn làm phim 4000 đô la tiền lương, cơ bản đều tốn hết. Nếu như không phải lý dự cho hắn một tháng tạm cần, từ zép bèn chỉnh công ty dẫn tới cả một cái nguyệt tù lao, hiện tại trong tay sẽ càng cần trương. Từ công đoàn diễn viên đi ra, mặt thẻ lại ngồi hệ lần hờ mặn xe tới tới en chỗ công ty quản lý, ngoại trừ có quan hệ với Ben Walk bở rọ thở tư liệu muốn cầm, hệ lần hờ mặn còn muốn cùng hắn nói lại liên quan tới nhân vật vấn đề ạ mạn đa. Cùng lên lầu thời điểm, Mạt Khè hỏi đi ở bên cạnh cô gái, ngươi biết có cái gì tốn thời gian ngắn, lại tới tiền nhanh công tác sao? Có a. Á Mạn đã lập tức cho ra đáp án, cấp ngân hàng hoặc là đi Mexico hướng bên này vận động. Ngươi rất thiếu tiền sao? Trước mặt hệ Lận Hờ Mân cũng nghe tới, phí bồi thường vi phạm hợp đồng thanh toán xong. Cái gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Á Mạn đã tò mò hỏi. Mạt Khè không có để ý Á Mạn đã vấn đề, nói rằng, bọn hắn thời gian rất lâu không cho ta phát luật sư văn kiện, khả năng quên đi thôi. Tính toán. Hệ Lận Hờ Mân lắc đầu, đoán chừng là đi pháp luật chính tự. Nàng ngoật lên lầu 2, chờ Mạt Khè đi lên. Còn nói thêm, thu đến tòa án giấy gọi, nhớ ký cho ta biết." Suy nghĩ một chút, Mạc Thiệ cảm thấy Hễ Lần Hơ Màn phân tích có đạo lý, nói không chính xác đối phương thật tại đi pháp luật chính tự, nhẹ gật đầu, "Ta rõ ràng. Có Hễ Lần Hơ Màn cái này người lại diện, loại chuyện này ứng đối lên, tối thiểu nhất có thể khiến cho hắn thiếu đau đầu một chút. Bất quá, hắn nhiều ít vẫn là ôm điểm may mắn tâm lý, một tiểu nhân vật, hẳn là sẽ không để cho người ta nhớ mãi không quên a." Tiến vào văn phòng, Hễ Lần Hơ Màn giúp Mạc Thiệ tiếp một chén nước, nói rằng, "Ngươi gần nhất không muốn tiếp cái khác công tác, tiếp xuống thử vai đối ngươi vô cùng có trọng yếu." Ngươi toàn bộ tinh lực tốt nhất đều dùng để chuẩn bị chúng ta muốn tranh thủ nhân vật." Nàng đối Á Mạn đã ra dấu tay, Á Mạn đã mở ra một văn kiện tủ, từ bên trong ôm ra chồng chất chừng một thước ánh dày tư liệu, trên tư liệu còn có một cuốn sách, là Benoît vợ dọ thở nguyên tắc tiểu thuyết những phần này, đều là ta chuyên môn thu thập. Helen hờ mằn bưng một ly cà phê, ngồi vào phía sau bàn làm việc, ngươi lấy về thật tốt nghiên cứu một chút." Nàng uống một ngụm cà phê, còn nói thêm, khoảng cách lần tiếp theo thử vai đại khái còn 1 tháng nữa tại Hữu. Ezith Potter tại cái này, nhân vật thử vai bên trong không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, đoàn làm phim chân chính quyền quyết định nắm giữ tại HBO cùng Tom Hanks cùng sở Steven Spielberg trong tay, ta cùng bọn hắn không nói nên lời. Mặt Hẹ nghe được Hẹ Lận Hơ Măn nói như vậy, thâm trong nháy mắt lạnh một đoạn. Hắn biết mình lý lịch không đủ, biểu diễn kinh nghiệm cũng không phong phú, vào nghề không hơn nửa năm, cùng cái các diễn viên so sánh, một chút ưu thế đều không có. Nguyên bản, hắn tưởng là Hẹ Lận Hơ Măn cùng đoàn làm phim quan hệ, có lẽ có thể trở thành tả hữu thử vai yếu tố mấu chốt, hiện tại xem ra, phương diện này không cần lại ôm lấy quá nhiều hy vọng cho nên nói. Hẻt Lần Hơ Măng để xuống ly cà phê, ngươi thử vai lúc phát huy nhất định phải xuất sắc, cho dù là không thông qua thử vai, cũng phải cho đoàn làm phim lưu lại tương đối ấn tượng các sâu, dạng này ta khả năng tại thi hành dự bị phương án lúc, vì ngươi tranh thủ tới hơi kém một chút nhân vận. Mặt thẻ tiếp nhận á mạn đã ôm tới tư liệu, đặt ở bên cạnh trên bàn trà, hỏi, ngươi chế định mấy bộ phương án? Hai bộ. Hẻt Lần Hơ Măng đã để mặt thẻ tới, liền chuẩn bị nói tỉ mỉ, mặc dù bây giờ lấy không được cái bản, bất quá ta tại Exit Potter nơi đó nhìn qua một phần bản kế hoạch Trong ngoài có nhân vật chính cùng vai trò thứ yếu thiết lập, ta nhìn thấy một cái có thể sẽ rất sáng chói vai phụ, phần diễn của hắn cũng tương đối nặng, đây là chúng ta hàng đầu tranh thủ mục tiêu. Mạt Khè lấy ra nguyên tắc tiểu thuyết, lật ra xem mục lục, đồng thời hỏi, cái nào nhân vật? Có thể cụ thể nói một chút đi. Ta đọc sách thời điểm cũng có thể có trọng điểm chú ý. Dỗ nạn sở ở. Hệ lần hờ măn dường như nghiên cứu qua nhân vật này, hắn là đại đội e đời thứ tư đại đội trưởng, dũng mãnh quyết đoán, có khi thậm chí lẫm gốc, tiêu chuẩn thiết huyết của nhân, vô cùng thích hợp ngươi. Mặt Khế sở lên hình dáng rõ ràng lại đường con cứng rắn rõ ràng khuôn mặt, nhân vật này thiết lập sát thực rất phù hợp ngoại hình của hắn. Hễ Lần Hơ Măng lúc này còn nói thêm, sở trợ ngoại trừ là cái ngành hắn bên ngoài, vẫn là cái điển hình chiến tranh kẻ cướp đoạt. Theo ý ta qua nhân vật thiết lập bên trong, đây là rất dễ dàng sáng chói một cái. Nghe ngươi nói như vậy, mặt Khế hỏi, rô nạn sở trợ ở là cái chủ yếu vai phụ a? Ừm. Hễ Lần Hơ Măng nhẹ gật đầu, chẳng thán, ta cho rằng phần diễn của hắn cùng nhân vật phần diễn đều rất nặng. Mặt Khế lòng tin không đủ, dạng này một vai, ta có thể cầm tới. Hễ Lần Hơ Măng nhìn xem hắn, không thử một chút làm sao biết. Ngươi không phải rất có biện pháp không? Ta, mặt thẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói rằng, ngươi cảm thấy ta có thể cùng Sarty Vân Sở Tiễn Bở hoặc là Tom Haas kéo lên quan hệ sao? Hễ lần hờn màn lắc đầu, không thể. Nàng tăng hắng một cái, còn nói thêm, có thể cầm tới nhân vật này, ngươi vận khí phát triển, phía sau phát triển sẽ thuận lợi một chút. Không thể cầm tới lời nói, cũng không cái gì. Mặt thẻ chỉ chỉ đống kia tư liệu, bị lao thải, chúng ta nhiều như vậy công tác chuẩn bị không phải làm không công sao? Ta lời còn chưa nói hết, ngươi có thể hay không dùng một lần đem lời nói ra? Mạt Thệ đối hệ lần hở màn Phương Tức nói chuyện rất có ý kiến, không muốn luôn luôn chen a chen. Hệ lần hở màn căn bản không để ý tới Mạt Thệ câu nói kế tiếp, tiếp tục nói, lần này đoàn làm phim tuyển chọn diễn viên Phương Tức không giống nhau lắm, bởi vì nhân vật đều là cô nhân, trọng yếu nhất nhân vật đảo thải xuống tới diễn viên, trong đó xuất sắc những cái kia, đoàn làm phim sẽ căn cứ tình huống tư thế, cho bọn họ một chút thứ yếu vai phụ. Mạt Thệ hiểu rõ ra, cho nên, ngươi chế định dự bị kế hoạch. Không sai. Hệ lần hở màn gật đầu thừa nhận, tại những nhân vật này bên trên, Ezic họ Tự có nhất định quyền lên tiếng, chỉ cần ngươi có thể tại lúc thử vai cho đoàn làm phim các đại lão lưu lại ấn tượng các sâu. Cô ta cùng é e dịch tại, cầm tới một cái thư yếu vai phụ vẫn còn vẫn có chút năm chắc. Nàng hai tay chỉ ở trên bàn làm việc, đương nhiên, chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là rỗ nạn sở ở, nhân vật này thiết lập xa so với những cái kia vai trò thứ yếu sáng chói, phim truyền hình phát ra sau nhận chú ý khẳng định sẽ càng nhiều. Mặt thẻ khép lại quyền sắc kia, nhưng không có lên tiếng, thẳng thắn rạng, tranh đoạt dạng này một vai, hắn xác thực lòng tin không đủ. Loại chuyện này, không phải kêu lên vài tiếng ta có lòng tin hoặc là ta nhất định có thể làm liền thật có thể làm được, tự tin phải có lấy cơ hội, năng lực cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ chờ đông đảo tổ hợp lại với nhau điều kiện đến xem như lực lượng. Bất luận từ chỗ nào phương diện nhìn, hắn đều lực lượng không đủ đoán chừng hệ lần hờ mằn cũng loại suy nghĩ này, bởi vậy mới có cái gọi là dự bị kế hoạch ta hết sức. Mạt Khệ chỉ có thể nói như vậy có khác gấp lực quá lớn. Hệ lần hờ mằn nhìn thấy Mạt Khệ gương mặt trẻ tuổi từ đầu đến cuối trong mày, dứt khoát thích hợp giảm sức ép, hàng đầu mục tiêu chúng ta là chinh thủ, dù cho lấy không được, cũng không phải tai nạn. Mạt Khệ nở nụ cười, ngươi yên tâm, Hệ lần. Áp lực chỉ có thể trở thành ta động lực. Hệ lần hờ mằn nuối Mạt Khệ khoát tay áo, "Tốt, ngươi trở về làm chuẩn bị đi." Nàng nhìn thấy Mạt Khệ ôm lấy kia một chồng tư liệu, còn nói thêm, "Có nghi vấn lời nói." Cập thời cùng ta khai thông, không muốn tự tiện chủ trương. Ta biết." Mặt Khè ôm lấy tư liệu, quay người hướng về cửa phòng đi đến, tiến nhậm lẫn nhau đi. Kỳ thật hắn biết rõ, công việc này cơ hội hoàn toàn là hệ lẫn hở màn tranh thủ được, đây là Tom Hanks cùng Sir Steven Spielberg và Amber đoàn làm phim, thật muốn thu hoạch được một cái có phấn lượng nhân vật, cho dù không phải rô nạn sợ ở, mà là thứ yếu vai phụ loại này, hắn cũng có thể là phải đối mặt rất kịch liệt cạnh tranh. Chương 61: Khí chất là hình tượng linh hồn. Chương 61: Khí chất là hình tượng linh hồn đối mặt kịch liệt cạnh tranh. Đừng nói là thắng được, cho dù là muốn có thắng được hy vọng, cũng phải làm tốt 100% chuẩn bị, bởi vì Benoît vợ vợ thơ đoàn làm phim vẫn còn lúc đầu chủ bị giai đoạn, các loại tin tức đều nghiêm ngặt quan khống, Mạc Thệ cầm tới tay tư liệu, đều là hệ lần hở màn phi hết tâm tư mới lấy được. Tuy nói những này không thể cam đoan hắn thông qua thử vai, nhưng không cẩn thận nghiên cứu lời nói, thông qua thử vai tỷ lệ sẽ càng nhỏ hơn. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Thệ ngoại trừ đi lớp biểu diễn tiếp tục lên lớp, thời gian còn lại cơ bản đều dùng để nghiên cứu hệ lần hở màn cung cấp tư liệu. Những tài liệu này mặc dù không phải đặc biệt kỹ càng, nhưng lớn đến Benoît vợ vợ thơ được duyệt bối cảnh nhỏ đến một chút vai phụ thiết lập đều có tương quan miêu tả. Có thể ở thử vai trước cầm tới dạng này một phần tư liệu, mặc thẻ cảm thấy hệ lần hở màn vẫn là rất ra sức. Hệ lần hở màn đầu tiên tại trong tư liệu vì mặt thẻ ghi chú rõ, là đoàn làm phim quyền lực lớn nhất ba người, cũng chính là Geji Goetman, Tom Harris cùng Sở Steven S. Tiemer, ba người này cơ hồ nắm giữ đoàn làm phim tất cả diễn chức nhân viên quyền nhân sự, quay chụp quyền cùng chế tác quyền. Ba người này quan hệ tốt đẹp, Tom Harris cùng Geji Goetman đã từng hợp tác qua phỉ lại đ phê ạ cùng thật thịnh dịu do. Tom Haas cùng sởm thì ẩn bờ hợp tác qua sạ viện cập dị vạt rõ ẩn hơn nữa dựa theo trên tư liệu biểu hiện, hai người ngoại trừ Benoit vợ dò thở còn đem tiếp tục hợp tác tiếp xuống. Mặt khác, Helen Herman còn ghi chú, Tom Haas không chỉ là Benoit vợ dò thở người chế tác, còn có thể là trong đó nào đó một tập đạo diễn. Nàng phân tích Tom Haas mới là toàn bộ hệ liệt người chủ đạo. Nói cách khác, nếu như có thể làm được Tom Haas dự nói, chỉ cần thử vai lúc biểu hiện tại tiêu chuẩn tiến trở lên, cầm tới rổ nạn sợ ở nhân vật này hy vọng còn lá rất lớn. Vấn đề là như thế nào mới có thể giải quyết Tom Haas. Helen Herman đã nói rõ, Nàng cùng Tom Hart cùng Sở Ti Vân Sở thì ẩn bợ loại này, tầng cấp người đắp không lên lời nói đến mức mặt tệ chính mình, không phải tự coi nhẹ mình, hắn cùng hai người này tại nghiệp nội địa vị đoán chừng cách Thái Bình Dương lại thêm lại Tây Dương xa như vậy, làm không cẩn thận liền ấn độ dương cũng muốn tính cả. Có thể hay không giống cầm tới bợ dịt nỉ em vì vai nam chính như thế, dựa vào cảm giác tiên tri ưu thế, tiến hành thích hợp thao tác. Mặt tệ hồi tưởng lại hạ liên quan tới Tom Hart cùng Sở Ti Vân Sở thì ẩn bợ ký ức, hai người này đại danh đỉnh đỉnh, nhưng tương quan bắt quá sợ căng đan lại không bất kỳ ấn tượng. Hơn nữa hai người này tuổi tác không nhỏ, đều là kinh nghiệm xã hội cùng lịch duyệt vô cùng phong phú người. Dùng đúng dao bợ dịt nhĩ thấp như vậy cấp thủ đoạn, sợ rằng sẽ tự tìm phiền vối. Mạc Khè đối với tư liệu suy nghĩ thời gian thật dài, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Cũng trách không được hệ lẫn hở mắng để hắn thử vai lúc phải đem hết toàn lực, khả năng này là duy nhất thắng được cơ hội. Quá khứ những cái kia vai môn đường tà đạo không có cách nào đi, Mạc Khè dứt khoát ném qua một bên, tiếp tục xem phương diện khác tư liệu, nhất là liên quan tới nhân vật thiết lập. Hẻ Lẩn Hở mặn từ Edip Potter chỗ nhận được tin tức, Benwick vợ vợ trợ chỉnh thể phong cách sẽ noi theo Sartre và Sartre thì Enberg cùng Tom Harris hợp tác xạ viên gấp dị vật ra ẩn bất quá cùng xạ viên gấp dị vật ra ẩn hư cấu cố sự khác biệt. Benwick vợ vợ trợ cải biên tự người thật chuyện thật, mỗi cái nhân vật đều có trùng tên trùng họ nguyên hình nhân vật, thậm chí Tom Harris kế hoạch quay chụp bộ phận cảnh tượng lúc để nguyên hình ở một bên độc chiến bảo đảm chân thực trở lại như cũ. Kịch bản phương diện bởi vì đoàn làm phim giữ bí mật, Hẻ Lẩn Hở mặn chỉ lấy được một cái vô cùng đơn giản cố sự đề cương, đại khái chính là nên kịch tập trung tại thế chiến thứ 2 châu Âu chiến trường. Giảng thuật quân Mỹ 1010 hàng sư 506 đoàn thứ 2 doanh đại đội E binh sĩ từ Rốtji A Châu trại huấn luyện tới Châu Âu chiến trường 434 ngày của sự. Phương diện này nhất tin tức hữu dụng thì là mini kịch mỗi tập đều có đối lập tập trung nhân vật, thông qua đối nhân vật cường hóa miêu tả, biểu hiện ra chiến sự tiến triển đồng thời từ đầu đến cuối bắt lấy nhân vật tâm lý cùng trạng thái, dùng người vật chống đỡ lấy trong phim chiến tranh tràn diện phục hồi như cũ. Nói cách khác, mỗi một hội nghị có một cái đối lập nhân vật chính. Dỗ nạn sợ tở ở nhân vật này có phải hay không là trong đó một tập nhân vật chính? Mặt thẻ tự nhiên mà vậy nghĩ đến chuẩn bị tranh đoạt trên nhân vật, đáng tiếc cùng cụ thể kịch bản như thế, đây là đoàn làm phim độ cao bảo mật tin tức, Hélène Hermann căn bản lấy không đến tay. Còn có một chút, Hélène Hermann còn tham dò được, ngoại trừ Benlock bỏ dở trợ quyền xét này, đại đội E binh sĩ David Kennedy ầm ỉ ậm ệ trợ trợ nhật ký hồi ký cũng là kịch bản sáng tác trọng yếu nơi phát ra đáng tiếc, phần này nhật ký hồi ký đã tại đoàn làm phim trong tay, nàng còn tại nếm thử có thể hay không tìm một phần sao chép văn kiện. Nhìn xem trên tư liệu miêu tả, mặt thẻ chỉ có thể cả khái, Hélène Hermann nữ nhân này tính cách có chút lặng mạn. Nói không chủ định tức vương tức nói chuyện cũng rất để cho người ta đau đầu, nhưng ở trong chú phụ trách bên trên, cơ bản không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Tư liệu vô cùng dày, hệ lần hơn mần công tác chuẩn bị làm vô cùng cẩn thận, mặt thẻ tiếp tục về sau lần, tiếp lấy thấy được một đầu có thể khiến cho hắn gia tăng lòng tin tin tức. Reggie Godman, go Tom Harris cùng sở Ti vẫn sở tỷ nở ba vị người chế tác đang diễn viên phương diện đặt thành qua nhất chi ý kiến, vì tránh cho diễn viên danh tiếng mơ hồ Ben Ock vợ giọ thở chân thực sắt thái, đoàn làm phim đem chọn lựa đa số người xem không quá quen thuộc diễn viên, lấy tăng cường tính chân thực cùng sức thuyết phục trách không được hệ lần để cho ta đi tranh thủ dạng này một cái nhân vật quan trọng. Mạt Thệ âm thầm gật đầu, cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lại tiếp sau đó chính là nhân vật Phương diện tình huống, Hễ Lần Hờ Mần đã hoàn toàn xác định, chính là Di Chatpeter sẽ là bộ phim này tập kết đối nhân vật chính. Cái khác nhân vật giới thiệu mạt thẻ chỉ là thoáng nhìn một chút, sau đó trọng điểm nhìn lên hắn chuẩn bị tranh đoạt rộ nạn sợter ở nhân vật này. Hễ Lần Hờ Mần còn điểm ra mạt thẻ tranh đoạt nhân vật một cái khác thế yếu, hắn tương đối tuổi trẻ. Bất quá, đây không phải bao lớn vấn đề, Hễ Lần Hờ Mần cho là hắn tâm lý thành tụ, bề ngoài tại Hollywood trang điểm trước mặt không đáng kể chút nào vấn đề. Hú hồn, đối với người phương Tây tới nói, Trừng 20 tuổi cùng hơn 20 tuổi khác nhau không phải rất lớn. Trên tư liệu có đại khái thiết lập, ngoại trừ hệ lần hơ màn nói những cái kia, còn ghi chú rõ đây là một cái sức chiến đấu siêu cường ngành hãn quân nhân, nguyên lai tại dê liên phục dịch, bị bự năm niết đất tuyết tàn khốc một trận chiến bên trong, bởi vì đại đội ẻe quan chỉ huy lâm trận bối rối, sở trợ ở dung cảm đứng ra, cũng tạm thời sai khiến vị đại đội ẻe quan chỉ huy. Mặt khác, hệ lần hơ màn cố ý ghi chú rõ, trong truyền thuyết người này giết qua đức quân tù binh, giết qua tù binh. Trên tư liệu cung cấp tin tức kỳ thật vô cùng có hạ. Mong muốn càng nhiều hiểu nhân vật này, Mạt Thệ cảm thấy hẳn là chăm chú nghiên cứu một chút Ben Okoro thở nguyên tác. Nếu như đặt ở mấy tháng trước, để Mạt Thệ nhìn dạng này một bản tiểu thuyết, hắn sẽ phi thường đau đầu, cũng may trải qua mấy tháng này kiên trì bệnh bị đọc liên tục, không dám nói đọc trình độ đột nhiên tăng mạnh, đọc hiểu Ben Okoro thở nguyên tác tiểu thuyết, cũng là không tính vô cùng khó khăn. Không chỉ là chính mình nghiên cứu, Mạt Thệ tự thân trình độ có hạn, còn tại biểu diễn khóa sau khi, đặc biệt đi thỉnh giáo lão sư David Astor, Mạt Thệ có lựa chọn đem thử vai cùng nhân vật tình huống cùng David Astor giảng thuật một lần ngươi nói là ngươi thu được sự để ẩn bợ cùng Tom Has Ben Okoro thở thở thử vai cơ hội. Trong văn phòng, David Astra sở lấy chính mình đầu trọng, đối mặt Thệ nói rằng, đây là một cái khó được cơ hội tốt, ngươi đem nắm chặt lời nói, đối chuyện mai sau nghiệp phát triển rất có ích lợi. Mạt Thệ một mặt khổ khổ, ta cũng nghĩ nắm chặt, nhưng nhân vật này khả năng có mấy chục người cạnh tranh. Hắn nghĩ nghĩ, nói thẳng, Astra tiên sinh, ta đến tìm ngươi, là muốn hỏi một câu, thế nào khả năng tốt hơn nắm chắc một cái thiết huyết quân nhân nhân vật. Thiết huyết quân nhân nhân vật a? David Astra nhìn Mạt Thệ một cái, nói rằng, ngoại hình của ngươi điều kiện có thiên nhiên ưu thế, bất quá loại ưu thế này tại lúc thử vai lúc cơ bạn không có tác dụng có thể tới đẳng cấp này, đoàn làm phim tham dự thử vai tranh đoạt diễn viên, ngoại hình cùng nhân vật xứng đôi độ chắc chắn sẽ không chê lệnh. Mặt Khệ nhẹ gật đầu, người cũng biết, ta tư lịch tương đối cạn, cùng đa số người sợ so phải kém không ít, chỉ có thể ở thử vai biểu hiện bên trên nghĩ biện pháp. Thử vai biểu hiện đối với tranh đoạt nhân vật vẫn là rất trọng yếu. David Garcia lại hỏi, nếu như ngươi thử vai quyền quyết định giữ tại Tom Hanks cùng Steven Spielberg trong tay lời nói, thử vai biểu hiện phân lượng sẽ càng nặng. Đối phương là cái lao Hollywood róc sức làm mấy chục năm, mặt Khệ tin tưởng kinh nghiệm của hắn có thể sẽ đến giúp chính mình, hỏi, vì sao? David đã to nở nụ cười, nói rằng, tới Tom Hart cùng Sở Ti Vân Sở thì ăn bở cái này tầng cấp, có thể đánh động bọn hắn người cùng sự tình đã rất ít đi, đây chỉ là một vai phụ nhỏ, nếu có đại nhân vật mong muốn đi thông bọn hắn quan hệ cầm tới nhân vật này, cần nỗ lực to lớn hơn tình, tương lai lấy gì chạ Tom Hart cùng Sở Ti Vân Sở thì ăn bở ân tình. Vì dạng này một nhân vật nhỏ, thiếu dạng này đại nhất phần ân tình, đáng giá không? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nếu như hắn có đầy đủ phân lượng tại Tom Hart cùng Sở Ti Vân Sở thì ăn bở trước mặt nói chuyện, khẳng định không nguyện ý bởi vì ngần ấy việc nhỏ, liền thiếu hai vị này một khoản nợ nhân tình. Dựa theo Thái Bình Dương một bên khác thói quen, Nợ nhân tình thường thường khó trả nhất, chắc hẳn ở chỗ này cũng có chỗ tương đồng chúng ta vẫn là tới nói nhân vật, ngành hắn loại thiết huyết quân nhân, còn lại là tả thực thế chiến thứ 2 loại hình, biểu diễn dung không được nửa điểm trêu tức, trêu chọc cùng chế tạo. David Garcia dùng mấy chục năm kinh nghiệm, trợ giúp Mạc Khệ phân tích, loại này nhân vật, khí chất là hình tượng linh hồn. Không có loại kia quân nhân cường hãn khí chất, liền diễn không đúng chỗ, diễn không gia vị. Hắn nhớ lại một chút, nói rằng, Mạc Khệ, ta đã từng tham dự qua mấy bộ thế chiến thứ 2 phiên vai trụ, bằng vào ta lý giải, diễn viên chỉ có chân thể nghiệm, dám liều mạng, không tiếc sức, mới có thể cùng thiết huyết quân nhân hình tượng ăn khớp. Mạc Khệ nhẹ gật đầu, David Hạ Sọt nói đến mặc dù không phải cái gì cao thăm đô vật, nhưng quả thật có thể trợ giúp cho hắn nói nhiều rồi, dễ dàng đối ngươi tạo thành quấy nhiễu. David Hạ Sọt cười lắc đầu, "Mạc Khệ, ta có thể nói chỉ có những thứ này, còn lại muốn xem chính ngươi." "Cảm ơn." Mạc Khệ đứng lên, thật tâm thật ý nói rằng, "Cảm ơn ngươi, Hạ Sọt tiên sinh, ngươi lời nói đối ta trợ giúp rất lớn." Sau đó, hắn rời đi David Hạ Sọt văn phòng, chuẩn bị gọi điện thoại tìm hệ lần hở màn câu thông một chút. Chương 62: Trịu khổ cực. Chương 62: Trịu khổ cực. Già David hạ sợ văn phòng, mặt thẻ lấy điện thoại di động ra, bấm hệ lần hơ màn số điện thoại, bên kia rất nhanh liền nhận có chuyện gì sao? Nghe được hệ lần hơ màn chất hỏi, mặt thẻ vừa đi vừa nói chuyện, ta vừa rồi cùng lớp biểu diễn lão sư Thỉnh giáo hạ, nghĩ đến một ý kiến, ngươi nhìn có thể thực hiện sao? Lúc trước hắn chưa trải qua mười mấy cái diễn viên cạnh tranh một vai kịch liệt của diện, cũng khuyết thiếu tương quan kinh nghiệm. Trong ống nghe truyền đến hệ lần hơ màn mang theo hiếu kỳ thanh âm, nói đi. Mặt thẻ trong trường học tìm một chỗ yên tĩnh dừng lại, nói rằng Dù nạn sợ tợ ở nếu là cái điển hình thiết yếu của nhân, chúng ta có thể hay không thuê một vị tại ngũ hoặc là xuất ngũ sĩ quan, đối ta tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện quân sự. Điện thoại ống nghe ở trong một bộ phim trò mặc, chỉ có hệ lần hở màn tiếng hít thở ta là nghĩ như vậy. Mặt Khệ Sương nay đều không cho là mình là biểu diễn phương diện thiên tài, khoảng cách lần tiếp theo thử vai nhiều lắm là cũng liền chừng một tháng, thời gian ngắn như vậy, ta diễn kỹ phương diện cũng có khả năng có lớn tiến bộ. Ừm. Hệ lần hở màn lên tiếng, lại cho ngươi 2 tháng cũng sẽ không có rõ ràng tiến bộ. Mặt Khệ không có phản bác tiếp tục nói, ta muốn tìm một vị tại ngũ hoặc là xuất ngũ chuyên nghiệp sĩ quan, đối ta tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, nhất là đi đường, đứng thẳng cùng dáng người những này có thể tại lúc thử vai dễ dàng quan sát được phục diện, nếu như ta có thể có một ít quân nhân phương pháp, có thể hay không cầm tới nhân vật hy vọng càng lớn một chút. Mặc dù hắn tư lịch kém cỏi, dựa theo lúc bình thường tới nói, cầm tới nhân vật tỉ lệ không lớn, nhưng nhỏ nhất hy vọng cũng muốn cố gắng hết sức. Nắm chắc cơ hội dựa vào là không phải nghĩa việc vùng, mà là thiết thực hành động cùng cố gắng điện thoại một bên khác lại không thanh âm, hệ lần hờ mặn dường như đang suy nghĩ, qua một hồi lâu, mới lên tiếng, cũng là biện pháp có nhất định khả thi." Hẻ Lận mặt khẽ đổi một tay cầm điện thoại, "Ngươi biết phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp sao? Ngươi trở tin tức của ta a?" Hẻ Lận hờ mằn rất nói mau nói, "Ta tìm người hỗ trợ liên lạc một chút." Hai người nói xong, Mạc Khè vừa định cúp điện thoại, Hẻ Lận hờ mằn đột nhiên nhắc nhở, "Nói với ngươi một tiếng, khả năng này cần không ít chi tiêu." Mạc Khè nhíu mày, nói rằng, "Trong tay của ta còn có chút tiền, hẳn là đủ." Cúp điện thoại, hắn đột nhiên hối hận, chính mình làm gì đổi gì đâu a, để lọt tâm điện thoại cũng có thể chấp nhận lấy dùng đi bên ngoài ăn xong bữa cơm trưa. Mạc Khè trở về trường học tiếp tục trên dưới buổi trưa ngôn ngữ khóa. Mấy ngày nay cũng không thấy Dạ Trọng cả dạng, hắn chuyên môn cứ gọi điện thoại hỏi qua, đối phương cầm tới một người đi đường giáp nhân vật, đi phía Bắc Sơn Quốc địa khu quay phim. Hôm nay ngôn ngữ khóa lão sư đổi thành một cái người Anh, giáo sư nội dung là nước Anh phát tâm, cũng chính là trong truyền thuyết London Hang. Trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, mặt thẻ biết được, tại Hollywood có thể nói một cái chính gốc nước Anh khẩu âm rất nổi tiếng, nhất là một chút đặc thủ phim ở trong, có tụ nhà phê bình điện ảnh khen ngợi, không ít xuất sắc nước Mỹ diễn viên đều có thể tại chính mình nguyên bản khẩu âm cùng nước Anh khẩu âm ở giữa tự do hoán đổi. Ngôn ngữ khóa mấy vị lão sư đều nói qua. Hollywood rất nhiều phim cố ý tìm có thể nói một ngụm lưu loát nước Anh khang diễn viên để diễn, tỉ như cổ trang hoặc là ma huyền đề tài trong phim, cái này diễn viên tụ tập, nhà phê bình điện ảnh thậm chí sẽ cho rằng loại này để tài dùng nước Mỹ khang sẽ cảm thấy rất lôi rất không đáng tin cậy, còn có rất nhiều nước Anh bối cảnh hoặc là tác phẩm nổi tiếng, cải biên truyền hình điện ảnh tác phẩm cũng một nước nước Anh khang diễn viên. Liên xếp như hiện đại đề tài cũng không có hệ, rất nhiều phim bên trong đều có loại hình này diễn viên, nước Anh khẩu âm rõ ràng cũng không có hệ, sẽ trực tiếp nói nhân vật này chính là người Anh. Một chút anh Mỹ diễn viên lời kịch bản lĩnh cực sâu, lại bằng lòng chịu khổ cực, khẩu âm tự do hoán đổi Không chỉ có anh âm mỹ âm ở giữa hóa đối, hơn nữa còn có mô phòng châu phi vị khẩu âm, Âu lục vị khẩu âm. Mong muốn đạt tới loại cảnh giới này, cũng cần trưởng kỳ đại lượng luyện tập, khẩu âm muốn nắn cùng lời kịch bản lĩnh không thể nói nhập là một, dùng ngôn ngữ khóa lão sư tới nói, lời kịch công là tốt, không phải chỉ có thể nói, mà là chỉ sẽ nói, có thể đang nói, cười, xin lỗi ở giữa làm người chấn động cả hức, thấn mở loại này diễn viết phim, chỉ nghe, không hề làm gì, liền muội phần mỹ hảo. Tựa như là diễn kĩ thu phóng tự nhiên như thế, mặt hề biết mình khoảng cách loại cảnh giới này động dạng vô cùng xa xôi. Bất quá Trải qua trong khoảng thời gian này học tập cùng luyện tập, nguyên bản cái kia mặt thẻ lưu lại mơ hồ không rõ té sát khẩu âm cơ hầu nghe không hiểu đương nhiên, trên thế giới này còn có phối âm loại này thần kỳ tồn tại, nhưng ở Hollywood lay a sân bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ, diễn viên sẽ không tùy tiện tiếp nhận một khi bị phối âm, liền không gọi được ưu tú biểu diễn, thậm chí không thể tính diễn viên học cách. Cái này tại Hollywood vòng truyền hình điện ảnh là quy định bất thành văn một trong, liền mặt thẻ loại này mới vào làm được người đều nghe nói qua. Phương diện này mặt trái điển hình đến nay còn tại trong vòng lưu truyền. Các cứ bợ dạ đưa âm nhạc kịch cải biên phim Hollywood Mi Faz Izở lấy đi mời đến Oauzi Hepber đảm nhiệm diễn viên chính, mặc dù Oauzi Hepber diễn kỹ xe nhẹ đường quen, nhưng âm vực cùng nên phiên ca khúc biểu diễn yêu cầu cũng không xứng đôi. Rơi vào đường cùng, đoàn làm phim quyết định tại hậu kỳ mời chuyên nghiệp ca sĩ vì Oauzi Hepber biểu diễn đoạn phối âm. Thế là, Oauzi Hepber chỉ có thể nuốt hận năm đó. Oscar. Chính là bởi vì Hollywood vòng truyền hình điện ảnh hổ thẹn tại bị phối âm, khẩu âm phụ đạo viên cùng ngôn ngữ ngôn nắn khóa tại Hollywood có thể đại lượng sinh tồn, bọn hắn có một bộ hoàn chỉnh dạy học hệ thống, chuyên môn ngôn nắn diễn viên phát âm thiếu hụt, tránh cho bị phối âm xấu hổ. Có lẽ năm đó khả năng bị phối âm, cho tới bây giờ, khẩu âm vấn đề thậm chí có thể đem một cái diễn viên trực tiếp đá ra khỏi cục. Vì ngôi sao ngộng, vì kiếm đồng tiền lớn, vì giấc mơ ban đầu, mặt thẻ tại những khóa này trình phía trên dụng công trình độ không thể nghi ngờ. 2 giờ chương trình học rất nhanh kết thúc, mặt thẻ không nhanh không chậm thu thập đồ vật của mình, trong phòng học người dần dần rời đi, rất nhanh chỉ còn lại hai ba cái, ngay tại hắn ba lô trên lưng cũng chuẩn bị thời điểm ra đi, điện thoại di động vang lên nhanh như vậy tìm tới nhân tuyển thích hợp. Mặt thẻ tưởng rằng hệ lần hờ mắng, lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là bờ dịt nhỉ sở ở ở dãy số. Em đi đoàn làm phim sau khi giải tán. Hai người mặc dù không có gặp lại, nhưng một mực duy trì liên hệ, lấy suy đoán của hắn, Bở Dật Nghị sợ tỏ ra dường như thật coi hắn là thành bạn tốt này, bụm bụm. Mặt thẻ kết nối điện thoại, ba lô trên lưng vừa đi vừa nói, thế nào đỗng nhiên gọi điện thoại. Hai người đi qua mấy lần thông điện thoại, đều là ban đêm Bở Dật Nghị sau khi hết bận, dù sao nàng là ngôi sao lớn, vẫn còn tờ thứ nhất eo Boom Baby ăn ngọ ám giai đoạn truyền, công tác tương đối nặng nề nguyên bản tại điện đài có cái tiết mục muốn tham gia. Bở Dật Nghị nghe thở phì phò, xảy ra một chút ngoài ý muốn, ta cùng công ty quản lý tạm thời hủy bỏ, này sẽ không có việc gì làm. Mặt thẻ quan tâm hỏi, thế nào Xảy ra cái gì? Không có việc gì, chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Bợ Dật Ni dường như nóng lòng tìm người thổ lộ hết, ngươi ở đâu đâu? Khu hoẻ tụt sao? Ta đi qua tìm ngươi. Ta không tại khu hoẻ tụt. Mạc Khè ra phòng học, hướng cửa trường học đi đến, ta tại Bắc Hollywood Los Angeles Nghệ thuật biểu diễn trường học, lô giệu và Lị Đại Lộ bên trên. Bên kia bợ Dật Ni giống như đang cùng người nói chuyện, một lát sau mới lên tiếng, ngươi tại cửa ra vào chờ ta một hồi được không? Lái xe biết nơi đó, ta rất nhanh liền tới. Tốt. Mạc Khè điều chỉnh hạ ba lô, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Hắn đi tới trường học ngoài cửa lớn bên cạnh, đặc biệt tại ven đường tìm cái dễ thấy địa phương, kiên nhẫn chờ lên đợi bất quá chừng 10 phút đồng hồ, một chiếc nhìn rất bình thường ô tô từ đằng xa lái tới, tới cửa trường học phụ cận lúc dần dần chậm dần tốc độ, mặt Thạch quay đầu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy sau cửa kính xe hạ xuống, lộ ra Bở Dịt Nỉ sợ tỏ ở mang theo ngây ngô khuôn mặt. Hắn vội vàng hướng bên kia phất phắt tay, ô tô lập tức lái qua dừng lại, cửa sau xe bị người từ bên trong mở ra, Bở Dịt Nỉ đối bên này ngoắc, lên xe à, mặt Thạch. Tới. Mặt Thạch cởi xuống ba lô, tiến vào Bở Dịt Nỉ trong xe, tiện tay mang lên cửa xe. Bở Dịt Nỉ tiếp nhận mặt Thạch ba lô nhất vào yên xe đằng sau, hỏi, chúng ta đi nơi nào? Ngươi bạn đêm có chuyện gì sao? Mặt Thẻ hỏi. Bợt Dịt Nỉ lắc đầu, không có. Nàng tiếp lấy tức giận nói rằng, nguyên bản đặt trước tốt điện đài hoạt động vì bỏ. Mặt Thẻ không có nóng lòng hỏi vì cái gì, trái lại nói, đã lâu không gặp, nếu không ta mời ngươi ăn cơm chiều a. Tốt. Bợt Dịt Nỉ không chút suy nghĩ liền đồng ý, dường như có một bụng lời nói muốn đối Mặt Thẻ nói, vừa vặn tìm một nơi yên tĩnh chút nói chuyện phiếm. Trên xe có tài xế, nói chuyện quá không thuận tiện. Mặt Thẻ nghĩ đến lần trước đi qua phòng ăn, lại hỏi, chúng ta đi ăn muông chung, có thể chứ? Hắn nhờ ký ngoại trừ bàn bắt tiên cùng ghế bành, nhà kia phòng ăn còn giống truyền thống món trung quán như thế, có xây đơn độc phòng. Vợ Dịch Nhị trực tiếp gật đầu, "Được a." Mạc Thệ có chút khách khí nói với tài xế, "Đi khu Huệ Tột, La Triệt Tử là đại đạo." Bắc Hồ Li út khoảng cách khu Huệ Tột không tính rất xa, giao thông cũng rất thuận tiện, dựa theo Mạc Thệ chỉ đường, lái xe không dài thời gian đã tìm được nhà kia nhà hàng Trung Quốc. Xe vừa mới dừng chỉ tốt, vợ Dịch Nhị liền muốn xuống xe, Mạc Thệ chỉ chỉ mặt của nàng, "Bụt tụ, ngươi muốn bị người vây xem sao?" "A, ta quên." Vợ Dịch Nhị lộ ra một cái ngượng ngùng độ cười. Bẹo lên một bộ dụng cụ lượng tính dâm, Mạc Khè nhìn thấy trên ghế xe có một đỉnh đổi đột gỡ mũ lê trai, lấy ra chụp trên đầu nạng xong chưa. Vợ Dịch Nghị hỏi. Mạc Khè nghiêng đầu đánh giá nàng một chút, nói rằng, "Có thể, chúng ta xuống xe." Hắn dẫn đầu xuống xe, hướng về phòng ăn bên kia đi đến, vợ Dịch Nghị sau đó theo sau, tiến vào phòng ăn về sau, Mạc Khè hỏi nhân viên phục vụ vài câu, đại khái thời gian còn sớm, khách nhân không nhiều quan hệ, nhân viên phục vụ dẫn hắn cùng Bở Dịch Nghị tiến vào một cái kiệu Trung Quốc trang trí phong cách phòng. Mạc Khè tùy ý gọi mấy món ăn, vợ Dịch Nghị một mực tại hiếu kỳ dò xét phòng đồ dùng trong nhà bài trí ngồi, bụp bụp. Matteo Bở Dịt Nị ngồi ở trên ghế bành, vỗ vỗ gỗ chắc tay vịn, cái ghế này thật là kỳ quái. Mạt Khệ cũng không giải thích, ngược lại hỏi, "Chuyện gì xảy ra a?" Người trên đường đi đều bộ dáng tức giận. "Còn không phải kia, điện đại." Bở Dịt Nị xổ một câu lấy ép vì mở đầu nói tục, còn có cái kia kỵ nữ cỡ dị tỉ na a gại hề dạ. Chương 63. Nàng là Genget. Chương 63. Nàng là Genget cỡ dị tỉ na a gại hề dạ. Mạt Khệ cho Bở Dịt Nị rót một chén nước, hỏi, "Ngươi gặp phải nàng sao?" Hắn sẽ không quên, chính là cái này cùng nhau chán ghét đối tượng, mới kéo gần lại quan hệ giữa hai người. Bợ Dật Nghị dường như nhấc lên cờ giỉ tỉ nạ ạ, vẻ mặt giận tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ, không có gặp phải nàng, so gặp phải nàng càng khiến người ta buồn nôn. Uống trước chút nước, Mạc Khệ chỉ chỉ chén nước, chờ Bợ Dật Nghị uống một hớp, hỏa khí hơi nhỏ một lát sau, hỏi: "Đến cùng xảy ra chuyện gì, để ngươi tức giận như vậy?" Cái này một ngụm nước vào bụng, Bợ Dật Nghị hơi hơi bình tĩnh một chút, đối Mạc Khệ giải thích nói: "Ta địa nhạc công ty trước kia cùng Lo Sang Zot Công cộng Đại Phát Thành đã định thế chiều hôm nay làm tiếp mục, mở rộng ta eo bu mới." Mạc Khệ không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Trong chú sung làm một cái lắng nghe người nhân vật buổi trưa hôm nay người đại diện cùng đĩa nhạc công ty sẽ liên lạc lại thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên cải biến chú ý. Vợ Dịt Nỉ lại một mặt tức giận, bọn hắn mời Cờ Jit Latina Ague Hệ Dạ cùng một chỗ tham gia tiết mục, chuẩn bị để cho ta cùng cái tia kỵ nữ ngồi ở cùng một cái phòng trực tiếp bên trong, mặt đối mặt dạng thuật tại thẻ mặt kỳ mụ sẽ club sử tỉnh. Nang dung sức vỗ xuống cái ghế tay vịn, mấy tên côn kia này. Tiếp lấy, Vợ Dịt Nỉ đứng lên, còn có Cờ Jit Latina Ague Hệ Dạ, khẳng định là nàng ở sau lưng chờ trò. Mặt kệ làm không rõ ràng bở Dịt Nỉ tư duy logic, cái này rõ ràng là điện đại đang làm trò quỷ. Muốn lợi dụng nàng cùng cợ dị Tina Aghe dạ gây hệ dạ mâu thuẫn chế tạo bạo khán chủ để nếu như không phải người đại diện ngăn đón. Vợ Dít Ni hận hận nói rằng, ta nhất định đi tìm cợ dị Tina Aghe dạ tính sổ sách, đem tóc của nàng tất cả đều giật xuống đến. Mạc Khệ không biết giở nên nói cái gì cho phải, đành phải phụ họa nói, cợ dị Tina Aghe dạ chính là cái đồ quỷ sứ chẳng ghét. Nàng bây giờ ở nơi nào? Ta đi tìm nàng giúp ngươi hả giận. Vợ Dít Ni tỏ mò hỏi, ngươi dự định làm cái gì? Thuê một cái kẻ lang thang. Mạc Khệ đầy đầu đều là chủ ý giấu, đi cho nàng rổi phẫn. Đừng nói những này được không? Bợ Dịt Nỉ đưa tay tại cái mũi trước mặt phẩy phẩy, "Chúng ta chuẩn bị ăn cơm đâu?" Mạc Thệ Nũ Bay, "Cũng đừng xách cờ rỉ Tina Agao hệ dạ, miễn cho chúng ta đều buồn nôn ăn không ngon." Bợ Dịt Nỉ nhẹ gật đầu, "Đúng, không đề cập tới nàng." "Ngươi thật vất vả mới mời một lần khách." Điểm đồ ăn lần lượt bị nhân viên phục vụ đưa tới, Mạc Thệ cùng Bợ Dịt Nỉ chuyện chủ đề, nhưng vừa ăn một chút, Bợ Dịt Nỉ điện thoại liền vang lên. Nàng ngóc ra nhìn thoáng qua, sắc mặt trong nháy mắt biến tương đối khó coi, đối Mạc Thệ nói rằng, "Cờ rỉ Tina Agao hệ dạ điện thoại." Mạc Thệ yếu kỳ, "Nàng thế nào ngươi có điện thoại?" Mặc dù ta cùng với nàng không có tới hướng Bợ Dịt Nỉ giải thích một câu, nhưng năm đó Thẹ mặt Kỷ Mụ sẽ club nhân trị ở giữa thưởng xuyên liên hệ. Tâm tình tốt của nàng không còn sót lại chút gì, nhấn xuống nút trả lời, không biết rõ người ở bên trong nói cái gì, lại một lần từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng mắng, "Cở gì Tina, ngươi cái này đổ đê tiện. Ta thiết kế ngươi. Như ngươi loại này ngu xuẩn ta cần thiết kế sao? Chính ngươi liền sẽ suẫn chết. Rõ ràng là ngươi thiết kế ta, ta đang muốn ngươi tính sổ sẽ đâu, ngươi." Nghe Bợ Dịt Nỉ trong điện thoại cùng Cở Dị Tina ạ gễ dạ mắm nhau, mặt Thẹ càng ngày càng cảm thấy cái này hai cô bé là bị điện giật đại thế kế bên cạnh điện thoại vẫn còn tiếp tục, bợ dịt nỉ tựa như là sủ lông chọi gà như thế, các điện thoại cùng cờ dị tina ạ ghế dạ cái lộn chửi rủa, mặt thẻ từ bợ dịt nỉ biểu lộ cùng trong lời nói suy đoán, một bên khác cờ dị tina ạ ghế dạ cũng không phải loại lương thiện. Cú điện thoại này kéo dài chừng 1 phút đồng hồ, thở phì phò bợ dịt nỉ mới phấn nộ cúp máy điện thoại, ngồi trở lại trên mặt ghế một câu đều không nói, một người ở nơi đó phụng phịu đừng nóng giận, bổ thủ. Mặt thẻ mở lời an ủi nói, ngươi càng sinh khí, cờ dị tina ạ ghế dạ liền sẽ càng cao hứng. Bợ dịt nỉ bưng chén nước lên, một hơi uống hết bên trong còn lại nước, nói rằng, ta không tức giận ta không tức giận. Nói thì nói như thế, nhưng nàng dáng vẻ thở phì phò một chút cũng không thay đổi, hai cánh tay thậm chí dùng sức đè tại trên bàn mặt, dường như tùy thời đều muốn cùng người đánh nhau. Mặt Hệ rỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bỏ dịt nỉ mù bàn tay, cùng loại kia ngu xuẩn tức cái gì a? Hắn nghi nghi, còn nói thêm, bổ tủ, ngươi có nghĩ tới không, có một loại phương pháp, có thể khiến cho cợ dị Tina ạ ghệ dạ mỗi ngày đều tức giận đến không thành hình người. Bỏ dịt nỉ chú ý lực lập tức chuyển đi, tò mò hỏi, phương pháp gì? Ngươi đã nói với ta cơ hồ tất cả cùng cợ dị Tina ạ ghệ dạ mâu thuẫn. Bợ Dật Nghị đầu nào có chút đơn giản, lại quá sớm thành danh, cũng không phải gì đó chuyện tốt, mặt kệ cùng với nàng ở chung được có đoạn thời gian, mặc dù tổn tại lợi dụng tâm tư, nhưng bợ Dật Nghị để lại cho hắn ấn tượng cũng không kém, cho nên hắn nhẫn mại tính tình nói rằng, "Cơ gì tí nạ ạ hệ dạ vì cái gì khắp nơi nhằm vào ngươi?" Đơn giản chính là ngươi so với nàng xinh đẹp, ca kh hát khiêu vũ so với nàng tốt, cũng so với nàng càng được hơn nên. Lời này hoàn toàn nói đến bợ Dật Nghị trong tâm khảm, nàng liên tục không ngừng gật đầu, chính là như vậy. Nàng là genet. Đúng, nàng là genet ngươi. Genet ngươi so với nàng lưu tú. Mạt Khè vắt hết náo kế, nghĩ đến thích hợp tìm từ, mà ngươi đây, Bổ Tổ, ngươi vẫn luôn so với nàng Liễu Tú. Khả năng năm ngoái thoáng lạc hậu một chút, nhưng năm nay chẳng những chạy tới, còn lại một lần nữa vượt qua Cở Dị Tỳ Na A Gợi Hệ Dạ, cho nên nàng tâm tư đấu kỵ nặng hơn. Lại tới kích thích ngươi. Bợ Dịch nhỉ nháy nhe mắt, sững sờ nhìn xem Mạt Khè, giống như thật sự là dạng này a. Mạt Khè tiếp tục nói, cho nên, Bổ Tổ, sinh khí không phải là ngươi, Cở Dị Tỳ Na A Gợi Hệ Dạ càng đâm kích ngươi, liền càng nói rõ nàng chỉ có thể ở đằng sau, dùng hâm mộ và ánh mắt ghen tị nhìn xem phía sau lưng của ngươi. Ùm. Ùm. Bọ Dít Ni theo nhau gật đầu, ngươi nói quá đúng. Mặt Khè tươi cười, cười, còn nói thêm, chỉ cần ngươi có thể dẫn trước, cờ dị Tín Na ạ hệ dạ chỉ có thể càng ngày càng tức giận, nếu như ngươi có thể để cho nàng mãi mãi cũng đuổi không kịp, tin tưởng cờ dị Tín Na ạ hệ dạ chính mình liền sẽ tức điên lên rồi. Bọ Dít Ni một mực nhìn lấy Mặt Khè, chỉ cảm thấy hắn mỗi một câu đều có thể nói đến trong lòng mình mỗ tụ, về sau đừng lại bởi vì cái kia người xấu tức giận. Mặt Khè cũng đang nhìn Bọ Dít Ni, chỉ cần ngươi làm tốt chính mình, người tức giận mãi mãi cũng sẽ là nàng. Ừm. Bọ Dít Ni biểu lộ vâng lòng, ngươi nói có đạo lý, ta nghe ngươi. Từ khi biết đến bây giờ, Mạc Thệ làm mỗi một sự kiện đều là như vậy hợp tâm ý của nàng, cùng hắn ở cùng một chỗ, cảm giác dị thường bâng lòng cùng dễ chịu, đây là cùng những người khác ở chung lúc hoàn toàn trải nghiệm không đến. Bợt Dịch Nghị còn tại nhìn xem Mạc Thệ, từ đầu đến cuối không có chuyện gì qua ánh mắt. Mạc Thệ đã mở miệng, dứt khoát còn nói thêm, hôm nay việc này, rõ ràng không chỉ là cỡ gì Tina A ghệ dạ có vấn đề, điện đại phương diện giống như cũng là cố ý. Bợt Dịch Nghị không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Mạc Thệ người đại diện của ngươi không nói đi. Mạc Thệ kỳ quái hỏi, "Bụt u, hắn cái gì đều không có cùng ngươi nói?" "Không có." Bợt Dịch Nghị lắc đầu. Những chuyện này hắn rất ít đến với ta. Mặt Thế lại vỗ xuống tay của nàng, đối truyền thông phải giữ giữ cảnh giác, bọn hắn nói không chừng lúc nào liền sẽ cố ý hãm hại người. Ta một mực không thích những cái kia pạ pạ giật tị cùng phóng viên. Vợ Dít Nỉ hiện tại tâm tình chuyển biến tốt đẹp, không muốn nói thêm những này không chuyện vui, ngược lại hỏi, "Ngươi không phải đang vị thử vai làm chuẩn bị sao?" "Chuẩn bị thế nào a?" "Vẫn tốt chứ. Lần này đến phiên mặt thẻ gặp khó khăn, ta năm nay mới bắt đầu làm diễn viên, tư lịch quá nhỏ bé, cùng đối thủ cạnh tranh so không có bất kỳ ưu thế nào. Ta cảm thấy ngươi rất tốt ta." Vợ Dít Nỉ nâng lên cái cằm, nói rằng, "Đập MV thời điểm biểu diễn liền vô cùng tuyệt. Ăn cơm trước đi. Mặt Thệ cầm lấy dao nĩa, đối Bở Dật Nghị nói rằng, "Hôm nay ta biểu diễn lão sư cho ta một chút đề nghị, ta qua mấy ngày có thể sẽ tiến hành ma quỷ huấn luyện, đây là cái khó được cơ hội tốt, cho dù hy vọng không lớn, ta cũng muốn tranh thoáng dễ rửa, không tranh liền hy vọng đều không có." Bở Dật Nghị đưa tay ra, hoặc Mặt Thệ vừa rồi dáng vẻ, tại mu bàn tay hắn vỗ vỗ, "Ngươi nhất định sẽ thành công." Hai người sau đó vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí so mấy lần trước càng thêm hòa hợp, tiếng cười thỉnh thoảng liền sẽ vang lên, bữa cơm này ăn chừng hơn 1 giờ. Chờ Mặt Thệ cùng Bở Dật Nghị lúc đi ra, sắp trời đã biến thành đen. Bợ Dịt Nỉ xe cùng lái xe còn chờ tại phụ cận, mặt thẻ nhìn xuống thời gian, nếm thử mới nói, "Ngươi bây giờ đi về sao?" "Vẫn là cùng đi đi." Ngươi đi đường nội vảng, tăng thêm bợ Dịt Nỉ ăn mặc bình thường, lại đội mũ, căn bản không ai chú ý tới nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh tiểu điệm điệm. Bợ Dịt Nỉ cũng không biết vì cái gì, rất hưởng thụ cùng mặt thẻ cùng một chỗ thời gian. Nàng rất muốn ngồi tiếp mặt thẻ tại ven đường tản bộ, nhưng nghĩ tới trong nhà lão ba, chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, thời gian không còn sớm, ta nên trở về nhà, không phải ba ba. Bợ Dịt Nỉ đem nửa đoạn sau lời nói nuốt trở lại trong bụng. Mạt Thệ dường như bắt được cái gì, nghi ngờ nhìn về phía Bợ Dịt Nỉ, "Thế nào?" "Không có việc gì." Bợ Dịt Nỉ không biết nên nói thế nào, rất khóe che giấu, "Ba ba còn ở trong nhà chờ ta đâu." Mạt Thệ cũng không ép ở lại, nói rằng, "Vậy ngươi về sớm một chút đi." "Gặp lại, Mạt Thệ." Bợ Dịt Nỉ hướng phía ô tô bên kia đi đến, ở giữa còn mấy lần quay đầu, nhìn thấy Mạt Thệ từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó đối với hắn vẫy tay, lại lớn tiếng nói, "Đừng quên lại gọi điện thoại cho ta." Mạt Thệ chỉ xuống cái trán, "Nhớ cái đâu." Bợ Dịt Nỉ ngọt ngào cười, sau khi lên xe hạ xuống cửa sổ xe nhìn xem Mặc Khệ, Mại Cho đến xe quay đầu đi xa ánh mắt bợ dật nỉ rời đi, Mặc Khệ quay người hướng về chung cư bên kia đi đến, còn đi không bao xa liền tiếp đến bợ dật nỉ điện thoại, hỏi hắn đang làm gì, hai người lại hàn huyên chút có không có, Mại Cho đến bợ dật nỉ về nhà. Trở lại thuê chung cư, hắn liền đem bợ dật nỉ bỏ vào một lần, ngồi ở cũ trên sofa tiếp tục nghiên cứu Benox bợ rọ thở nguyên tắc tiểu thuyết. Mặc Khệ chẳng những đọc, còn cầm cái bạn bút ký bên cạnh đọc bên cạnh nhớ, đem liên quan tới rồ nạn sở ở đoạn tất cả đều trích ra xuống tới. Ban đêm sắp lúc ngủ, Hắn tiếp đến hệ Lần Hờ Mằn điện thoại, thông tri hắn tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp ước định ngày mai buổi sáng gặp mặt. Chương 64, Quân sự vấn luận viên. Chương 64, Quân sự vấn luận viên. Sáng sớm 8 giờ vừa qua khỏi, Mạt Thẻ cứ dựa theo ước định đi tới hệ Lần Hờ Mằn văn phòng, bên trong chỉ có hệ Lần Hờ Mằn một người tùy tiện ngồi. Hệ Lần Hờ Mằn trước mặt đặt vào một cái laptop, hắn còn có nửa giờ mới có thể đi qua. Mạt Thẻ đi máy đun nước bên cạnh tiếp một chén nước, bưng trở về ngồi ở trên một chương một người ghế sofa, thấy hệ Lần Hờ Mằn vẫn còn bận rộn, kiên nhẫn đợi lên. Qua không đến 10 phút, Hệ Lân Hơ Măng làm xong trong tay công tác, đem laptop đẩy lên một bên, nói rằng: "Ta liên hệ tới một vị mấy năm trước xuất ngũ sĩ quan, hắn từng làm qua thời gian rất lâu tân binh huấn luyện quan, hiện tại kinh thường vì Hollywood một chút loại chiến tranh đoàn làm phim huấn luyện diễn viên, vừa vặn phù hợp yêu cầu của chúng ta." Nghe cũng không tệ lắm, Mạc Khệ nhẹ gật đầu. Hệ Lân Hơ Măng lấy mắt kiếng xuống xoa xoa, còn nói thêm: "Hắn sẽ vì ngươi chế định một cái trong vòng 10 ngày huấn luyện quân sự kế hoạch, chỉ đạo ngươi hoàn thành bộ phận này huấn luyện." Thu phí đâu? Mạc Khệ cũng không cho rằng đây là nghĩa vụ hỗ trợ, hắn thế nào thu phí? 10 ngày 1200 đô la, cái giá này đã rất thấp. Hệ Lần Hờ mắng nghĩ đến mặt thẻ vấn đề kinh tế, hỏi, không đủ tiền. Mặt Thẻ yên lặng tính toán một cái, còn đủ. Bài trừ đi cái này 1200 đô la, tiền còn thừa lại còn đủ hắn tương lai một đoạn thời gian cơ bản sinh hoạt chi tiêu, nếu có thể cầm tới rổ nạn sợ ở ở nhân vật này, ký kết diễn viên hợp đồng thời điểm, đoàn làm phim sẽ thanh toán một bộ phận tù lao người tư liệu nghiên cứu thế nào. Hệ Lần Hờ mắng lại hỏi tư liệu đều nhìn quen, trước mắt ngay tại lần thứ 3 đọc hiểu tiểu thuyết. Mặt Thẻ thảng thốt, ta đọc năng lực không mạnh, khả năng lý giải lên so người khác muốn chậm một chút. Nếu như tiểu thuyết là tiếng Trung phiên bản lời nói, vậy là tốt rồi nhiều, ban đầu ở Thái Bình Dương bờ bên kia cũng chỉ học qua vô cùng đơn giản tiếng Anh, trình độ cực kỳ có hạn, trước đó cái kia Mạt Thệ mặc thẻ dù đọc được trung học, nhưng ở vô cùng hỗn loạn trường công bên trong, chỉ là kiếm sống mà thôi, căn bản không có học được bao nhiêu thứ. Hệ Lận Hở mằn khuyến bảo, ngươi cần đề cao đọc năng lực, nếu không tương lai nhìn họp kịch bản rất phiền toái. Ta biết, Mạt Thệ giải thích nói, ta mấy tháng này mỗi ngày đều sẽ đọc sách xé báo, xưa nay không có gián đoạn. Cửa phòng làm việc bị người gõ vang, sau đó Á Mããn đã đẩy cửa đi đến, trước nhìn Mạt Thệ một cái, lại đối hệ Lận Hở mằn nói rằng, hắn tới Hệ Lân Hơ măn khép lại là to, để hắn vào đi. Qua không bao lâu, A Mạn đã mang theo một cái trường 30 tuổi tính trạng nam nhân tiến đến, đây là cái người da trắng, bất quá làn da phơi đen nh nh. Hệ Lân Hơ măn từ phía sau bàn làm việc đi tới, trực tiếp cho Song Phương làm giới thiệu mật hệ, vị này là Hạt Bợ Dệ tổng. Nàng trước giới thiệu cái kia làn da ngăm đen tính trạng quân nhân, một vị rất xuất sắc quân sự huấn luyện viên. Tiếp lấy, nàng lại giới thiệu mật hệ, "Hạt, đây là Mạc Khệ Honor, một cái diễn viên, cũng là tiếp xuống người cổ chủ." Mạc Khệ cùng Hạt Bợ Dệ tổng nắm lấy tay, cảm giác cái này xuất ngũ sĩ quan tay cùng chính mình như thế thô ráp. Hai người đơn giản trao đổi một phen, hết lần hở màn tối hôm qua tìm nhân sĩ chuyên nghiệp định ra tốt hiệp ước, song phương phân biệt ký lên tên, xem như đặt thành một phần trong vòng 10 ngày hợp tác hiệp nghị huấn luyện trùng nào thì bắt đầu. Hatber Dệ Tông hỏi, Mặt Khè nghĩ nghĩ, hồi đáp, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Hatber Dệ Tông dường như còn duy trì quân nhân diễn xuất, rằng này, hôm nay ta hoàn thiện một chút kế hoạch, ngày mai chúng ta liền bắt đầu. Mặt Khè quyết định tạm thời hướng biểu diễn trưởng học xin phép nghỉ, nói rằng, có thể. Hatber Dệ Tông lại hỏi, chúng ta ở nơi nào huấn luyện? Ách, Mặt Khè lúc này mới phát hiện, chính mình không để ý đến rất trọng yếu một sự kiện. Hệ Lân Hơ Măn tiếp lời, nói rằng, nhà ta tại bạ bảng phía tây có tòa mô hình nhỏ đóng trường, ta tối luôn qua liền để người đi thu thập sân bãi. Hắc, cụ thể địa chỉ ta sau đó để cho người ta thông qua tin nhắn phát tới ngươi trên điện thoại di động. Tiệt tốt. Hắc Bợ Dệ tổng rõ ràng là cái hành động vãi, ta đi trước. Hắn đối mặt tệ cùng Á-manđa nhẹ gật đầu, rời đi văn phòng. Hệ Lân Hơ Măn giải quyết sân huấn luyện vấn đề, mặt tệ không khỏi tham dò hỏi, người cái kia sân bãi muốn thu phí sao? Ngươi muốn cho lời nói. Hệ Lân Hơ Măn thản nhiên nói, ta sẽ không cự tuyệt. Mặt tệ lập tức hàm hồ nói, cái này vẫn là sau này hay nói a? Hắn đương nhiên muốn tiết kiệm số tiền kia, tiếp lấy liền rời đi chủ đề, có thử vai tình huống mới sao? Hẻt Lần Hơ Mằn cũng không có đổi theo không thả, hồi đáp, Ezith hôm qua hướng ta đề lộ, Tong Ha'er bản nhân đem tự mình tham gia dự nạn sợ ở nhân vật này hai lần thử vai. Nói cách khác, mặt thẻ rõ ràng câu nói này phía sau hàm ý, ý kiến của hắn sẽ trực tiếp quyết định nhân vật thuộc về. Không sai. Hẻt Lần Hơ Mằn nói ra một sự thật, Tong Ha'er là cái này đoàn làm phim trực tiếp người phụ trách. Nàng chậm rãi nói rằng, Tong Ha'er là từng bước một từ tầng dưới chốt rốc sức làm đi ra diễn viên, so với những đạo diễn kia cùng người chế tác. Hắn chú trọng hơn biểu diễn bản thân, thử vai lúc biểu hiện cực kỳ trọng yếu. Mạc Khè đến bây giờ như cũng lòng tin không đủ, hỏi: "Nếu như thử vai thất bại, ta còn có thể cầm tới cái gì nhân vật?" Dự bị kế hoạch tạm thời có 3 cái mục tiêu. Hết lần hờ măng lần này tới không có dấu giếm, một cái bị chính mình tích thu được lựợ sọ súng ngắn cấp có đánh chết thẳng xôi xẹo, một cái mỗi tập đều sẽ lộ diện nhưng lợi kịch cùng cảnh tượng rất ít người qua đường bên sĩ, còn có một cái bị đại pháo nổ thành hai đoạn chết mất xí quan. Mạc Khè nhíu mày, nghe lên đều không phải là rất tốt. Ngươi cho rằng một cái bình thường nhà sản xuất có thể ảnh hưởng đến nhân vật sẽ là nhân vật quan trọng sao? Hết lần hờn mắng hỏi ngược một câu, tiếp lấy ngữ khí trầm dần, cho nên, chúng ta muốn hết sức tranh thủ đầu tiên mục tiêu. Hàn Huyên một hồi thử vai sự tỉnh, hết lần hờn mắng lại cho Mạc Khệ một chồng sao chép văn hiện, đây là đại đội E binh sĩ David kèn nghi ầm ẽt tờ tờ nhật ký hồi ký phó bạn, đối Mạc Khệ nghiên cứu rồ nạn sợ tờ ở nhân vật này rất có ích lợi. Cầm lấy nhật ký hồi ký phó bạn, Mạc Khệ đi xuống lầu, sân khấu bên kia ả Mạn đã tại hướng hắn ngước Mạc Khệ. "Nang hô, tới." Mạc Khệ vội vàng đi tới, ta sớm tới tìm thời điểm ngươi không tại, còn muốn Hàn Huyên với ngươi sẽ đâu?" Ả Mạn đã hai tay chống tại trước đài phía trên. Toàn tới gần một chút, nói rằng, "Ta đi sân bay đặt trước vé, muôn một hồi. Đi sân bay đặt trước vé." Mặt Khệ quan tâm hỏi, "Ngươi phải đi về sao?" Ừm. A Mạn đả nhẹ gật đầu, "Ta đến bên này, vốn chính là tạm thời hỗ trợ, ta chuẩn bị về trước một chuyến lưu trú, sau đó lại đi London, đi cặm bợ dịch đại học tiếp tục đọc sách." Mặt Khệ thở dài, "Thật không đỡ ngươi, chúng ta lần sau gặp không biết rõ muốn chờ bao lâu." Bất kể nói thế nào, A Mạn đả đều giúp qua hắn không ít việc. A Mạn đả tính cách rộng rãi, vừa cười vừa nói, "Nói không chừng chúng ta gặp lại thời điểm, ngươi cũng trở thành đại minh tinh." Mặt Khệ hỏi, "Ngươi ngày nào máy bay?" Ra đi đi tên ngươi. Không cần. A Mạn đã lắc đầu, hiện tại là ngươi thử vai mấu chốt giai đoạn chuẩn bị, đừng phân tâm. Cha mẹ ta đã qua tới, ta cùng bọn hắn cùng đi. Nghe nàng nói như vậy, Mặc Khế cũng không có kiên trì, nhẹ gật đầu, số điện thoại của ta sẽ không thay đổi, giữ liên lạc. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi nước anh. A Mạn lại vừa cười vừa nói, nếu như ngươi có thể thông qua thử vai, cũng muốn đi nước anh quay chụp, đến lúc đó ta đi dò xét ngươi bàn. Tốt. Mặc Khế đồng dạng nở nụ cười, vậy chúng ta nước anh thấy. Cùng A Mạn đả Hàn Nguyên một hồi, hắn rời đi đến chỗ công ty quản lý, trước đi chuyến ngân hàng dựa theo trước đó ước định, trước chuyển 300 đô la tới hạt bợ rễ tổng chương mục, còn lại 900 đô la chờ huấn luyện sau khi hoàn thành một lần trả nợ. Như vậy trải qua, trong tay hắn tiền còn lại liền không nhiều lắm, cũng may đằng sau tạm thời không có đầu to chi tiêu, tiết kiệm một chút hoa, có thể chịu một đoạn thời gian. Một vai diễn viên có thể kiếm tiền tới tay, căn bản không đủ chi tiêu tiêu xài. Nếu như tiếp xuống có thể tại Benox bờ rọ thơ đoàn làm phim thu hoạch được công tác, hắn có thủ lao như cẩm, có thể làm dịu trên kinh tế khốn cảnh, nếu là lấy không được nhân vật, hoặc là nói thủ lao quá thấp lời nói, nhất định phải cân nhắc lại tìm một phần kiếm trước. Hiện tại, mặt thẻ chỉ mong nhìn thử vai có thể đến nhanh một chút, cho dù là thu hoạch được một cái không trọng yếu vai phụ, cũng muốn đi nước ảnh quay chụp, nói như vậy có thể tại đoàn làm phim ăn uống miễn phí, tiết kiệm một số lớn thường ngày chi tiêu. Người nghèo chí ngắn loại chuyện này, tương đối bất đắc dĩ. Song xuôi chuyển khoản thủ tục, mặt thẻ cho hệ lần hờ màn gọi một cú điện thoại, để nàng thông tri hạt bợ dễ tổng một tiếng, sau đó trở lại khu hẻo tốt trung tâm, chăm chú nghiên cứu David Kennedy ầm ỉ tự tớ nhật ký hồi ký. Hắn biết rõ vô cùng, hệ lần hờ màn có thể làm đến phần này photo bản thảo, nhất định hao tốn sức lực lớn. Cái này nữ người đại diện ngoài miệng không nói Trên thực tế một mực tại khu chieng gõ trống vì hắn cái này hộ khách trả đường. Mặt Thạch cũng có thể cảm giác được, hắn hiện tại chính là en trò công ty quản lý số 1 tiệm lực hộ khách. Nghiên cứu đến chưa cộng thêm một đêm hồi ký, sáng sớm hôm sau, hắn đúng giờ đổi tới hệ lần hớ man nói tới tiểu nông trưởng, bắt đầu một trận tăng thêm thử vai thẻ đánh bạc nghiêm mật huấn luyện. Chương 65. Cầm xuống nhân vật lý do. Chương 65. Cầm xuống nhân vật lý do. Tháng 8 California, chính là ánh nắng hưởng, hưởng mùa, sáng loáng mặt trời treo ở trên trời, vẩy xuống vạn đạo qua mang, dường như liền không khí đều nhanh bốc khói, mặt Thạch đầu đầy mồ hôi, dường như không phát rất gì. Mở ra hai cái chân dài, vòng quanh một bộ phim bằng phẳng thổ địa, hướng về phía trước chạy tới. Trong sân Oche nắng lớn phía dưới, Mạc Thệ tổng như là Tiêu Thương Đồng dạng đứng thẳng, giống to, nhô lên lưng của ngươi, mặt thẻ Honor. Ngươi bây giờ là một tên binh lính. Nghe nói như thế, chạy nhanh bên trong Mạc Thệ lập tức thẳng tắp sống lưng, cho dù là tại trong khi chạy trốn, cũng giống như Tiêu Thương Đồng dạng. Trong vòng 10 ngày huấn luyện tiến hành đến ngày cuối cùng, Mạc Thệ chẳng những cả người biến càng thêm cường tráng, thân hình dần dần thẳng tắp thẳng tắp, chợt nhìn đi lên cũng có chút giống như là một con nhân. Nhưng cũng chính là giống mà tôi Dù sao 10 ngày không có khả năng xuất hiện biến hóa quá lớn. Giống như thường ngày, chạy xong bước về sau, Mạt Khè lại tại hạt bở dệ tổng chỉ đạo phía dưới, điều chỉnh dáng người của mình cùng đi đường phương thức, phương diện này chói quen thâm căn cố đế, cần hắn luyện tập nhiều hơn. Những ngày này chính là huấn luyện đại khái nội dung, thời gian rất có hạn, cho dù là hạt bở dệ tổng loại kinh nghiệm này phong phú xuất ngũ sĩ quan, cũng không có khả năng đem quá nhiều đồ vật một mạch kín đáo đưa cho Mạt Khè. Nói cho cùng, cái này trung quy là vì thử vai cận, hết thảy đều là để Mạt Khè tại lúc thử vai lúc, nhìn thiên nhiên liền thích hợp diễn một cái cường hãn quân nhân nhân vật. Mặc Khệ ở đây bên trong tiếp tục luyện tập, Hệ Lận Hơ Màn từ đằng xa dần dần đi tới. Nàng đi thẳng tới hạt bở Dệ Tổng đứng địa phương, lấy xuống mũ che nắng nhìn xem chăm chỉ luyện tập Mặc Khệ, hỏi: "Hắn huấn luyện tiến triển thuận lợi sao?" Hạt bở Dệ Tổng quay đầu nhìn Hệ Lận Hơ Màn một cái, nói rằng: "So ta dự đoán tốt hơn nhiều." "Ừm." Hệ Lận Hơ Màn nghi ngờ nhìn về phía hắn, thời gian quá ít, ta có thể dạy không nhiều. Hạt bở Dệ Tổng giải thích nói, nhưng hắn hết sức chăm chú, cũng vô cùng cố gắng, so ta dạy qua tuyệt đại bộ phận tân binh đều mạnh hơn rất nhiều. Hệ Lận Hơ Màn xưa nay chưa từng hoài nghi Mặc Khệ thái độ, hiểu quả đâu. Hatter dễ tổng chỉ vào mặt thẻ Betia, nói rằng, nói như vậy, nếu như đem hắn đặt ở một đống người bình thường bên trong, giống ta dạng này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người, nhất định sẽ chú ý tới hắn, cho là hắn là nhất có quân nhân khí chất người. Hẻ lần hơ măn nhẹ gật đầu, dạng này đủ. Nàng vì cái gì đồng ý mặt thẻ đề nghị này? Bởi vì từ Ezic Potter bên kia biết được Tom Harris Cedric thân tham dự nhân vật này thử bay, mà Tom Harris 2 năm trước bởi vì quay chụp sạ vì cập dị vật giỡn con hệ, trải qua hơn 2 tháng huấn luyện quân sự, từ một số phương diện tới nói, xa so với người bình thường quen thuộc quân nhân. Kỳ thật đây cũng là một loại mạo hiểm. Nhưng nàng cùng Mạt Khệ vốn cũng không chiếm ưu thế, không mạo hiểm nếm từ lời nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thất vọng đến mức dự bị kế hoạch, Hắc Lẩn Hờ màn muốn cho nó mãi mãi cũng là dự bị tốt, Mạt Khệ. Hắc Bợ Dệ Tông nhìn xuống đồng hồ, la lớn, nghỉ ngơi 10 phút. Mạt Khệ đi nhanh tới, bất quá tư thế đi rõ ràng không giống với trước kia, cái eo ưỡn lên thẳng tắp, cả người tựa như là tùy thời chuẩn bị xuất kích báo săn đồng dạng. Hắc Lẩn Hờ mang từ dưới đất trong rừng lấy ra một bình nước khoáng, đưa cho Mạt Khệ, lúc này mới phát hiện Mạt Khệ màu da rõ ràng đen, bảy bệnh da hơi nhạt màu lốm đốm, phối hợp lên thân thể tường trắng, làm nổi bật lên một loại nam nhân mới có cường hãn khí chất. Nang Hai lòng nhẹ gật đầu, cái này không nghi ngờ gì vì sắp đến thử vai tăng thêm một chút quả cân. Mặt Khệ tiếp nhận nước, vặn ra cái nắp rót mấy ngụm lớn, lại đem còn lại bộ phận trực tiếp rót lên trên đầu, lúc này mới cảm giác mát mẻ một chút. Khí trời rất nóng, huấn luyện rất mệt mỏi, bất quá đều tại trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được, dù sao những này so với từng tại trên công trường cần mẫn khổ nhọc, thực sự không tính là cái gì. Húm hổ, một khi thành danh lợi nói, những cái kia xa hoa trụ lạc sinh hoạt, những này dung tục ý nghĩ, tựa như là cũ cả rốt như thế, câu dẫn mặt Khệ không ngừng cố gắng hướng về phía chiếc điện thoại di động của người đang vang lên. Hết lần hờ màn đông niên nhắc nhở, Mạc Khệ cũng nghe tới chuông điện thoại di động, không lường tại từ trong dương lật ra điện thoại, phía trên biểu hiện chính là một cái số xa lạ, hắn ấn phím trả lời, vừa mới đặt ở bên hai, liền nghe tới một cái công thức hóa thanh âm người tốt, xin hỏi là Mạc Khệ Honor tiên sinh sao? Chỉ nghe một câu, Mạc Khệ liền xác định chính mình chưa từng nghe qua thanh âm này, hồi đáp, ta là Mạc Khệ Honor, ta là Loa Sang Zơ Lệ địa phương pháp viện nhân viên công tác. Người kia đơn giản làm qua tự giới thiệu, còn nói thêm, Mạc Khệ Honor tiên sinh, ngươi dính đến một hạng trái với điều luật tố tụng, ta cùng đồng nghiệp của ta chuẩn bị cho ngươi đi đưa giấy gọi giấy gọi cần bản thân ngươi tự mình ký nhận. Mặt thẻ trong nháy mắt nghĩ đến cùng tạ phụ tạ rốt đoàn làm phim ở giữa hợp đồng tranh chấp. Người kia lời nói tiếp tục từ điện thoại trong ống nghe vang lên, xin hỏi chúng ta đi nơi nào tìm ngươi? Theo thời gian chuyển dời, tăng thêm thời gian rất lâu không có thu đến luật sư văn kiện, mặt thẻ may mắn cho rằng đối phương từ bỏ, không nghĩ tới vậy mà đi thật pháp luật trường trình ngươi chờ một chút. Mặt thẻ che ống nói vị trí, bởi vì hạt bở dạ tổng ở đây, đối hệ lẫn hờ mằn mơ hồ nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng sự tình, tòa án muốn để ta tự mình ký nhận giấy gọi. Hệ lẫn hờ mằn lập tức rõ ràng mặt thẻ nói đúng cái gì. Mai đầu đối hạt bợ dạ tổng nói rằng, "Huấn luyện liền đến nơi này đi, ta cùng mặt thẻ tạm thời có việc phải xử lý." Hạt bợ dạ tổng không cung đốc, có thể nghe ra trong lời nói ý tứ, nói rằng, "Kia tốt, có cần lại gọi điện thoại cho ta." Mặt thẻ đối với hắn phất phắt tay, gặp lại, hạt. "Còn lại phí tổn ngày mai ta cho ngươi đánh trừ mục." Hạt bợ dạ tổng gật đầu cười, quay người nhanh chân rời đi. Cái này thời gian ngắn ngủi, hết lần hơn măn đã đã suy nghĩ kỹ đối sách, nói rằng, "Để bọn hắn đưa đến công ty A." "Uy, ngươi vẫn còn chứ?" Mặt thẻ nghe được bên kia đáp lại, báo cái địa chỉ, nói rằng, "Sau một tiếng" ta tại ên chủ công ty quản lý cho ngươi." Nói xong, hắn cúp điện thoại, chửi bới nói, "Bọn khốn tiếp kia." Hệ Lận Hờ Mằn đối với hắn vây vây tay, "Đi thôi, chúng ta trở về." Mặt Thệ đi theo nàng đi vào nông trường bãi đỗ xe, Hệ Lận Hờ Mằn ném chìa khóa xe cho hắn, "Ngươi lái xe, ta người liên hệ xử lý chuyện này." Lên vị trí lái, Mặt Thệ khởi động ô tô lái ra trang viên, trên ghế phụ Hệ Lận Hờ Mằn đã gọi điện thoại với sở luật sư sao? Nàng nói ra một cái mặt Thệ có chút quen thuộc danh tự, "Ta bên này có cùng một chỗ trái với điều ước tố tụng." "Đúng, chính là mấy tháng trước ta giới thiệu tới ngươi bên kia đi hộ khách, bây giờ đối phương đã đi pháp luật chương trình." sắp phát xuống giấy gọi, ngươi có thể tới một chuyến sao? Tốt, ta trong công ty chờ ngươi. Cúp máy cú điện thoại này, nàng tiếp lấy lại gọi lên, "Cực Lĩnh Tiên xin sao? Ta là Hề Lận, ta muốn trưng cầu ý kiến một ý chuyện, ta một vị hộ khách dính đến diễn nghệ hợp đồng trái với điều ước." "Đúng vậy a, hắn là công hội thành viên, công hội có thể cung cấp trợ giúp sao? Cần tương quan vật liệu." "Không có vấn đề, ta ngày mai liền chuyển cho ngươi." Vệ ba bằng đường Hề Lận hờ màn liên tục bấm mấy cái điện thoại, liên hệ tới không ít người đến căn chỗ công ty quản lý lầu nhỏ trước, mặt kệ dừng xe xong, đi theo dẫn đầu xuống xe Hề Lận hờ màn đằng sau. Cùng đi vào lầu nhỏ rất phiền phải sao?" Mạc Khè hỏi. "Nói thật, có người đại diện hỗ trợ xử lý, hắn không giống trước đó đau đầu như vậy không tính phiền toái. Hết Lần Hờ Mằn vẫn là trước sau như một phong cách, nếu như vô cùng phiền phức lời nói, ta tình nguyện từ bỏ ngươi." Mạc Khè rõ ràng nàng lời này ý tứ, nhún vai, không nói gì thêm. Tại trong sự nhận thức của hắn, đây là chuyện rất bình thường, dù sao hắn không phải ngôi sao, nếu như đầu nhập chi phí cao, cùng hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, Hết Lần Hờ Mằn tại sao phải giúp hắn? Cũng bởi vì nàng là người đại diện của hắn. Mạc Khè thế nhưng là nhờ ký Nàng còn đảm nhiệm lấy cái khác mấy chục cái diễn viên người địa diện. Tiến vào hệ lẫn hơn màn văn phòng, Mạc Thệ đợi không bao lâu, Wilson luật sư dẫn đầu đội tới, cũng không lâu lắm, hai tên lo sáng giờ liệt địa phương pháp viện nhân viên công tác cũng tới, tại Wilson luật sư cùng đi, Mạc Thệ thân bút ký nhận tố tụng giấy gọi đưa tiến tòa án nhân viên công tác, Mạc Thệ đem chọn một chuyện trước trước sau sau, cẩn thận đối Wilson luật sư thuật lại một lần vẫn là ta lần trước nói cho ngươi. Wilson luật sư nói thẳng, ngươi trái với điều ước trước đây, hơn nữa đối phương chứng cứ đầy đủ, tốt nhất phương thức xử lý chính là cùng bọn hắn đạt thành ngoài tòa hòa giải. Hắn đem nhìn ký giấy gọi còn cho Mạc Thệ, ta có nắm chắc Đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng kim ngạch chém Đức 1/3 tới 1/2. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 50000 đô la, liền xem như 1/2 cũng có 25000 đô la. Mặt Khè rốt cuộc nhức đầu, gần nhất kiếm được tiền, căn bản là không có lưu lại. Hắn một mực ôm tiểu nhân vật hẳn là không người hiểu may mắn tâm lý, hiện tại xem ra, loại tâm lý này thật sự là không được giá tốt. Mặt Khè nói nghiêm đốc, "Wilson luật sư, chuyện này ta liền ủy thác cho ngươi. Trước tiên nói một chút ta thu phí a." Wilson luật sư không chút gì không dám nói, "Ta giúp ngươi chém Đức kim ngạch 1/5, xem như thủ lao của ta." Mặt Khè không trả lời ngay. Hắn đối lão mị pháp luật đặc biệt là giải trí pháp biết rất ít, ngược lại nhìn về phía Hề Lận Hờ Mẳng, thấy Hề Lận Hờ Mẳng đối với hắn gật đầu, nói rằng, có thể. Wilson luật sư đứng lên, ta sẽ tạm thời ngăn chặn đối phương, sau đó xin ngoài tòa hòa giải. Hồ nợ tiên sinh, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, khả năng này muốn duy trì liên tục thời gian mấy tháng. Hắn hướng Hề Lận Hờ Mẳng cáo từ, sau đó lại đối mặt thẻ nói rằng, mấy ngày nay ngươi bớt thời gian đi sự vụ của ta chỗ, chúng ta ký kết một phần chính thức đại diện hiện nghị. Nhìn thấy thư luật sư rời đi, Mạc Khệ ngồi dựa vào trên một người ghế sofa, trên mặt mây đen thảm đạm luận, hết mấy vạn đô la à, hắn hiện tại liền 1 phần 10 đều không bỏ ra nổi đến. Mạc Khệ ngồi một hồi, nghĩ đến sắp tranh thủ công tác, hỏi Hẹ lần hờ mằn, cầm tới rồ nạn sợ ở ở nhân vật này, ta có thể có bao nhiêu thủ lao? Hẹ lần hờ mằn suy nghĩ một chút, nói rằng, ta đoán chừng mỗi tập khả năng tại 5000 đô la tới 6000 đô la, nếu như đối phương dự toán xuống tốc, ta đàm phán thưởng có lợi nhận tố khá nhiều lời nói, có lẽ có thể tranh thủ tới 8000 đô la trở lên. Nghe nàng nói như vậy, Mạc Khệ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Dù nạn sợ tợ ở dù là chỉ có 5 tập phần diễn, nhân vật Thù Lao cũng kém không nhiều đủ hoàn lại tiền vi ước. Mạt Khế lại thêm một cái cầm xuống nhân vật này lý do, chương 66. Vô tình hay là cố ý? Chương 66, vô tình hay là cố ý tháng 9 rất nhanh tới đến, thử vai một vai này, Mạt Khế rất sớm rời giường, chuyên môn kêu một chiếc xe taxi, sớm 1 giờ buổi tới bạ bảng ồn nọ xưởng làm phim, tụ hợp hệ lần hờ mắng về sau, cùng một chỗ tiến vào Benox bợ rọ thơ đoàn làm phim chỗ phòng quay chụp, chuẩn bị tham gia sắp bắt đầu nhân vật mang trang thử vai đi vào phòng trang điểm bên ngoài, chờ một hồi bên trên trang. Mạc Khè phát hiện bọn hắn tới không tính là sớm nhất trong hành lang trên, ghế dài đã ngồi không thiếu nam diễn viên có chút giống như hắn, cũng là người đại diện cùng đi tới đợi lát nữa a. Hệ Lần Hơ mặn tìm chương ghế dài ngồi xuống, ngươi là thứ 5. Quy tắc bên trong ân tình quan hệ, có đôi khi có thể cung cấp rất nhiều thiệt lợi, Ezit hoạt tờ trước đó liền cho bọn họ thích hợp để lộ một chút thử vai tin tức. Mạc Khè ngồi ở hệ Lần Hơ mặn bên cạnh, đợi lên, trong lòng ít nhiều có chút vội vàng sao động, nhân vật này không chỉ quan hệ tới tương lai phát triển, càng quan hệ tới trước mắt tích lợi. Lô Thăng Dư liếc địa phương pháp viện đã thông qua được cơ sở luật sư ngoài tòa hòa giải xin, trước mắt hắn đang cùng Tạ Vũ Tạ Dật đoàn làm phim phía sau công ty tiếp xúc, nếu như đạt thành hòa giải hiệp nghị lời nói, thế tất cần một số tiền lớn. Nhân vật này thù lao, có thể để hắn hoàn toàn thoát khỏi trái với điều ước bôi rối. Mặt thẻ tâm thái so với trước kia đã xảy ra biến hóa, hắn đối nhân vật này có bức thiết khao khát, thậm chí tình thế bắt buộc, hết lần này tới lần khác nhân vật này quyền quyết định giữ tại trong hạt loại này trong vòng đỉnh cấp đại lao trong tay, căn bản không nhận hắn cùng hệ lần hờ màn không chế, thành bại hoàn toàn do không được bọn hắn làm chủ. Hắn khó tránh khỏi lo được lo mất. Thử vai còn chưa tới lúc bắt đầu, Phòng trang điểm bắt đầu hô diễn viên tiến vào, đây là mang trang thử vai, mỗi cái diễn viên đi phòng thử vai trước đó đều muốn biến thành một tên 1010 hạng sư binh sĩ. Mạc Khệ ngồi ngay ngắn trên ghế, thân tình ở giữa Khẩn Trương cùng nôn nóng càng ngày càng rõ ràng đây là hắn tiến vào vòng diễn viên từ đợt này, đối mặt cạnh tranh kịch liệt nhất một lần, thời gian chuẩn bị dài nhất một lần, cũng là nhất cũng có lực lượng một lần phần chương. Hễ lần hờn mân một mực tại quan sát Mạc Khệ, cái này cũng không giống như ngươi. Nàng trong ấn tượng Mạc Khệ gan lớn lòng dạ đen ra mặt dày, có phần có vài thiếu niên lão thành ý vị ta vẫn chưa tới 20 tuổi. Mạc Khệ cũng nghĩ có người nói chuyện thư giãn một tí. Chưa trải qua loại này cảnh tượng hoành tráng, Hễ Lần Hờ Măng lúc này mới nhớ tới, hắn bất quá 19 tuổi mà thôi, 19 tuổi người trẻ tuổi tâm tính có thể có mặt tệ dạng này, kỳ thật cũng không mấy cái. Mặt Khè dùng sức trà sát mặt, cảm giác cơ bắp dần dần thư giãn, rồi mới lên tiếng, "Hiện tại tốt hơn nhiều." Hắn đối Hễ Lần Hờ mằn dựng dựng ngón cái, "Ngươi mới mở miệng, ta liền buông lỏng." "Ừm." Hễ Lần Hờ Măng không do hắn ý tứ, người thiên nhiên có sẵn loại làm cho lòng người an khí chất. Mặt Khè cố ý thông qua nói bậy để cho mình quên cần trường, hoàn toàn trầm tĩnh lại, là ta kiên cố nhất dựa vào. Hễ Lần quay đầu trở lại đi, không còn phản ứng Mặt Khè. Nàng đã nhìn ra, mặt khệ dần dần khôi phục đến trạng thái bình thường. Chậm tĩnh lại về sau, mặt khệ không còn khâu ngồi ở chỗ này, một đôi mắt bốn phía xem xét, trong hành lang lúc này ngồi hơn 10 cái diễn viên, cơ hồ mỗi cái đều diện mạo cực gián, thân thể cường tráng, chỉ cần thích hợp trang phục một phen, tất nhiên là hợp cách lạnh hán hình tượng. Chỉ từ tướng mạo đi lên nói, cái này hơn 10 cái người không có một cái kém hắn. Mặt khệ rất rõ ràng, lần này thử vai không giống với lần trước, ngoại trừ phù hợp yêu cầu ngoại hình, hắn nhất định phải lấy ra nhiều thứ hơn để đả động đoàn làm phim. Sắp thực điểm tới nói, là đả động Tổng Hạc. Phòng trang điểm cửa lúc này lại từ bên trong mở ra, Một người trẻ tuổi đi ra, la lớn, "Mặt khệ hồn nở." "Mặt khệ hồn nở tới rồi sao?" Mặt khệ lập tức đứng lên, nhấc tay ra hiệu xuống, "Bên này, vào đi." Người trẻ tuổi vẫy xuống đầu. Hệ Lần Hơ Mằn cũng đứng lên, đối mặt khẽ nhẹ gật đầu, "Đi thôi, ta tin tưởng ngươi." Mặt khệ nhìn Hệ Lần Hơ Mằn một cái, cũng không nói gì, đi theo người trẻ tuổi kia sau lưng tiến vào phòng trang điểm đây là một cái có thể sương gian phòng tự lớn, chủ yếu chia ba bộ phận, vào cửa bên tay trái từ mười mấy tấm bàn trang điểm tạo thành trang điểm bộ. Bên tay phải là trưng bày các tác thế chiến thứ 2 quân Mỹ vũ khí cùng trang bị đạo cụ thủ, cùng đối diện cửa quân phục giá áo cùng phòng thay quần áo. Mặt Khè trước đó liền từng có hiểu rõ, nơi này không chỉ vì dụ nạn sợ tở ở nhân vật này thử vai cung cấp phục vụ, còn có phần diễn hơi kém một chút còn lại ba cái nhân vật. Tiến vào phòng trang điểm, Mặt Khè không còn cân nhắc cái khác, hoàn toàn căn cứ đoàn làm phim an bài hành động, đầu tiên đi theo người trẻ tuổi kia đi trang điểm bộ, ngồi ở trước kính hóa trang, tùy ý một vị nữ tính tợ trang điểm xem như trang điểm so tượng tượng còn muốn đơn giản, bởi vì thử vai nhân vật quan hệ, thợ trang điểm liền lớp trang điểm đều không có lên, chỉ là căn cứ mặt thẻ bộ mặt hình dáng cùng ngũ quan đặt điểm, thích hợp tu chỉnh xuống lông mày cùng bộ mặt đường cong, làm cho cả người nhìn cũng càng thêm thành tụ, cũng càng thêm thu cùng đơn giản trang điểm qua, mặt thẻ đi vào phòng trang điểm nhập khẩu đối diện, tại một vị nam tính trợ phục trang dẫn đầu bên dưới, tìm tới một thân vừa người quần chàng, lại nhận lấy nguyên bộ ủng chiến cùng mũ sắt, tiến vào một gian phòng thay quần áo, đổi quần áo. Gia phòng thay quần áo, đứng tại cửa ra vào trước cái gương lớn, mặt thẻ nhìn y phục mặc cũng không phải là đặc biệt hợp quy tắc, lôi kéo lính dù phục vào áo Vừa định điều chỉnh một chút, Thợ phục trang đi tới. Hắn nói mặt thẻ nói rằng, "Đi thôi, đi trước tổ đạo cụ, dẫn tới cái khác trang bị sau, ta giúp ngươi hoàn thành cuối cùng tạo hình." Mặt thẻ nhẹ gật đầu, giẫm lên một đôi giày đặc phẩm thế chiến thứ 2 huấn luyện quân sự, đi theo Thợ phục trang đằng sau, đi vào bầy ra vũ khí đông đảo ngăn tụ ở giữa, từ một tên chuyên gia đạo cụ nơi đó, nhận lấy một cái lại một cái vũ khí trang bị đây là màng trang thử vai, nói cách khác mỗi cái diễn viên thử vai lúc trang phục đến gần vô hạn thực tế quay chụp trạng thái. Tại tổ đạo cụ nhận lấy đến trang bị nhiều, quả thực để mặt thẻ tắt lưới, hắn dù sao không phải một tên quân nhân. Rất khó lý giải một tên bình thường lính nhẹ dù vậy mà lại mang theo nhiều như vậy trang bị, cũng minh bạch vì cái gì Thợ phục trang nói nhận lấy xong trang bị về sau lại vì hắn hoàn thành tạo hình. Cầm lấy nhận lấy trang bị, mặt thẻ tại Thợ phục trang dẫn đầu bên dưới, lại trở lại lớn trước kính hóa trang, Thợ phục trang đứng tới trước hắn chính diện, từ trên xuống dưới từng cái giúp hắn mặc những vũ khí kia trang bị. Thợ phục trang nghiệp vụ thuần thục, tuần tự đưa mũ giáp, khăn quàng cổ, đai trang bị, lựu đạn, tổm sần đạn túi, súng ngắn đạn túi treo ở mặt thẻ chính diện. Tiếp lấy, hắn chuyển tới mặt thẻ đằng sau, lại đem bình nước, tập hóa bao, súng ngắn cùng lựu đạn bao cất đặt tại trên lưng binh sĩ. Thợ phục trang chuyển tới mặt Khè chế diện, ra hiệu xuống vũ khí đạo cụ, người có thể cầm súng. Mặt Khè nắm lên cái kia thanh Chicago máy chữ, trước đó đi theo hạt bợ dễ tổng làm qua huấn luyện chuyên nghiệp, tay phải hắn nắm chặt súng, báng súng kẹp ở dưới đách, họng súng nghiêng chỉ xuống đất, đây là đệ nhị thế chiến nước Mỹ binh sĩ thường dùng nhất tôm sẵn chiến thuật động tác một trong. Thợ phục trang lui về phía sau một bước, nhìn một chút mặt Khè tạo hình, tới giúp hắn chỉnh ngay ngắn mũ giáp, kéo lại lính giụ phụ, chuyển tới phía sau ngồi xổm người xuống, đem lính giụ quần ống quần nhét vào trong hùng. Mặt Khè từ đầu đến cuối đứng tại trước kính hóa trang mặt, mặc cho thợ phục trang giúp hắn hoàn thành tạo hình. Toàn thân hắn bỗng lòng Đại náo chạy không, không đi nghỉ thân ở chỗ nào, nhìn xem trong gương rồi, đem mình làm một cái sắp đi đến chiến trường lính dù. Đương nhiên, Mặt Hẹ cảm thấy sau lưng tình huống không đúng, cái kia thợ phục trang một cái tay theo ống quần nhanh chóng bên trên giật rồi, còn không đợi hắn có phản ứng, ngay tại hắn rắn chắc trên cặp ngông bó một cái, đồng thời hướng xuống kéo lính dù quần. Một giây sau, Mặt Hẹ xoay người, nhìn về phía thợ phục trang, thợ phục trang điểm nhiên như không có việc gì đứng lên, nhìn cũng không nhìn Mặt Hẹ, thản nhiên nói, "Tuất." Dường như kia một chút chỉ là đang giúp hắn chỉnh lý quần đồng dạng. Mặt Hẹ cũng làm không rõ ràng, thợ phục trang là cố ý vẫn là đang giúp hắn chỉnh lý lính dù quân, nhưng hắn người này kinh nghiệm gặp chật chở quá nhiều, phòng bị tâm nặng hơn, không khỏi tay phải dùng sức nắm chặt chi cago máy chữ, tay trái hướng về sau di động, bắt lấy một viên đạo cụ lử đạn, ánh mắt rơi vào thợ phục trang bóng loáng trắng nõn trên chán. Lử đạn nhìn qua giống như thật, trên thực tế là nhựa dẻo lật tiệp chất liệu, nhưng mặt tệ có tự tin dùng viên này nhựa dẻo lật tiệp lử đạn để đối diện đầu thấy máu. Thợ phục trang giống như có chỗ phát giác, chỉ chỉ cửa ra vào bên kia chờ đợi chỗ, qua bên kia chờ xem, có người sẽ gọi ngươi đi thử bay. Nghe được thử bay, mặt tệ có chút xúc động đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại, chỉ cần đối thủ Tất cả sai lầm đều là hắn, lần này thử vai khẳng định xong đợi. Trọng điếu nhất là, hắn căn bản là không có cách xác định thợ phục trang có phải hay không cố ý, ý. Có người lúc này đi tới, tựa như là phòng trang điểm người phụ trách, hắn chỉ vào mặt thẻ, dùng bệnh khiến giống như ngữ khí nói rằng, hoàn thành liền đi bên kia chờ lấy, đừng đứng ở nơi này sững sờ vẩn vơ. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, tay trái từ sau trên lưng lữu đạn túi tiểu từng mở, tay phải cũng dần dần bung lọng, lại nhìn cái kia thợ phục trang một cái, hướng về chờ đợi chỗ đi đến, hắn ở trong xã hội sờ soạng lần mọ qua, không phải nhiệt huyết phun trào liền đầu não ngất đi người, coi như muốn làm cái gì. Lúc này nơi đây cũng muốn tạm thời nhịn xuống đi. Dù là tợ phục trang cố ý, toàn bộ phòng trang điểm bên trong có người sẽ làm chứng cho hắn sao? Không đành lòng lời nói, chỉ có thể từ trong đoàn làm phim xéo đi. Tạm thời nhẫn nhịn lời nói, nói không chừng còn có thể tợ phục trang khó chịu một ngày đi vào chờ đợi chỗ, mặt tệ cũng không ngồi, tựa như là tiêu thương đồng dạng đứng đứng ở đó, kiên nhẫn chờ đợi có người thông tri hắn tiến đến thử vai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lần lượt có thử vai người trở về, những người này có vẻ bại, có hưng phấn, còn có rất bình tĩnh, bất quá tất cả mọi người tháo trang xong sau, đều cấp tốc rời đi phòng trang điểm. Mặc Thế đợi tiếp gần 1 giờ, mới có một tên trợ lý niệm tới tên của hắn. Người kia đứng tại phòng trang điểm cửa ra vào, la lớn, "Mạt Khè hỗn nợ có đây không?" Cung Lân trước như thế, Mạt Khè nhấc tay ra hiệu, "Ta ở chỗ này." Trợ lý đối với hắn vẫy xuống tay, "Theo ta đi, đi số 5 phòng thử vai." Mạt Khè không nói hai lời, đi theo cái kia trợ lý rời đi phòng trang điểm, thông qua hành lang dài dằng dặc, rặc, xoay trái đi vào trước một cánh cửa, chờ trợ lý mở cửa, theo hắn cùng đi vào. Bước qua cửa ra vào trong mấy mắt, Mạt Khè thẳng tắp thân thể, di chuyển hai chân biến mạnh mẽ hữu lực, kia 10 ngày đột kích huấn luyện, để hắn nhìn qua cực kỳ giống một người lính. Hắn đi vào phòng thư vai, ánh mắt cấp tốc quét một vòng, sau đó thấy được đại danh đỉnh đỉnh Tong Haas. Chương 67: Giết qua tù binh. Chương 67: Giết qua tù binh. Ngồi ở máy giám thị đằng sau, Tong Haas từ thư vai bắt đầu, cơ bản không có nói chuyện qua, nhưng bút trong tay thỉnh thoảng sẽ đang diễn viên trên tư liệu viết vài câu, chính là cái này ngắn ngủi vài câu là bình, đem quyết định mỗi cái diễn viên tại trận này thư vai bên trong thành bại. Hắn tối đầu, lúc trước thư vai một vị diễn viên trên tư liệu, vẽ lên một cái màu đỏ ít không có cái gì viết, loại người này liền thư vai thu hình lại đều không cần phải nhìn, có thể trực tiếp đọc tại Cái kia diễn viên cho Tom Harris lưu lại ấn tượng thực sự quá kém, bản thân cao lớn cường tráng, rất thích hợp diễn một cái ngành hán loại nhân vật, đi đường lại có mẹo, đứng tại camera trước ống kính lòng lỏng lẻo lẻo, cho dù là mặc một thân quân trang, nhìn cũng giống như cái xã hội đen tay chân cùng lư manh, mà không phải trên chiến trường tiết huyết của nhân. Loại người này căn bản không có cân nhắc tất yếu. Tom Harris đệ bút xuống, ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy lại một cái diễn viên đi tới, không khỏi khẽ gật đầu, cái này so vừa rồi cái kia thật tốt hơn nhiều. Đối phương càng đi càng gần, cùng cái trước so, quả thực chính là trên trời dưới đất trên lệch. Người này dáng người thẳng tắp, Gai ao thẳng tác, mỗi một bước đều đi được đặc biệt ổn, mặc dù gương mặt nhìn tương đối tuổi trẻ, nhưng thần sắc kinh nghị, hai mắt sáng ngời có thần, để cho người ta xem xét đã cảm thấy là loại kia đáng giá tiến nhiệm cùng dự vào người. Tom Harris không khỏi lật ra cái này diễn viên tư liệu, tối đầu nhìn thoáng qua, phía trên đánh dấu danh tự là Mạc Khệ Honor. Hắn cầm bút lên tại Mạc Khệ Honor danh tự phía trên vẽ lên một vòng tròn, người này ngoại hình điều kiện và khí chất, rất thích hợp biểu diễn một cái ngành hán quân nhân, chỉ từ bên ngoài điều kiện tới nói, đã tiến vào phòng thử vai năm cái diễn viên bên trong, hắn là thích hợp nhất dỗ nạn sợ ở nhân vật này. Muốn nói vấn đề cũng có Hắn nhìn hơi có vẻ tụt trẻ, bất quá có trợ trang địa tại, cái này cũng không tính là vấn đề lớn đương nhiên, Tom Harris sẽ không như thế vơ đoán, cho nên chỉ vẽ lên một vòng tròn, tình huống cụ thể còn phải xem hắn thử vai hiệu quả, nếu là biểu hiện không tốt lời nói, quyết định bút liền nắm ở trong tay, hắn tùy thời đều có thể đem vòng tròn đổi thành gạch đỏ mặt thẻ honor. Tom Harris không có dấu hiệu nào mở miệng, làm xuống tự giới thiệu a. Phòng thử vai bên trong, đoàn làm phim những người khác mang theo kinh ngạc nhìn về phía Tom Harris, dường như không ai nghĩ đến hắn sẽ chủ động mở miệng, hôm nay thử vai tiến hành đến hiện tại, đây là Tom Harris lần thứ nhất cùng diễn viên nói chuyện cái khác bốn cái diễn viên, cơ bản đều là tuyển diễn viên đạo diễn tại đặt câu hỏi. Camela trước ống kính diễn viên làm lên tự giới thiệu, trong đoàn làm phim những người khác nhìn sang, chỉ thấy người này một bộ tiêu chuẩn thế chiến thứ 2 quân mỹ lính dù trang phục, như là tiêu thương đồng dạng đứng đứng ở đó, gương mặt cứng rắn kiên nghị, nói chuyện âm vang hữu lực, để cho người ta mơ hồ cảm giác được một cố độc thuộc tại nam nhân cùng quân nhân khí chất. Những người này trong nháy mắt rõ ràng, khẳng định là cái này gọi là mặt thẻ họ lở diễn viên nhỏ khí chất cùng bên ngoài điều kiện, đã động yêu cầu khắc nghiệt tông hà. Bọn hắn đều là hạng mục người tham dự, biết khởi sướng cùng chủ đạo Ben沃 bợ giọng thở Tom Harris thừa nhận áp lực cực lớn, HBO, giờ giấc ngược cùng BBC các công ty hướng bộ này mini kịch bên trên ném đi cao đến 100 triệu đô la phí chế tác dùng, một khi làm hư lời nói, cho dù hắn là Tom Harris, hậu quả cũng khá là nghiêm trọng. Cho nên, từ kịch bản tới đạo cụ tới trang phục lại đến diễn viên, cho dù là một cái không đáng chú ý chi tiết nhỏ, Tom Harris yêu cầu đều vô cùng khắc nghiệt đặc biệt là tại trên diễn viên mặt, nghe nói hắn cùng sở Steven sự thì Enber đã từ chối không ít căn bản không thích hợp diễn quân nhân cá nhân liên quan. Không ai dám cầm 100 triệu đô la hạng mục nói đùa. Mạt Khế đứng đứng ở đó, dựa theo Tom Harris yêu cầu, đem chính mình sơ yếu lý lịch đại khái nói một lần đoàn làm phim không ai đối giản lịch của hắn bất mãn, dù sao biểu diễn qua dự lịch Sở Cốt Gở là đi ạ tỏ bên trong dùng để tiến hành lúc trước tuyển truyền mở rộng nhân vật, lại tại tiểu điểm điểm bởi Whitney MV bên trong đảm nhiệm qua vai nam chính, cơ bản phù hợp đoàn làm phim đối diễn viên phải có nhất định tư lịch mà danh tiếng lại không quá cao yêu cầu. Nghe diễn viên làm xong tự giới thiệu, tuyển diễn viên đạo diễn nhìn về phía Tom Harris, thấy Tom Harris không có ý lên tiếng, dựa theo trước đó thử vai quá trình, nói rằng, cuốn phòng thử vai chạy một vòng. Mạt Khế lập tức mở ra chân dài, tại phòng thử vai quay một vòng. Sau đó, tại tuyển diễn viên đạo diễn yêu cầu dưới, hắn lại làm mấy cái khác động tác, những động tác này đều lấy hiện ra dáng người cùng ngoại hình là chủ cầm một phần kịch bản cho hắn. Tuyển diễn viên đạo diễn đối một tên trợ lý nói rằng, ngươi đi cùng hắn đối lời thoại. Một tên trợ lý đạo diễn đi đến mặt thẻ bên cạnh, cho hắn cái bản, kịch bản chỉ có một trang giấy, hơn nữa một trang này giấy cũng chưa từng chẳng ngập, thậm chí đối độ nạn sợ tự ở nhân vật này biểu diễn đều không có nghiêm khắc dàn khung nói rõ. Kịch bản cảnh tượng thiết kế rất đơn giản, hai tên đại đội Ethan Bình đang đào tán binh hố. Xem như đại đội e tân nhiệm đại đội trưởng rồ nạn sở tở ở từ bọn hắn phụ cận đi ngang qua, nghe được binh sĩ si đối với hắn nghị luận. Thử vai biểu diễn bộ phận rất nhanh bắt đầu, cái kia trợ lý đạo diễn một người điểm xuất hai nhân vật, đương nhiên hắn cũng chỉ là thay cái này hai nhân vật niệm lời kịch mà thôi, ngươi nghe nói qua sao? Trợ lý đạo diễn tận trước tận trách, tân nhiệm đại đội trưởng sở tở ở thượng úy tại dê ngày không hàng sau giết qua Đức quân tù binh. Tiếp lấy, hắn đổi một loại giọng điệu, nghe nói sở tở ở thượng úy trước cho Đức quân tù binh phá khói, sau đó, dựa theo kịch bản yêu cầu, lúc này nên mặt tệ ra sân, bất quá kịch bản vẹn vẹn quy định hắn lúc này chen vào nói Lại không, có viết hắn muốn làm gì, phải nói như thế nào? Do nạn sở trợ ở đối mặt loại tình huống này, đến cùng làm cái gì cùng nói cái gì, hoàn toàn do thử vai diễn viên Lâm Trạng phát huy điểm này, mặt tệ không nghi tới, cho dù là hệ Lận Hở Màn cũng không có dự tính tới. Cho nên, cùng dáng người cùng hình dạng ngoại hạng hình điều kiện có đầy đủ chuẩn bị khác biệt, biểu diễn thử vai chỉ có thể dựa vào hắn hiện trường phát huy. Cũng may hệ Lận Hở Màn vì lần này thử vai thu thập được đại lượng tư liệu, trong đó chẳng những có Ben Watts vợ dở tờ nguyên tác, còn có David Kennedy ầm ẻm tờ nhật ký hồi ký. Mạt Mạt Thệ đầy đủ chăm chỉ cùng cố gắng, nghiên cứu cẩn thận qua những này, làm hải lượng phân tích bất kỳ, nhất là dỗ nạn sợ tở ở nhân vật này tính cách, hắn lợi dụng đại lượng thời gian, dần dần phác họa ra một cái hình dáng. Tiểu thuyết trong nguyên tắc không có trạng cảnh này, Mạt Thệ suy đoán hẳn là trong kịch bản một bộ phận, nhưng thử vai diễn viên không ai cầm tới cái bản, hắn chỉ có thể từ dỗ nạn sợ tở ở tính cách xuất phát, để tưởng tượng một cái cứng rắn phái quân nhân sẽ nói thế nào làm thế nào. Dù sao tại dưới tình huống bình thường, một người nói tới làm ra cùng tính cách của hắn chặt chẽ không thể tách rời. Mặt Hệ chỉ nghĩ đến một câu lời kịch, một câu vô cùng phù hợp dụ nạn sợ tở ở cái này cứng rắn phái quân nhân tính cách lời kịch. Hắn đi đến cái kia trợ lý đạo diễn bên người, một tay vác lấy Chicago máy chữ, một cái tay khác chạm vào trong túi áo, khuôn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh lẽo cứng rắn mà hỏi, các ngươi muốn không nên hút thuốc lá? Ta. Trợ lý đạo diễn bị hắn nói sững sốt một chút, tiếp lấy kịp phản ứng, không. Không cần. Mặt Hệ xoay người, mà không thay đổi trực tiếp đi ra ngừng. Truyền diễn viên đạo diễn hô ngừng biểu diễn, nhìn về phía Tom Harris, Tom Harris không có bất kỳ cái gì biểu thị, đè xuống máy giám thị phía trên chiếu lại khóa lại nhìn một lần vừa mới biểu diễn, nghe được diễn viên nói ra câu kia lời kia lúc, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Dạng này hứng đối cứ việc cùng kịch bản thiết lập không quá tương xứng, lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cái này diễn viên nhỏ xem ra không ít bỏ công sức, hoàn toàn nắm được rổ nạn sợ ở nhân vật này, tinh túy hắn không ít lần xem nguyên tác. Tom Hà Tư là một đường dốc sức làm đi lên người, ưa thích trong chỉ diễn viên, rất tốt. Cầm bút lên, hắn lại tại mặt thẻ hơn nờ trên tư liệu vẽ lên một vòng tròn, biểu diễn kéo dài nửa phút, hắn cho rằng đầy đủ, cái này diễn viên nhỏ diễn kỹ đầy đủ ứng phó nhân vật này, còn thừa nên cân nhắc chính là Hắn có thể hay không để cho nhân vật này sáng chói mặt thẻ Honor? Tong Haas lại một lần nữa mở miệng, "Ta có mấy vấn đề cần ngươi trả lời." Bao quát tuyển diễn viên đạo diễn cùng trợ lý đạo diễn ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Tong Haas, Tong Haas rõ ràng bị cái này diễn viên nhỏ đã động, ít ra tại ở một phương diện khác bị lãnh động. Trước đó 4 lần thử vai, Tong Haas đừng nói hỏi vấn đề, ngay cả lời đều không làm sao nói. Tuyển diễn viên đạo diễn lật ra mặt thẻ tư liệu, trực tiếp ở phía trên vẽ lên một cái đại biểu hắn trọng điểm chú ý hình tam giác. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, như cũ giống Tiêu Thương đồng dạng đứng ở nơi đó. Tong Haas để bút xuống, hỏi, "Ngươi vì cái gì không chính diện đáp lại?" Mặt tệ biết hắn hỏi là cái gì, nói rằng, loại này có lẽ có chuyện, không cần giải thích, ta cho rằng cũng không không thừa nhận cũng không thừa nhận là tốt nhất trả lời. Ta cầm tới trên kịch bản viết, do nạn sở tự ở vừa mới đảm nhiệm đại đội e đại đội trưởng, đại đội e lại bổ sung số lớn tân binh, rất có thể có người không tín phục hắn người đại đội trưởng này, xuống giết đức quân tù binh chuyện này, đối cấp tốc trưởng khống đại đội e cùng khuất phục tân binh không phải chuyện xấu. Có thể nói ra những lời này, nhờ vào mặt tệ giải đến một tháng tỉ mỉ chuẩn bị, nếu như không có hệ lẫn hờ mằn tư liệu, không có thời gian giải lập đi lặp lại nghiên cứu, không có dù là viết năng lực có hạn cũng kiên trì làm bút ký làm văn bản phân tích. Hiện tại hắn căn bản nói không nên lời. Tom Harris cầm bút lên, lại tại mặt thẻ trên tư liệu vẽ lên một vòng tròn đoàn làm phim những người khác nghe được mặt thẻ lời nói, cũng âm thầm gật đầu, trước đây sau tiến nhập phòng thử vai năm người bên trong, hắn đúng là xuất sắc nhất một cái. Nhưng những người này đều không có lên tiếng, bọn hắn rất rõ ràng chính mình chỉ là bồi giám khảo, chân chính quan chủ khảo hiện tại chỉ có Tom Harris một người chúng ta đưa cho ngươi trên cái bản, rốt nạn sợ ở khả năng giết qua tù binh. Tom Harris lại hỏi, nếu như hắn thật giết qua tù binh, ngươi thế nào xem chuyện này? Chương 68. Lo lắng chờ đợi. Chương 68. Lo lắng chờ đợi. Nghe được Tom hắc vấn đề, mặt tệ không khó rõ ràng, vấn đề này trả lời tốt sẽ vì chính mình thêm điểm, hắn nhìn ra được, Tom hắc đối biểu hiện của hắn dường như tương đối hài lòng. Nếu là trả lời không tốt, khẳng định liền phải giảm điểm. Bất luận nguyên tắc vẫn là hồi ký bên trong, đều có nâng lên dụ nạn sợ tở ở giết Đức tù binh nghe đồn, bất quá nghe đồn từ đầu đến cuối chính là nghe đồn, hai quyển trong tư liệu đều chưa từng xác thực nói dụ nạn sợ tở ở giết qua tù binh. Đông Hạt Vô Đế lại là giả thiết rỗ nạn sở tở ở Zetsu Binh, để hắn phát biểu đối với chuyện này cách nhìn đứng tại hiện nay hòa bình niên đại trên lập trường, Zetsu Binh quả thực làm người khinh thường, muôn người mắng mỏ đứng tại chủ nghĩa nhân đạo trên lập trường, càng lần lên có thủ khiển trách, nhân thần cổ vẫn. Nhưng xem như vị rỗ nạn sở tở ở thử vai diễn viên, mặt thẻ cảm giác mình tuyệt đối không thể đứng tại hai loại trên lập trường trả lời vấn đề, càng không thể lấy bản thân của hắn góc độ xuất phát đến cân nhắc, mà là muốn lấy một cái vừa mới không hàng nước pháp lĩnh dù thân phận, sắp thực điểm tới nói, chính là lấy giả thiết Zetsu Binh rỗ nạn sở tở ở thân phận đến cân nhắc. Nắn nguội một cái mắt, Mạt Khè nhìn qua bảy tám lần nguyên tắc tiểu thuyết bên trên một chút đối với chiến trường tình thế miêu tả xuất hiện ở trong đầu đây là nhân vật thử bay, Tom Hasson đang chờ, hắn không có quá nhiều thời gian đến cân nhắc tại cho rằng. Mạt Khè mở miệng nói ra, tại dưới tình huống lúc đó, đây là sáng suốt nhất phương thức xử lý. Người xem qua nguyên tắc, nhìn thấy Mạt Khè gật đầu, Tom Hass lại hỏi, kết hợp nguyên tắc, nói một chút vì cái gì a? Lúc kia, bộ đội vừa mới đứng lên nước pháp thủ địa, ngày thứ 2 có thể hay không tao ngộ phản công bị đội vào trong biển rộng cũng không biết. Mạc Khè hoàn toàn từ một cái thiết huyết quân nhân góc độ cân nhắc, lúc ấy hoặc là tìm máy bay chở tù binh đi chưa thành lập trại tù binh, hoặc là phóng thích bọn hắn, hoặc là ngay tại chỗ xử quyết. Hắn lại tiến một bước nói rằng, nhưng bước đầu tiên căn bản không thể nào làm được, bọn hắn chỉ là lính dữ, mà lại là xâm nhập địch hậu lính dữ. Đến mức phóng thích tù binh, cái lựa chọn này càng hỏng bét, ai biết bọn hắn có thể hay không lần nữa trở về đức quân xây dựng chế độ. Nói không chừng thả ra một người nào đó, liền sẽ muốn bên người huynh đệ mạng. Tom Hạc bỗng nhiên nghĩ đến Ackben, không khỏi lần nữa gật đầu. Mạc Khè càng nói tư duy càng rõ ràng, dựa theo nguyên tắc miêu tả Bộ đội lúc ấy là không có năng lực xử lý những này tù binh, bọn hắn lập tức sẽ tới tập kết điểm, sau đó đầu nhập vào tiến đánh 88 pháo trận địa chiến đấu bên trong, tù binh lưu lại chính là thai hoàng ẩm, đưa tiến cần tiêu hao chiến đấu lực, cho nên ngay tại chỗ xử quyết là nhất lý tính biện pháp. Trên thực tế, quyền kia hồi ký có ích hoặc sáng hoặc tối thủ pháp, không chỉ một lần để cập qua, đăng nhập sơ kỳ, nhất là xâm nhập địch hậu lĩnh rủ bộ đội, không cần tù binh. Mặt thẻ đa học qua hồi ký, lúc này phát huy tác dụng tốt. Tổng hạt đối tuyển diễn viên đạo diễn nói rằng, ta hỏi xong. Truyền diễn viên đạo diễn gật gật đầu, lại nhìn qua những người khác, thấy không ai phát biểu ý kiến. Đối mặt thẻ nói rằng, "Mặt thẻ hồn nợ tiên sinh, ngươi có thể đi, thử vai kết quả chúng ta sẽ ở ngày mai thông tri ngươi người đại diện." Mặt thẻ lễ phép nói một câu, quay người rời đi phòng thử vai, dọc theo tới hành lang, trở lại phòng trang điểm trước cửa đi theo thử vai lúc như thế, hắn không thấy được hệ lần hồ mắng, không biết rõ nàng đi nơi nào. Mặt thẻ một lần nữa trở lại phòng trang điểm, tại một tiên trợ lý thợ phục trang hiệp trợ bên dưới, hởi xuống trên người trang bị, đổi về y phục của mình, lại tẩy đi trên mặt không nhiều một chút trang, trực tiếp đi ra ngoài. Nay sẽ cũng liền không tới 20 phút, mặt thẻ vừa ra phòng trang điểm liên với hệ Lận Hơ Măn, nàng đang đứng tại cửa ra vào phụ cận đi tới đi lui đi thôi. Hệ Lận Hơ Măn nhìn thấy Mặc Khệ, nói một tiếng, đi đầu hướng phòng quay chụp bên ngoài đi đến, Mặc Khệ sau đó theo sau, chờ hai người ra phòng quay chụp sau, nàng hỏi, thử vai thuận lợi sao? Cảm giác còn có thể. Mặc Khệ vừa đi vừa đem thử vai trải qua thuật lại một lần, nói rằng, Tông Hạt hỏi ta tốt mấy vấn đề, hơn nữa thái độ dường như đặc biệt tốt. Hệ Lận Hơ Măn nhẹ nhàng gật đầu, đây là hiện tượng tốt, ta vừa mới đi nghe được, ngươi trước mặt ba cái diễn viên thử vai thời điểm, Tông Hạt một câu cũng không có nói. Mặc Khệ tinh thần tỉnh táo, Tông Hạt đối bọn hắn không có hứng thú. Rất có thể. Hẻt Lân Hờ mằn dẫn đầu ra khỏi nợ xưởng làm phim, nhưng Tom Hạt đến cùng nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn mới biết được. Mặt Khè đi theo già trưởng quay phim cửa lớn, bọn hắn bảo ngày mai sẽ thông báo cho ngươi thử vai kết quả, nhanh nhất lúc nào chúng ta có thể nhận được tin tức. Hẻt Lân Hờ mằn đi vào bên cạnh xe, kéo ra vị trí lái cửa xe, nói rằng, nói chung, ngày mai buổi sáng liền sẽ cho thông tri. Muốn ngày mai buổi sáng a. Mặt Khè truyền tới tay lái phụ bên kia, chờ đợi tư vị rất dài vò a. Cái này đem thời gian gần 1 tháng, hắn cơ hồ cũng không có làm gì. Liên Loa Sang giờ liệt nghệ thuật biểu diễn trường học biểu diễn khóa cùng ngôn ngữ khóa đều tạm thời xin phép nghỉ không đi, hết sức chuyên chú vì dự nạn sở ở một nhân vật này thử vai làm chuẩn bị, hiện tại thử vai kết thúc, từ tình huống hiện trường đến xem, dường như còn rất lý tưởng, nhưng lại không cách nào lập tức biết được kết quả, đối với một cái vô cùng cần thiết nhân vật này người mà nói, mùi vị đó thật rất khó chịu. Hết lần hở măng lên xe, nhìn thấy Mạc Khệ không chút khách khí ngồi lên tay lái phụ, hỏi: "Người đi nơi nào?" "Em chủ công ty quản lý." Mạc Khệ thắt chặt dây an toàn, "Phòng làm việc của ngươi, có người buổi tiếp nói chưa thiếm, thời gian trôi qua còn không mau." Hệ lần hơ mằn khởi động ô tô, nói thẳng, ta bệ bội nhiều việc. Nàng không chỉ là mặt thẻ người đại diện, còn đại lý số lượng không ít cái khác diễn viên nghiệp vụ không có việc gì. Mặt thẻ thuận miệng nói rằng, ta đi tìm Amanda. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Amanda đã rời đi lo sang giờ liệt trở về New York, tính toán thời gian lời nói, nói không chừng đều tại cảm bờ dịch đại học cả Amanda đã đến Anh quốc. Hệ lần hơ mằn thanh âm ở bên cạnh vang lên, chờ ngươi cầm tới nhân vật, đi nước Anh quay phim, liền có thể nhìn thấy nàng. Nàng đảo quanh phương hướng, xe quẹo vào một đầu khác đường phố, có cái tin tức, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Mặt thẻ hơi kinh ngạc Hệ Lân Hờ Măng nói không chủ định tức phương tức nói chuyện lúc nào sửa lại. Không khỏi hỏi, tin tức gì? Hệ Lân Hờ Măng nít có thông khỏe nói rằng, Sony Colombia ảnh nghiệp trước mấy ngày vừa mới xác định, ờ, ấn tơ dụ pet từ ngày 8 tháng 12 lên chính thức tại Bắc Mỹ chiếu lên, nghe nói bọn hắn chuẩn bị chuẩn bị một cái buổi chiếu ra mắt. Đây là mặt thẻ biểu diễn bộ phim thứ nhất, có thể nói khắc sâu ấn tượng ngươi cùng Enzer Lina Jolie không phải có chút quan hệ sao. Hệ Lân Hờ Măng nói ra mục đích của nàng, cùng với nàng liên lạc một chút, đi buổi chiếu ra mắt đi đi thằng đỏ, đừng cho người quên ngươi. Chỉ sợ rất khó Mặt Hệ Bất Đắc Dĩ nhún vai, ta cùng với nàng thanh toán xong, đoạn thời gian trước cho nàng cùng phụ tá của nàng gọi điện thoại, đều là không người nghe. Hệ Lẫn Hơ mắng lại hỏi, "Gọi nổ nạ gì ở đâu? Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi cũng nhận biết nàng." Đoan Trừng nàng càng không muốn nhìn tới ta. Mặt Hệ sẽ không theo nàng giải thích, dứt khoát nói rằng, "Quay đầu ta lại cho Enzer Linazo Li gọi điện thoại a, nói không chừng có thể đi cọ cái buổi chiếu ra mắt thẳng đỏ." Kỳ thật không cần Hệ Lẫn Hơ màn quá nhiều nhấp nhợ, hắn cũng biết mình cần nghĩ hết biện pháp để cao danh tiếng tốt nhất có thể liên hệ với nàng. Hệ Lẫn Hơ mắng lại thấu lọt một cái tin tức, theo ta được biết Sony Colombia ảnh nghiệp có ý định đầu tư quay chụp một bộ lấy nữ tính xem như tuyệt đối nhân vật chính đại chế tác động tác mạo hiểm phim, Enzer Lina Zoli vô cùng có khả năng đảm nhiệm vai nữ chính kiêm nhà sản xuất, nếu như ngươi có thể đánh thông Zoli quan hệ, nói không chừng có thể mò được một cái không sai vai phụ. Mặt lệ trong nháy mắt có động lực, ta thử một chút ta, chắc hẳn Enzer Lina Zoli còn nhớ rõ ta. En trụ công ty quản lý ký túc xá cách hồn nợ xưởng làm phim không xa, không bao lâu, xe liền đã tới tòa kia nhà nhỏ 3 tầng. Bây giờ En trụ công ty quản lý cũng coi như có một chút quy mô, giải trí quản lý trừ bỏ hệ lẫn hơ màn bên ngoài, còn có 4 cái Bất quá hộ khách cơ bản đều là chút không có ý nghĩa nhân vật diễn viên cùng diễn viên tạm thời. Mặt kệ thực sự không muốn một người đau khổ chờ đợi, rứt khoát trong công ty tìm người nói chuyện tiếp, dùng cái này buổi buồn tẻ mà nóng lòng chờ đợi thời gian. Trong bất tri bất giác, sắp trời dần dần hạ hắc, buổi nợ xưởng làm phim thử vai cũng tới hồi cuối, Tom đã thu thập xong đồ vật, từ cửa sau rời đi phòng thử vai, đi tới phòng làm việc của mình, phát hiện đoàn làm phim một cái khác nhà sản xuất Geji Goetman đang chờ hắn người bên kia như thế nào. Tom đã hỏi rất thuận lợi. Geji Goetman vừa cười vừa nói, ngươi cùng Steven vấn đề cử đạ mỹ án Louis vô cùng thích hợp nhân vật này. Tom Hass kéo ra cái ghế ngồi xuống, vậy là tốt rồi. Vai nan chính đến từ hắn cùng sở tỷ Ember để cử, vì tránh hiềm nghi, trận tiết thử vai đặc biệt giao cho Geji Goetsman phụ trách. Geji Goetsman lại hỏi Tom Hass, "Ngươi bên đó đây." Tom Hass một cái tay vừa mới bưng chén nước lên, một cái tay khác khuất đem kia chồng diễn viên tư liệu đẩy lên Geji Goetsman trước mặt, "Ngươi tự mình xem đi." Geji Goetsman lật qua lật lại tư liệu, cất tốc xem, nhìn thấy trong đó một phần thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại, mang theo kinh ngạc hỏi, "Người này ngươi vậy mà đánh bố sao?" Một cái rất thích hợp diễn ngành hán quân nhân tuổi trẻ diễn viên. Tom Hass uống xuống chén nước, nói rằng Hôm nay tất cả thử vai người bên trong, hắn để lại cho ta ấn tượng khắc sâu nhất, ngươi đi xem một chút thử vai thu hình lại, không, có ý kiến lời nói, ngày mai ta để cho người ta thông tri hắn. Reggie Goetman đứng lên, đem tư liệu còn cho Thomas, nói rằng, ta bây giờ liền đi nhìn xem. Man Dem bu xuống, mặc kệ trở lại khu hẻo tụt chung cư, tắm rửa qua về sau nằm ở trên giường tiếp tục là xem tư liệu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn cầm lấy nhìn thoáng qua, ấn phím trả lời, nói rằng, "Này, bụp bụp." Gọi điện thoại tới chính là Bợ Ginny, "Này, Mạt Khệ, ngươi thử vai thông qua được sao?" "Còn không biết đâu, ngày mai có thể sẽ có tin tức cụ thể." Bên kia Bở Dật Nghị dừng lại một hồi, còn nói thêm, "Ta ngày mai không có công tác, không bằng sáng mai ta đi qua chờ ngươi, chúng ta cùng nhau chờ a." Chương 69. Bạn gái. Chương 69. Bạn gái ngươi ở ở phụ cận đây a. Trong ánh nắng của buổi sáng sớm, Bở Dật Nghị xuống xe, mang tốt mũ cùng tính dâm, đi vào mặt thẻ bên cạnh, lần trước ngươi mời khách cũng là ở chỗ này. Mặt thẻ đứng tại nhỏ cửa công viên, tiện tay chỉ một cái phương hướng, "Ta liền ở tại bên kia một tòa lầu chờ bên trên. Chúng ta đi thôi." Hắn chào hỏi Bở Dật Nghị hướng trong công viên đi đến, hôm nay là ngày làm việc, trong công viên người vô cùng điỏi, đi vào đi dạo. Đây là hắn tỉ mị lựa chọn địa phương, ít người sẽ không có người quấy rối bợ Jinni, hơn nữa nơi này không phải thuê trúng cơ loại kia bị kín không gian, sẽ không đưa tới nữ tính phản cảm cùng họng Bethlehem tượng. Nhưng Mạc Thệ cái này phương đông thức tư duy, hoàn toàn không thích hợp dùng tại bợ Jinni trên thân. Bợ Jinni đi theo Mạc Thệ hướng trong công viên đi đến, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, chúng ta không đi nhà người sao? Mạc Thệ nghĩ đến trong nhà mình rối bởi dáng vẻ, kiên trì đi lên phía trước, tốt nhất đừng đi. Bợ Jinni thiếu nữ tâm tính, lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng, truy vấn, vì cái gì a? Khục. Mạc Thệ cố ý nắm chặt nắm đấm tại bên miệng tầng hắng một cái. Quay đầu nhìn Bơ Didi, tâm tư nhanh chóng chuyển động, nói rằng: "Có hai cái lý do, một cái thật, một cái giả, ngươi muốn nghe cái nào?" "Thật." Bơ Didi tiếp lấy lắc đầu, "Vẫn là trước nói giả a." Mạt Khè nở nụ cười, "Lần trước liền muốn cùng ngươi cùng đi đi, cho nên chuyên môn tuyển một cái phong cảnh tươi đẹp công viên. Ta lần trước cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ tản bộ a." Bơ Didi trong mắt lóe lên ngẩm đạm, nhưng không có quan hệ, bổ bổ. Mạt Khè vẫn là một mặt ánh nắng nụ cười sáng lạ, "Ngươi nhất định có việc phải bận rộn." Bơ Didi chỉ cảm thấy Mạt Khè quá giỏi đoán ý người, ngạc nào nở nụ cười, thúc giục nói, "Kia thật đâu? Chúng ta vừa đi vừa nói." Mạt Khệ mang theo nàng hướng công viên chỗ sâu đi đến, gian phòng của ta thật lâu không có thu dặt qua, bẩn, loạn, trên lệch, để ngươi nhìn thấy ta sẽ cảm thấy khó xử. Có phải hay không tối hoặc một đống quần áo không có tẩy? Bợt Dật nghĩ đến chính mình quá khứ, trên mặt đất tất cả đều là thức ăn ngoài hộ. Mạt Khệ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi cũng đã làm? Bợt Dật nghĩ tại Mạt Khệ trước mặt căn bản không che giấu đi tai nạn xấu hổ, tại theo mặt kỷ mụ sẽ cùng thời điểm, ta ngâm một chậu tử quần áo, đặt ở dưới mặt giường, muốn thay đổi tiên lại tẩy, kết quả quên đi, thẳng đến quần áo cua chua, phát ra khó người khí vị, ta mới phát hiện, nguyên lai like ngươi cũng đã làm loại chuyện này. Mạt Khè cười ha hả. Bợt Dịch Nỉ trừng to mắt, không cho cười, ta thật chỉ là quên. Mạt Khè ngoạc lên một đầu đường lát đá, đối Bợt Dịch Nỉ nói rằng, cái này không tính là gì, có lần ta trong sa mạc làm việc, 1 tuần không có tắm rửa qua, 1 tháng không có giặt quần áo. Nhất định tôi chết. Bợt Dịch Nỉ nghe Mạt Khè nói qua hẳn quá khứ, tiết xác thời tiết nóng như vậy. Theo đường lát đá, Mạt Khè chuyển đến lần trước hẹn Yizina bờ gặp mặt địa phương, chỉ chỉ dưới bóng cây bàn đá băng ghế đá, nói rằng, chúng ta qua bên kia ngồi sẽ đi. Bợt Dịch Nỉ đi theo Mạt Khè bên cạnh, nói rằng, tốt, hôm nay ta tới chính là theo ngươi. Hai người tới bàn đá băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, Hàn Huyên một đoạn thời gian, Bợ Dịt Ni thấy mặt Khè điện thoại từ đầu đến cuối không có vang lên, không khỏi nhìn đồng hồ một chút, trên mặt hiện ra quan tâm, còn không, có điện thoại đánh tới sao? Không có. Mặt Khè lắc đầu, điện thoại một mực không có vang. Điện thoại di động của ngươi mang theo sao? Bợ Dịt Ni nhìn so mặt Khè còn muốn sốt ruột, có phải hay không điều thành im lặng? Mặt Khè lấy điện thoại di động ra, ấn xuống một cái, nói rằng, hết thảy đều rất bình thường. Bợ Dịt Ni lại nhìn đồng hồ một chút, nhìn thời gian, đoàn làm phim hẳn là đi làm à, bọn hắn công tác hiệu suất thật thấp. Nghe đến mấy câu này, Nguyễn Bản Tâm tính coi như trầm ổn mặt thẻ cũng có chút sốt ruột, dù sao nhân vật này đối với hắn quá trọng yếu, không khỏi mở ra điện thoại di động thiết trí cột, xem xét có phải hay không không cẩn thận đem tiếng chuông tắt đi. Thửa như hắn nói như thế, hết thảy đều rất bình thường. Bờ dít nhỉ rõ ràng so mặt thẻ càng thiếu kiên nhẫn, dứt khoát đứng lên, vòng quanh bàn đá vừa đi vừa nói, nếu không cho ngươi người đại diện gọi điện thoại hỏi một chút. Ừm. Mặt thẻ lập ra hệ lần hơ màn điện thoại, gọi đi qua, bên kia rất nhanh nghe có chuyện gì sao? Hệ lần hơ màn hỏi thử vai có tin tức sao? Mặt thẻ trực tiếp hỏi không có. Hệ lần hơ màn thanh âm rất bình tĩnh. Có tin tức ta sẽ trước tiền thông tri ngươi." Câu nói này nói xong, bên kia chủ động cúp điện thoại, Mạc Thệ liếc nhìn điện thoại, Bợ Dịt Nỉ lại gần, hỏi: "Thế nào? Còn không có thông tri?" Mạc Thệ lắc đầu. Bợ Dịt Nỉ lấy xuống mũ cùng tính nhâm, đặt ở trên bàn đá, lại bắt đầu vòng quanh đi lại, một bộ vô cùng thay Mạc Thệ lấy bộ dáng gấp gáp, luận đến tâm tính cùng trầm ổn, Mạc Thệ so Bợ Dịt Nỉ mạnh hơn nhiều lắm, nhưng đội vàng sao động loại vật này, rất dễ dàng truyền nhiễm, không có qua bao lâu, Mạc Thệ cũng ngồi không yên, đứng lên cùng Bợ Dịt Nỉ cùng một chỗ, vây quanh cái bàn bắt đầu đi lên quanh. Hai người kia cùng một chỗ vòng quanh cái bàn tản bộ. Bờ Dịt Nỉ không ngừng nhìn đồng hồ, Mạc Khè thỉnh thoảng nhìn điện thoại, nhìn gì thường phải gì. Cũng may ngày làm việc trong công viên không có người, cái này tại trong rừng cây trô nghỉ ngơi càng là vết chân nhiem thấy. Mạc Khè cùng Bờ Dịt Nỉ vây quanh bàn đá luận chuyện, lại càng chuyển càng sốt ruột, thời gian dần trôi qua, nôn nóng chẳng những vết tại Bờ Dịt Nỉ trên mặt, liền Mạc Khè đều không thể tránh khỏi xuất hiện. Lại một lần cúi đầu nhìn điện thoại, đã tiếp cận 10 giờ rưỡi, mặc dù sáng suốt buổi sáng là khả năng có kết quả, chưa hẳn nhất định có, nhưng Mạc Khè tại nôn nóng tâm tình hạ, đã hơi không kiên nhẫn, thậm chí muốn gọi điện thoại thúc giục hệ lần hở màn chủ động đi hỏi một chút thử vai kết quả. Hắn còn chưa từng có giống như bây giờ, vội vàng ngóng nhìn chuông điện thoại di động vang lên. Nhưng càng hy vọng, điện thoại càng không có động tĩnh, dường như không có điện tắt máy đồng dạng yên tĩnh còn không có tin tức sao. Bợt Ditni lại một lần hỏi. Mạt Khè lúc đầu vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Nokia điện thoại kia mang tính tiêu chí tiếng chuông không có dấu hiệu nào vang lên. Bợt Ditni một bước đi vào Mạt Khè bên người, phải không? Nhanh lên tiếp a. Biểu hiện trên màn ảnh chính là hệ lần hờ màn dây số, Mạt Khè ấn phím trả lời, đưa di động đặt vào bên tai, lập tức nghe được hệ lần hờ màn thanh âm chúc mừng ngươi, Mạt Khè. Giờ phút này, hệ lần hờ màn thanh âm vô cùng êm tai. Mạc Khệ nghe được toàn thân trên dưới vô cùng thư thái, ngươi cầm tới nhân vật này. Ta lấy được. Mặt Khệ nôn nóng tâm tình trong nháy mắt tiêu tán, ta lấy được. Một tháng qua, hắn vì rón nạn sợ tở ở nhân vật này bỏ ra quá nhiều, thậm chí còn trải qua 10 ngày cường độ cao chuẩn quân sự hóa huấn luyện đúng vậy. Hết lần hờ màn thanh âm vô cùng xác định, ngươi lấy được. Giờ phút này, Mạc Khệ cảm thấy chỗ nỗ lực tất cả tất cả đều đáng giá. Ngươi lấy được. Vở dĩ nỉ trên mặt tất cả đều là lo lắng ta cầm tới nhân vật này. Mạc Khệ dù sao chỉ là người trẻ tuổi, không khỏi dùng sức cơ cơ quả đấm, một loại gọi là mừng như điên cảm xúc, từ trong lòng của hắn tuôn ra trong nháy mắt chuyển đến toàn thân cấp nơi. Bên kia hệ lần hờ màn đỗng nhiên không có thanh âm, Mạc Thệ rước quát cúp điện thoại, tiện tay đưa điện thoại di động nhét vào trong túi áo quá tuyệt vời. Bợditni thanh âm ở phía đối diện đã nghe chưa? Bụt bụ. Mạc Thệ vui mừng như điên phía dưới, hai tay bắt lấy bợditni bả vai, ta cầm tới rổ nạn sợ tự ở nhân vật này. Chúc mừng ngươi. Bợditni dang hai cánh tay, dường như muốn ôm ấp Mạc Thệ một chút. Mạc Thệ chính là kích động nhất thời điểm, đưa tay dùng sức ôm lấy bợditni, tại nàng bóng loáng trắng loăn trên trán hôn một cái. Bợditni đầu tiên là ngẩn người, người, tiếp lấy liền ôm lấy Mạc Thệ. Một đôi nam nữ trẻ tuổi chăm chú ôm nhau, một cái chúc phúc ấm áp dần dần biến vị. Ngắn ngủi khoảnh khắc, hai người lâm vào im lặng chờ mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, lại ôm càng ngày càng gấp. Mặt Hệ ôm tràn ngập vô hạn sức sống thanh xuân bợ Dithni, trong lòng phảng phất có hỏa diễm đang thiếu đốt, tăng thêm vừa mới thu hoạch được nhân vật kích động, hắn phương diện này phương Đông thức hàm xúc tư duy rốt cuộc có biến hóa đột phụ. Bụ. Mặt Hệ tối đầu, đôi môi chuyển qua bợ Dithni bên hai, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta được không? Bợ Dithni ngẩng đầu lên, nhìn xem Mặt Hệ, chỉ suy tư 3 giây đồng hồ, liền lắc đầu, "Tốt." Nói xong, nàng nhắm mắt lại, nhón chân lên, liền hôn tới Mạc Khệ cúi đầu xuống, miệng rộng khắp ở bợt dịt nỉ trên đôi môi mặt, hai người đều kinh nghiệm không đủ, một cái nâng lên quá nhanh, một cái khác rơi xuống quá mạnh, đầu tiên là đụng một cái cái mũi, tiếp lấy răng cách bờ môi lại đụng một phát. Sau đó, mỗi người bọn họ ngửa đầu tách ra, nhìn xem lẫn nhau ánh mắt, cùng một chỗ nở nụ cười. Mạc Khệ lần nữa cúi đầu, lần này thuận lợi hôn lên bợt dịt nỉ bờ môi, bợt dịt nỉ nâng lên cánh tay, gián tại trên cổ của hắn mặt, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Lần này cách rất lâu, Mạc Khệ cùng bợt dịt nỉ mới thở hổn hộc tách ra ta cũng thích ngươi, Mạc Khệ. Thiếu nam thiếu nữ tình yêu. Tới thời điểm luôn luôn dị thường sôi trào mãnh liệt, nhất là tình cảm tương đối ngoại phóng sao ca nhạc cùng diễn viên, Bợ Dịt Nỉ cũng không ngoại lệ, nàng ôm mặt hệ, chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nào, ta yêu ngươi, mãi mãi cũng yêu ngươi. Mặt Hệ đưa tay nhẹ nhõéo nhẹ một cái khuôn mặt của nàng, ta cũng vậy. Cô gái này tuổi trẻ gợi cảm xinh đẹp, lại đơn giản tới có chút ngốc bên trong ngu đần, quả thật làm cho người mê muội. Hắn thừa nhận chính mình không phải người tốt, nhưng thổ lộ thời điểm, càng nhiều là căn cứ vào nữ tính hấp dẫn, mà không phải cái khác. Bợ Dịt Nỉ tiếp nhận theo đội của hắn, cũng không cần lại làm lộn xộn cái gì chuyện. Đương nhiên, mặt Hệ trong túi áo Nokia điện thoại lại vang lên. Bở Dật Nghị lui lại một bước, mặt khệ lấy điện thoại di động ra, phát hiện vẫn là hệ Lẫn Hở Màn gọi tới còn có việc. Hắn hỏi ngươi thế nào treo điện thoại ta? Hệ Lẫn Hở Màn chất vấn. Mặt Khệ đối Bở Dật Nghị cười cười, nói tùy tiện nói bậy, vừa mới có chút chuyện khác. Ngươi lập tức đến Encho công ty quản lý. Hệ Lẫn Hở Màn không có ở loại chuyện này bên trên dây dưa, đoàn làm phim yêu cầu ta và ngươi xế chiều đi một chuyến ổ nợ xưởng làm phim, có một số việc muốn gặp mặt nói chuyện. Tốt a. Mặt Khệ phân rõ nhẹ, đoàn làm phim không có khả năng chờ hắn như thế một cái diễn viên nhỏ, ta liền tới đây. Hệ Lẫn Hở Màn lại nói một câu, ta chờ ngươi. Sau đó Điện thoại giật máy. Mặt Thẻ thu hồi điện thoại, đối bợ Dịch Nghị nói rằng, người đại diện để cho ta về công ty một chuyến, buổi chiều muốn đi đoàn làm phim, bụt bụ. Bợ Dịch Nghị một mặt không bỏ, lôi kéo mặt Thẻ tay nói rằng, ta đưa ngươi đi, được không? Chương 70. Đơn giản thực dụng. Chương 70. Đơn giản thực dụng đưa mắt nhìn bợ Dịch Nghị ô tô lái rời, mặt Thẻ quay người đi vào em chỗ công ty quản lý trong lầu nhỏ, phát hiện Hệ Lần Hơ Măn liền đứng tại sân khấu phụ cận, dường như chuyên môn đang chờ hắn đi thôi. Hệ Lần Hơ Măn nhìn thấy mặt Thẻ, lập tức đi tới, chào hỏi hắn, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm trưa, sau đó đi ổn nợ xưởng làm phim. Mạc Khệ quay người đi theo nàng ra lầu nhỏ, vội vã như vậy. Hẹ Lận Hờ mặn nhẹ gật đầu, "Chế nhất 1 giờ đồng hồ, chúng ta đã sắp qua đi. Đoàn làm phim như thế bức thiết. Mạc Khệ hiện tại tâm tình rất tốt, rất xem trọng chúng ta." Người suy nghĩ nhiều, Hẹ Lận Hờ mặn đi đầu hướng phía bên trái một nhà hàng đi đến, đoàn làm phim ký kết tiểu tổ hôm nay muốn cùng không ít diễn viên ký kết. Nàng đợi Mạc Khệ theo kịp, còn nói thêm, "Hơn nữa ký kết đặt bút trước đó, bất kỳ ngoài ý muốn cũng có thể xảy ra." Hai người tiến vào phòng ăn, Hẹ Lận Hờ tùy tiện gọi mấy món ăn, Mạc Khệ tò mò hỏi, "Chẳng lẽ đoàn làm phim sẽ còn tạm thời đồng ý?" Cái này tại Hollywood cũng không hiếm thấy. Hễ lần hờ mắng đem menu còn cho người phục vụ, cho nên chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành cùng đoàn làm phim đã phán, tốt nhất xế chiều hôm nay liền ứng ký ước. Mặt thẻ đối với phương diện này không có ý kiến, hỏi, "Đái Ngộ đây là người đại diện cơ bản nhất công tác?" Hễ lần hờ mằn nói rằng, "Ta sẽ ở đoàn làm phim, có thể tiếp nhận trong phạm vi, vị ngươi tranh thủ đại Ngộ tốt nhất." Chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm, hai người lời nói không ngừng, trò chuyện đều là công tác phương diện chuyện. Mấy thứ đơn giản đồ ăn bị nhân viên phục vụ lần lượt đưa đi lên. Hệ Lân Hờ Măng cùng Mặt Khệ tiếp tục bên cạnh trò chuyện vừa ăn tại trong đoàn làm phim, người phải nghĩ biện pháp xử lý tốt quan hệ nhân mạch. Hệ Lân Hờ Măng nói đến một chút chú ý hạn hẹp, diễn viên ngực cũng không quan trọng, nhưng tổ đạo diễn, tổ quay phim cùng giám chế tổ người không nên tùy tiện đắc tội, bọn hắn an bài tẩu vị, quay chụp ống kính, hậu kỳ biên tập lúc lấy hay bỏ, đem trực tiếp ảnh hưởng diễn viên tại trong phim thành bản biểu hiện. Mặt Khệ dù sao không phải mấy tháng trước thái điểu, lại tại Los Angeles liệt nghệ thuật biểu diễn trường học học tập một đoạn thời gian, tự nhiên biết diễn viên biểu hiện không chỉ nhìn tự thân, còn trực tiếp nhận những nhân tố khác ảnh hưởng, thậm chí là chế ước Tỷ như chụp ảnh, một cái ống kính góc độ khả năng tẩy biến ra hoàn toàn khác biệt hai loại hiệu quả đạo diễn ảnh hưởng to lớn, cho dù vẹn vẹn đảm nhiệm quay chụp tổng chỉ huy loại hình đạo diễn, lâm trường dàn dựng kịch cũng biết thật lớn ảnh hưởng một cái diễn viên cuối cùng tẩy biến ra biểu diễn. Trực tiếp nhất, làm diễn viên diễn ký trạng thái đang tốt thời điểm, đạo diễn lại liên tục ho ngừng, diễn viên tất nhiên chịu ảnh hưởng, nói không chừng tốt trạng thái liền bị đánh gãy, thậm chí biến mất không thấy hình bóng. Giám chế càng không cần phải nói, những cái kia có thể tham dự hậu kỳ chế tác nhà sản xuất, biên tập lúc đối ống kính lấy hay bỏ, vô cùng muốn mạng đương nhiên, tuyệt dưới đại đa số tình huống, Hollywood hành nghề nhân viên đều rất giảng đạo đức nghề nghiệp. Dù sao quan hệ tới bát cơm, nhưng mặt trẻ suy bụng ta ra bộ người, cảm thấy lòng người cùng đạo đức nghề nghiệp loại vật này, có đôi khi rất không đáng tin cậy. Hắn vô cùng tán đồng hệ lần hơ mằn lời nói, cùng những người này chỗ tốt quan hệ, bọn hắn có thể ở cùng hắn có quan hệ trong công việc càng đệ bụng hơn lời nói, đối với hắn có ích vô hại. Mặt trẻ đem ý nghĩ của mình cùng hệ lần hơ mằn trao đổi một phen, hệ lần hơ mằn đối với hắn nhẹ gật đầu, ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, đối tương lai sự nghiệp phát triển có chỗ tốt. Nàng lại nhắc nhở Còn có một chút, mấy cái này bộ môn người, nói không chừng lúc nào liền có thể trở thành một cái hạng mục chính quy đạo diễn hoặc là mấu chốt nhà sản xuất, một cái không đáng chú ý trợ lý đạo diễn, ngày sau biến thành đơn độc trưởng tính đạo diễn, cái này tại Hollywood thường xuyên xuất hiện. Cho nên, hiện tại cùng những người này chỗ tốt quan hệ. Mặt thẻ xử lý quan hệ nhân mạch rất có tâm đắc, tương lai gặp lại thời điểm, cũng có thể chen mồm vào được. Hẻt Lần Hơ Măng nói rất chân thành, quan hệ nhân mạch tại Hollywood vẫn là rất hữu dụng, nhân thế mạng quan hệ đều là từng chút từng chút bệnh đi ra, nhất là đối như người loại này bối cảnh diễn viên, càng là như vậy. Mặt thẻ rõ ràng câu nói này ý sau lưng Hắn không có bất kỳ cái gì đem ra được thân thế bối cảnh, mong muốn cùng người chỗ tốt quan hệ, vèn vện rượi vào hệ Lẩn Hở Mẳng cái này, người đại diện là không đủ, nhiều khi đều muốn tự thân lên trận kỳ thật có cái biện pháp tốt hơn. Hệ Lẩn Hở Mẳng đung nhiên dùng ánh mắt khác thường từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Khệ Mofen, hơn nữa đơn giản tự dụ. Mạc Khệ rưng lên một loại cảm giác giận cả tóc gáy, nghĩ nghĩ, rõ ràng hệ Lẩn Hở Mẳng ý tứ, nói thẳng, ta người này danh giới cuối cùng rất thấp, nhưng vẫn là có điểm mấu chốt. Hắn tăng thêm ngữ khí, ta tình nguyện tiếp tục làm người nghèo rất mừng ngươi. Có Mặc Vũ nhìn sự tình phía trước, hết lần hờ mằn thật cũng không cảm thấy bất ngờ, cho nên, ta nói ngươi phải nghĩ biện pháp xử lý tốt quan hệ nhân mạch." Mặc Khè đặt giữa xuống, cầm lấy khăn tay lau miệng, hỏi, "Có phải hay không rất nhiều người đều sẽ đi đường này?" Đối với không có bất kỳ cái gì bối cảnh diễn viên, bất luận nam nữ, đây đều là đơn giản nhất một con đường. Hết lần hờ mằn không chút gì không dám nói, mặc dù chưa chắc là phổ biến hiện tượng, nhưng trong vòng khẳng định tồn tại không ít, thậm chí bao gồm một chút thành danh ngôi sao đều là như thế tới. Nàng nhìn xem Mặc Khè, nói rằng, "Rất nhiều diễn viên giống như ngươi, đến từ nhà nghèo đỉnh, ngay cả trung học đều không có niệm xong." Bọn hắn không có dấu ba ba vì bọn họ dùng tiền tài mở đường, duy nhất có thể trao đổi đồ vật chính là thân thể của bọn hắn, bọn hắn không có công việc khác kỹ năng cùng tri thức. Nếu như không thành công, có lẽ chỉ có thể đi nhà hàng làm phục vụ viên, không ít người cho rằng hiến thân đổi lấy một cái diễn xuất cơ hội là phi thường có giá trị một sự kiện. Hết lần hờ mắng lại nhún vai, cũng không phải là nói tất cả mọi người dạng này, có ít người biểu diễn sức cạnh tranh không phải quá lớn nhân vật, kết quả xuất kỳ bất ý đỏ lên, có ít người cũng biết vận khí tốt không cũng có gặp phải có đặc tu cần người, có ít người tài hoa hơn người, hùng cứ trăm ngàn người cạnh tranh phía trên. Đây đều là có khả năng Khi thật mặt thẻ cái này đã từng chú ý qua giải trí bắt quái người, cũng ít nhiều biết, phóng nhãn toàn thế giới phạm vi vòng giải trí, đó căn bản không tính là quy tắc ngầm. Hắn nhớ ký tại cái nào đó giải trí đẩy đưa lên nhìn qua, mà dị lìn bọn dồ tự truyện bên trong có một câu nói như vậy, đúng, ta cùng sản xuất bên trên. Dương, tất cả mọi người như thế, ngươi không làm theo, ngoài cửa liền còn có một cô bé khác chờ lấy, ta không nhớ rõ bao nhiêu lần ngồi xuống kéo ra bọn hắn khóa kéo đương nhiên, đây là tại trên internet thấy giải trí bắt quái đẩy đường, khó phân thật giả. Hết lần hơ màn cũng ăn xong, chủ động trả tiền, nhìn đồng hồ một chút, nói rằng, chúng ta đi thôi. Hai người ra phòng ăn, đi vào ký túc xá trước bãi đỗ xe, Mạc Hệ ngồi hệ lần hờ màn xe, chạy tới ổ nở xưởng làm phim. Một giờ đồng hồ trước đó, bọn hắn đúng giờ chạy tới Benox bở rọ thơ đoàn làm phim chỗ thử vai phòng quay chuột, tại một tên nhân viên công tác dẫn dắt bên dưới, đi vào ký kết tiểu tổ trô văn phòng. Cùng lần trước cùng bở dịt nỉ MV đoàn làm phim tiếp xúc như thế, Mạc Hệ đem tất cả đàm phán công tác đều giao cho hệ lần hờ màn. Dù sao nàng mới thật sự là nhân sĩ chuyên nghiệp đoàn làm phim sợ dĩ gọi diễn viên tới, mà không chỉ là tìm người đại diện, ngoại trừ đàm phán bên ngoài, còn có cái khác mấy món sự tình muốn khai thông ký kết tiểu tổ cùng hệ Lần Hơ Mân đàm phán trước đó, đặc biệt hướng Mạt Khệ làm mấy điểm tuyên bố, kỳ thật cũng không có việc lớn hơn gì, chính là Ezic Potter trước đó nói những cái kia, từ tháng 11 bắt đầu, tất cả nhân vật chính diễn viên phải bay đi nước Anh tham gia trong vòng nửa tháng huấn luyện quân sự, quay chụp sẽ từ sang 5 tháng 1 duy trì liên tục tới tháng 7 hoặc là tháng 8, tất cả ống kính tất cả đều tại châu Âu quay chụp. Mạt Khệ thật vất vả mới cầm tới nhân vật này, đương nhiên sẽ không có dị nghị. Sau đó chính là hệ Lần Hơ Mân cùng ký kết tiểu tổ đàm phán, phương diện này Mạt Khệ hoàn toàn xung làm một người đứng xem, cùng lần trước đàm phán như thế. Hết lần hờn màn cơ hồ đem tất cả diễn viên đãi ngộ lấy ra một đầu một đầu tranh thủ, tỉ như trang điểm, trợ lý, bảo hộ chờ một chút, bởi vì quay chụp đặt ở nước Anh, diễn viên thế tất yếu vào ở khách sạn, nàng còn vì mặt thẻ tranh thủ tới căn phòng đơn độc. Trọng điếu nhất thủ lao phương diện, bởi vì trước mắt còn không xác định rõ nạn sợ tở ở nhân vật này xuất hiện tập số, hết lần hờn màn rực khoát đem toàn bộ phim truyền hình tiền lương đóng gói xử lý, yêu cầu mỗi tập 100.000 đô la thủ lao. Nàng làm qua chuyên môn nước định, đây là một bộ có thể sương sử thi truyền hình kịch tập, đa số chi tiêu phải dùng tại quay chụp cùng trên chế tác mặt, đây cũng là bắt đầu dùng không quá có danh tiếng diễn viên nguyên nhân một trong. Cứ như vậy có thể đem diễn viên thủ lao áp xúc tại hơi thấp tỷ lệ phạm vi bên trong, 100.000 đô la trên cơ bản là đoàn làm phim hạng mức cao nhất chỗ. Bất quá, ký kết tiểu tổ đàm phán mục đích một trong chính là tận khả năng áp xúc diễn viên thủ lao, đối với mặt thẻ cái này không biết tên diễn viên mà nói, đoàn làm phim nắm giữ ưu thế áp đảo. Không chút khách khí nói, bọn hắn đá rơi xuống mặt thẻ lại tìm một cái điều kiện thích hợp diễn viên cũng không khó, nhưng mặt thẻ mong muốn lại tiểu dạng này công việc liền không dễ dàng. Hết lần hở măn ở tại đàm phán nhượng bộ là tất nhiên, cuối cùng song phương tại 60.000 đô la bên trên đặt thành nhất trí, hơn nữa dựa theo Hollywood lệ cũ, thủ lao điểm ba lần thanh toán. Theo thứ tự là mặt thẻ tiến đoàn làm phim đưa tin về sau, phim truyền hình chính thức quay chụp trước đó cùng hoàn thành chế độ sở hữu làm lên sau. Thỏa đam điều kiện, định ra tốt hợp đồng, tại công đoàn diễn viên đại biểu dưới sự chứng kiến, Song Phương tại một thứ 3 phần trên hợp đồng ký tên. Mặt thẻ hiện tại là công đoàn diễn viên thành viên, ngoại trừ hắn cùng đoàn làm phim riêng phần mình giữ lại một phần hợp đồng bên ngoài, còn có một phần hợp đồng muốn tại công đoàn diễn viên xem như lập hồ sơ. Tiếp lấy, hắn đi đoàn làm phim nhận kịch bản cùng quay chụp kế hoạch. Giải quyết đây hết thảy, đi ra phòng quay chụp sau, mặt thẻ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, Song Phương ký kết qua hợp đồng, chỉ cần không có trọng đại biến cố Rõ nạn sở trợ ở nhân vật này khẳng định thuộc về hắn đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi. Hướng về xưởng làm phim ngoài cửa đi đến thời điểm, Hẻt Lần Hơ mặn nhớ tới một sự kiện, ta cùng Yilina đã tiếp xúc qua, thuyết phục nàng cùng chúng ta hợp tác, ngươi về sau có thể tiếp tục cùng nàng tiếp xúc, nhưng bất luận làm chuyện gì, đều muốn trước cho ta biết. Không có vấn đề. Mặt Thệ trước nhẹ gật đầu, đồng dạng nhớ tới một sự kiện, ngươi lần trước nói qua, ta yêu đương lời nói, muốn nói với ngươi một tiếng. Hẻt Lần Hơ mặn dừng bước lại, nhìn về phía Mặt Thệ, Mặt Thệ rất tự nhiên nói rằng, Bơ Dịch Nhi hiện tại là bạn gái của ta. Chương 711. Hỏa giải. Chương 71, hỏa giải cái gì? Hẹ Lần Hơ mặn nhịn không được kinh ngạc, đây là chuyện phi nào? Mạc Khè nhún nhún vai, liền sáng hôm nay, gặp ngươi trước đó vừa mới xác định quan hệ. Hẹ Lần Hơ mặn không có lập tức nói chuyện, ngược lại suy tư một hồi, rồi mới lên tiếng, ngươi đem tin tức để lộ cho Izina bởi ở, ta không cần. Mạc Khè đánh ghế nàng lời nói, vợ dít nghĩ hiện tại là bạn gái của ta, hơn nữa chúng ta lấy được nhân vật này, ta cảm thấy có thể. Hẹ Lần Hơ mặn sửng sốt một chút, Mạc Khè hiểu được có chừng có mực, nàng đã sớm biết điểm này, suy nghĩ một chút, nói rằng Dạng này chúng ta cũng có thể tránh cho cùng bợ dịt nị công ty quản lý cùng địa nhạc công ty lên xung đột. Nàng lại nhắc nhở nói, các ngươi không che giấu được thời gian quá dài. Mặt Thệ nhún vai, thuận theo tự nhiên a. Hai người ra khỏi nở xưởng làm phim, Mặt Thệ ngồi hệ lần hờ màn xe, còn chưa tới end chỗ công ty quản lý, liền tiếp đến bợ dịt nị gọi điện thoại tới, Mặt Thệ nói đơn giản một chút, nói cho nàng đã cùng đoàn làm phim ký kết. Hai người lại nói vài câu, Mặt Thệ nghe được bợ dịt nị bên kia truyền đến cái khác thanh âm của người, dường như có chuyện phải bận rộn, chủ động cúp điện thoại. Hệ lần hờ măn dường như tạm thời chưa từng có hỏi Mặt Thệ cùng bợ dịt nị ý tứ. Ngược lại nói lên một chuyện khác, khoảng cách đoàn làm phim thanh toán ngươi khoản thứ nhất thù lao còn có hơn 1 tháng, ngươi đừng lại đi kiếm trước, chăm chú hoàn thành lớp biểu diễn cùng luôn ngự ban chương trình chính học, ta nhớ được chương trình học sắp kết thúc rồi a. Ừm, chung tuần tháng 10 liền kết thúc. Mạc Khải đã nghĩ kỹ, ta ngày mai liền về Los Angeles liệt nghệ thuật biểu diễn trường học một lần nữa lên lớp. Thiền không đủ. Cầm tới rổ nạn sợ ở ở nhân vật này, hết lần hở màn thái độ đối với hắn dường như có chỗ khác biệt, ngươi có thể từ công ty chương mục tạm thời mượn dùng một bộ phận, chờ ngươi thủ bút 20000 đô la thù lao tới sổ, ta sẽ để cho tài vụ trừ đi bộ phận này. Mặt thẻ trên thân tiền còn thừa lại không nhiều, nguyên bản hắn tương đối tiết kiệm, cơ bản sinh hoạt chi tiêu tốn hao cũng không cao, đầy đủ chèo chống đến tháng sau đi nước anh, nhưng có bợ dịt nỉ cái này cái bạn gái, chi tiêu tất nhiên trên phạm vi lớn gia tăng, tiền khẳng định không đủ tốt. Hắn cũng không khách khí, trước cho ta mượn 3000 đô la a. Mặc dù hệ lần hờ màn không có nói rõ, nhưng mặt thẻ có thể phát ra được, người đại diện thái độ đối với hắn tại chuyển biến, đặt ở thu hoạch được rồ nạn sợ ở ở nhân vật này trước đó, hệ lần hờ màn tuyệt đối sẽ không để công ty cho hắn mượn tiền. Nhân vật này thật có thể để hắn diễn viên sự nghiệp xuất hiện đổi máy bay. Ô tô rừng ở en chỗ công ty quản lý trước cửa chỗ đầu xe hệ lần hờ mặn không có lập tức xuống xe, còn nói thêm, còn có, đây chỉ là bắt đầu, không muốn bung lỏng đối yêu cầu của mình. Ngươi vì nhân vật này làm cố gắng, tiếp tục tiếp tục giữ vững. Mặt thẻ mở dây an toàn, ta biết. Cái này vai phụ nhỏ cách hắn trở thành Hollywood ngôi sao lớn mục tiêu còn rất rất xa. Xuống xe đi theo hệ lần hờ mặn tiến vào en chỗ công ty quản lý, mặt thẻ đi tại vụ làm 3.000 đô la mượn tiền thủ tục, rốt cuộc biến thành mắc nợ nhân sĩ. Thời gian kế tiếp, Mặt Thẻ lại bắt đầu vô cùng có quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày sáng sớm dậy rường rèn luyện, buổi sáng đi Los Angeles liệt nghệ thuật biểu diễn trường học học biểu diễn khóa, giữa trưa bất thời gian đọc báo, buổi chiều bên trên ngôn ngữ khóa, ngôn ngữ khóa kết thúc sau trở lại cùng cư đọc sách xem video mô phỏng đã từng Oscar ảnh đế nhỏ. Hắn mỗi một ngày đều trôi qua vô cùng phong phú, cái này cũng nhờ vào bợ dịt nỉ không phải người bình thường. Mặc dù hai người vừa mới xác lập quan hệ, dựa theo lúc bình thường tới nói, chính là tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, nhưng thử vai về sau, Mặt Thẻ chỉ gặp qua bợ dịt nỉ một mặt, vẫn là bợ dịt nỉ rời đi lo sang giờ liệt lúc. Ở phi trường khách quý phòng nghỉ thấy, hai người lúc nói chuyện ở giữa đều không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Bợt Dịch Nghị vẫn còn tờ thứ nhất album giai đoạn tiền truyền, sau đó phải tại toàn mỹ các nơi chạy thông cáo, còn muốn vì sang 5 thế giới lưu động buổi hòa nhạc làm chuẩn bị, thời gian nhàn rỗi ít càng thêm ít đây cũng là chuyện không có cách nào khác, một cái đang hát sao ca nhạc, bận rộn chỉnh độ viễn siêu ngôi sao địa ảnh. Dũng Hễ lần hồ mắng lời nói tới nói, đang hát sao ca nhạc thời gian cùng hành trình dùng mấy cái địa điểm liền có thể khái quát đi ra, phòng thu âm, máy bay, khách sạn cùng biểu diễn hiện trường đến mức lưu cho mình thời gian, ít đến tương cảm. Ngoài trừ hệ lẫn hồ màn cái này, nhất định phải cảm kích người lại diện, mặt thẻ không có trước bất kỳ ai để lộ qua hắn cùng bở dật nỉ sự tình, bất quá hắn cũng không có cố ý che lấp, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Bở dật nỉ tuyên truyền hành trình vượt quá tưởng tượng bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể rút ra 15 phút thời gian cùng mặt thẻ thông điện thoại, cũng may nàng thu MV sắp phát hành, đĩa nhạc công ty còn mời mặt thẻ có mặt MV tại lưu giọt xuất ra đầu tiên ý thức, đến lúc đó hai người liền có thể gặp mặt. Lần này vì dỗ nạn sợ tở ở nhân vật này thử vai kinh nghiệm, nhất là dài rằng giặc mà gian khổ giai đoạn chuẩn bị. Để mặt thẻ biến càng thêm trơ hỗn, cũng rõ ràng một sự kiện, bên ngoài nhân tố đối thử vai có ảnh hưởng, nhưng thử vai biểu hiện đồng dạng là mấu chốt. Tỷ như Tom Hardy cùng Sir Steven Sir Tennber này một tầng cấp nhân vật, đồng dạng người và sự việc rất khó lại đã động bọn hắn, bọn hắn thành danh đã lâu, địa vị cao thượng, so với người bình thường càng thêm chân quý lông vũ cùng tốt đẹp thanh danh, nếu như không có quan hệ người đặc biệt hoặc là sự tình, phòng thử vai biểu hiện mới là tính quyết định nhân tố. Cùng lúc bắt đầu như thế, Mặt Thẻ vô cùng chân quý đang biểu diễn bản chương trình học, hơn 5 tháng học tập cũng làm cho hắn rõ ràng có tiến bộ, bất quá bởi vì cất bước quá mượn, thêm nữa thiên phú cũng không coi là nhiều xuất sắc, chờ lớp biểu diễn kết khóa thời điểm, David dường như cũng cho rằng biểu diễn của hắn còn dừng lại tại sơ cấp nhất hợp với mặt ngoài trình độ, tại toàn lớp mười mấy học sinh ở trong, cũng vẹn vẹn trung đẳng tiêu chuẩn. Cùng lúc đó, ngôn ngữ ban cũng kết thúc tất cả chương trình học. Bất kể nói thế nào, cái này duy trì liên tục 6 tháng chương trình học, đều để Mặt Thẻ biết thêm không ít chương trình học đều kết thúc. Cùng đi ra khỏi ngôn ngữ khóa phòng học, Mặt Thẻ ba lô trên lưng, hỏi ra trong cả đạm Ngươi vẫn là phải về Canada sao? Hắn trở về một lần nữa lên lớp không có mấy ngày, Dựa Trẻ Ông Cả Đạm liền nói cho hắn biết, chuẩn bị chờ biểu diễn khóa kết thúc, về trước Canada phát triển, ngày sau lại mưu đồ Hollywood Canada cạnh tranh nhỏ. Dựa Trẻ Ông Cả Đạm dường như hạ quyết tâm, cơ hội cũng nhiều một chút. Nàng cười ra hai cái lún đồng tiền, có chút ít ngưỡng mộ, nếu như ta có thể giống như ngươi, cầm tới Tom Hanks cùng sở Ti vẫn sở Ti andber đoàn làm phim nhân vật, cũng sẽ tiếp tục lưu tại Hollywood phát triển. Cùng một cái lớp biểu diễn bên trong lên nửa năm khóa, mặt kệ cùng Dựa Trẻ Ông Cả Đạm cũng coi là bạn bè, nhưng hắn ốc còn không mang nổi mình ốc căn bản giúp không được gì, chỉ có thể nói rằng, đợi có cơ hội thích hợp, trở lại cũng tốt. Dạng này dù sao cũng so chờ tại lò sang giờ liệt chẳng làm nên trò trống gì, cuối cùng biến thành một cái khác dạ trèo bảnh gấp trăm lần. Hai người đi ra cửa trường học, Gia Trèo Cả Đạm dừng bước lại, nhìn xem núi Hollywood phương hướng, bỗng nhiên nói rằng, thật không đỡ nơi này. Nàng lại lộ ra lúm đồng tiền, ta nhất định sẽ trở lại. Chờ ngươi trở về. Mạt Hệ vừa cười vừa nói, ta mời ngươi ăn tiệc. Gia Trèo Cả Đạm thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Mạt Hệ, tốt, một lời đã định. Mạt Hệ rồi ra một cái tay, Gia Trèo Cả Đạm ở phía trên vỗ một cái. Hai người xác nhận cái này nước định. Sau đó, Gia Cheon Ga đạm lái lên ô tô, rồi đi Los Angeles liệt nghệ thuật biểu diễn trường học, chuẩn bị đêm nay liền trở về Canada. Nhìn xem Gia Cheon Ga đạm ô tô đi xa, Mạc Khệ cảm thấy mình vẫn là cái kẻ may mắn. Hollywood tầm dưới chót diễn viên nhiều như vậy, có mấy cái có thể sử dụng hơn nửa năm thời gian, liền từ một cái mới vào hành dạ lăn lộn thành tổng đầu tư vượt qua 100 triệu đô la đoàn làm phim trọng yếu hơn nhân vật diễn viên. Mạc Khệ không có lưu thêm, rất mau trở lại trú cư, trước cho hệ lần hơn màn gọi điện thoại, gần nhất trong khoảng thời gian này Hắn dựa theo hệ lần hờ mặn đề nghị, đã gọi mấy lần Enzer Lina Jolie số điện thoại, chỉ có 1 lần được kết nối, kết nối người không phải trước đó trợ lý, đổi một người khác, đối phương nói với hắn không có vài câu, liền cúp điện thoại, sau đó hắn liền rốt cuộc không gọi được cái số kia. Hệ lần hờ mặn thử nghiệm cùng ờ, Yin Tự Dụt đoàn làm phim nhà sản xuất rốt gi a cả cặn để liên lạc qua, mong muốn mặt thẻ có mặt ờ, Yin Tự Dụt chiếu ra mắt thảm đỏ nghi thức, nhưng rốt gi a cả cặn đệ một mực không có trả lời điện thoại gọi tới hệ lần hờ mặn nơi đó, mặt thẻ nghe kinh mấy người nói vài câu, liền cúp điện thoại. Rốt gì a cả can đệt thế chiều hôm nay cho hệ lần hơn mặn phát biểu kiện, huyện chuyển cự tuyệt thỉnh, cầu của nàng. Nói cách khác, "Gờ, yến tử dụ pet buổi chiếu ra mắt, cùng Mạc Khè không có quan hệ gì." Mạc Khè lúc đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn, hết sức nếm thử mà thôi, hắn chỉ là một cái có hai câu đơn giản lợi kịch vai phụ nhỏ, bị tự tuyệt cũng là tình huống bình thường. Nghĩ đến Enzer NG Linazoli cùng mấy nô nạ dị đỡ cái này hai đại ngôi sao nữ, không có một người muốn nhìn thấy hắn. Bất luận là Mạc Khè, vẫn là hệ lần hơn mặn, đều đoạn tuyệt tiếp tục đi Enzer Linazoli lộ tuyến ý nghĩ đặc biệt là Mạt Khệ, ngoại trừ trong trở mộng bợ dịt nỉ em vi lễ phát hành lần đầu, tinh lực tất cả đều chuyển tới chuẩn bị chiến tranh rộ nạn sở tở ở nhân vật này phía trên. Bộ phim này nhân vật nhiều như vậy, mong muốn cho truyền thông cùng người xem lưu lại ấn tượng, nhất định phải có biểu hiện xuất sắc. Vì thế, Mạt Khệ cùng Hạt Bợ Dệ tổng cùng Ezic Potter thông qua mấy lần điện thoại về sau, vì chính mình chế định một cái dạng đáp kế hoạch. Mỗi ngày buổi sáng rèn luyện thân thể, bị giới hạn tài chính cùng khí giới, rèn luyện lấy tại trong công viên nhỏ chạy bộ cùng chống đẩy làm chủ. Buổi chiều là đọc sách cùng nghiên cứu kịch bản cùng nhân vật thời gian. Ban đêm quan sát tỉ mỉ thu thập diễn viên thu hình lại, mô phỏng bọn hắn biểu diễn. Sắp ngủ trước cùng bờ dịt mi thông điện thoại. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, Mạc Khệ thậm chí không có rời đi khu hoại tốt, hắn vì biểu diễn dồn nạn sợ ở nhân vật này làm chuẩn bị, so với thử vai trước kia chỉ nhiều không ít. Mạc Khệ không hiểu được quá to lớn đạo lý, lại tin tưởng cơ hội là lưu cho có đầy đủ chuẩn bị người. Mặc dù thành thành thật thật chờ tại khu hoại tốt, nhưng có một số việc tránh là tránh không xong. Tiến vào tháng 10 hạ tuần, Wilson luật sư cùng hệ lần hở màn tuần tự gọi điện thoại tới. Cùng tạm phụ tạ, tạ rốt đoàn làm phim chỗ công ty tiến hành ngoại tòa hòa giải đàm phán có to lớn tiến triển, Song Phương cơ bản đạt thành nghiệm nghị, cần mặt thẻ người trong cuộc này có mặt một lần cuối cùng đàm phán, đồng thời tại cùng hiểu trên sách ký tên. Chương 72. Quay trộm phim gì? Chương 72. Quay trộm phim gì? Lót răng giờ liệt địa phương phát viện, đỉnh lấy đầu chọc mọ dịt sợ đứng tại hành lang góc rẽ, nhìn một chút phòng điều giải cửa lớn, cửa trong chú nhắm, tham dự điều giải Song Phương còn chưa hề đi ra dấu hiệu. Hắn cùng mặt thẻ hơn nờ lúc ấy ký kết chính là tạm thời hiệp ước. Chuyện này kiện cáo cùng hắn không có nhiều quan hệ, nhưng nghĩ tới mặt thẻ Hòn Nở trái với điều ước mang đến cho mình một hệ liệt ảnh hưởng trái chiều, hắn liền không nhịn được muốn tới xem một chút, đặc biệt tìm quan hệ, buổi tiếp chế tác công ty người đại diện tới tòa án. Trọng điều là, hắn cho rằng đây là một cái cơ hội. Lúc trước hắn khó chịu như vậy, liền nghĩ qua đem mặt thẻ Hòn Nở làm đi siêu cấp trọng khẩu vị đoàn làm phim. Nhưng xem như không phải người trong cuộc, hắn không cách nào tiến vào phòng điều giải, bởi vì vừa rồi đi nhà vệ sinh, còn bỏ qua mặt thẻ Hòn Nở đến. Nguyên bản, hắn cùng tạm tụ tạm rụt chế tác công ty hợp tác vui vẻ. Lần này trái với điều ước mang đến không ít phiền toái, thẳng đến mấy tháng trước hắn tìm tới một cái khắc nguyện chế làm công ty tương đối hài lòng nam diễn viên sau, đối phương mới tính đem việc này hoàn toàn bu xuống. Loại này phim mặc dù nữ diễn viên là mẫu chốt, nhưng nam diễn viên cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể bên trên, nhất định phải có hùng hậu tiền vốn. Mặt kệ hòn nở tiền vốn hùng hậu, không đập loại này phim thật sự là lãng phí. Mo Jisơ hiện tại còn cảm thấy tức đuối, nửa năm qua này vẫn bận vì chế tác công ty tìm kiếm diễn viên, hắn không làm sao chú ý sự tình khác, cũng không biết kia tên nhà quê lẫn vào thế nào. Bất quá nghĩ đến cũng là bộ dạng cũ, có người nào thời gian nửa năm liền có thể long trời lở đất. 30000 đô la điều giải phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mặt thẻ hồn nở muốn làm sao cọn. 30000 đô la tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Mo Jisở trong lòng tính toán, trước khi đến chuyên môn nghe qua, lần này hòa giải hiệp nghị là theo giai đoạn thanh toán, đối phương đại diện luật sư yêu cầu điểm ba lần trả nợ, chế tác công ty chỉ muốn cầm tới một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đối thời gian không có đặc thù yêu cầu, chỉ cần trong tương lai trong 1 năm trả hết nợ liền có thể. Bất quá, cái này cũng nói một vấn đề, mặt thẻ hồn nở không có tiền. Vẫn là người nghèo rất mong hơi. Mo Jisở tính toán, nếu như mặt thẻ hồn nở đằng sau còn không trả tiền, có hay không có thể lần nữa dụ hoặc hắn. Đương nhiên, lần này không thể để cho hắn đi quay nhất bình tự phim, trong phiên toái nhiều như vậy đi ra, nhất định phải đi quay chụp siêu cấp trọng khẩu vị loại hình. Nghe nói trong sơn cốc rất nhiều nữa nặng như người cùng ra xuất loại công ty, vẫn luôn rất thiếu nam diễn viên. Nghĩ tới đây, bọn dì sợ kém chút mà cười, lại nhìn được. Hắn biết rõ, chế tác công ty cũng không phải là rất xem trọng, căn bản không muốn tại loại chuyện này bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, nếu như không phải có hắn trong bóng tối kích động, tăng thêm 30.000 đô la cũng không phải số lượng nhỏ. Phòng điều giải bên trong, tại điều giải chuyên viên chủ trì hạ, Song Phương rất nhanh đặt thành nhất trí, Wilson luật sư đem ngoài tòa hòa giải hiệp nghị giao cho Mạc Thệ, Mạc Thệ đơn giản mở ra, lại cho hệ Lần Hở Mẫn, chuyên môn cùng đi Mạc Thệ tới hệ Lần Hở Mẫn lần xem một lượt, nói rằng, không có vấn đề, kỳ a. Mạc Thệ cầm lấy viết ký tên, tại một thứ hai phần trên hiệp ước ký tên. Mặc dù muốn thanh toán 30000 đô la, còn có Wilson luật sư 4000 đô la luật sư phí, nhưng thiếu đi 16000 đô la, cũng vì hắn giảm bất tương đối lớn đánh vắc. Huấn nữa Wilson luật sư phí trước cuối năm thanh toán liền có thể, 30000 đô la phí bồi thường vi phạm hợp đồng tương lai 1 năm điểm 3 lần thanh toán, đối với hắn áp lực cũng không phải đặc biệt lớn cuối cùng kết thúc. Mạc Khệ nhẹ nhàng thở ra, Hễ Lần hờ mằn nhẹ gật đầu, còn nói thêm, "Ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi vẫn luôn không có coi trọng." Mạc Khệ không phản bác được, chuyện lần này thực để hắn thấy rõ, loại kia vẫn tưởng ham món lợi nhỏ tiện nghi may mắn tâm lý, vẻn vẹn chính là huyễn tưởng mà thôi, cái này vạn ác mỹ đế là cái vô cùng hiện thực xã hội a, hắn về sau vẫn là phải làm hiện thực người. Ký tên xong hòa giải hiệp nghị, chế tác người của công ty cùng luật sư dẫn đầu rời đi, Wilson luật sư còn có các bản án xử lý, cũng gấp vội vã rời đi. Mạc Khệ cùng Hễ Lần hờ mằn thu thập xong riêng phần mình đồ vật, không nhanh không chậm rời đi phòng điều giải, dọc theo hành lang đi ra ngoài. Hành lang góc rẻ Đầu chọc nhỏ dật sở thấy được mặt tệ, kèm chút không có cởi ra tiếng, hắn từ bề ngoài bên trên phán đoán, tên kia gần nhất nhất định chịu không ít khổ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mặt tệ hòn nở trước kia trắng tinh, nhưng bây giờ đâu? Da thịt trắng nõn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bất luận là trên mặt vẫn là lộ tại ngắn tay thịt bên ngoài cánh tay, đều vô cùng hắc, rõ ràng là trưởng kỳ bên ngoài lao động, bị mặt trời bạo chiếu kết quả. Còn có dáng người, mặt tệ hòn nở rõ ràng gầy điều này nói rõ cái gì cái gì. Gần nhất thời gian rất lâu, mặt tệ hòn nở xử lý đều là cường độ cao thể lực công tác, loại công việc này địa vị thấp, lại tranh không đến rất nhiều tiền. "À Los Angeles, loại công việc này cũng chính là có thể nuôi sống chính mình mà thôi, mong muốn trả hết nợ 30.000 đô la nợ khổng lồ, vô cùng khó." Cho nên, Mogdiser ánh mắt lại rơi vào bên cạnh nữ nhân kia trên thân, nữ nhân kia mặc một thân vừa người đồ công sở, hắn tự trên người nặng người được đồng hành Hương vị trách không được mặt tệ hơn nợ giảm, ký hòa giải hiệp nghị. Mogdiser lập tức liên tưởng đến một cái chuyện, hóa ra là dạng này. Nhìn xem hai người kia đi ra cửa lớn, Mogdiser vội vàng đi theo, cái này mặt tệ hơn nợ, lúc trước tự tuyệt kiên quyết như vậy, mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái không cần thiết, kết quả vẫn là đi lên con đường này. Việc này để hắn tương đối không vui. Gia Losang giờ liệt tòa án cao ốc, hắn nhìn thấy phía trước hai người tiến vào bãi đỗ xe, vội vàng đi theo, mắt thấy một nam một nữ kia mở cửa xe liền muốn lên xe, không khỏi mở miệng hô, Mạc Khệ Honor. Mạc Khệ vừa mới kéo ra tay lái phụ cửa xe, nghe được có người gọi mình, quay đầu đi xem, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu xuống, một viên dị thường sáng ngời đầu chọc cấp tốc tiếp cận. Hắn đưa tay che khuất có chút ánh mặt trời chói mắt, lúc này mới thấy rõ người tới tướng mạo, không khỏi nhíu mày. Mặc dù chỉ chung đụng rất thời gian ngắn ở giữa, nhưng Mạc Khệ nhớ kỹ người này là ai. Hết lần hờ màn cũng không có lên xe. Đóng lại kéo ra cửa xe, Nghi Hoặc nhìn đi tới cái kia lầu trọc, từ đầu trọc câu phục cả vạt thêm cặp công văn trang phục, cùng trực quan ấn tượng bên trên, cảm thấy gặp đồng hành, chỉ là vị này đồng hành tựa hồ có chút khác biệt, lại nhất thời ở giữa nói không nên lời đã lâu không gặp a, mặt khệ. Mộ Dịch sờ kẹp lấy cặp công văn đi vào mặt khệ trước mặt, cố ý từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi lại về kiến trúc công trưởng vùng mạnh đại truy sao? Thế nào phơi đen như vậy? Vừa mới ta còn tưởng rằng gặp người da đen. Kỳ thật mặt khệ chỉ là phơi thành nhàn nhạt màu lúa mì, khoảng cách cái gọi là hắc còn có khoảng cách rất xa. Không đợi mặt khệ mở miệng, Mộ Dịch Sơ lại nhìn về phía ô tô một bên khác hề lần hờn, "Vị tiểu thư này, ngươi thuộc về nhà ai công ty quản lý?" Nhìn rất lạ Lâm A. Hề lần hờn nhìn về phía Mạc Thệ, "Mạc Thệ Như Mai, cái này chính là ta nói qua cái kia người đại diện." Nàng lập tức hiểu rõ ra. Mộ Dịch Sơ lại quay lại tối Mạc Thệ trên thân, làm lái xe vung mạnh đại truy tranh không đến tiền. Lại tới cái nơi này, tham diễn cái nào đoàn làm phim? Mạc Thệ, nói ra nghe một chút, ta tại toàn bộ sơn cốc người quen biết rất nhiều, nói không chừng có thể giúp ngươi một chút bất dịu. Cùng nữ người đại diện có cái gì tiền đồ? Tay hắn muốn đập Mạc Thệ bà vai, bị Mạc Thệ đưa tay ngăn trở. Đành phải tiếp tục nói, vẫn là một lần nữa cùng ta ký cái ta, ta cam đoan, ngươi có thể trở thành ngôi sao lớn, tham diễn trong ngành nghề nặng ký nhất phim. Mọ Dịch sở khinh thường nhìn Hẹ Lần Hơ mằn một cái, trong ngành nghề trọng yếu người đại diện hắn cơ bản đều biết, cô gái này hiện nguyên là tân thủ còn có ngươi. Hắn chỉ chỉ Hẹ Lần Hơ mằn, làm cái gì người đại diện, lấy tướng mạo của ngươi, tự mình ra sân đi quay, nhất định có thể đỏ. Hẹ Lần Hơ mằn trên mặt hiện ra mấy phần vẻ giận dữ, bất quá Mọ Dịch sở nói chuyện tốc độ rất nhanh, lại đối mặt khẽ nói rằng, quay chính là cái gì không đáng chú ý mảnh nhỏ tử. Vẫn là đi theo ta đi phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta theo đó mà làm. Ngươi thật phải trả." Hẻ Lân Hờ Mằn đột nhiên mở miệng. Mojo sợ sờ sở lên đầu trọc, há miệng liền phải nói chuyện, nhưng lại nhìn xuống, vừa rồi chỉ là nói nói mà thôi. Hẻ Lân Hờ Mằn rõ ràng bị kia phiên hạ chàng quay phim lời nói kích thích, nói rằng, mặt thẻ phí bồi thường vi phạm hợp đồng tại đoàn làm phim coi như là bình thường, 300.000 đô la. Cái gì? Mojo sờ căn bản không tin, 300.000 đô la. Đừng nói giỡn, Nikki Anderson phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không cao như vậy. Các ngươi quay chụp phim gì? Ben Walker giật tờ. Hẻ Lân Hờ Mằn thản nhiên nói, Dơ Dạng Ngược, BBC cùng hở bờ hồ đầu tư, Tom Harris cùng sở Steventhorpe T&B bở giám chế. Đây không có khả năng. Mọ Dì Sở quay đầu nhìn về phía mặt hệ, cái này danh tiếng không đáng một xu thằng nhóc nẹo, vì kiếm tiền cùng nổi danh thậm chí bằng lòng quay chụp loại kia phim đồng lốc, làm sao có thể lăn lộn tới Tom Harris cùng sở Steventhorpe T&B bở giám chế hạng mục bên trong. Hệ lần hơ măng đã mở miệng, không có ý định đình chỉ, Dơ Dạng Ngược cùng hở bờ hồ đều có công khai điện thoại, người gọi qua điện thoại liền biết cái này có phải thật vậy hay không. Nghe nàng nói như vậy, mọ Dì Sở bỗng nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời không, mặt trời gay gắt vào đâu? Tôi làn ra một hồi nóng rực, rõ ràng không phải ban đêm nằm mơ tính toán, tin hay không tùy ngươi, ta là một tên có chứng quy bảng số giải trí quản lý. Hết lần hờ man lại mở cửa xe, cùng loại người như ngươi không có gì có thể nói. Nói xong, nàng chui vào trong xe. Mạc Khệ cũng kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, kỳ thật hắn nhớ kỹ, mọi dị sợ cũng có chứng quy giải trí quản lý giấy phép, lúc trước lắc lư một cái khắc mặt thẻ thời điểm, cái này giấy phép lên không ít tác dụng ta biết ngươi không tin. Mạc Khệ không có lập tức lên xe, nói rằng, đúng rồi, ta cái trước nhân vật là bở dịt nỉ sợ tờ ở MV vai nam chính. Thứ 6 tuần này buổi sáng chính là MV lễ phát hành lần đầu, nghe nói có đài truyền hình hiện trường trực tiếp, ngươi có thể nhìn xem. MV. Vợ Dịch Nghị, vẫn là vai nam chính. Mộ Dịch Sở có chút sửng sở, vừa mới ngửa đầu nhìn mặt trời, bị hừng hực ánh nắng kích thích tới ánh mắt, tăng thêm mặt thẻ lời nói, hắn sinh ra một cơn choáng váng cảm giác. Bên cạnh vang lên ô tô phát động thanh âm, không đợi Mộ Dịch Sở lấy lại tinh thần, ô tô liền nhanh chóng cách rời bãi đỗ xe ngươi ngày nào đi lưu giọt. Hễ lần hờ màn khôi phục lại bình tĩnh, ta để cho người ta đặt trước vé. Mặt thẻ lắc đầu, không cần, ta chuẩn bị ngày mai liền đi qua, đã đặt trước tốt phiếu. Chương 73. Có một cái điều kiện. Chương 73. Có một cái điều kiện. Lưu Rốtkenner đị sân bay, Mạt Khè kéo lấy không nhiều hành lý từ cửa thông đạo đi ra, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra khởi động máy, ra trạm đón khách sau, lên một chiếc xe taxi, để lái xe trực tiếp đi bờ Juklin khu một nhà khách sạn đây là Mạt Khè tại Los Angeles liệt liền sướng đặt trước tốt một nhà khá là rẻ khách sạn, mặc dù lần này tới là tham gia MV buổi chiếu ra mắt, đĩa nhạc công ty phụ trách cung cấp dựng chân, nhưng bọn hắn chỉ phụ trách hoạt động trước một đêm. Hiện tại Mạt Khè sớm chạy tới vỗ tự mình giải quyết ăn ngủ vấn đề đi vào khách sạn, mặt thẻ thuận lợi tại trước đài làm xong thủ tục, đi lầu 2 tìm tới ra phòng, đây là sát đường một cái bình thường phòng đơn, đặt trước lời nói mỗi đêm chỉ cần 59 đô la, công trình tương đối cổ xưa, dựa vào hướng đường đi cửa sổ thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến các loại tạp nhạp thanh âm. Loại này đánh gãy tiện nghi gian phòng cũng không thể có quá cao yêu cầu, hơn nữa tổng hợp tương đối lời nói, so mặt thẻ thuê lại chung cư còn tốt một chút. Mặt thẻ cất ký hành lý, ngồi ở phía trước cửa sổ trên ghế, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, hiện tại vẫn là giữa trưa tại tham gia hoạt động. Hắn biên tập một đầu ngắn hơi thở phất cho bợ dịt ní đại khái bợ dịt ní bệ bội nhiều việc, qua chừng 10 phút đồng hồ mới có tin tức trở lại đến ngay tại Thảo Trang. Tiếp lấy, hắn lại thu đến một đầu, "Ta nhớ ngươi lắm." Mặt Khè, "Mặt Khè hồi phục một đầu, ta cũng nhớ ngươi, bổn phủ. Thật muốn nhìn thấy ngươi a." Bợ dịt ní dường như cảm xúc không tốt, "Ngươi ngày mai mới tới." Mặt Khè không để ý tới nàng, ngược lại hỏi, "Hôm nay hoạt động kết thúc, Thảo Trang xong về khách sạn." "Ừm, đại khái còn muốn nửa giờ khả năng đi." Suy nghĩ một chút, Mặt Khè lại biến tập Ta cho người gửi qua bưu điện một phần lễ vật, đoán chừng 6 điểm trước sẽ đưa đến ngươi tại khách sạn đoạn độc dân phòng, nhớ ký ký nhận. Lễ vật gì? Bí mật. Hai người lại nói vài câu thân mật lời nói, mặt hè thu hồi điện thoại, ngồi trong phòng nhìn chút tại loa sang giơ list sân bay mua báo chí, nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, đi phòng tắm trước gương đơn giản thu dọn một chút chính mình, đi ra ngoài xuống lầu chặn một chiếc taxi đi hoàn độ khách sạn. Hắn nói với tài xế, lái xe lên tiếng, khởi động ô tô hướng về màn hạ tự tặng chạy tới, nhưng đi không bao xa, liền gặp dày đặc dòng xe cộ. Tài xế đối với Lưu Giọt tới nói là chuyện thường. Trở lại khách sạn đoạn một phòng, Bợ Dịch Nghị nhìn thời gian còn sớm, đi trước tắm rửa một cái, hôm nay tại quảng trường thời đại kinh ca nhiệt vũ, ra không ít mồ hôi. Tắm rửa xong, thay đổi một thân hơi hơi rộng rãi điểm quần áo, chân trần ngồi ở trên sofa cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, mặt thẻ lần trước gửi tới tin nhắn vẫn là 2 giờ trước. Hắn sẽ đưa lễ vật gì đâu? Bợ Dịch Nghị nâng lên cái cằm, bắt đầu ngẩn người, một đoạn thời gian trước bên trong, mặt thẻ để thương gia đại đưa qua hòa tươi, bưu tiếp, đồ uốn quà vật chờ thật nhiều đồ vận. Phanh phanh tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Bợ Dịch Nghị nhảy lên một cái, vọt tới cạnh cửa, không kịp chờ đợi kéo cửa phòng ra. Xuất hiện tại cửa ra vào lại là người đại diện của hắn, tại sao là ngươi? Tâm tình của nàng trong nháy mắt từ không trung rớt xuống đất nhanh 6 giờ rồi. Người đại diện hỏi, đi ăn cơm chiều sao? Bợ Dật Nhi lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi đi đi. Nói xong, nàng liền khép cửa phòng lại. Người đại diện mở người, trở về trên xe, Bợ Dật Nhi cảm xúc còn rất căng gọn, thế nào này sẽ đại khái là xuân bệnh lại phát tác. Người đại diện trong lòng nhà rẽ một câu, quay người rời đi. Trong phòng, Bợ Dật Nhi ủ ở trên sofa, nhàm chán nhìn xem đồng hồ treo trên tường, kim chỉ nam từng chút từng chút hướng phía trước di động, mắt thấy là phải tới 6 giờ rồi. Nàng sờ qua đến điện thoại, bấm mật thẻ điện thoại, bên kia tiếng chuông reo một chút, liền bị người trực tiếp chặt đứt đang làm việc. Bợ Dịch Nghị ném đi điện thoại, chân trần đứng lên, ở trên thảm đi tới đi lui, cùng cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ sinh không cũng có khác nhau chút nào làm sao còn chưa tới. Nàng gái gái tóc vàng, một bộ chờ không kịp bộ dáng. "Phanh, phanh." Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, Bợ Dịch Nghị quá mức cắc bách, cũng không đi dậy, chân trần chạy đến cánh cửa, mở cửa phòng ra. Sau đó, nàng ngây mẫn. Mạt Khế nhìn xem Bợ Dịch Nghị, hỏi, "Không biết ta sao?" bụt bụt. "Mạt Khế." Bợ Dịch Nghị kêu một tiếng. Trực tiếp bổ nhào vào mặt Thạch trên thân, "Sao ngươi lại tới đây? Sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhớ ta?" Mặt Thạch dùng sức ôm lấy Bở Dịt Nỉ, cho nên ta liền đến. Hắn lại nhắc nhở Bở Dịt Nỉ, "Không cho ta đi vào sao?" Bở Dịt Nỉ hai tay treo ở mặt Thạch trên cổ, nhẹ dựng lên hai chân kẹp lấy eo của hắn, "Ta muốn ngươi ôm." Mặt Thạch ôm Bở Dịt Nỉ vào phòng, đá cửa phòng một chút, cửa bịch một tiếng đóng lại, hai người nóng hôn tại một chỗ. Hai người bọn họ thời gian quá dài không có gặp, lại là hormone tràn đầy tuổi tác, xúc động rất nhanh chiến thắng tất cả, Mặt Thạch cùng Bở Dịt Nỉ tiến vào phòng ngủ, quần áo ném đi một chỗ. Sau đó Một chút không thể miêu tả thanh âm vang lên, thẳng đến rất lâu sau đó mới dần dần bình ổn lại. "Phanh, phanh." Gõ cửa lại một lần vang lên, trong phòng vang lên bợ dịt nỉ cực kỳ bất mãn thanh âm, "Đây là ai?" Trán cái chết. Nàng mặc tiểu dài áo ngủ, từ trong phòng ngủ siêu siêu vẹo vẹo đi tới, xuyên qua phòng khách, đi vào trước cửa phòng, nổi giận đùng đùng hỏi, "Ai? Có chuyện gì sao?" "Là ta, sở trợ ở tiểu thư." Ngoài cửa truyền đến trợ lý thanh âm, "Ngươi đại diện để cho ta tới nhắc nhở ngươi, ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai còn có tiết mục nữa lên." Bợ dịt nỉ không nhịn được nói, "Ta đã biết, ngươi đi đi." Đối đi trợ lý, nàng chuẩn qua thân, phát hiện Mạc Thệ hất lên một đầu tấm thảm, đã ngồi ở phòng phòng khách trên ghế salon lớn như thế hòa khí. Mạc Thệ ngồi dựa vào ở trên sofa, hỏi còn không phải ngươi. Bợt Dịch Nghị đi tới, nhìn chằm chằm Mạc Thệ một nơi nào đó, hung hăng nói, cũng quá khoa trương đi, đều làm đau ta. Bợt Dịch Nghị đi nhanh lên đi qua, ngồi ở Mạc Thệ bên người, nằm sấp ở trên người hắn, duỗi ra một cái tay, lầu bầu nói, lễ vật đâu? Mạc Thệ túi đầu tại trên mặt nàng hôn một chút, ta không phải liền là lễ vật sao? Bợt Dịch Nghị không nói lời nào, dường như đang tức giận ta xem như lễ vật không tốt sao? Mạc Thệ bóp bóp lỗ tai của nàng, "Ngươi không vui sao?" "Không tốt, không tốt điều gì?" Bợt Dật Nghị cô ý nói rằng, "Cơ bắp quá cứng, khí lực quá lớn, bàn tay quá cẩu thả, chân lại quá dài, còn có." Nàng hung tợn nhìn Mạc Thệ một cái, lại không nói gì thêm. Mạc Thệ nở nụ cười, ôm lấy Bợt Dật Nghị, đặt ở trên đùi của hắn, hỏi, "Ta có thể đem những này xem như khích lệ sao?" Bợt Dật Nghị tựa ở Mạc Thệ trên thân, lẩm bẩm một tiếng, "Tùy ngươi." Nàng đổi cái càng tư thế thoải mái, đột nhiên nói rằng, "Mạc Thệ, vừa rồi ta nói đều là lời nói, ngươi đừng coi là thật." "Ta biết." Mạc Thệ vặn hạ nàng cái mũi, "Ngươi tại cùng ta nói đùa." Hắn còn không có ngốc đến liền cái này đều phân biệt không được tình trạng. Bợ Dật Nghị dường như lo lắng mặt Thạch hiểu lầm, ngươi biết vậy là tốt rồi. Mặt Thạch có chút im lặng, cũng hoàn toàn xác định, Bợ Dật Nghị suy nghĩ vấn đề phương thức rất không bình thường, nàng dường như rất dễ dàng đem một vài sự tình đơn giản nghĩ phức tạp, lại đem một chút chuyện phức tạp thấy rất đơn giản. Hắn đưa tay nắm lên Bợ Dật Nghị thật dài tóc vàng, theo đi xuống động, lấy hắn hiểu, không có thời gian giải tội luyện, Bợ Dật Nghị rất khó thành thủ. Bợ Dật Nghị đưa tay treo lại mặt Thạch cổ, dường như rất ưa thích loại này thân mật phương thức, nói rằng, ngươi có thể tới, ta rất vui vẻ. Nàng nắm lên mặt Thạch một cái tay đặt vào trước mắt, phía trên có rất nhiều nhiều năm thể lực lao động lưu lại vết chai, nàng không để ý chút nào vết chai thô ráp, đưa tay đặt ở chính mình bóng loáng trên khuôn mặt, "Mạt Khệ, ngươi biết ta hiện tại có nhiều hạnh phúc sao?" Mạt Khệ chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của nàng, "Giống như ta hạnh phúc." Bợt Dị Ni bỗng nhiên kéo cổ họng, la lớn, "Ta muốn cho toàn thế giới biết ta có như thế hạnh phúc." "Đừng." Mạt Khệ lắc đầu, "Chúng ta tạm thời không muốn công khai." "Vì sao?" Bợt Dị Ni kinh ngạc nhìn xem Mạt Khệ, liên tiếp hỏi, "Vì sao? Chuyện này công khai, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt." Tựa như trước đó cự tuyệt hệ lần hờn màn như thế. Mạt Thệ sự nghiệp dần dần tiến vào quỹ đạo, không cần thiết lấy thêm loại chuyện này làm văn chương, bổ tủ, công khai lời nói đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, chỉ làm cho ngươi mang đến buồn rối. Bợ Dịch Nghị đứng lên, "Nhưng ta." Mạt Thệ cũng đứng lên, tất cả thuận theo tự nhiên, "Được không?" Bợ Dịch Nghị cắn môi, nhìn Mạt Thệ một hồi lâu, nhẹ gật đầu, "Tốt a." Không đợi Mạt Thệ nói chuyện, nàng lại vẻ mặt thành thật nói rằng, "Nhưng có một cái điều kiện." "Nói đi." Mạt Thệ cố ý giả trang ra một bộ không thể làm gì bộ dáng, "Chỉ cần ngươi không đem ta bán cho vạ vạ Dật tỷ." "Chớ đi, được không?" Bợ Dịch Nghị vô cùng đáng thương nói rằng, Đêm nay lưu lại theo ta a. Loại yêu cầu này mà Thạch làm sao có thể từ tuyệt, có thể. Bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Bợ Dịch Nghị liền vội vàng hỏi, "Nói đi, nói đi, nói nhanh một chút a." Mặt Thạch sợ lên bụng, "Ta đói, ngươi muốn mời ta ăn cơm chiều." Hai người căn bản không có ra khỏi phòng, gọi điện thoại muốn bữa tối, cùng một chỗ nếm qua về sau, lại ngồi ở trên ban công thưởng thức màn hạ tở tặng cảnh đêm, mãi cho đến tiếp cận rạng sáng 5 giờ, mặt Thạch mới lặng lẽ rời đi bợ Dịch Nghị ra phòng, đi ra khách sạn đoạn độc. Sau đó trong một ngày, bợ Dịch Nghị tiếp tục tại lưu rốt tuyên truyền hành trình. Mặt trẻ tại Mạn Hạ thở tặng bốn phía đi lòng vòng, đây là lần thứ nhất hắn đến New York, phố Hoan, quảng trường thời đại, trung ương công viên đều đi xem qua, còn đặc biệt leo lên MS để đến mức đứng sừng sững ở đó thế mộ trung tâm thác đôi, mặt trẻ lẫn mất xa xa, đã từng tùy tiện chút hiểu biết điểm thời sự tin tức người đều biết 911. Trước khi mặt trời lặn, hắn đi khách sạn lấy hành lễ, tụ họp đổi tới New York hệ lần hơn hẳn, cùng đi tới quán độc khách sạn, và ở địa nhạc công ty chuẩn bị gian phòng, đồng thời tham dự một cái cỡ nhỏ khai thông xẻ, nghe phía chủ sự giao phó ngày mai hoạt động chi tiết. Kỳ thật hoạt động không phức tạp, hơn nữa chăm chú quay trùng quanh bờ dịt nhỉ làm trung tâm. Hán cái này cái gọi là MV vai nam chính, dùng mặt thẻ chứng minh lý giải tới nói lời nói, kia chính là một cái nam minh họa. Sáng ngày thứ 20 điểm, MV lễ phát hành lần đầu tại khách sạn đoạn độc truyền thông trung tâm chính thức mở màn. Chương 74, vô hạn hận ý. Chương 74, vô hạn hận ý bây giờ bợ dịt nỉ đang lúc đỏ, số mở tỉ mở MV lễ phát hành lần đầu hấp dẫn tới gần bách gia truyền thông, to lớn truyền thông trung tâm bên trong ngồi đầy phóng viên, mặt thẻ lúc đi ra, thậm chí thấy được dùng cho hiện trường trực tiếp camera. Tại nhân viên công tác dẫn dắt bên dưới, hắn ngồi ở truyền thông trung tâm sân khấu một cái không đáng chú ý vị trí, cùng lần trước họp báo lúc như thế. Hệ Lần Hờ mẳng tựa như một tên bình thường nhân viên công tác, đứng ở phía sau hắn. Mặt thẻ đối mặt truyền thông số lần có hạn, Hệ Lần Hờ mẳng đứng ở chỗ này, cũng cho hắn lực lượng, cho dù có ký giả truyền thông chú ý tới hắn, hỏi một chút xảo trá vấn đề, cũng không cần lo lắng đột tụ, khuya ngày hôm trước ai tại phòng ngươi bên trong. Bùi Tiếc bỏ dật nỉ hướng truyền thông trung tâm sân khấu đi đến, người đại diện kỳ quái hỏi, ngươi muốn nhậu như vậy nữa tối. Nghĩ đến khuya ngày hôm trước, Bở Dật nỉ khẽ miệng phụ lên một tia ngọt ngào cười, nhưng nàng nhớ kỹ mặt thẻ đã nói, cảm thấy hắn nói đều có lý, thuận miệng trả lời, "Không, có người nào a?" Ta nói, chọn muốn ăn điểm một chút. Người đại diện dường như rất lo lắng, "Ngươi phải chú ý bảo trì dáng người." Lời này lại để cho Bợ Dật Nghị nhớ tới mặt thẻ đối nàng thân hình như thủy sa đánh giá, còn có thô ráp bàn tay vướt vẽ lúc yêu thích không ngừng tay bộ dáng, liền vội vàng ngẩng đầu, "Ta biết, ta sẽ bảo trì dáng người." Hai người đi vào sân khấu, truyền thông trung tâm lập tức một bộ phim báo động, Bợ Dật Nghị căn bản không quản phóng viên, trước tiên nhìn về phía mặt thẻ, chờ mặt thẻ nhìn qua thời điểm, lộ ra nụ cười ngọt ngào, lúc này mới ngồi ở trên vị trí của mình. Người đại diện đứng ở phía sau của nàng. Thuê tạm thời người chủ trì cầm ống nói lên, "MV lễ phát hành lần đầu chính thức bắt đầu." Bởi vì bộ dịt mỉ hiện tại đỏ tới phát tím, trận này lễ phát hành lần đầu không chỉ hấp dẫn tới số lớn phóng viên đi vào hiện trường, đang hắt phiến công ty tích cực liên hệ xuống, MTV đài số 2 còn tiến hành hiện trường trực tiếp. Lớn Los Angeles địa khu, San Fernando Sơn cốc khu vực, nơi này có số lượng đông đảo xưởng làm phim, còn có vì xưởng làm phim phục vụ công ty quản lý, hạn sân giải trí quản lý phục vụ công ty chính là trong đó một nhà. Mojozer là hạn sân giải trí quản lý phục vụ công ty đối tác một trong, mặc dù chỉ là một cái rất nhỏ đối tác, nhưng cũng coi là cái nghề này bên trong có chút địa vị giải trí quản lý, trong công ty còn có đơn độc văn phòng. Anh ngồi ở phía sau bàn làm việc, nhìn một chút trên tường đồng hồ thay anh, lại tính một cái news rất cùng lo sang giờ liệt địa khu chiến lệnh, cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra tivi, bởi vì trước đó liền chuyên môn điều tra mạng tệ hòn nợ cùng hệ lần hớ man ngày đó đã nói, trực tiếp đổi đến em tivi đại số 2. Quả nhiên, em tivi đại số 2 tại trực tiếp tiểu điểm điểm bờ dật nỉ số mở tí mở MV lễ phát hành lần đầu, lúc này MV vừa mới bắt đầu phát ra, nóng bỏng gợi cảm bờ dật nỉ sợ tở ở lắc lắc bờ eo tròn, cùng một đám thiếu nam thiếu nữ tại bãi cát trước nóng bỏng nhiệt vũ tiếp lấy ống kính chuyển đổi, một cái cao lớn ánh nắng cường tráng hình nam xuất hiện tại trên bờ cát, tiểu điễm điễm bờ dật ni ngượng ngùng nhìn xem hắn, trong ánh mắt dường như tràn ngập hái mộ. Mọ dật sợ sờ lên chính mình đầu trọc, mặt không biểu tình, cái kia hình nam khuôn mặt hết sức quen thuộc, chính là trước mấy ngày thấy qua mặt thẻ hòn nợ. Hắn vậy mà thật là bờ dật ni sở ở MV vai nam chính. Sự thật này cũng không phải là rất khó khăn tiếp nhận, dù sao hôm qua mọ dật sợ chuyên môn gọi điện thoại nghiệm chứng qua, mặt thẻ hòn nợ xác thực thông qua được Tom Hart cùng sở T&B giám chế hạng mục mới Benox bờ giọ thở thử vai, vẫn là một cái rất có phân lượng nhân vật, Song Vương đã ký kết chính thức hiệp ước. Ngoài trừ hôm đường, mọi dĩ sợ quả thực không cách nào hình dung cảm thụ của mình. Một cái kém chút quay chụp tình yêu lãng mạn phim hành động người, vậy mà tại Hollywood kiếm ra thành tựu đến, dường như có trở thành ngôi sao xu thế, cái này để người ta thực sự khó mà tiếp nhận. Nhất là người này còn mang đến cho hắn tương đối lớn phiền toái, không thể không bốn phía được lòng nói tốt. Nhìn xem MV bên trong bọn dĩt nỉ cùng mặt tệ họn nở thâm tình nhìn nhau, bọn dĩ sợ sợ lấy đầu chọc, tự hỏi, hắn không có khả năng chơ mắt để tên khốn kiếp này thành danh. Nếu không, hắn vì bãi bình phiền toái nỗ lực tất cả chẳng phải là bạch bạch tiếp nhận. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị người gõ vang, Mọ Dịch Sở thuận miệng nói rằng, "Vào đi." Một cái vóc người cao lớn, tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi đi đến, Mọ Dịch Sở chỉ chỉ bên bàn làm việc cái ghế, "Tùy tiện ngồi." Michael. Đây là mấy tháng trước hắn tại quán bar bên ngoài câu dẫn tới diễn viên nhỏ, trải qua qua một đoạn thời gian cố gắng, tăng thêm cái này gọi là Maco Sindo đần mèo đến cơ hồ không có tiền, cũng không có một phần công tác chính thức, tại kết sù thủ lao câu dẫn hạ, cuối cùng trở thành hắn dưới cơ ký kết diễn viên, trước mắt đã tham diễn xong một bộ phim. Hôm nay, Mọ Dịch Sở là chuyên môn đem hắn kêu đến đàm luận mới hợp đồng, căn cứ ngành nghề hiệp hội quy định, Giữa bọn hắn có thể ký kết một phần chính thức hiệp ước dài hạn. Michael Xin vừa mới ngồi xuống, chợt nghe sau lưng có âm thanh, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đối diện bàn làm việc TV tại phát ra tiếng ngủ, dường như vẫn là một chim mồi vờ mờ vờ bên trên một cái tuổi trẻ gợi cảm xinh đẹp, lại tràn đầy sức sống thanh xuân của cô gái ngay tại Nhật Vũ Bờ Dịt Nhỉ. Michael Xin đương nhiên nhận biết MV vai nữ chính, đây là nàng MV. Tiếp lấy hình tượng hắn đổi, trên bờ cát, Bờ Dịt Nhỉ cùng một người đàn ông tuổi trẻ ôm nhau, Michael Xìn sắc mặt đại biến, mặt thẻ hồn lơ. Thanh âm này không tình lớn, lại mang theo vô hạn hận ý. Mo Jisơ nghe được rõ ràng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi biết Matthew Horner? Ta đương nhiên biết hắn. Nhấc lên Matthew Horner, Michael Xin đã cảm thấy trên mông đít đau rát, hắn chỉ vào tivi, lớn tiếng nói, nguyên bản cái này MV V-pop Nam chính là ta. Đoàn làm phim đạo diễn đều quyết định từ ta đảm nhiệm vai nam chính. Matthew Horner dùng thủ đoạn hẹn hò ám toán ta, để cho ta thử vai lúc phát huy tác thượng, cúp đi ta vai nam chính. Hắn, Morrissey thử dò xét nói, thế nào cúp đi? Michael Xin điên lặng, không tự chủ vặn vẹo hốn léo cái mông, đạo diễn là cái đồng tính luyến ái, hắn hướng đạo diễn bàn cái mông. Morrissey lập tức tới đây lưng thú. Michael Siln kiên trì nói rằng, "Thật, hắn phát hiện không đúng, hỏi, ngươi cũng nhận biết Matt Theoner? Không sai." Mojisör nói thẳng, "Hắn đã từng là ta ký kết diễn viên." "Cái gì?" Michael Siln kích động đứng lên, "Ngươi nói là, hắn tham dự qua những bộ phim này quay chụp." Trong chốc lát này, trong lòng của hắn thăng bằng rất nhiều. Mojisör lắc đầu, "Không có." Hắn sắp quay chụp trước bỗng nhiên đổi ý, "Cho ta chế tạo một hệ liệt phiến toái, đoạn thời gian trước ta mới đem những phiến toái này mãi bình." "Làm sao lại không có đâu?" Michael Siln trong lòng lại không thăng bằng, sững sờ ngồi xuống, "Làm sao lại không có đâu?" Hắn ngẳng đầu nhìn về phía mọ dịch sở, hắn đổi ý không phải trái với điều đức sao. Trước mấy ngày chế tắc công ty vừa cùng hắn đạt thành ngoài tòa hóa giải hiệp nghị. Mọ dịch sở tiếp tục nói, hắn chuẩn bị hướng chế tắc công ty thành toán 30.000 đô la phí bồi thường vi phạm hợp đồng. 30.000 đô la. Michael xin nghe được cái này con số lớn, nói rằng, hắn có thể lấy ra số tiền kia. Ta hiểu rõ mặt thẻ hôn nở, hắn căn bản không có tiền. Mọ dịch sở lung lay đầu chọc, ta hôn qua điều tra. Hắn cùng Tom Hanks cùng Sir Steven Spielberg the Ember giám chế thế chiến thứ hai sự thi hạ mục Ben Óc bỏ dở thợ kịch kết một phần diễn viên hiếm nghị, bộ phim này tập tổng đầu tư vượt qua 100 triệu đô la, mặt thẻ họ nợ cùng đoàn làm phim phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao đến 300.000 đô la, từ phía trên này phòng đoán, mặt thẻ họ nợ tù lao sẽ không thấp hơn 50.000 đô la. Michael xin hoàn toàn lên ngẩn, chỉ là vô ý thức lặp lại một chút từ mấu chốt, Tom Hanks cùng Sir Steven Spielberg the Ember. Thế chiến thứ hai sự thi hạ mục. Tổng đầu tư vượt qua 100 triệu đô la. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao đến 300.000 đô la. Hắn đột nhiên lại đứng lên, mặt thẻ hồn nở tên khốn kiếp này, hắn không cấp đi ta MV vai nam chính, đây đều là ta. Khẳng định là hệ lần hờ màn giúp mặt thẻ hồn lờ lấy được cái kia nhân vật, nếu như lúc trước thắng được thử vai người là hắn, đây hết thẻ khẳng định là thuộc về hắn. Michael xin nhìn về phía bọn dị sợ, ngươi vì cái gì không hướng truyền thông phóng thích tin tức, nói mặt thẻ hồn tham diễn qua loại này phim? Dạng này hắn liền lấy không đến nhân vật. Hắn vỗ xuống bàn tay, "Đúng, ta cũng nói ra suy nghĩ của mình, cái này bán cái mông cầm nhân vật không tiếp, ta muốn vạch trần hắn. Ngươi cho rằng ta không muốn sao?" Mojir sợ sờ lấy đầu chọc nói rằng, mặt hề hở nở đã cùng Ben Wak bỏ dở thỏa thuận làm phim ký kết chính thức hợp đồng, ngươi cho là chúng ta nói ra có thể ảnh hưởng đến Tom Hanks cùng Sir Steven Spielberg the and bở sao? Đoàn làm phim lại bởi vì hai cái loại này, ngành nghề người hành nghề lời nói, liền bốc lên trái với điều ước phong hiểm đổi đi một cái phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao đến 300.000 đô la nhân vật quan trọng diễn viên. Hắn xem như nhìn ra, Michael xin lớn một bộ khôn khéo dạng, kỳ thực đần có thể chúng ta phải nên làm như thế nào. Cùng chung địch nhân, để Michael xin đem bọn Mojir sợ xem như người một nhà, dù sao không thể nhìn hắn gặp may a. Mojir sợ trên mặt hiện ra mấy phần đông tàn. Ta sẽ một mực chú ý hắn, chờ hắn lần sau cùng đoàn làm phim đảm luận hợp đồng thời điểm, chúng ta lại thả ra tin tức, chỉ cần không ký kết chính thức hiệp ước, đoàn làm phim liền sẽ có lo lắng. Sau đó, Michael xin niết miệng nợ nụ cười, đến lúc đó đừng quên gọi ta cùng một chỗ. Lưu Dật, lễ phát hành lần đầu hiện trường đã tiến hành đến đặt câu hỏi không? Bất quá không có mấy cái phóng viên hướng mặt thẻ đặt câu hỏi, tất cả mọi người tiêu điểm đều tập trung ở vợ Dìny trên thân ngươi tốt, vợ Dìny. Một cái nữ ký giả trạm lên đặt câu hỏi, "Ta là Then Lưu Dật phóng viên, nghe nói ngươi lần thứ nhất thế giới lưu động buổi hòa nhạc đã bắt đầu chuẩn bị." Đằng sau người đại diện nhỏ giọng nhắc nhở Bợ Dịt Ni một câu, Bợ Dịt Ni sau đó hồi đáp, "Đúng vậy à?" Nàng thoáng để cao giọng, "Ta vô cùng kích động tiến bố, từ sang năm, cũng chính là năm 2000 tháng 1 bắt đầu, Baby Wan Mo Anthem Thế giới lưu động buổi hòa nhạc chính thức khởi động, đồng thời một mực duy trì liên tục tới tháng 10." Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Mạc Khệ cũng đang vì Bợ Dịt Ni vỗ tay, cho dù hắn cảm thấy thế giới này, lưu động buổi hòa nhạc đối một cái thành danh không lâu sao ca nhạc tới nói khó tránh khỏi có chút quá nhanh. MV lễ phát hành lần đầu thuận lợi kết thúc, Mạc Khệ chỉ tới kịp cùng Bợ Dịt Ni ở phía sau đài nói đơn giản vài câu nói từ biệt lời nói. Hai người liền phải đường ai nấy đi. vợ Dít Nị muốn đi Nashville tiếp tục chạy thông cáo, Mạt Thệ nhất định phải đi theo hệ lần hở mằng chạy về bạ bằng ổ nợ xưởng làm phim đưa tin, sau đó theo đoàn làm phim cùng một chỗ tiến về nước Anh, vì Benox vợ rọ thở quay chụp làm chuẩn bị. Chương 75: Gào thét mà đến. Chương 75: Gào thét mà đến. Sế chiều hôm đó, Mạt Thệ liền ngồi chuyến bay quay trở về Los Angeles, sáng sớm hôm sau thu thập xong hành lý, tiến về ổ nợ xưởng làm phim đưa tin, cùng cái khác thông qua thử vai diễn viên cùng một chỗ, ngồi Benox vợ rọ thở đoàn làm phim máy bay thuê bao, chạy tới London. Dọc theo con đường này, Hắn cũng không có nhàn rỗi lấy, quen biết không ít người. Bởi vì lẫn nhau đều là không có danh quý gì diễn viên, riêng phần mình nhân vật đã xác định, không tồn tại quá nhiều cạnh tranh quan hệ, tăng thêm lại muốn rời xa bản thổ tiến về nước ảnh quay phim, những này đám diễn viên nhỏ, nhất là giống mặt thể loại tính cách này hướng mọi người, tại nói chuyện phía bên trong dần dần quen thuộc. Mặt khẽ liền quen biết mấy cái tính cách nhìn qua tương đối không sai người, tỉ như Michael Coulitz, Ethan Bailey, đợi ạ lần chờ một chút. Trong đoàn làm phim trọng lượng cấp nhân vật, hắn tạm thời không có cơ hội kết giao, những người kia ngồi chính là khoang thương gia cùng khoang hấp nhất, hắn chỗ chỉ là bình thường cabin. Bất quá Mạt Thệ cũng thăm dò được, đoàn làm phim mấy cái chủ yếu diễn viên cũng sẽ không cùng bọn hắn cùng một chỗ tập vấn, hơn nữa nhân vật các diễn viên ngoại trừ lò sang Zerlet thử vai tuyển bạc những này, còn có bộ phận nước Anh diễn viên địa điểm quay chụp chủ yếu đặt ở nước Anh, trong đó khẳng định không thể thiếu người Anh. Nghe nói vai nam chính chi chatter vai diễn người, chính là nước Anh diễn viên Đạ Mỹ Ản Luýt. Tới London, đoàn làm phim đầu tiên vị bọn họ những này từ Bắc Mỹ tới diễn chức nhân viên sắp xếp chỗ cư trú, bởi vì chủ yếu quay chụp sân bãi là London vùng ngoại ô hạt phụ sân bay, lựa chọn đều là phụ cận giao thông tiện lợi khách sạn, dựa theo trước đó ký kết hợp đồng, Mạt Thệ phân đến một cái phòng đơn. Trên thực tế, tại ăn ngủ số diện, đoàn làm phim sẽ không làm khó diễn trước nhân viên, cơ hồ tất cả nhân vật quan trọng diễn viên và ở đều là độc lập dân phòng. Lúc đến trên máy bay kết bạn Michael Cụ Lịt giờ tại hắn, cửa đối diện, cái này thân cao tiếp cận 1.9 siêu cấp chàng hắn, sẽ biểu diễn trong kịch bản biệt hiệu Bun đen vợ giản lệ án Trung sĩ. Phân phối tốt dân phòng, đơn giản dùng qua cơm trưa, tất cả mọi người ra khách sạn tập hợp, tiến về quay chụp sân bãi hạt phía sân bay đây là một cái cũ sân bay, sớm đã ngừng sử dụng, nhưng năm đó thiết thị quân sự còn tại, trở thành ảnh mỹ lượng địa rất nhiều thế chiến thứ 2 hoặc là chiến tranh để tài đoàn làm phim thường xuyên sử dụng quay chụp sân bãi. Sở ti vấn sở đi en bở xạ viên cập gì vạt giờ ẩn rất nhiều đất liền phim chiến chính phần, chính là tại cái này sân bay quay chụp hoàn thành. Nơi này xem như quay chụp sân bãi còn có một cái ưu thế, quay trùng quanh sân bay quanh mình có một vòng cao lớn hàng rào sắt, là năm đó lây quân sự tiêu chuẩn kiến tạo, ngoại trừ số ít mấy cái xuất khẩu, sân bay cơ hồ là không gian bí kín, có thể hữu hiệu giảm bất truyền thông quấy rối. Mặt khác bọn người ở khách sạn khoảng cách sân bay một cái tạm thời cửa ra vào rất gần, đều là đi tới, cái này cửa ra vào rất hẹp, sắp đặt hạn chế cố xe tiến vào lên xuống cán, lên xuống cán một mực giơ lên, đại khái có thể chứa đựng một chiếc cỡ trung xe tại xuất nhập. Tiến vào sân bay, phía bên trái bên cạnh sân huấn luyện đi tới, nước Anh diễn viên đã đang chờ bọn hắn. Hôm nay không cần huấn luyện, chủ yếu là quen thuộc sân bãi, nhận thức một chút. Một đường từ sân bay bên trên đi qua, mặt thẻ bên cạnh quan sát, bên cạnh cùng mang bọn họ chạy tới trợ lý nhà sản xuất nói chuyện tiếng, hiểu rõ được không ít tin tức. Hạt phi sân bay chẳng những có thể vì đoàn làm phim cung cấp văn phòng công gian, trống trải cỡ lớn máy bay kho phòng cũng có thể dùng để dựng cảnh, hơn nữa vượt qua 1000 mẫu ảnh đất trống vừa vặn có thể dựng ra 11 cái bao quát thành thị, giá ngoại cùng rừng rậm đặng bên trong ngoài trời cảnh tượng, bao quát bị bạ tổ biển. Hà Lan ai bởi vì hộ vận cùng nước Pháp cả rẽn tạm chờ một chút. Nói cách khác, đoàn làm phim lại bộ phận cảnh quay cũng sẽ ở hạt phư sân bay quay chụp. Dị thường cao lớn cường tráng mặt cổ cụ Lịch đi tới, hỏi mặt Khè, tham dò được vật hữu dụng sao? Mặt Khè nắm thật chặt áo, tương lai mấy tháng, chúng ta phần lớn thời gian đều muốn hao tổn ở chỗ này. Vừa mới bước vào tháng 11, cái này London nhiệt độ không khí liền rất thấp, đặc biệt là hắn từ Los Angeles đi vào bên này, rõ ràng có chút không thích ứng. Ngẩng đầu nhìn trời không, quá đen không thấy tăng hơi, mặt Khè hướng trong lòng bàn tay hà khẩu khí, đoán chừng nhiệt độ bây giờ muốn tại điểm đóng băng trở xuống. Tương lai nửa tháng muốn tại loại này thời gian hạ huấn luyện, đoán chừng sẽ không nhẹ nhõm, cũng may trước khi hắn tới liền có chuẩn bị tâm lý. Ngày này 10 cái diễn viên buổi tới sân huấn luyện thời điểm, mặt thẻ phát hiện đã có gần 10 tên nước Anh diễn viên chờ ở nơi đó. Đại khái là thời tiết có chút lạnh, rất nhiều người trên mặt đều treo không nhịn được biểu lộ thế nào mượn như vậy. Một cái mang theo rõ ràng nước Anh khẩu âm hơn 30 tuổi nữ nhân ngữ khí bất thiện hỏi cái kia trợ lý nhà sản xuất, trợ lý nhà sản xuất cũng biết mình một phương này đến muộn, bất đắc dĩ nói, "Xin lỗi, cất. Máy bay một chút. Một chút." Nữ nhân kia cũng là trợ lý nhà sản xuất, khí diễm có chút phất lối, chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi 15 phút. Gegego Edman tiên sinh tới. Kia có người nhắc nhở một câu, nữ nhân kia không cam lòng tình nguyện ngậm miệng lại, Tom Harris cùng Steve Vernon sở thì Edman sẽ không đi xử lý đoàn làm phim tạp vụ, trên thực tế quản lý đoàn làm phim sự vụ ngày thường người, chính là Gegego Edman. Cùng Gegego Edman cùng đi đến, còn có một người khác. Người kia thân cao thể tráng, không thua gì Mattie bên cạnh Mattie, hơn nữa đi trên đường hổ hổ sinh phong, rất giống là một người lính. Mattie lập tức nghĩ đến, khả năng này là huấn luyện của bọn hắn huấn luyện viên. Trước khi đến Helen Herman cũng đã nói, Hollywood phương diện này huấn luyện đều sẽ thuê tuyệt đối nhân sĩ chuyên nghiệp, huấn luyện cường độ vô cùng cao, nghe nói quay chụp sạ viễn cấp dị vật giai ở trước, bao quát trong hở bên trong chủ yếu diễn viên đều tiến hành chuyên nghiệp hóa huấn luyện, không chỉ là thể năng cùng vũ khí sử dụng, liền đơn binh chiến thuật cùng đệ nhị thế chiến quân đội ám ngựa cùng ngôn ngữ tay tín hiệu, đều tiến hành hệ thống hóa học tập. Loại này loại sử thi truyền hình điện ảnh kịch, nhất là nghiêm túc đề tài, tuyệt không thể có bất kỳ qua loa các vị, hoan nên đi vào đoàn làm phim. Reggie Goetman đứng ở trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, hoan nên gia nhập Ben Watts vợ dọ thở. Hắn giới thiệu bên người cái kia nam nhân cao lớn Đây là Thomas, vừa mới xuất ngũ nước Anh hoàng gia Hải quân lục chiến đội sĩ quan, nam dữ phong phú huấn luyện quân sự kinh nghiệm, tiếp xuống một tháng để cho hắn cùng phụ trách các người quân sự hóa huấn luyện. Sau đó, Gego Edsman đưa tay ra hiếu một chút, Thomas tiến lên một bước, hai tay chắp sau lưng, một mặt lênh khốc nói rằng, "Buổi sáng ngày mai ta sẽ đem ký cẳng kế hoạch huấn luyện phát tới trong tay các người, các người đem chịu đựng hoàng gia hải quân giống như nghiêm ngặt huấn luyện, ta cam đoan các người sẽ là hợp cách binh sĩ." Hắn không nói nhiều, nói xong lại lui trở lại, Gego Edsman lại nói vài câu. Đơn giản chính là cổ vũ sĩ khí loại hình lợi nói, còn cam đoan đoàn làm phim biết làm tốt tất cả hậu cần bảo hộ công tác điểm này không ai hoài nghi, Hollywood các loại chế độ kiện toàn, ở bên ngoài tất cả mọi người sẽ tuân thủ quy tắc, đoàn làm phim sử dụng lại là công đoàn diễn viên diễn viên, một khi xuất hiện tranh chấp, công hội sẽ mang đến phiền toái rất lớn đi vào bên này hơn nửa năm, mặc kệ cũng biết, nơi này, công hội tổ chức không phải bài trí, khác ngành nghề hắn không hiểu rõ, Hollywood các đại công hội, bài công hoặc là cùng 6 công ty lớn đối kháng cũng không phải một năm 2 năm sự tình. Tiếp xuống Hai tên kia trợ lý nhà sản xuất mang theo tất cả diễn viên quen thuộc sân bãi, ngoại trừ sân huấn luyện bên ngoài, phụ cận còn có vài gian phòng thay quần áo, phòng thay quần áo xây ở nguyên bản sân bay lầu ký túc xá bên trong, tất cả thiết bị đầy đủ, khoảng cách lầu ký túc xá gần nhất chính là một gian cũ kỹ sân bay nhà kho. Kho hàng này to lớn, bị ngăn cách thành rất nhiều ở giữa, bộ phận trang phục cùng đạo cụ liền chứa đựng ở chỗ này. Bất quá, những ngày muốn quay chụp lúc mới có thể sử dụng bên trên, tạm thời không người để ý tới. Vòng quanh hạt phi sân bay quay một vòng, cuối cùng nhận lấy riêng phần mình dùng cho huấn luyện trang phục, cứ đặt tới phòng thay quần áo đối ứng trong tủ treo quần áo. Sân bay bên trên, cái kia gọi là kết nữ nhân, đi vào một chiếc Land Rover trước xe, ngồi tại vị trí lái thượng đặng một đoạn thời gian, thân hình cao lớn Tom West đi tới kéo ra tay lái phụ trên cửa xe xe kết, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Tomes không còn trước đó một mặt bộ dáng lênh khốc, thanh âm nhu hòa rất nhiều, chúng ta tại đoàn làm phim phải khiêm tốn. Sợ cái gì? Kết rẹ phở gì khởi động ô tô, chúng ta là bạn bè. Land Rover tốc độ xe thật nhanh, không có chút nào giảm tốc, nhanh như điện chớp từ đầu kia không rộng thông đạo xông ra sân bay, kết còn nói thêm, nhà sản xuất có dặn dò gì sao? Phải nghiêm khắc huấn luyện diễn viên. Tomis cùng kết quan hệ rõ ràng không tầm thường, để diễn viên một tháng sau có thể đạt tới quay chụp yêu cầu, còn muốn cam đoan không bị thương. Hắn lộ ra nụ cười gần, ta sẽ thật tốt thao luyện bọn hắn. Ô tô dần dần rời xa sân bay, Tomis đột nhiên hỏi, đêm nay đi ta bên kia tụ họp. Không được, kết chậm rãi lắc đầu, ngày mai a. Tomis có chút thất vọng, kết nở nụ cười, huấn luyện lúc nghỉ ngơi, chúng ta có thể ở phi trường tìm một chỗ, hôm nay ta nhìn qua, sân bay phi trường lớn, người lại rất ít, có nhiều chỗ căn bản không ai. Tomis không có mở miệng, chỉ là nhẹ gật đầu. Trở lại khách sạn. Mạc Khệ cùng mấy cái nước Mỹ diễn viên cùng một chỗ ăn cơm tối, lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, tính toán chiến lược, chủ động, cáo từ trở về phòng, cho bợ dịt nỉ gọi điện thoại này, Mạc Khệ. Hắn có thể nghe ra, một bên khác bợ dịt nỉ thật cao hứng, nói rằng, "Bụt phụ, ta tới London." Ừm. Bợ dịt nỉ rất quan tâm, "Bên kia ở được không? Đoàn làm phim cho các ngươi chuẩn bị." Nàng còn chưa nói xong, Mạc Khệ liền nghe tới một nữ nhân khác tiếng la, sợ tở ở tiểu thương, nên tập luyện. Mạc Khệ biết bợ dịt nỉ muốn vì sang năm thế giới lưu động buổi hòa nhạc làm chuẩn bị, nói rằng, "Ngươi trước mau lên, quay đầu ta lại điện thoại cho ngươi." Bợ Dịt Ni thanh âm bên trong tràn ngập hối nãy, "Thật xin lỗi a, Mạt Khệ." "Không có việc gì." Mạt Khệa đuổi nàng, "Nhanh đi tập luyện a." Hắn cúp điện thoại, bắt đầu bận rộn mình sự tỉnh, đọc sách xem báo sẽ không bởi vì đến nước Anh liền đình chỉ, chờ hoàn thành kế hoạch tiến độ tắm rửa qua về sau, lại một lần bấm bợ Dịt Ni điện thoại. Lần này không người nghe, bợ Dịt Ni hẳn là còn ở bận rộn. Ngày thứ 2 còn muốn huấn luyện, Mạt Khệ đành phải đi ngủ, sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy bợ Dịt Ni một con đường xin lỗi tin nhắn, cho nàng trở về một đầu, thu thập xong chính mình, đi dưới lầu ăn điểm tâm thời điểm vừa vặn gặp phải Michael Kulitz, hai người rứt khoát cùng đi sân bay. Bonn Handy vào cửa sân bay phụ cận, Michael Culit gần bên trong, mặt thẻ rự ở bên ngoài, song song tiến vào thông đạo. Một chiếc Land Rover lúc này từ phía sau gào thét mà đến. Chương 76. Nam nữ bình đẳng. Chương 76. Nam nữ bình đẳng cái kia huấn luyện viên nhìn rất nghiêm khắc. Song song đi tại trên lối đi, Michael Culit đối mặt thẻ nói rằng, đoán chừng chúng ta đang huấn luyện tưởng có đến mùi đau khổ. Mặt thẻ nhún vai, cuối cùng sẽ không thật giống huấn luyện quân đội như thế huấn luyện chúng ta. Nhìn qua là cái quân nhân cùng trên thực tế quân nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sau lưng truyền đến tiếng mô tơ, mặt thẻ suy đoán có xe tới, đi đến Lexus mình đồng thời quay đầu nhìn lại, một chiếc màu đen Land Rover chạy gấp mà tới, khoảng cách gần tới hắn đều có thể nhìn thấy tiến tức giận trên hãng giá bốn điểm. Xe này không có ãn còi, không có giảm tốc, cứ như vậy lao đến, dường như trong thông đạo mật thệ cùng Michael Cullett chưa tổn tại đồng dạng. Mặt Thệ cơ hồ là theo bản năng hướng bên cạnh bước một bước, Land Rover xe đầu xe lấy 20 cm không đến khoảng cách, giáng hắn gào thét mà qua, nhưng hắn không kịp lại làm động tác, cái này một bên kính chiếu hậu liền ngọ đến hắn dựa vào hướng ra phía ngoài bên cạnh trên cánh tay, kéo theo thân thể sai lệch một chút, bên cạnh Michael Cullett đưa tay bắt lại hắn bên trong cánh tay, Mặt Thệ lúc này mới không có ngã sắp xuống. Chiếc kia len rộn vợ xe không có chút nào giảm tốc, trong nháy mắt liền vọt tới thông đạo giao miệng phụ cận ngươi. Mạt Khè quay đầu đi, đối với bên kia giống to, ngươi không có mắt à? Qua thông đạo nhanh như vậy tốc độ xe, hắn luôn tránh đều kém chút chưa kịp. Ngay tại một tiếng này giống về sau, len rộn vợ xe nương theo lấy dồn dập tiếng thắng xe dừng lại, phòng điều khiển cửa bị người từ bên trong đẩy ra, một nữ nhân nhảy xuống xe, nỗi giận đùng đùng hướng về Mạt Khè bên này đi tới, hiển nhiên nghe được hắn lời nói mới rồi là hôm qua nữ nhân kia. Michael Cù Lịch giật nhợ. Mạt Khè đương nhiên nhận ra đây là ngày hôm qua cái mang theo nước ánh khẩu âm nữ trợ lý nhà sản xuất hô cái gì hô. Nữ nhân bén nhọn thanh âm cao vuốt trở tới, ta lại không đụng vào ngươi. Cứ việc nữ nhân biểu hiện vô cùng không thân thiện, Mạc Khế lại nhớ kỹ hệ lần hơn mặn lời nói, không muốn cùng đoàn làm phim người lên xung đột, duy trì bình hòa ngữ liệu, nói rằng, ngươi qua đây thời điểm. Hắn kéo qua cây kia cánh tay ống tay áo, mặt trên còn có kính chiếu hậu cọ lên cho bụi, sau xe xem kính đụng phải ta cánh tay. Ta đụng phải ngươi. Nói hiệu nói vượn. Giọng của nữ nhân lần nữa cao cao, ta tới thời điểm, trước xe không có một người. Mạc Khế không nhịn được nghĩ nổi giận, lại ép xuống, ta tại ngươi khía cạnh. Cho nên, sau xe xem kính đụng phải cánh tay của ta. Nữ nhân này không biết rõ chuyện gì xảy ra, lửa bùng nổ, ta đụng phải ngươi. Ta thế nào không thấy được? Tất, ngươi nói ta đụng phải ngươi, đi, chúng ta đi phòng điều trị nghiệm thương. Ngươi người này thế nào giọng này? Mặc dù cánh tay có đau một chút, nhưng mặt thẻ chỉ là cọ sát một chút, căn bản không có chuyện gì, hắn nguyên bản là muốn cho đối phương nói lời xin lỗi, xe của ngươi kính chiếu hậu đụng phải ta, ngươi có nói đạo lý hay không? Đụng phải ngươi. Nữ nhân kia đi về phía trước một bước, quả thực giống như hổ điên, không có giết chết ngươi là được. Mạt Thệ lửa giận cũng nhịn không được nữa, cũng mặc kệ đối diện là không phải nữ nhân, nắm lại nắm đấm liền muốn xông qua, Michael cụ cụ Lịt Tử liền vội vàng kéo hắn, lớn tiếng nhắc nhở, "Tỉnh táo, tỉnh táo." Nơi này cứ việc không phải hạt phụ sân bay cửa chính, lại là khoảng cách diễn viên và ở khách sạn khu gần nhất tạm thời cửa ra vào, hiện trường rất nhanh tụ tập số lớn đoàn làm phim diễn viên. Không ít đều là cùng Mạt Thệ cùng một chỗ đi máy bay tới, có mấy cái tư tham diễn viên nhìn nữ nhân kia một cái, vội vàng tới cùng Michael cụ Lịt Tử cùng một chỗ ngăn cản Mạt Thệ đừng xúc động, "Mạt Thệ." A ân Bao ý ở bên thay nhắc nhở, "Ngươi đánh nàng, tại cái này đoàn làm phim liền không tiếp tục chờ được nữa." Lời này trong nháy mắt đệ Mạc Khè tỉnh táo lại, nỗ lực nhiều như vậy cố gắng mới cầm tới nhân vật này, nếu như bởi vì đánh người bị đoàn làm phim thanh trừ hết, hắn liền phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều lấy không được. Nữ nhân kia nhìn thấy Mạc Khè đứng không lúc nhích, khí giễm càng thêm phách lối, "Đi, đi với ta nghiệm thương. Không có tổn thương lời nói, ta cáo ngươi vô hãm." Mạc Khè mí mắt chực nhảy, bị mấy cổ cụ lịt nắm chặt tay, thậm chí bởi vì phẫn nộ đang run rẩy nữ nhân này quá mức. Xung quanh truyền đến tiếng nghị luận, đột vào người còn phách lối như vậy, hắn vậy mà có thể nhịn được, đổi thành ta sớm quát nàng chúng ta chỉ là diễn viên nhỏ, nàng là trợ lý nhà sản xuất loay hoay chúng ta rất nhẹ nhàng. Không chỉ là cùng nhau đi máy bay tới nước Mỹ diễn viên, còn có mấy cái nước anh khẩu âm truyền tới a, điên cuồng kết lại tại nồi điên. Nam nhân kia chính là ai? Phải xui xẻo. Nữ nhân này, căn bản không biết rõ trời cao đất rộng, vạn nhất người nam kia nhịn không được đâu. Điên cuồng kết quá phách lối. Ai trêu nàng có một cái tốt 33. Cái kia gọi là kết nữ nhân còn đang kêu gào, ở đây nước anh diễn viên có không ít người nhận biết nàng, lại không có một cái nào dám đi qua khuyên vài câu kết dẻ phờ gì. Rốt cuộc, một cái nghe không quá xuất khẩu âm âm thanh nam nhân từ thông đạo nhập khẩu bên kia truyền đến, nói ít vài câu a. Tiếp lấy, một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân đi tới, trực tiếp đi tới kết dè phở rỉ phụ cận, khuyên, đừng làm rộn, cái này đoàn làm phim không phải ngươi có thể tùy tiện gây địa phương, ngươi muốn cho đoàn làm phim tam đại nhà sản xuất nhìn thấy sao? Người này lời nói có tác dụng, kết dè phở rỉ nhìn mặt khệ một cái, quay người về tới lên rỗ vợ bên cạnh xe, lên xe phát động xe, mọi người ở đây tưởng là chuyện này xem như đi qua thời điểm, nàng đột nhiên hạ xuống cửa sổ xe, từ bên trong rũa ra cánh tay, đối đằng sau dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Ngón giữa. Căn này đầu ngón tay rõ ràng là cho mặt khệ, nhưng người phía sau nhiều lắm Tất cả tại sau xe phương nhìn thấy ngón giữa người đều có chút xấu hổ. Hơn 30 tuổi trung niên nam nhân không khỏi lắc đầu, quay đầu nhìn mặt Khệ bên này một cái, nói rằng, ngươi không sao chứ? Mặt Khệ đã bình tĩnh lại, không có việc gì. Ánh mắt của hắn một mực chăm chú nhìn Lenzo vượn xe đôi xe chớ để ở trong lòng. Michael Coolidge nhỏ giọng quên lơn, coi như gặp một người điên. Aiden Bảo ỷ cũng phụ họa, tia nữ liền một bệnh tâm thần. Mặt Khệ làm một cái hít sâu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, nhẹ nhàng gật đầu, từ một số phương diện tới nói, người này cứu vãn hắn tại đoàn làm phim trước nghiệp kiếp sống. Nếu như nữ nhân kia tiếp tục nữa, hắn tuyệt đối sẽ động thủ, dù là kia là nữ nhân. Hắn là cái đôi nam nữ bình đẳng quan niệm nhận biết vô cùng khắc sâu người. Trung niên nam nhân đối với hắn mỉm cười, cũng nhẹ gật đầu, sau đó đi bộ hướng trong phi trường đi đến đây chính là vai nam chính đa Mỹ Ản Luýt. Lúc đến cùng hắn trò chuyện rất ngoa mắn đột ạ lần lúc này mới đi tới, không phải rất nổi danh, lại là cái người tốt bụng. Mạc Thệ đối với hắn cười cười, chào hỏi Mạc cổ Cụ Lít cùng ẩn bài Oĩ, chúng ta đi thôi. Mấy người tiến vào sân bay, hướng sân huấn luyện bên kia đi đến, lần lượt có đến từ Bắc Mỹ diễn viên tới cùng Mạc Thệ chào hỏi, hỏi một chút tình huống. Bọn hắn lúc đến ngồi đều là cùng một khung máy bay, thân ở nước Anh trên vùng đất này mặt, cũng coi là đồng hương. Cho dù là ở chỗ này, loại này địa vực tính phân chia đồng dạng tồn tại. Bất quá, Mạt Khè thấy rất rõ ràng, so với bao quát đột ạ lần ở bên trong những người này, Michael Cụ Litz cùng ẩn bay ố ỉ càng thích hợp ở trung trung dưới. Xuyên qua sân huấn luyện, một đoàn người đi vào phòng thay quần áo chỗ lầu ký túc xá, Mạt Khè đi vào phòng thay quần áo thời điểm, rất nhiều người đều nhìn lại, hiển nhiên hắn cùng người lên xung đột chuyện đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Phòng thay quần áo cất đặt lấy đông đảo tủ quần áo. Mỗi cái tủ quần áo phía trên đều dán chủ nhân danh tự, đây là đoàn làm phim trước đó liền giản tốt, mặc thẻ suy đoán là cố ý gây nên, để tránh diễn viên bởi vì tranh tụ quần áo náo mâu thuẫn, hắn tủ quần áo cùng Michael Coolidge cùng Arnold Boy cách rất xa, tại vào cửa bên tay trái nhất nơi hẻo lãnh vị trí. Mặc thẻ đi qua, bên cạnh tủ quần áo chủ nhân đã tới, đang thay quần áo đây là một cái nhìn qua tương đối xa lạ người, bắt mị tới diễn viên hắn đều biết, lập tức phán đoán có thể là nước Anh diễn viên. Từ người kia bên cạnh đi qua, mặc thẻ kéo ra tủ quần áo, lấy ra hôm qua liền thả ở bên trong quần áo cùng cùng chiến, vừa mới chuẩn bị tơi áo khoác, phát hiện trên mặt đất nằm một cái túi tiền ngươi tốt. Hắn nhắc nhở bên cạnh người kia, ví tiền của ngươi có phải hay không rơi mất. Nước Anh diễn viên túi đầu nhìn thoáng qua, nhặt lên túi tiền, hướng mặt tệ cười, cười, "Cảm ơn. Ta nói thế nào không tìm được đâu. Không khách khí." Mặt tệ cảm thấy hắn nụ cười rất đặc biệt, có điểm giống đã từng nhìn qua một bộ phim hoạt hình bên trên cám ấp, nhưng phim hoạt hình kêu cái gì, thời gian quá dài lại nhớ không rõ, không khỏi có chút buồn rầu còn đang vì cửa ra vào sự tình sinh khí. Nước Anh diễn viên hiển nhiên cũng nhìn thấy, "Không cần thiết, thật." Cái kia kết rẻ phlở gì ở nước Anh giới văn nghệ tử bên trong thanh danh rất kém cỏi, không có mấy người thích nàng. Mặt tệ nghi hoặc, hỏi thành danh chuyên lệch còn có thể tiến cái này đoàn làm phim. Nước Anh diễn viên Muir Bay còn không phải có cái tốt ba ba. Hắn giải thích nói, kết rẻ Fleur-ji Lao Ba là BBC cao quản, nàng thường xuyên tại BBC đầu tư điện ảnh hoặc là truyền hình phim truyền hình bên trong nhắm trước, hậu trường quá cứng, không ai bằng lòng trêu chọc nàng, cho nên. Mạc Thiệp hiểu rõ ra, lúc trước hệ lần hờ màn đã nói với hắn, BBC là Benwick vợ dọ thở bên sản xuất một trong nàng cũng phách lưới không được mấy năm. Nước Anh diễn viên dường như cũng rất phiền kết rẻ Fleur-ji, ta nghe kinh mấy người kể qua, lão rẻ Fleur-ji đầu năm nay từ BBC về hưu, không dùng đến mấy năm bảnh hưởng của hắn liền không, có ở đây, cũng không người gặp lại muốn kết dẽr gì loại người này. Cảm ơn. Mạt Khè cho là hắn nói rất đúng chính mình rất hữu dụng, nghe được những này, ta cảm thấy thoải mái hơn. Cái gọi là dễ chịu cũng liền là nói mà thôi, trong lòng của hắn hổ lấy hòa khí, không có chút nào giảm bớt. Mạt Khè hướng nước Anh diễn viên vươn tay, chủ động làm tự giới thiệu, Mạt Khè Honor, đến từ Texas Châu. Nước Anh diễn viên tại trên tay hắn cầm một chút, lại lộ ra cá mập giống như nụ cười, Michael Fabsbender, được người. Nghe hắn nói như vậy, Mạt Khè ngượng ngùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là người anh. Hai người hàn huyên vài câu, huấn luyện sắp tới lúc rồi. Tuần tự đi ra phòng thay quần áo, vừa hay nhìn thấy đảm nhiệm huấn luyện viên Tom West từ sắt vách một gian trong phòng thay quần áo đi ra. Bao quát mặt thẻ ở bên trong, tất cả diễn viên nhao nhao lễ phép chào hỏi, sau đó cùng nhau lên sân huấn luyện, bị xe cỏ đến lấy từ tự mình kinh nghiệm, 13 đẩy đứa bé từ tiểu khu đi ra thời điểm, bị một chiếc Honda cỡ dịch giờ vừa kính chiếu hậu có đến, sau đó xuống tới một nữ, phách lối gay gớm, văn bên trong từ dưới xe mãi cho đến không có giết chết người câu nói kia, đều là làm lúc lời nói. Lúc ấy đẩy đứa bé, ta không có cùng với nàng sao lại. Chương 77. Lưu đồ bí mật. Chương 77. Lưu đồ bí mật. Trong sân huấn luyện, tổng cộng 25 tên nam diễn viên con vẻo đứng thành hai đội. Thomas đem từng phần kế hoạch huấn luyện dưới sách phát tới mỗi người trong tay. Mạc Thế Lập ra đại khái nhìn một lần, trong đó ba quát đội ngũ cùng thể năng mấy nhiều phương diện nội dung, huấn luyện mục tiêu nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, vị này mới từ quân đội xuất ngũ huấn luyện viên, dường như mong muốn đem bọn hắn huấn luyện thành tiếp cận quân nhân tiêu chuẩn vì quốc gia mà chiến đấu những quân nhân trong lòng đều có một loại vì nước hiến thân nhiệt huyết hào hùng. Thomas âm thanh vang dội vang lên, các ngươi nhất định phải tự mình kinh nghiệm một chút những quân nhân gian khổ sinh hoạt khả năng đầy đủ lý giải loại cảm tình này, cho nên ta cho các ngươi chế định phần này nghiêm nặng trách kế hoạch huấn luyện. Hắn nhìn qua vô cùng lén lóc, sáng hôm nay huấn luyện hạng mục, đội ngũ hợp tác, buổi chiều, tam anh bên trong chạy. Huấn luyện rất nhanh bắt đầu, đội ngũ huấn luyện rất buồn tẻ, cũng rất nhàm chán, giống mặt thẻ loại người này, tình nguyện đi chạy tam anh bên trong, cũng không muốn vòng tới vòng lui. Bất quá, nội tâm muốn làm một chuyện, làm được là một chuyện khác, mặt thẻ biểu hiện hết sức chăm chú cố gắng. Không có khả năng mỗi người cũng giống như mặt thẻ dạng này, rất nhanh liền có huấn luyện thái độ không đứng đắn người bị Tomwes mời đi ra dèm cặp gọi. Hắn hướng một tên nước Anh diễn viên quát, chống đẩy 30. Vừa vặn, nhà sản xuất Geigo Edman tới, dèm cặp và chỉ có thể phục tùng. Sau đó lại có mấy cái thằng xui xẻo bị từ đội ngủ mời vào bên trong đi ra, trong đó có mắc cổ Cullyt, những người này bởi vì huấn luyện vấn đề, tất cả đều bị thêm phạt chống đẩy. Huấn luyện bắt đầu bất quá 1 giờ, bao quát mặt thẻ ở bên trong tất cả diễn viên đều đầy đủ nhận thức đến, Tomes không chỉ là nhìn Lên Khốc, làm lên sự tình động dạng Lên Khốc đây tuyệt đối là một cái ma quỷ huấn luyện viên. Hôm qua mang theo hai đội diễn viên tới hai vị trợ lý nhà sản xuất, cũng tuần tự tới một chuyến. Kết rẻ sợ gì tới thời điểm, mặt thẻ rõ ràng thấy được nàng nhìn chăm chú phía bên mình một hồi, trước khi đi còn cùng Tomes nói thầm một hồi. Hắn sẽ không ngốc tới cho rằng Kết Dẻ Phlở Dị nhanh như vậy liền đem chuyện sáng nay quên hết, nhưng cũng không thấy cho nàng có thể khiến cho Tom Weiss làm cái gì, dù sao Tom Weiss hôm qua là ghé giỗ Edwardman buổi tối tới. Giống như cũng đúng là chuyện như thế, Kết Dẻ Phlở Dị sau khi đi, huấn luyện tất cả như thường lệ, mặt thẻ không có phát hiện Tom Weiss đối với hắn có bất kỳ đặc thủ chiếu cố địa phương. Bất quá, mặt thẻ một mực dùng ánh mắt dư quang ngắm lấy Kết Dẻ Phlở Dị rời đi phương hướng, phát hiện nàng tiến vào nhà kho phía bắc một tòa lầu nhỏ, lúc này mới từ bỏ. Hắn suy đoán, Kết Dẻ Phlở Dị văn phòng, khả năng ở đó tòa tiểu lâu bên trên Buổi sáng huấn luyện kết thúc, Mặt Hệ cũng có chút nội tỉnh tại, không có quá nhiều cảm giác, những người còn lại từng cái than thở, tiến vào phòng ăn dùng cơm, ngồi trên ghế tất cả đều không muốn nhúc nhích ăn cơm chưa xong, nhìn thấy Mã Cổ Cụ Lịch cùng ẩn Bồ ý lại trên ghế không muốn động, Mặt Hệ nói rằng, ta ra ngoài đi dạo. Người không mệt mỏi sao? Mã Cổ Cụ Lịch khổ người lớn, cơ hồ muốn đè sập cái ghế, nghỉ ngơi một chút tốt bao nhiêu. Mặt Hệ có chút nhún vai, ta tới trước đó một mực tại kiêm chức, làm công tác rất nặng nghề, sáng hôm nay huấn luyện xong so công tác nhẹ nhõm nhiều. Aon Bồ ý nhìn một chút Mặt Hệ, gặp hắn một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, khoát khoát tay nói rằng, Ngươi đi đi, chúng ta tại cái này ngồi nghỉ ngơi. Tốt, mặt kệ đối hai người phất, trở về ta cho các ngươi mang cà phê. Hắn ra phòng ăn, đi vào to lớn sân bay nhà kho phụ cận, tìm ẩn nấp địa phương, cẩn thận quan sát lấy phía bắc lầu nhỏ, lầu nhỏ không cao lắm, chỉ có 4 tầng dáng vẻ, xây dựng có chút năm tháng, nhìn tương đối cũ nát. Trọng điếu nhất là, hắn đoạn đường này đi tới, không có nhìn thấy bất kỳ giám sát hoặc là camera. Ngẫm lại cũng là, cái này từ vứt bỏ quân dụng sân bay cải biến mà đến trường quay phim phi thường to lớn, vẹn vẹn bên ngoài dựng cảnh khu liền có một ngàn màu ánh nhiều, mong muốn tất cả đều giám sát lên rất khó khăn. Hao phí tài chính cũng có nhiều, hiện tại cũng xa không tới dám sát thăm dò khắp nơi trên đất đúng vậy nên đại. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng có kết luận, huấn luyện mới bắt đầu một ngày, đành so sẽ tiếp tục quan sát. Mạc Khệ trốn ở chỗ này quan sát một đoạn thời gian, phát hiện lần lượt có người từ phòng ăn trở lại ký túc xá, đa số đều là chú đoàn làm phim văn chức nhân viên, lại có là mấy tên trợ lý nhà sản xuất. Lại chờ một hồi, Mạc Khệ thấy được kết dẹp gì, sắp nhận nàng ngay tại tòa này lầu nhỏ ở trong làm việc, đợi nàng tiến vào ký túc xá, hắn giả bộ như tìm người, đi trong tiểu lâu quay một vòng, không có phát hiện địa phương gì đặc biệt. Sau đó, hắn đi bãi đỗ xe Tuỳ tiện đã tìm được chiếc kia Land Rover. Nhìn thấy chiếc xe này, mặt Khè có loại đi lên nện xe xúc động, lại nhịn xuống không lúc ních, trong lòng tính toán. Muốn hay không mua tơ tép sạch sẽ cẩu nhét Land Rover xe thoát khí miệng. Nghe nói dạng này xe sẽ thêm không lên dầu, sẽ còn tích than, không hiểu thất lựa, coi như sửa chữa không phải lao sư phó cũng rất khó tìm tới môn nhân. Hoặc là mua được bịt kín nhựa cây giọt thủy tinh khe hở cùng cần gạt nước khí phun nước lỗ, nếu không mua lấy một bình lớn ạ tệ tổ hẹn chuyển xe bên trên, đặc biệt là lên xuống thủy tinh trong khe. Trước kia cái kia mặt Khè, làm qua một đoạn thời gian ô tô thợ máy học đồ. Đứng đánh đồ vật không có học nhiều ít, bàn môn tà đạo lại biết không ít. Giống đi tụng chụp bánh xe úp vít hoặc là tại địa sát phiến bên trên phun dầu máy coi như xong, vậy sẽ chết người. Cầm đinh ốc đặt ở lốp xe trước sau có thể cân nhắc, dạng này không tốt bổ. Xe này hẳn là tự động trọng chất kính chiếu hậu a, có thể đi cho mạnh tách ra một chút. Thực sự không được còn có thể dùng bịt kín nhựa cây dọt lốp xe thổi phù miệng. Không được nữa làm cái ná cao su, dùng bi thép đập nát hắn trước kính chắn gió, hắn khi còn bé thường xuyên chơi cái này, tự tin tìm lớn sức kéo ná cao su, 30m bên ngoài nhẹ nhõm giải quyết. Ngay tại mặt thẻ cân nhắc khai thác loại nào phương án thời điểm, phát hiện bãi đỗ xe một bên khác, vậy mà cải đặt camera giám sát, đây là hắn tại lớn như vậy hạt phủ sân bay nhìn thấy cái thứ nhất. Cái kia camera nhìn mật dịu, giống như mấy năm không có thanh lý qua đã bỏ phế đồng dạng, nhưng Mạc Thệ không muốn mạo hiểm, từ bỏ những này loạn thất bát tao ý nghĩ, cấp tốc rời đi bãi đỗ xe làm người hay là thiện tâm tốt. Hắn vừa đi vừa nói thầm, nhường một bước trời cao biển rộng, nhận nhất thổi gió êm sóng lặng. Mạc Thệ đi ra ngoài thật xa, lại quay đầu liếc nhìn chiếc kia Land Rover, làm hắn nén giận trùng quy là người, mà không phải xe. Trên đường trở về, Mạc Thệ cho bợ dịt nỉ gọi điện thoại, nghe người lại là phụ tá của nàng. Bồ Dịch Nghị vừa mới tiến vào phòng thu âm, không tiện nghe điện thoại. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cúp điện thoại, tìm địa phương mua ba ly cà phê, trở về phòng ăn đi đâu. Michael Cullett thấy mặt tệ trở về, thuận miệng hỏi, "Ngươi không trê bên ngoài lạnh lẽo sao?" Mặt tệ ra dấu tay cơ, cho bạn gái gọi điện thoại. Hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống, đem hai ly cà phê đẩy lên kia trước mặt hai người, "Uống lúc còn nóng a." Ba người cùng một chỗ trò chuyện, uống xong một ly cà phê, không sai biệt lắm tới buổi chiều thời gian huấn luyện, mặc dù Michael Cullett cùng ẩn Bayoy rất mệt mỏi, nhưng cũng muốn đúng hạn tập hợp. Buổi chiều là tam anh bên trong chạy. Vì gia tăng tập thể phối hợp ý thức, mỗi 3 người chia một cái tiểu tổ, Mặt Khệ cùng Ma Cổ Cụ Lịch cùng ẩn BEOY tổ đội, dựa theo Tom Weiss yêu cầu, mỗi cái tiểu tổ nhất định phải cùng một chỗ đến điểm cuối, nếu không không cho tính toán thành tích, thành tích kém nhất 3 tổ phải thêm làm 50 cái chống đẩy. Tham gia huấn luyện diễn viên tuổi tác từ 40 tuổi tới 18 tuổi đều có, nếu như một người chạy, Mặt Khệ tự tin 5 người đứng đầu sẽ rất nhẹ nhàng, A ẩn BEOY cũng có tốt, là năm 1976 người sống, ngược lại nhìn tương đối cường tráng Ma Cổ Cụ Lịch tình trạng không tốt, bản thân hắn khổ người liền lớn, tăng thêm sinh ra ở năm 1964, trở thành trong 3 người cản trở một cái. Chạy đến 2/3 thời điểm, hắn bắt đầu không thở nổi, mặt thẻ cùng Ẩn Bối Ồ ỉ vừa kéo lấy hắn chạy, vừa cho hắn động viên. Vòng quanh sân huấn luyện lại chạy qua một vòng, Michael Cullet dở không người trực xuyên thô khí, sớm biết, sớm biết, liền không đến cái này đoàn làm phim. Mặt thẻ cơ hổ tại kéo lấy hắn chạy, ngươi không thấy kế hoạch huấn luyện sách, hôm nay vẫn là nhẹ nhõm, qua một thời gian ngắn đều là 30 tờ ULZ trợ phụ trọng chạy. Michael Culletmo hôi chạy dọc, ta chết chắc. Lời nói được rất khoa trương, bất quá tại mặt thẻ cùng Ẩn Bối Ồ ỉ trợ giúp dưới, Michael Cullet vẫn là chật vật vượt qua tam anh bên trong điểm cuối cùng. Huấn luyện thể năng không diễn viên giỏi phổ biến tồn tại, bọn hắn cái tiểu tổ này thành tích không tính chính lệ, hàng cuối cùng tại hàng đầu. Cuối cùng đến ba tổ, không có gì bất ngờ xảy ra bị phạt làm 50 cái chống đẩy, làm không hết không cho phép rời đi. Vẹn vẹn ngày đầu tiên, Tommy liền cho tất cả mọi người một hạ mã uy. Dường như hắn đem trong quân đội một bộ kia trực tiếp trở tới. Nhưng hắn không để ý đến một sự kiện, những này diễn viên không ít có chút danh tiếng, xuất thân cũng không tệ lắm, làm sao có thể giống quân nhân như vậy phục tùng. Một ngày huấn luyện kết thúc, đa số diễn viên căn bản là kéo lấy thân thể về phòng thay quần áo, giống mặt thẹ nhẹ nhàng như vậy tự nhiên thuộc về số ít. Sau đó trong vòng vài ngày, Mặt Khệ lúc huấn luyện hết sức chăm chú, bất quá cũng dần dần phát hiện có chút không đúng lắm bên ngôi, mỗi lần kết rẻ Flurry đến sân huấn luyện về sau, Tom West đều sẽ nhìn hắn chằm chằm một đoạn thời gian, dường như đang chờ hắn phạm sai lầm như thế. Nhưng hắn biểu hiện rất tốt, có thể nói là tham gia huấn diễn viên mà biểu hiện tốt nhất một cái. Có lẽ hắn người này nhìn vấn đề tương đối mơ hồ, luôn luôn cảm giác kết rẻ Flurry cùng Tom West đang bày ra sự tình gì. Mặt Khệ suy đoán, đại khái kết rẻ Flurry muốn đem hắn đá ra đoàn làm phim đáng tiếc, hắn thuộc về Tom Harris tự mình đã định diễn viên nhân tuyển, cũng không đủ đầy đủ lý do lời nói, căn bản không có khả năng đổi đi. Kết Dệ Fở Dị là đoàn làm phim trợ lý nhà sản xuất, hẳn là rõ ràng điểm này, cho nên mỗi ngày đều tới xem một chút, lại tạm thời cũng không có làm gì, nhưng nàng đang quan sát Mạc Thệ, Mạc Thệ cũng đang quan sát nàng, chỉ là Mạc Thệ không giống nàng như thế trống trơn, đều là vụng trộm vụng trộm tiến hành. Huấn luyện tiến hành đến ngày thứ 4, Mạc Thệ trước mặt 3 ngày như thế, giữa trưa sau khi ăn cơm xong nói là đi cho bạn gái gọi điện thoại, lại một lần đi vào nhà kho ẩn nấp một cái góc rẽ, nhìn xem phía bắc làm việc lều nhỏ. Rất nhanh, hắn phát hiện Kết Dệ Fở Dị ra ký túc xá, hướng về nhà kho bên này đi tới. Mạc Thệ đổi cái vị trí tiếp tục trong bóng tối xem xét, Kết Dẹt Phở gì mở ra một cái cửa hông, tiến vào nhà kho. Xem như đoàn làm phim trợ lý nhà sản xuất, tiến vào chứa đường đạo cụ cùng trang phục nhà kho vốn là rất bình thường, hắn vốn là muốn chờ một lát, nhưng Kết Dẹt Phở gì đi vào cũng liền 2 3 phút, Tom Wis từ đằng xa đi tới, cũng tiến vào cái này phía cửa hông. Chương 78, chết chắc. Chương 78, chết chắc chẳng lẽ bọn hắn là ước hay tốt. Nhìn thấy Tom Wis kéo ra cửa hông tiến vào, mặt thệ lặng lẽ rời đi qua, đi vào làm bằng gỗ cạnh cửa, trước cẩn thận quan sát một hồi, lại tiến tới nghe ngóng, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi tay nắm cửa. Chậm rãi kéo cửa ra. Nơi này là đoàn làm phim chứa đựng bộ phận trang phục cùng đạo cụ nhà kho, hiện tại vẫn chưa tới bắt đầu quay chụp thời gian, bình thường cửa đều là khóa lại, ngoại trừ ngày đó tới nhận lấy huấn luyện trang phục, hắn chưa thấy qua có người nào xuất nhập căn này nhà kho. Gần nhất hai ngày này, tiết rẻ phờ dị cùng Tom West đang huấn luyện bên trên thầm thầm thì thì, đã để mặt thẻ có chút bất an, luôn cảm thấy hai người này khả năng kiếm chuyện, hiện tại bọn hắn trước sau chân tiến vào không người nhà kho khu, có phải hay không muốn thương nghị cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiều đồ bí mật. Hắn suy bụng ta ra bụng người, cho rằng vô cùng có khả năng. Hai người này, Tom West là phụ trách huấn luyện huấn luyện viên. Kết Dệ Phở Dị là có trước BBC cao quản lão cha trợ lý nhà sản xuất, so với hắn nhân vật này diễn viên tại trong đoàn làm phim địa vị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đợi đến bọn hắn trước phát động, mặt thẻ cảm thấy mình vô cùng có khả năng bị ba chấn gia khỏi cục. Cho nên, hắn lách mình tiến vào nhà kho, chuẩn bị nhìn xem Kết Dệ Phở Dị cùng Tom West rốt cuộc muốn làm gì. Cửa hôm đằng sau là một cái hành lang thật dài, hành lang hai bên là từng gian chia cắt ra tới nhà kho, mỗi gian phòng nhà kho đều là hai phiến đi ngược chiều trước cửa lớn, bởi vì thiết bị tương đối cổ xưa, tăng thêm trưởng quay phim phong bế cùng nhà kho ngoại môn có khóa, những này không có cửa đầu khóa lại chỉ là dùng đại hào kim loại then cài cửa cố định. Mạc Khè vừa tiến vào, liền trốn ở gần nhất một cánh cửa nơi đó, mượn nhờ Long đi vào hành lang vết tường, che lại thân thể, vẻn thai phân biệt thanh âm, bất quá ngoại trừ trừ ở mức khí mơ hồ truyền đến ong ong vận động, dường như không có thanh âm nào khác đứng ở chỗ này quan sát một hồi, hắn thả nhẹ bước chân đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa bốn phía quan sát, tựa như toàn bộ hạt phủ sân bay như thế, nơi này cũng không có lắp đặt camera giám sát. Nhìn một hồi, Mạc Khè yên lòng, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới kết dẻ vợ dị cùng Tomis, dù sao cái này nhà kho quá lớn đi về phía trước một đoạn, Hành lang xuất hiện một đầu ngang phân nhánh đường, Mạc Khè không khỏi gãi đầu một cái, không biết nên tiếp tục dọc theo đường cũ đi, vẫn lảng ngoặc vào phân nhánh đường. Ngay tại hắn đứng tại phân nhánh đường trước sững sờ thời điểm, lối rẽ hành lang bên kia bỗng nhiên truyền tới một hơi cao vút bén nhọn thanh âm nữ nhân thầm. Nàng dường như tại chào hỏi người, "Ta ở chỗ này." Thanh âm này, Mạc Khè làm sao có thể quên, trong nháy mắt phân biệt ra được là kết rẽ sợ gì ta tới. Thanh âm của nam nhân rõ ràng là Tô Whis, nghe dường như vội vã không nén nổi, "Ta mấy ngày nay đều nhanh nhịn gần chết." Lại là kết rẽ sợ gì thanh âm, ta biết, cho nên ta tuyển cái nơi rất đặc biệt. Nơi này sẽ không có người a? Nhà kho 3 ngày mới tuần tra một lần, sẽ không có người đến. Tiếp lấy, đóng cửa thanh âm vang lên, đối thoại âm thanh biến mất. Mạc Khệ tựa ở hành lang trên vết tường, rũa ra nửa cái đầu hướng bên kia nhìn một chút, lối rẽ trong hành lang trống rỗng, hắn chuyển vào lối rẽ hành lang, lần nữa thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi tới. Rất nhanh, kết dẻ sợ dị cùng Tom West thanh âm lại có thể nghe được tại tủ súng bên trên cảm giác như thế nào cực kỳ tốt. Lại có một chút không thể miêu tả thanh âm từ một cánh cửa đằng sau truyền đến, Mạc Khệ không phải Ngây thơ thiếu nam, lập tức đoán được kết dẻ sợ dị cùng Tom West hai người kia đang làm cái gì. Hắn gãi đầu một cái, Nguyên Lai like hai người này thông đồng lên a. Nghe góc tường loại chuyện này, mặt Khè không có hứng thú gì, liền muốn rời đi nơi này, nhưng phía sau cửa bên cạnh truyền đến một câu, lại để cho hắn đứng bững tông. Ngươi nói chuyện rõ ràng là kết dẻ phở gì, ngươi trưởng nào thì mới có thể giúp ta giải quyết cái kia mặt Khè hôm nọ. Mặt Khè hỏa khí có chút bật lên, lại ép xuống, chuyện quả nhiên giống hắn đoán như thế, kết dẻ phở gì giống như hắn, hiển nhiên không muốn tư tính như vậy, việc này không thể gấp, trong sân huấn luyện nhiều người như vậy, ta không thể vô duyên vô cớ nhằm vào hắn a. Luôn luôn tìm hắn phạm sai lầm thời điểm, gần nhất mấy ngày nay, hắn căn bản không có cớ để cho người ta bắt. Ngươi phải nhanh một chút. Ta nhìn thấy tên khốn kia liền muốn nổi giận. Kỳ thật mặt tệ cùng Kết Dạ Fleur gì như thế, nhìn thấy đối phương liền ngọn lửa vô danh cháy lên vượng vàng, loại chuyện này không thể xốc giục. Tom vết dường như tương đối thanh tĩnh, mặt tệ hởn nở là Tom Haas tự mình chọn lựa diễn viên, nếu như chúng ta vô duyên vô cớ nhắm vào hắn, có thể sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Kết Dạ Fleur gì mặc dù ngang ngược càn rỡ, nhưng nghe đến Tom Haas danh tự, trong nháy mắt trầm mặc, đừng nói là nàng, cho dù là cha nàng, cũng không dám tùy tiện đắc tội Tom Haas loại này đẳng cấp nhân vật chẳng lẽ cứ tính như vậy. Mặt tệ nghe được Kết Dạ Fleur gì không cam lòng thanh niên huấn luyện còn có thật lâu mới kết thúc, đừng có gấp, luôn có cơ hội. Tiếng thanh âm dần dần hạ thấp, tiếp lấy lại là không thể miêu tả thanh âm vang lên, Mạc Thệ nghe xong một hồi, không, có được nghe lại có giá trị, thừa dịp hai người kia còn tại làm bữa, mau chóng rời đi nhà kho. Ra cửa hông, đem cửa kho hồi phục thành tiến nhập trước dáng vẻ, hắn quay trở về phòng ăn hôm nay nhanh như vậy. Michael Cullett nhìn thấy Mạc Thệ trở về, hiếu kỳ hỏi, "Sao trước kia sớm 15 phút ta?" Mạc Thệ nhún vai, "Không có cái nào, bạn gái bận rộn công việc." Mặc dù vừa mới không có gọi điện thoại, nhưng mấy ngày nay hắn cùng Bở Dật Nghị thông qua mấy lần điện thoại, bất quá Bở Dật Nghị ngay tại vì sang năm thế giới lưu động buổi hòa nhạc làm chuẩn bị, công tác dị thường bận rộn. Mấy ngày nay hai người cộng lại cũng liền hẳn nguyên 10 phút. Michael Coolidge đừng nhìn lớn tuổi, lòng hiếu kỳ lại đặc biệt trọng, nàng làm công việc gì? Ca hát. Mặt Thệ thuận miệng nói rằng, gần nhất tiếp hoạt động tương đối nhiều. Michael Coolidge tưởng là Mặt Thệ nói là ca sĩ loại hình, bất điều điểm tốt, dạng này có tiền tranh. Mặt Thệ cũng không giải thích, nhẹ gật đầu, ừm, thu nhập còn có thể so ta nhiều. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, nghỉ ngơi một hồi à, buổi chiều còn có phụ trọng việc dã. Michael Coolidge không nói thêm gì nữa, Mặt Thệ ngồi dựa vào trên ghế, nhắm mắt lại dường như đang nghỉ ngơi. Trên thực tế đang suy nghĩ kết rẻ phlở dị cùng Tom West nói tới những người kia. Không hề nghi ngờ, hai người này thông đồng cùng một chỗ, đối với hắn vô cùng bất lợi. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng Tom West mà nói, hắn là huấn luyện quân sự huấn luyện viên, tương lai còn 1 tháng nữa thời gian huấn luyện, mặt thẻ căn bản là không có cách cam đoan trong huấn luyện không xuất hiện sai lầm hoặc là cái khác cản, để Tom West bắt lấy. Hơn nữa lúc nào cũng phòng bị là chuyện vô cùng vất vả chuyện, nhất là phòng bị vẫn là trong đoàn làm phim có chút quyền lực người. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nói không chừng ngày nào Hắn liền có thể đưa tại hai người kia trong tay, nghe kết rẻ phở gì trong lời nói ý tứ, là chuẩn bị đem hắn thanh trừ ra Ben沃 vợ dọ thở đoàn làm phim. Rõ nạn sở trợ ở là hắn mất vạ cố gắng có được nhân vật, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Nên làm cái gì bây giờ? Mặt hệ hai tay ôm lực, trong chú cân nhắc lên. Nói đến, hắn cũng coi là bắt được kết rẻ phở gì cùng Thomas một điểm nhỏ bí mật, hai người này tại đoàn làm phim trong kho hàng hẹn họ, còn là bữa. Nhưng những ngày tại Hollywood đoàn làm phim không đáng kể chút nào, dựa theo hắn hiểu, đây là cái đối lập gợi mở ngành nghề trong đoàn làm phim nhìn vừa ý diễn viên hoặc là những người khác, tại trang điểm xe kéo hoặc là cái khác gần nấp trong góc là mửa, nhiều lắm là cũng chính là thu nhận lưu luôn vì ngữ, sẽ không mang đến cái gì hậu quả nghiêm trọng. Tomwes còn chưa tính, nghĩ tới kết rẻ Fờ gì ngày đó lời nói, hắn liền tức giận, dù là từng tại trên công trường làm việc, đều chưa từng gặp qua không nói lý như vậy nữ nhân. Hắn lúc ấy ổn nhẫn, cũng không đại biểu chuyện này cứ như vậy đi qua. Mặt thế lại nghĩ một lát, có lẽ hắn có thể tại kết rẻ Fờ dị cùng Tomwes quan hệ của hai người bên trên tìm một chút biện pháp. Buổi chiều huấn luyện rất nhanh bắt đầu, tám anh bên trong phụ trọng chạy việc dã tương đối mệt mỏi. 30 bảng anh phụ trọng đặt ở trên người, cùng không chạy hoàn toàn khác biệt, cho dù là mặt thẻ loại này thể năng cực kỳ tốt người, chạy xong về sau đều trực chuyến thổ khí. Không biết do vì cái gì, Tomis buổi chiều thái độ đặc biệt nghiêm khắc, bởi vì đại đa số người thành tích không lý tưởng, hắn yêu cầu tất cả mọi người đăng nghỉ ngơi sau 5 phút, thêm làm 30 chấm đẩy. Sau đó mấy ngày bên trong, huấn luyện lượng dần dần tăng lớn, Tomis thậm chí để các diễn viên tại băng lánh trên mặt đất luyện tập phủ phục tiến lên, ngay cả ngày mưa cũng không đình chỉ huấn luyện, mặt thẻ đều cảm giác có chút phí sức, cái khắc diễn viên càng là kêu khổ dấu trời. Từ một số phương diện nói đến, cái này nước Anh huấn luyện viên là chăm chú phụ trách điển hình, nhưng diễn viên dù sao không phải quân nhân, trong đó không ít diễn viên xuất thân cũng không tệ lắm, liên tục mấy ngày khắc nghiệt huấn luyện xuống tới, rất nhiều người khó tránh khỏi đối Tommy có lời oán giận hắn căn bản chính là cái ma quỷ huấn luyện viên. Trong phòng thay quần áo, có người phàn nàn nói, chúng ta là diễn viên, không phải binh sĩ. Nhiều ngày như vậy ở trung xuống tới, 25 cái diễn viên cũng dần dần thân quen, lập tức có người phụ họa, phụ trọng chạy tam anh bên trong, lại để cho chúng ta thêm làm 30 chống đẩy, hắn cái này không phải cố ý sao? Michael Cudditt lúc này cũng gia nhập lên án hàng ngũ, chiều nay Ta kém chút liền không về được. Lời này đầu tiên là gây nên một bộ phim cười vàng, tiếp lấy lại là một bộ phim than thở ai. Mặt Khệ cũng lắc đầu thở dài, nếu có thể thay cái nhẹ nhàng một chút huấn luyện viên liền tốt. Ta nhìn ngươi rất nhẹ nhàng a. Bên cạnh Mạc Cổ Pharsbender nói tiếp, trong chúng ta liền nguyên nên giao huấn luyện phải thoải mái nhất. Mặt Khệ tồi thấm mồ hôi thuần cô tông quần áo trong, ta muốn thoải mái hơn một chút. Mặt khác một số người đều tại gật đầu, loại huấn luyện này cường độ đối diễn viên tới nói quả thật có chút lớn. Cửa phòng thay quần áo bị người từ bên ngoài đẩy ra, một tên nước Anh diễn viên đi đến, các ngươi đừng ngẫm tưởng, ta vừa mới nghe được một tin tức xấu. Cái gì tin tức xấu? Michael Fastbender lớn tiếng hỏi, "Zem Cà Vội, nói nhanh một chút nói." Gọi là Zem Cà Vội nước Anh diễn viên đi vào tủ quần áo của mình trước hồi xuống, lớn tiếng nói, "Huấn luyện của ta phục hỏng, vừa mới đi tìm trợ lý nhà sản xuất đội lĩnh quần áo, đi ngang qua Geji Goetzmann văn phòng lúc, nghe được Tom Wisden khốn khủng kia cùng Geji Goetzmann để cái đề nghị. Chúng ta a, đều chết chắc." Chương 79, thử một lần. Chương 79, thử một lần kiếm nghị gì? Mặt tệ cái thứ nhất hỏi. Hắn giữa chưa mới nghe được Tom Wisden cùng kết rẻ phở dị lợi nói, theo bản năng liền suy nghĩ hai người này có phải hay không chuẩn bị đối phó chính mình đúng vậy a? Jim, một cái khắc nam diễn viên lớn tiếng hỏi, đến tận cùng là kiến nghị gì, có thể để ngươi cảm giác chết chắc. Jim gạ vội một mặt tức giận, biểu lộ vô cùng khoa trương, nói rằng, Tom Twist cho rằng chúng ta những người này quá rất thư thái, quá dễ chịu. Michael Cooley ngắt lời hắn, ta bộ chiều xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Đừng chen vào nói, để Jim nói xong. Michael Farnbender nhắc nhở. Michael Cooley im lặng, Jim gạ vội tiếp tục nói, tên khốn kia nói nguẩn luận không đạt được hiệu quả, nhất định phải tăng lớn cường độ, để chúng ta từ trong khách sạn rời ra ngoài, đến sân bay ở những cái kia cũ kỹ quân doanh ký tốc xá. Mỗi bữa cơm chỉ cho chúng ta ăn đồ hộp thực phẩm, muốn tại trong nước bùn luyện tập phụ phục tiến lên, thậm chí ngủ ở băng lãnh, vùng bùn trên mặt đất. Nghe được Gem Cạ vội lời nói, rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi, đây chính là tháng 11 London, làm như vậy lời nói, thật chết chóc. Gem Cạ vội lời còn chưa nói hết, màn trời chiếu đất còn không tính, hắn còn muốn đem phụ trọng hành quân phụ trọng từ 30km trở UN trở tăng lớn tới 40km trở UN, khoảng cách từ Tam Anh bên trong gia tăng tới 5 dặm Anh. Còn có Hắn nói là chúng ta có thể tạm quân người góc độ cân nhắc vấn đề, cuối cùng 10 ngày muốn đem chúng ta kéo đến ngay tại làm bạo tác thí nghiệm tổ khói lửa thực nghiệm chảng phụ cận dừng chân, mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3 giờ. Lời nói này xong, trong phòng thay quần áo trông nháy mắt yên tĩnh, liền mặt thẻ đều cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Hắn mặc vào một cái áo len, hỏi Gem Cà Vội, Gego Edzman đồng ý sao? Đây mới là biết bắt nhất địa phương. Gem Cà Vội 10 phần xa sút tinh thần, Gego Edzman cho là hắn nói rất có đạo lý, để hắn chế định một phần mới kế hoạch huấn luyện. FK, một cái lớn giọng mắng một câu, tiếp lấy càng nhiều người chửi ầm lên. Mạc Khệ tựa ở tủ quần áo bên trên, đột nhiên cảm giác được việc này khả năng cùng chính mình có quan hệ. Bất quá, nghĩ lại, Thomas không thể là vì một mình hắn, chế định dạng này một phần thao đản kế hoạch huấn luyện a. Nói không chính xác hắn thật là cái chăm chú phụ trách quân sự huấn luyện viên, chỉ là vì truyền hình kịch tập quay chủ suy nghĩ đâu. Nhưng ở nước Anh tháng 11 thời tiết bên trong, ăn đồ hộp thực phẩm, trong nước bùn luyện tập phủ phục tiến lên, thậm chí ngủ ở băng lãnh, vũng bùn trên mặt đất, ngẫm lại đều sẽ đánh dùng mình không nhân tình a. Không nhân tính Mạc Khệ nhìn thấy quần tình xúc động, cố ý thầm thầm thì thì, quả thực chính là không nhân tính. Những ngày này hành quân, đội ngũ Phụ trọng, chống đẩy huấn luyện lượng càng lúc càng lớn, hết lần này tới lần khác diễn viên cảm thấy hứng thú nhất vũ khí cùng chiến thuật huấn luyện một hạng đều không có triển khai, muốn nói 25 người đối Tom West không có ý kiến, căn bản không có khả năng. Kỳ thật, từ mấy cậu Fast Bender, Gem Ga và cùng mấy cậu cụ lịch đám người trên thái độ không khó coi ra, bất luận là đến từ Bắc Mỹ diễn viên, vẫn là nước Anh bạn địa diễn viên, tựa như kịch bản tập một bên trong đại đội ẻ e binh sĩ không thích tác bá thượng uy như thế, đều không chào đón Tom West đây cơ hồ là mỗi cái quá nghiêm khắc quân sự huấn luyện viên tất nhiên thu nhận kết quả. Trong phòng thay quần áo, lại là một bộ phim thống mạ Tom West tên âm nhỏ giọng một chút. Nhỏ giọng một chút. Mạt Khệ đưa tay làm cái ép xuống động tác, xác vết chính là toan vết phòng thay quần áo, nghe được liền phiền phái. Dêm Cạ vắt khoát tay áo, yên tâm. Ta lúc tiến vào, nhìn thấy hắn đi ra ngoài, cùng kết rẻ phờ rỉ cái kia nữ nhân điên cùng một chỗ, hai người bọn họ đoán chừng là thông đồng ở cùng một chỗ. Hai người kia lúc tan việc thường xuyên cùng rời đi sân bay, trong đoàn làm phim người đối bọn hắn quan hệ cũng lòng dạ biết rõ. Bất quá, trước mắt chỉ có Mạt Khệ phát hiện, hai người này dường như có đặc thù đam mê, thường xuyên chạy đến trong kho hàng hẹn hò. Một cái khác nước Anh diễn viên tựa hồ đối với hai người này vô cùng có thành kiến, chúc phúc đôi cậu nam nữ này đi ra ngoài tông xe. Cái này chúc phúc ta thích. Trong phòng thay quần áo người đều biết Mặt Khệ cùng Kết Dạ Fertilizer nổi lên xung đột, Mặt Khệ cũng không che giấu điểm này, tốt nhất trước kia Len rỗ vợ cũng báo hỏng. Hắn thay đổi một độ nghiêm chỉnh biểu lộ, các anh em, vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Michael Fastbender hỏi, cái gì chuẩn bị tâm lý? Chịu khổ a. Mặt Khệ nhún vai, lại mở ra tay, tông ghế là huấn luyện viên của chúng ta, chúng ta có thể thế nào? Cắn cắn răng kiên trì một chút, rất nhanh liền đi qua. Diem Cả vội nghe được không ngừng lắc đầu. Không phải mỗi người cũng giống như ngươi thể trạng tốt như vậy. Mặt kệ cũng lắc đầu, kia có thể làm sao, hắn là huấn luyện viên. Michael Fastbender bỗng nhiên nói rằng, nếu như hắn từ chức không làm liên tốt, có người phụ họa, đoàn làm phim đổi đi hắn cũng tốt, ta không muốn lăn nước buồn, đặc biệt là hiện tại cái này thời tiết. Ta nhắc nhở các ngươi một câu a. Mặt kệ dường như thực vị bọn hắn suy nghĩ, Tomes là đoàn làm phim đặc biệt mời quân sự huấn luyện viên. Cắt. Michael Culipking thường nói, dạng người như hắn, trong quân đội vừa nắm một bó to. Ùng. Michael Fastbender triển khai liên tưởng. Hàng năm suất ngũ sĩ quan nhiều như vậy, Thomas cũng không có hiện hách Hollywood kinh nghiệm, có thể lên làm người huấn luyện viên này, ta cảm thấy khẳng định có kết dẻ phlự dị quan hệ. Hắn trẻ tuổi nóng tính, nếu là Thomas thật chí định nghiêm nói tới kế hoạch huấn luyện, chúng ta nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Gem gã vội cũng đồng ý hắn, thật làm cho ta mỗi ngày ăn đồ hộp ngủ trên mặt đất, ta người thứ nhất giết hắn. Các ngươi bình tĩnh một chút, kế hoạch mới không phải còn không có đi ra sao? Mặc thế lại đứng ra, coi như đi ra, chúng ta nhịn thêm mấy cái tuần lễ cũng liền đi qua. Không ít người quăng tới ánh mắt khinh mi. Tại bọn hắn trong vấn tượng, mặt thẻ tựa hổ là cái tương đối có thể nhịn người, lúc trước cái tia nữ nhân điên tại lối vào như vậy phách lối đều có thể nhịn xuống, huấn luyện điểm này khổ với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Giêm Cạ vội lại một lần nối mặt thẻ lắc đầu, ngươi a, rất có thể nhịn. Michael Fastbender đứng lên, vỗ vỗ mặt thẻ bà bay, loại này thời gian, làm không cẩn thận liền sẽ bị bệnh, đoàn làm phim cũng nhanh phải chụp, vạn nhất được viêm phổi loại hình bệnh, đoàn làm phim sẽ chuyên môn chờ chúng ta sao? Mặt thẻ im lặng, phát hiện chính mình căn bản không cần làm quá nhiều, cái này tuổi trẻ khí thịnh ra hỏa, căn bản cũng không ưa thích Tom vết loại người này. Nghĩ đến cũng là Những người này đều là diễn viên, đều làm lấy ngôi sao ngộng, căn bản không có quân tư tưởng của người ta, đa số còn không có nhận qua loại này thân thể mệt nhọc phương diện khổ, để cho người ta xem như con nhân đến thảo luận, cảm xúc tăng đột mới kỳ quái. Trên thế giới này người cuồng chịu ngược đãi là số ít ở trong số ít. Hoàn trách một trận Tomus, các diễn viên lần lượt rời đi phòng thay quần áo, Mặt Thệ cùng Mạch Cổ Cụ Lịch cùng ẩn Bạo Y như cũ đi bộ về khách sạn, đi vào sân bay tạm thời xuất khẩu lúc, Mặt Thệ cố ý sờ lên túi áo gặp quỷ. Hắn nhíu mày, điện thoại di động ta đặt ở trong tủ treo quần áo quy cẩm, ta trở về cầm điện thoại. Mạch Cổ Cụ Lịch dừng bước lại, chúng ta chờ ngươi. Mạt Khè khoác tay áo, "Các người đi về trước đi, tại khách sạn phòng ăn chờ ta a." Nói xong, hắn trở lại phòng thay quần áo, từ trong tủ treo quần áo lấy cố ý lưu lại điện thoại, sau khi đi ra, đi vào sắt vách Tomes phòng thay quần áo cửa ra vào, móc ra chiếc đó liền chuẩn bị xong cao su bao tay đeo lên, cẩn thận quan sát một phen, thấy không có dị tượng, mở cửa đi vào. Bởi vì đều là nam tính phòng thay quần áo, cùng diễn viên dùng như thế, Tomes phòng thay quần áo cũng không có khóa. Mạt Khè mở ra mấy cái ngăn tủ nhìn một chút, không có loạn động đồ vật bên trong, cuối cùng mở ra một cái tủ treo quần áo thời điểm, phát hiện bên trong cũng có một hộp lớn áo mưa. Nhìn xem trên cái hộp ngày tháng sản xuất, khẳng định là gần nhất mua sắm. Cái này phòng thay quần áo gần nhất chỉ có Tomwes một người sử dụng, mặt thẻ suy đoán áo mưa 100% là hắn. Hắn coi trọng hộp trôi thả vị trí cùng hướng, lấy ra kia hộp áo mưa, mở ra nhìn một chút, bên trong thiếu đi 3 cái, cùng quan sát được Tomwes cùng kết rẻ vợ dị đi nhà kho số lần hoàn toàn tương tự. Nhìn xem cái này hộp báo mưa, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến từng tại sở smartphone nhìn lên qua tin tức, cảm thấy có thể thử một lần. Thành công, người trong cuộc khẳng định vô cùng đau sót thoải mái. Thất bại, hắn cũng sẽ không có tổn thất. Hạ Quý Tâm, hắn đem cái này gỗ báo mưa nguyên si bất động thả lại trong tủ chén, lại tại phòng thay quần áo địa phương khác đại khái nhìn một chút, không có phát hiện cái khác có giá trị lợi dụng đồ vật, thận trọng ra phòng thay quần áo, xác định sẽ không lưu lại vết tích, lấy xuống cao su bao tay nhét vào túi áo khoác bên trong, cầm lấy điện thoại rời đi phòng thay quần áo chỗ lầu ký túc xá. Trở lại khách sạn dùng qua bữa tối, mặc thẻ đặc biệt kêu một chiếc xe taxi, tiến luôn nội thành đi lòng vòng, từ một nhà cỡ lớn siêu thị mua mấy hộp cùng Tomes hoàn toàn giống nhau áo mưa, còn đặc biệt chọn lấy ngày tháng sản xuất hoàn toàn giống nhau, trở về cẩn thận nghiên cứu mưa fan xác định tại phòng thay quần áo ý nghĩ có nhất định khả thi. Sau đó trong vòng vài ngày, hắn ngoại trừ đảm bảo chất lượng hoàn thành huấn luyện bên ngoài, tiếp tục quan sát kết dè sở dị cùng Tomis, phát hiện hai người kia cách mỗi 2 ngày, liền sẽ lợi dụng giữa chưa thời gian đi một lần nhà kho, vô cùng có quy luật. Một phương diện khác, Diem Cả vội lời nói biến thành hiện thực, bao quát mặt thẻ ở bên trong, tham dự tập huấn hơn 20 tên diễn viên, tại đoàn làm phim cùng Geji Goetzu màn yêu cầu dưới, tất cả đều chuyển vào trụ sở huấn luyện cũ kỹ trong quân doanh, may mắn là tạm thời không cần ngã giá đất nghỉ, mỗi hai cái diễn viên ở một căn ký túc xá. Bởi vì ẩn bại hữu ý sớm cùng Michael cũ lịt bắt chạy qua, mặt thẻ đành phải lựa chọn cùng Michael Fastbender ở một gian ký túc xá. Những máy cũ kỹ quân doanh rừng chân điều kiện còn kém rất rất xa khách sạn, tăng thêm nước anh hỏng bét thời tiết, ở mức mà ấm lãnh, Tom Weiss vấn luyện lượng còn tại tăng lớn, đoàn làm phim nhân viên dùng cơm cũng dần dần biến thành quân đội đồ hộ, cái đồ chơi này nhìn không sai, ăn lên rất chẳng ra sao cả. Hoàn toàn mới kế hoạch huấn luyện cũng đang tiến hành, dùng Tom Weiss lời nói tới nói, vì kiến tạo chân thực quay chủ hiệu quả, cần các diễn viên 100% nỗ lực, cho nên đoàn làm phim còn thích hợp cải tạo sân huấn luyện, ngay tại các diễn viên đội ngũ hợp tác sân huấn luyện bên cạnh, mới đào ra mấy cái trong hố bùn. Bắt đầu có nước rót vào. Cứ việc bộ phận này huấn luyện còn chưa tiến hành, đoàn làm phim chuyên môn điều một cái chữa bệnh bảo hộ tiểu tổ thời khắc chờ lệnh, các diễn viên như Cố Oán khí Trung Thiên, đối Tomes cái này kẻ lỗ đê, càng là càng ngày càng bất mãn. Chương 80. Tinh dầu. Chương 80, tinh dầu nhấc lên. Thăng thêm tốc độ. Tomes đứng tại sân huấn luyện vừa mới xây xong vũng bùn bên cạnh, đối với vũng bùn bên trong phụ phục tiến lên đông đảo binh sĩ giống to, nhanh hơn chút nữa. Nhớ kỹ, các ngươi hiện tại là binh sĩ. Có một thanh Chicago máy chữ, mặt tệ không để ý vậy ra lên nước bùn. Hai tay hai chân không ngừng dụng sức, rất nhanh vượt qua những người khác một màn lớn, có thể là tiên thiên thân thể điều kiện liền tốt, lại thêm ngày muốt rèn luyện, tiến vào huấn luyện trung đoạn về sau, hắn bất luận thể năng vẫn là lực lượng, đều hiện ra ưu thế thật lớn. Leo gia Vũ Mụn, mặt khệ đứng lên, lập tức có chữa bệnh tổ người đưa lên nước nóng cùng chăn lông, hắn tiếp nhận nước nóng trước uống ngụm ngụm, lại dùng chăn lông lau trên mặt nước bùn, khoác ở trên thân đoàn làm phim chỉ là muốn để bọn hắn tiếp nhận cùng chiến trường tương tự huấn luyện, để tại quay chụp có tác dụng trong thời gian hạn định quả càng tốt, cũng không phải là thật muốn tra tấn bọn hắn, tất cả hậu bị bảo hộ biện pháp làm được tương đối đúng chỗ FKA một câu tiếng chửi rủa vang lên, Michael Fastbender cũng leo ra ngoài vũng bùn, mặt thẻ vươn tay, đem hắn kéo lên, Michael Fastbender nhìn cách đó không xa Tom Weiss, lại một lần chửi mắng, không, có không tiếp. Tom Weiss vừa vặn nhìn qua, mặt thẻ kéo Michael Fastbender một chút, thấp giọng nói rằng, không cần thiết cùng hắn đối nghịch, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Hắn chính là thuận miệng nói, không nghĩ tới Michael Fastbender nghĩ sai, gật đầu cắn răng nói rằng, đúng, không thể làm công khai. Mặt thẻ không nói thêm cái gì, nhớ một chút cái bạn, trong quay chụp cũng có tương tự tình tiết, xem như huấn luyện tinh lương lính dù bộ đội. Tất nhiên muốn chiến thuật động tác thuần thủ, bất quá huấn luyện như thế đặt ở mùa hè còn chưa tính, mùa này thật sự là dày vỏ. Một trận gió lạnh thổi qua, mặt thẻ không khỏi dùng mình một cái điểm này tù lao cũng không dễ kiếm. Rất nhanh, tất cả mọi người leo ra vững bổn, Tomes đi tới, mặt thẻ cho là hắn muốn tuyên bố huấn luyện kết thúc, vừa mới thở dài một hơi, da hỏa này liền giống to, các ngươi là một đơn đội. Là tinh anh lính dù bộ đội, không phải quân lính tản mạn. Các ngươi đội ngũ đâu? Các ngươi hợp tất đầu. Ta không nhìn thấy. Hắn đưa tay chỉ vững bổn, hiện tại, các ngươi cho ta bỏ lại đi. Huấn luyện lúc kết thúc, trời đều đã đen. Các diễn viên kéo lấy mệt mỏi thân thể sống qua tắm nước nóng, không ít người liền cường tối đều không có ăn, trở lại ký túc xá ngã đầu liền ngủ. Thẳng tháng rạng, quân dụng đồ hộp chế tác cơm tối, cũng không có mấy người muốn ăn. Cũng may Tom vết cứng nhắc quân đội huấn luyện, đoàn làm phim lại không có quên bọn hắn không phải quân nhân chân chính, minh sau 2 ngày là cuối tuần, đặc biệt nghỉ 2 ngày. Vi chiếu cố mệt mọi bạn cùng phòng, Michael Fastbender đi ngủ sau, mặt tệ không có lại kiên trì đọc sách và báo, đóng lại đèn trực tiếp ngủ, đại khái gần nhất xác thực mệt mỏi, tỉnh lại thời điểm, mặt trời đã bò lên rất cao. Hắn móc ra phía dưới gối đầu điện thoại nhìn thời gian, phát hiện có 3 cái điện thoại chưa nhận lại là vợ Dịt Nghị gọi tới. Mặt Khè tranh thủ thời gian gọi trở về, tiếng chuông reo một hồi, từ đầu đến cuối không người nghe, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra nước Mỹ bên kia chính là đến khuya, tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Vợ Dịt Nghị bận rộn một ngày, chỉ sợ hiện tại đang ngủ say ngươi đã tỉnh. Michael Fastbender đẩy cửa đi tới, ta nhìn ngươi ngủ đường ngon, liền không có gọi ngươi. Hắn đem mấy cái đóng gói cơm hộp để trên bàn, ta giúp ngươi mang bữa ăn sáng. Cảm ơn. Mặt Khè lên giỗi lưng một cái. Michael Fastbender nhìn xem hắn nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi là thiết nhân đâu. Mặt Khè nở nụ cười, thiết nhân cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a. Hắn đi phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi ra ngoài cũng không cùng Michael Fastbender khác khí, mở ra cơm hộp văn bữa sáng, hỏi: "Hôm nay nghỉ ngơi, có kế hoạch gì sao?" Michael Fastbender nghĩ nghĩ, nói rằng: "Ta cùng Jem đã hẹn cùng đi gặp Đa Mỹ An Luit, ngươi muốn cùng một chỗ sao?" "Ta không biết hắn, mặt tệ lắc đầu, đi gặp hắn làm cái gì? Đi hỏi bọn họ một chút huấn luyện tình huống." Michael Fastbender nói thẳng, nhìn có vẻ hay không giống như chúng ta thế thảm. Bao quát Đa Mỹ An Luit ở bên trong mấy cái khác chủ yếu diễn viên, cũng không cùng bọn hắn huấn luyện chung. Mặt tệ vô cùng rõ ràng Cơ hồ mỗi cái cỡ lớn đoàn làm phim đều sẽ chia tam lục cũ đặng, đã bị án luiịt bọn người so với bọn hắn những nhân vật này, diễn viên trọng yếu hơn nhiều các ngươi sẽ không thật muốn làm gì a. Mặt Khè nuốt xuống thức ăn trong miệng ta chuyên môn tìm người hỏi qua, chúng ta sở dĩ có hiện tại dãnh nộ, đều là Tom Twist kiên trì. Michael Fassbender vẫn là người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, giống hôn qua loại tình huống kia, lại đến mấy lần ta nhất định phải điên rồi không thể. Mặt Khè nghĩ một lát, hỏi, các ngươi nghĩ đến biện pháp. Michael Fassbender lắc đầu, không có. Uống hết một hộp sữa bò, Mặt Khè rút ra khăn tay lau miệng đem rác rưởi thu thập hết, nói rằng, mặc dù ta còn có thể nhịn xuống đi, nhưng cũng nghĩ qua đến dễ chịu một chút, cho ngươi cung cấp điểm đầu mối hữu dụng. Đầu mối gì? Michael Fastbender hỏi ngươi hẳn phải biết. Mặc Thệ không muốn gây nên chú ý, mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong xuôi ta đều sẽ ra ngoài cho bạn gái gọi điện thoại. Michael Fastbender nhẹ gật đầu, việc này rất nhiều người đều rõ ràng. Mặc Thệ không còn đi vòng mèo, nói rằng, ta gọi điện thoại thời điểm, thấy qua nhiều lần, Tomis cùng kết rẻ sợ dị cùng đi nhà kho. Tức. Michael Fastbender nhướng mày, hai người kia ta chuẩn bị đi nội thành đi dạo. Mặc Thệ thay quần áo, ba lô trên lưng gia chưa từng vào London nội thành đâu. Michael Fastbender dường như đang suy nghĩ chuyện, tùy ý vẫy tay, "Ngươi đi đi, lạc đường có thể cho ta cùng đem gọi điện thoại." Gia hạt phụ sân bay, mặt thẻ kêu một chiếc xe taxi, chuẩn bị đi London khu phố tàu. Bất quá, hắn không có để tài xế xe taxi trực tiếp đi qua, mà là giống bình thường du khách như thế, đi trước nổi tiếng Westminster đại giáo đường, tại lớn trong giáo đường đi lòng vòng, lại đi phụ cận lưu lượng khách to lớn siêu thị đi dạo một hồi, không có tìm được muốn mua đồ vật. Tại dòng người đặc biệt nhiều địa phương lượn quanh mấy vòng, mặt thẻ lúc này mới đi bộ đi vào khu phố tàu. Mặc dù không hiểu rõ lắm nước Anh tình huống, Những vật hắn muốn, đoán chừng cái niên đại này London đồng dạng thương trường hoặc là trong cửa hàng rất khó mua được, khu phố Tàu là có hy vọng nhất địa phương. London khu phố Tàu ở và Westminster to xuống khu, trải rộng tiểu Trung Quốc phòng ăn, cửa hàng cùng vật kỷ niệm cửa hàng. Mặt hè đến sau, đơn giản nhìn một chút, trực quan ấn tượng nơi này không phải người hoa khu quận cư, ngược lại cực kỳ giống một đầu du lịch đường phố. Xuyên qua cao cao đứng sừng sững tiểu Trung Quốc đến giờ, tiến vào khu phố Tàu, chỗ lối vào là mấy cái treo to lớn chiêu bài phòng ăn, mặt hè cũng không có gì không phải á cơm, tiếp tục đi vào trong, rất mau nhìn tới một nhà treo chữ phồn thể chiêu bài siêu thị nhỏ, đi vào. Siêu thị diện tích không lớn, hắn qua lại truyền hai vòng, không có phát hiện mong muốn đồ vật, đành phải tìm tới một tên bán hạ giá viên, nghe ngóng tình huống. Tên này bán hạ giá viên mũi cao số mắt, rõ ràng là cái người anh, nghe mặt thẻ nói song không ngừng lắc đầu, "Xin lỗi, tiên sinh, ta không rõ ngươi nói là cái gì." Mặt thẻ cũng rất bất đắc dĩ, đành phải hỏi, "Các ngươi nơi này có người hoa nhân viên cửa hàng sao?" "Có." Cái kia nước anh nhân viên cửa hàng nói rằng, "Ngươi chờ một chút, ta đi gọi người." Rất nhanh, một cái tóc đen da vàng cô gái trẻ tuổi đi tới, mặt thẻ vội vàng thay đổi từng trùng, nói rằng, "Ngươi tốt." Cái kia cô gái trẻ tuổi cũng nói một câu Mạt Khè lại không nghe hiểu, không gọi vào đầu, lập tức hiểu rõ ra, cô gái nói không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng phổ thông, tựa hồ là tiếng Quảng Đông hoặc là Mân Nam lời nói ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Mạt Khè đối kia hai nơi tiếng địa phương nhất khiếu bất đồng, cô gái cười cười, đội rất tiêu chuẩn kiểu Anh tiếng Anh, "Ngươi tốt, tiến sinh, có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Ta cần một loại sinh ra từ Trung Quốc thương phẩm." Mạt Khè dùng tay khoa tay một cái bình nhỏ hình dạng, là một loại màu xanh lá bình nhỏ, gọi. Hắn suy nghĩ một chút, dùng tiếng Anh phát âm nói, "Gió." "Dầu." "Tinh." Cô gái có chút sửng sở. Dường như không nghe rõ Mặt Thệ lời nói, "Xin lỗi, tiên sinh, người muốn cái gì?" Mặt Thệ có chút vào đầu, bên cạnh khoa tay ra dấu, vừa nói nói, "Dầu. Dầu tinh. Một loại thanh lương, giảm đau, dừng ngứa, chuyên môn đối phó con muỗi đốt trùng quốc dư thủy." "A, ta hiểu được." Cô gái làm rõ ràng Mặt Thệ muốn là cái gì, nói rằng, "Ngươi chờ một chút, trong kho phòng hẳn là có." Mặt Thệ còn nói thêm, "Tốt nhất là nồng độ gấp đôi chủng loại kia sao? Ngươi vận khí thật tốt." Cô gái nở nụ cười, "Chúng ta mùa hè đặc biệt từ Trung Quốc tiến vào một lọ nồng độ gấp 3 tại bộ bình thường sản phẩm tinh dầu." chuẩn bị bán cho khu rừng người gấp rừng, còn thừa lại một chút. Nàng mang theo mặt thẻ đi vào quầy thu ngân bên kia, đồng dạng mùa hè mới có khách hàng mua sắm loại này thường phẩm, mùa đông có rất ít người mua, chúng ta mùa đông đều sẽ tạm thời loại bỏ. Nàng lại hỏi, "Ngươi muốn mấy bình?" Mặt thẻ nghĩ nghĩ, chính mình còn muốn làm thí nghiệm, một bình khẳng định không đủ, nói rằng, "Nồng độ gấp bội, cho ta đến 10 bình a." Cô gái hơi kinh ngạc mặt thẻ tại sao phải nhiều như vậy, bất quá không có hỏi nhiều, đi kho phòng tìm đến 10 hộp nhỏ tinh dầu, đóng gói cùng một chỗ giao cho mặt thẻ cảm ơn. Mặt thẻ giao qua khoản, rời đi siêu thị, trước tìm địa phương ăn cơm trưa đi ra khu phố tàu, lại tại một nhà trọ khám bệnh mua mấy cái đặc biệt cỡ nhỏ y dụng ống chích cùng bông bế vết thương dùng nhanh làm liệu tây, tìm người thiếu công viên nhỏ, mở ra ba lô lấy ra vài ngày trước mua áo mưa, làm lên thí nghiệm. Lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần, dùng đi mấy bình tinh dầu cùng một nửa ống chích, tiêu hao hết đa số áo mưa sau, mặc kệ cảm thấy mình ý nghĩ có nhất định khả thi, ngược lại thất bại cũng không tổn thất gì, quyết định muốn thử thử một lần. Vạn nhất có thể làm lợi nói, kết rẻ sợ gì khẳng định sẽ bay lên trời. Mặc dù dạng này khả năng thương tới to nguyệt cái này vô tội, nhưng hắn không chút do dự. Thẳng thắn giảng Mặc dù hắn có thể nhịn được Tomis khắc nghiệt huấn luyện, lại cùng Michael Fastbender bọn người như thế, đối ma quỷ huấn luyện viên loại hình tồn tại, không, có một chút hảo cảm. Sắc trời hoàn toàn đen lại thời điểm, Mặc Khệ Leo tối đeo lưng, về tới hạt phủ sân bay ký túc xá, đẩy cửa phòng ra về sau, phát hiện Michael Fastbender, Jem Caga và cùng Michael Cù Lịch tụ tập cùng một chỗ thầm thầm thì thì. Chương 81. Hành động bắt đầu. Chương 81. Hành động bắt đầu ngươi về tới thật đúng lúc, Mặc Khệ. Michael Cù Lịch đưa tay chào hỏi Mặc Khệ, đồng thời nói rằng, Jem căn cứ ngươi cung cấp manh mối chuyên môn làm điều tra, Tomis cùng kết dẻlfloor dị khẳng định tại nhà kia trong kho hàng hẹn họ. Hơn nữa không chỉ một lần. Mặt thẻ cất kỹ ba lô, hỏi: "Các người muốn làm gì?" "Cậu đi Tomwes." Michael Fastben đỡ trực tiếp đối mặt thẻ nói rằng, để đoàn làm phim thay đổi một cái huấn luyện viên mới. Jim cả vội bổ sung, "Chúng ta hôm nay gặp qua đạo mĩ ảnh Lubitt, huấn luyện của bọn hắn chú trọng hơn chiến thuật cùng vũ khí sử dụng, tương tự huấn luyện quân sự cũng có, nhưng huấn luyện viên của bọn hắn là nhiều năm xử lý truyền hình điện ảnh ngành nghệ thuật ngũ sứ quan, không phải Tomwes dạng này tân binh, cái kia huấn luyện viên nói hoàn toàn không cần thiết tiến hành như thế khắc nghiệt huấn luyện, chỉ cần hiểu rõ liền có thể, rất nhiều thứ đều có thể tại thực tế trong quay chụp tiến hành." Điều chỉnh Chúng ta có thể hướng ghé Gi Goetzmạn để ý kiến a. Mặt Hệ kéo ra một cái ghế ngồi xuống, không cần thiết. Michael Fastben đỡ trực tiếp lắc đầu, đoàn làm phim cùng Tom West ký kết trong hợp đồng tổn tại phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản, nếu như Tom West không có trái với điều ước hành vi, đoàn làm phim tùy tiện đòi việc hắn, muốn thanh toán một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặt Hệ nhíu mày hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Để hắn chủ động từ chức. Zêm Cạ vừa hít mũi một cái, mặt Hệ lúc này mới phát hiện hắn cái mũi đỏ bừng, hỏi, ngươi bị cảm? Zêm Cạ cả vội nhẹ gật đầu, ừm. Cho nên Cho dù là vì thân thể của chúng ta cần nhắc, cũng muốn để Tom West xéo đi. Michael Fastbender cùng hắn kẻ sứa người hoa, bộ phim này tập có thể có thể để cho chúng ta trở thành bị người chú ý ngôi sao, các ngươi muốn bởi vì bị bệnh bị những người khác thay thế sao? Không. Michael Culit cứ không ngừng lắc đầu, tuyệt không. Mặt Khè Nubai, cố ý nhắc nhở, chỉ có 4 người là không đủ. Ai nói chỉ có 4 cái? Diem Gạ vỗ tràn đầy tự tin, ta tới trước đó đã đi qua những người khác tốc xá, bọn hắn đều tán thành để Tom West xéo đi, ở trên đây ủng hộ vô điều kiện chúng ta. Hắn nhìn về phía mặt Khè Chúng ta thế nhưng là đem kết rẽ phở rỉ kế hoạch ở bên trong. Mặt Hệ, ngươi không muốn để cho nàng đẹp mắt không? Ngươi sẽ không tiếp tục nhận a. Ta cũng không phải nhụy dạ rùa. Mặt Hệ phun ra cái danh kia tốt, Dêm Cạ vội bốc bốc đỏ lên cái mũi, phản phất tại làm một trận quân sự chính biến đồng dạng, đêm nay ta đem tất cả mọi người tập trung lại, ta cùng Pharsbender có cái suy nghĩ bước đầu, mọi người cùng nhau thường nghĩ một chút. Sau đó, Dêm Cạ và cùng Maco Cụ Lịt tuần tự rời đi. Mại cho đến bọn hắn đi, Mặt Hệ cũng không đề cập qua kế hoạch của mình, hiện tại Maco Pharsbender cùng Dêm Cạ vội là chủ mưu, hắn chỉ là theo mọi người. Vạn nhất xảy ra trạng muốn gì, cũng có chỗ giảng hòa đến mức làm thí nghiệm, chờ biết được Gemuka và cùng Michael Fastbender kế hoạch sau, nhìn có thể hay không bí mật mang theo âm thầm hành động. Cứ như vậy, còn có điểm hộ đêm đó, đối ma quỷ huấn luyện viên câm thủ đến tận xương tụy hơn 20 tên diễn viên tập hợp một chỗ, đặt thành một cái công thủ đồng minh, cũng dùng trầm mặc biểu thị ra đối Gemuka và cùng Michael Fastbender kế hoạch đồng ý kỳ thật mặt tệ suy đoán, không ít người ý nghĩ hẳn là cùng hắn cùng loại, ngược lại chuyện từ Gemuka và cùng Michael Fastbender ra mặt, thật xảy ra sự tình lời nói, đoàn làm phim cũng biết trước tìm hai người này tính sổ sách, luôn không Khả năng vì một giáo quan, đem hơn 20 tên diễn viên toàn bộ sát hại. Bất quá, lấy mặt thẻ ý nghĩ, Diem Cạ và cùng Michael Fassbender dám làm như thế, khẳng định có chỗ dựa vào, hơn nữa kế hoạch của bọn hắn cũng xác thực có khả năng thành công. Huấn luyện lần nữa bắt đầu, Tom West như cũ đem các diễn viên xem như tân binh đang huấn luyện, không để ý chút nào lời oán giận nhau nhau, mặt thẻ quan sát hắn thời gian rất lâu, cũng dần dần đối với hắn có chút suy đoán. Tom West sở dĩ làm như vậy, hẳn là có mấy phương diện nguyên nhân, đầu tiên là cá nhân tính cách vấn đề, hai là mới vừa từ quân đội xuất ngũ, quán tính chó phép, ba là mong muốn chăm chú phụ trách hoàn thành công tác còn có một loại khả năng, kia chính là tại bắt không đến tốc của hắn dưới tình huống, cố ý hành động, những người khác là bị liên lụy. Nhưng Mạt Thẻ cảm thấy khả năng này khá thấp. Các diễn viên lại đã chịu 3 ngày, bất quá 3 ngày này không có nhàn rỗi, Diem Cạ và cùng Michael Fastben dựa theo Mạt Thẻ cung cấp manh mối, sắp nhận không ý chuyện, trong đó mấu chốt nhất chính là Tom West cùng kết rẻ Fleury đối nhà kho, đặc biệt là cất giữ vũ khí đạo cụ nhà kho tình hữu độc trùng, cách mấy ngày liền sẽ lợi dụng giữa chưa thời gian nghỉ ngơi đến đó gặp gỡ. Mà Mạt Thẻ tiến một bước sắp nhận, hai người này gặp gỡ vô cùng có quy luật tính, đều là cách 2 ngày một lần. Mạc Khắc hắn lại mấy lần tiến vào toan vết phòng thay quần áo, phát hiện kia hộp áo mưa chính ở chỗ này, hơn nữa số lượng lại giảm bớt. Xem nhận Jem Cạ và cùng Michael Fastbender có khả năng hành động ngày đầu tiên, Mạc Khắc rời đi phòng thay quần áo chỗ lầu ký túc xá sau, lại một lần trở về, bẹo lên cao su bao tay sờ đến Tom West trong phòng thay quần áo, mở ra con ba lô, lấy ra chuẩn bị xong tất cả trang bị, lấy ra kia hộp áo mưa, dựa theo trước đó thí nghiệm như thế, dùng đặc biệt cỡ nhỏ y dụng ống chích đem tinh dầu róc vào áo mưa túi hàng chính diện, lại dùng cùng mẫu hệ nhanh làm nhỏ cây phong kín nhỏ bé không thể. Nhận ra Lô Kim Hắn cẩn thận quan sát một phen, không đối diện nguồn sáng nhìn kỹ, cơ bản nhìn không ra túi hàng bên trên dị dạng. Mặt tệ lo lắng nhất chính là khí vị, dù sao tinh dầu khí vị khá lớn, hắn mặc dù trộn lẫn tiến vào một chút chất lỏng tinh dầu, nhưng cũng không cách nào che kín ở cũng may còn có Gem Cạ và cùng Manco Fast Ben đỡ kế hoạch, coi như thất bại, hai người kia cũng sẽ không tốt hơn. Sau đó, hắn đem mỗi một cái áo mưa túi hàng chính diện đều giọt vào tinh dầu, lại dùng nhanh làm nhờ cây phong bế lỗ kim, làm xong đây hết thảy, lại đem bọn hắn về đặt vào vị trí cũ. Mặt tệ kiểm tra lần cuối một lần, xác nhận không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, rồi đi phòng thay quần áo. Trở lại vào ở quân doanh ký túc xá, đi tìm Jemca và thương nghị mà cổ Pharsbender vẫn chưa về, hắn nhìn đồng hồ, bấm bợ dịt nỉ điện thoại này, mặt khệ. Nghe được bợ dịt nỉ thanh âm, Mặt Khệ nguyên bản bởi vì trả thù mà sao động an tâm yên tính một chút, nói rằng, tập luyện xong rồi. Không có a. Bợ dịt nỉ dường như rất rủi, người chế tác đối ta một ca khúc biểu diễn hiệu quả rất không hài lòng, yêu cầu ta gấp rút luyện tập, gần nhất quá bận rộn, chúng ta hai bên lại có lúc chính lệnh, thông điện thoại đều không tiện. Mặt Khệ đành phải an ủi, chờ quay chụp xong bộ phim này, ngươi hoàn thành lưu động buổi hòa nhạc, chúng ta liền có thời gian. Bở Dịt Nhĩ cảm xúc thoáng chuyển biến tốt đẹp, đến lúc đó chúng ta cùng đi ra ngoài nghỉ phép. Tiếp lấy, nàng lại bắt đầu lẩm bẩm, đây là ta lần thứ nhất buổi hòa nhạc, lại không thể giả hát, đĩa nhạc công ty yêu cầu rất nghiêm ngặt, ta kém cỏi nhất cũng muốn đi theo hiện trường nguyên âm thanh cùng một chỗ hát. Ta tin tưởng ngươi, bụp bụp. Mặt nhẹ cho nàng cổ động, ngươi nhất định sẽ làm được tốt nhất. Hắn nghe qua bở Dịt Nhĩ ca hát, thẳng thắn nói, nguyên sướng cùng phòng thu âm thu đĩa nhạc trên lệch có chút lớn. Bất quá, dựa theo bở Dịt Nhĩ lời giải thích, cái này căn bản là lưu hành ca sĩ trạng thái bình thường, không có mấy cái diễn viên hiện trường thật hất còn có thể giống đĩa nhạc như thế. Tu có các loại thiết bị hiệp trợ, mỗi cái ca sĩ đều là ngón giọng bạo dạn đạt nhân đến mức buổi hòa nhạc giả hát, tại cạnh tranh dị thường kịch liệt giới ca hát, một khi lộ ra ánh sáng, ảnh hưởng trái chiều quá lớn. Hai người Hàn Huyên không có vài phút, bọn dị̣t Ni bên kia lại muốn bắt đầu làm việc, mặt tệ chủ động cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại, hắn ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn lên báo hôm nay, dù là hiện tại huấn luyện dị thường vất vả, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn như cũ duy trì đọc thói quen. Nếu như một cái diễn viên liền có chút độ sâu kịch bản đều đọc không hiểu, vậy thì quá bi ai đọc xong một phần thẻ tâm cửa tốc xá bị người từ bên ngoài đẩy ra, Michael Fastbender đi đến, hắn đi thẳng tới mặt thẻ bên này, kéo qua khác một cái ghế, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, ngày mai kế hoạch của chúng ta khả năng liền muốn bắt đầu. Michael Fastbender nhẹ giọng nói, dựa theo quá khứ thói quen, Tomes cùng kết đệ phở dị chưa mai rất có thể đi nhà kho gà gữa. Thanh âm hắn ép tới thấp hơn, ta liên hệ tốt mang các ngươi tới trợ lý nhà sản xuất, hắn thử vào tổ liền chịu kết đệ phở dị ức hiệp, sẽ phối hợp chúng ta. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, lại không nói lời nào, tựa như một cái tiểu lâu la đồng dạng. Ngay chiều mà cậu phải bện đỡ cái này lại buột phân phó đêm dần qua, từng gian ký túc xá lần lượt tắt đèn, cả tòa lầu đều an tĩnh dị thường, tất cả cùng quá khứ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ngày thứ hai, khắc nghiệt huấn luyện vẫn còn tiếp tục, các diễn viên luyện tập biến thành đơn binh đường công chạy, trong sân huấn luyện đào xong mấy cái dịch ra tán binh hố, dựa theo Tomes yêu cầu, mỗi cái diễn viên đều phải thuần thục tại tán binh trong hầm truyện gì, hơn nữa nghiêm cấm lấy thẳng tắc phương tốc chạy. Các diễn viên biểu hiện cùng quá khứ không có bất kỳ cái gì khác biệt, có thể tuyển nhập cái này đoàn làm phim đảm nhiệm nhân vật quan trọng diễn viên người, cơ bản nhất diễn kỹ khẳng định quá quan. Cho tới chưa huấn luyện kết thúc, Tomes cùng từ ngày tự mình rời đi, các diễn viên lại khác, rất nhiều người lính dự phục đều đột nhiên xuất hiện mài mòn hoặc là xé mở vết nứt đám người đi trước phòng ăn ăn cơm qua, được đến người giám thị thông tri, tại mà cổ Pharsben đỡ theo đề nghị, cùng đi tìm phụ trách bọn hắn nhóm này diễn viên trợ lý nhà sản xuất, xin thay đổi trang phục. Vị kia đã từng mang mặt thẻ chờ Bắc Mỹ diễn viên đến sân bay trợ lý nhà sản xuất tra xét y phục của bọn hắn, lại chụp mấy bức ảnh chụp chuẩn bị nhập ngăn, mang theo bọn hắn ra làm việc lầu nhỏ, cùng một chỗ hướng về chứa đường trang phục nhà kho đi đến. Mặt thẻ sen lẫn tại một đám diễn viên ở trong, từ đầu đến cuối không có nói một câu, hiện tại cũng không cần hắn làm bất cứ chuyện gì. Chỉ chờ Michael Fastbender cùng Jem cạ vội phát động. Chương 82. Động kinh. Chương 82, động kinh đám người đi theo cái kia trợ lý nhà sản xuất đằng sau, dần dần tiếp cận nhà kho cửa hông, một tên nước Anh diễn viên không biết từ nơi nào lóe ra đến, gia nhập vào đội ngũ ở trong bọn hắn tiến vào sao. Mắt khẽ liền cùng tại Michael Fastbender cùng Jem cạ vội đằng sau, nghe được cái trước hạ giọng chất hỏi, cái kia nước Anh diễn viên gật gật đầu, nhỏ giọng nói rằng, kết dè Flurry đi vào được một khoảng thời gian rồi, Tomus 2 phần loại trước mới vừa đi vào. Tất Michael Fastbender lộ ra cá mập giống như nụ cười, phi thường tốt. Đám người cần nhận lấy mới chấp phục, nhất định phải tiến vào căn này nhà kho, hơn nữa Michael Fastbend đỡ tối hôm qua liền cùng cái kia trợ lý nhà sản xuất đánh tốt chào hỏi, Song Vương sớm đã có ăn ý hiện tại làm, đều là cho đoàn lạm phim cho người ngoài nhìn. Trợ lý nhà sản xuất đi vào cửa hôm trước, kỳ quái hỏi, nơi này khóa mở thế nào? Mau dẫn chúng ta đi lĩnh quần áo a. Gem Cạc vừa thấy trợ lý nhà sản xuất cũng diễn hưng đại phát, không khỏi thúc giục nói, một hồi còn muốn huấn luyện. Trợ lý nhà sản xuất mở ra nhà kho cửa hông, đi đầu tiến vào nhà kho, mặt thẻ đi theo Michael Fastbend cùng Gem Cạc vội đằng sau, cũng đi vào đoàn người này vô cùng có ăn ý, vừa tiến vào nhà kho Tất cả mọi người thả nhẹ bước chân, không mở miệng nói chuyện nữa. Vũ khí trong kho hàng, kết dẻ phợ dị nửa nằm tại một cái to lớn đạo cụ tủ súng phía trước, phía sau là một hàng M4 một gạ loạn cùng Chicago máy chữ. Tomes đứng tại nàng phía trước, lấy ra sáng nay liền mang tốt trang bị, xé mở đóng gói, bên trong dầu dường như nhiều một chút, cũng ngửi thấy một cỗ có chút gay muối mùi thơm nhanh lên. Kết dẻ phợ dị thúc dục nhanh lên. Ngươi làm gì mà ra? Tiên đã trên dây, Tomes cúi đầu nhìn thoáng qua, ngoại trừ trên tay lạnh siêu siêu, cũng không phát hiện vấn đề, lập tức dùng tới. Loại này nhiệt huyết hướng đầu thời khắc, ai sẽ đi cân nhắc loại kia loạn thất bát tao sự tình? Mắt trẻ đi theo diễn viên bên trong, quẹo vào đầu kia lối rẽ hành lang, Michael Fastbender đỡ đối Gemca vội liếc mắt ra hiệu, chuẩn bị hành động. Gemca vội để tay tiến vào áo túi trong túi đúng lúc này, một tiếng cao vút bén nhọn dường như có thể xông lên trời cao thanh âm từ phía trước bỗng nhiên vang lên, cho dù là cách một cánh cửa, đều vô cùng rõ ràng a. Kia là một nữ nhân dị thường bén nhọn thanh âm, thanh âm này không nói ra được kinh khủng, tựa như là nàng bị toàn đoàn làm phim nam nhân sát bên lên một lần. Sau đó, một người đàn ông muộn thanh nuận khí tiếng giống cũng truyền tới. Michael Fastbender cùng Gemca vừa hai mặt nhìn nhau, không biết rõ sẽ ra chuyện gì to ngớ. Kết Dạ Phở Dị bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa, "Ngươi đã làm gì? Tại dùng lửa đốt ta sao?" A, nàng thanh âm càng ngày càng cao cang, dường như có loại lực lượng không thể kháng cự đang mang nàng rơi vào vực sâu. Mặt nghe người người, hiệu quả thật có mạnh mẽ như vậy. Vũ khí đạo cụ trong kho hàng hai người kia tự như là giống như điên, không ngừng phát ra các loại thanh âm kỳ quái, trên hành lang người đều ngộng, trong lúc nhất thời không biết rõ làm thế nào mới tốt ngươi nhanh lên lăn đi. Rốt cuộc, Kết Dạ Phở Dị phát ra một câu bình thường lời nói, giọng rất to, "Ngươi có rút, ta ra không được, đi như thế nào mờ." Đáng chết. Kết Dạ Phở Dị kia tiếng la Khó nghe quả thực tựa như móng ngón tay lướt qua dị sét tâm sắt, điện phải đâu? Điện phải đâu? Nhanh lên gọi điện thoại, tìm chữa bệnh và chăm sóc. Dạng này sẽ chết. Nghe đến đó, Michael Fastben đờn nhịn không được lộ ra cá mập giống như nụ cười, la lớn, ai ở nơi đó? Cần trợ giúp sao? Nói xong, hắn cho Jim cạm vòi liếc mắt ra hiệu, cái sau đối người trùng bên hồ, có người tại kêu thảm. Mọi người nhanh lên đi cứu người a. Hai người bọn họ thanh âm không tính gấp, vũ khí trong kho hàng người khẳng định nghe được, tông vết tiếng giống vang lên lần nữa, đừng tới đây. Chúng ta không có việc gì. Tôi biết dù sao cũng là cái vừa mới xuất ngũ quân nhân, thời khắc thế này còn duy trì tương đối đầu óc tỉnh tĩnh. Nhưng kết rẻ Flörr gì chỗ nào trải qua loại chuyện này, căn bản bất chấp gì khác, lớn tiếng nói, "Nhanh lên! Nhanh lên! Ta cần trợ giúp, mau tìm bác sĩ, ta phải chết. A, a, ta thật phải chết. Thượng đế a, cầu ngươi khoan dung ta đi. Ta không muốn chết." Nói đến phần sau, nàng thanh âm đã mang tới giọng nghẹn nào, quả thực so thời trùng cổ nữ nhân gặp giáo hội thiêu chết còn thê thảm hơn đột nhiên, mặt tệ có chút bất đồng, kết rẻ Flörr gì sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ? Hẳn là sẽ không a? Dù sao chỉ là tinh dầu mà thôi. Nguyên bản hắn còn nghĩ qua siêu đồng độ nước nước nóng, nhưng này đồ chơi rất dễ dàng bị người phát hiện. Tới loại thời điểm này, Michael Fastbender cùng Gemca vội làm sao lại quán Tom Wis nói cái gì, mặc dù sự tình phát triển hoàn toàn ra khỏi dự liệu, để bọn hắn trước đó định ra kế hoạch cơ bản ngâm nước nóng, nhưng có kết dè lỡ dịp tiêu cứu xem như lý do, vọt tới vũ khí đạo cụ trước cửa kho hàng, trực tiếp đạp ra cửa lớn. Sau đó, nhìn thấy trong kho hàng tạo hình quái dị hai người, Michael Fastbender cùng Gemca vội đồng thời trừng to mắt há to mồm, dường như không biết nên làm thế nào mới tốt cứu người a. Cứu người a. Michael củ củ lịt từ mặt thẻ bên cạnh xông vào nhà kho, nhanh lên cứu người a. Hơn 20 người ầm ầm tất cả đều tiến vào nhà kho, sau đó tập thể ngửa người. Kết rẻ Fờ Dị cùng Tomes nằm trên mặt đất, ở giữa kỉ quái đắp một bộ y phục, cái trước không ngừng mong muốn la lộn, hết lần này tới lần khác không cách nào cùng cái sau tách ra, chỉ có thể lung tung bẹo. Nhìn thấy bức này cảnh tượng, mặt thẻ nhếch cười, xác định kết rẻ Fờ Dị không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Nhưng kết rẻ Fờ Dị không phải có chút khó chịu đơn giản như vậy, đã o o khóc lên, nước mắt nước mũi xóa bỏ ra mặt mao tiu ta. Cầu các ngươi, mau cứu ta. Nàng hướng đám người vươn tay, cầu khẩn nói, "Cầu các ngươi mang ta đi nhìn bác sĩ." Tom Wis gục nên thống khổ, không muốn. "Các ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Michael Fastbender đánh gãy, hắn chào hỏi chúng xung quanh đồng bạn, "Đừng phát sững sờ a. Nhanh lên cứu người." Michael Fastbender cùng جيم cạ vội dẫn đầu, bảy tám cái diễn viên vây lại, cứ việc hai người kia bởi vì một chút kỳ lạ nguyên nhân không cách nào tách ra, bọn hắn lại người đông thế mạnh, ba chân bốn cẳng nâng lên hai người liền đi. Tất cả mọi người dường như đều quên, kết dẻ Florgi cùng Tom Wis không mặc quần áo. Kết dẻ Florgi cùng Tom Wis ở giữa treo một cái nội y E. Cứ như vậy bị đám người giơ lên ra nhà kho. Tomes mặc dù khí lực rất lớn, nhưng nhiều người như vậy nắm lấy hắn, tăng thêm hắn yếu hại bị nhốt, căn bản không có phản kháng chỗ trống, ngoài miệng nói lời nói, cũng bị kết phở dị tiếng rẹt rịt tiếng kêu chói tai cùng tiếng kêu khắp che lại. Dường như dạng này còn chưa đủ, Michael Fastben đỡ cho Jim cả vội liếc mắt ra hiệu, nhấp nhọ giống như nói rằng, nhanh đi tìm bác sĩ a. Jim cả vội ngầm hiểu, để một người khác thay thế hắn nhấc người vị trí, vung ra chân liền hướng chạy phía trước Tíu Mạc a. Bác sĩ? Hắn vừa chạy vừa kéo cổ họng hô to, xảy ra nhân mạng. Bác sĩ đâu? Mau lại đây cứu Mạc a. Cứu Mạc Đây là giữa chưa thời gian nghỉ ngơi, nguyên bản nhà kho bên ngoài không có mấy người, gièm cạc với cái này vừa hô cứ mạng, phủ cận phòng ăn, làm việc lầu nhỏ cùng pháo hoa bạo phá bộ, lập tức có mấy chục người chạy ra. Xem náo nhiệt loại chuyện này, đặt ở toàn thế giới đều là thông dụng. Thomas nhìn thấy phía trước lờ mờ người vây xem, rốt cuộc ngậm miệng lại, chậm rãi nhắm mắt lại, một gương mặt mơ biến đỏ bừng. Hắn lúc nào như vậy mất mặt qua. Theo bị người giơ lên một đường hướng phía trước, chung quanh truyền đến một bộ phim tiếng nghị luận hai người này chuyện gì xảy ra. Thật khôi hài, làm vừa vậy mà làm thành bộ dạng này. Một đôi cậu nam nữ thật mất mặt, đổi thành ta khẳng định sẽ tìm địa phương đâm chết. Cứu mạng a. Bác sĩ. Phía trước tìm bác sĩ người còn đang không ngừng lớn tiếng kêu gọi, xảy ra nhân mạng. Bác sĩ đâu? Mau lại đây cứu mạng a. Cứu mạng. Càng ngày càng nhiều người đi ra, đối với kết rẻ phở dị cùng Tom West chỉ trỏ. So với cảm giác vô cùng mất mặt Tom West, kết rẻ phở dị căn bản không để ý tới những này, nàng chỉ cảm thấy mình bị gác ở trên lửa nướng, tùy thời đều có thể chết mất. Mặc Khệ nhìn xem thống khổ lưu thế kết rẻ phở dị, không có dù cho một chút đồng tình, hắn là cái tiểu nhân vật, không hiểu được lấy ơn báo oán đạo lý lớn chỉ biết là đối phó người xấu liền phải dùng tệ hơn thủ đoạn. Khóe miệng của hắn nụ cười chợt lóe lên, từ khi ngày đó xung đột về sau đè nén tâm tình trong nháy mắt thoải mái, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, dù là hiện tại là tháng 11, hắn cũng cảm thấy London thời tiết coi như không tệ a đi theo diễn viên đằng sau đi một đoạn, hắn thừa dịp không ai chú ý, dần dần thả chậm bước chân, rơi xuống đám người xem náo nhiệt ở trong, cuối cùng dừng bước lại, không còn đi quản kết rẹvarphi gì, có Michael Fassbender cùng Zendaya vội đôi này cơ hữu tại, nàng sẽ không dễ chịu đi theo đám người xem náo nhiệt đằng sau, mặt kệ đi tới phòng y tế. Người phía trước ba chân bốn cẳng đen kết rẹ sợ dị cùng Tom Wisman tới trong phòng y vụ, đằng sau tụ tập đám người cũng không có tán đi ý tứ, đều ngăn ở phòng y tế cửa ra vào xem náo nhiệt. Loại chuyện này, cho dù là tại Hollywood đoàn làm phim, cũng là tương đối dễ thấy, quay đầu cùng người trò chuyện lấy phân chuột bên trong bắt quái, cũng nhiều một hạng đề tài nói chuyện. Mắt khẽ nhìn thấy Mac Cole Culit từ trong phòng y vụ đi ra, đi qua, hỏi: "Thế nào? Hiện tại tình huống như thế nào?" "Ta không rõ lắm, Mac Cole Culit lắc đầu, vừa mới đi vào, ta liền bị bác sĩ đuổi ra ngoài." Hai người đều đứng tại phòng y tế cửa ra vào. Đợi vài phút, Michael Fastbender cũng đi ra. Hắn cũng nhìn thấy Marquette cùng Michael cùng lũ bọn người, nơi này không phải chỗ nói chuyện, hướng đám người liếc mắt ra hiệu, lúc này hướng về phòng ăn bên kia đi đến đi đến không ai địa phương, hắn che miệng lại cười ha hả, bởi vì cười đến quá mức kịch liệt, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Những người khác nghĩ đến kết rẻ sợ dị cùng Tom West bộ dáng, cũng nhao nhao nở nụ cười mặc dù kế hoạch của chúng ta bị phát sinh ngoài ý muốn đánh gãy, không có phát huy được tác dụng. Michael Fastbender nói với mọi người nói, cái này ngoài ý muốn, ta thích. Chương 83. Giờ trước. Chương 83. Rồi trước đi vào phòng ăn, Mạc Khệ tiến đến chỗ Fastbender bên người, hỏi: "Bọn hắn thế nào?" "Không có vấn đề gì lớn." Michael Fastbender tại phòng y tế đợi thời gian lâu nhất, tiêm hai mũi để cơ bắp vùng lòng tốc, đem bọn hắn tách ra liền tốt. Hắn lại nhịn không được bật cười, đoán chừng bọn hắn không mặt mũi tại đoàn làm phim ở lại, đoàn làm phim phương diện cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mạc Khệ gật gật đầu, hạ giọng, nói rằng: "Đây chính là ngươi để Gem hô cứu mạng nguyên nhân." Michael Fastbender không có không thừa nhận, "Đừng quên, mục đích của chúng ta là lấy đi Tom West." "Ừm." "Còn có kết dẻ phở gì?" Hắn rũi lưng một cái, Còn Ojem, ngẫm lại không cần lại tiến hành những cái kia biến thái ma quỷ huấn luyện, toàn thân trên dưới đều cảm thấy dễ chịu a. Tốt nhất có thể trở về ở khách sạn. Ai cũng ưa thích thoải mái dễ chịu sinh hoạt, Mạt Thệ cũng không ngoại lệ, cái này âm lãnh lao quân doanh ở quá không thoải mái. Michael Fastbender không để ý tới không hỏi Mạt Thệ lời nói, ngược lại hỏi, cảm giác thế nào? Tâm tình sướng rồi sao? Ta biết ngươi vẫn luôn khó chịu kết dẻ fluffy, lại cầm nàng không có kết nào. Nói như vậy, Mạt Thệ cũng không che giấu tâm tình của mình, từ tiến vào đoàn làm phim bắt đầu, hôm nay là ta thoải mái nhất một ngày. Hai người lẫn nhau, đồng thời cười lên ha ha. Quân sự vấn luyện viên xảy ra vấn đề, mặt thẻ những này diễn viên huấn luyện tạm thời bỏ dở, lúc nào khôi phục muốn chờ đoàn làm phim thông tri, đoàn làm phim phương diện không muốn để cho tình thế mở rộng, cho tất cả mọi người hạ lệnh đóng khẩu, loại chuyện này cũng là không ai hoài nghi gì, dù sao yêu đương vụng trộm dẫn xuất các loại vấn đề, tại Hollywood quá thường gặp. Tân tư game cả và cung cấp tin tức, phụ trách hạt phư sân bay sự vụ Geji Goetman về sau cũng đi nhìn một chút, bất quá nghe xong dẫn đầu mặt thẻ cùng mạch cổ Fastbender nhóm này diễn viên đi nhà kho cái kia trợ lý nhà sản xuất báo cáo sau, liền phòng y tế đều không có tiến, chỉ phân phó điệu thấp xử lý liền rời đi. Theo cái kia trợ lý nhà sản xuất nói tới, hai người yêu đương vụng trộm còn chưa tính, làm ra loại này tai nạn xấu hổ, liền Gezi Goetzman đều dở khóc dở cười. Giữa trưa qua đi, tính toán vận chuyển rác rưởi của xe sắp đến, mặt tê lặng lẽ đi phòng thay quần áo, đem chính mình trong tủ treo quần áo còn lại vật liệu cùng Tomwes kia hộp áo mưa tất cả đều xử lý xong. Hắn lấy đi từng giở cho những cái kia, đem chính mình sớm chuẩn bị liền ngày tháng sản xuất cùng còn thừa số lượng hoàn toàn giống nhau một cái khác hộp, bỏ vào Tomwes trong ngăn tủ, để tránh đối phương thông qua áo mưa, có thể sẽ phát hiện một chút dấu vết để lại. Chuyện phát sinh ngày thứ 2. Xem như nửa cái địa đầu xả giêm cả vòi lại có tin tức truyền tới, Tomes cùng Kết Dẻ Flory dị tuần tự từ chức rời đi đoàn làm phim, đoàn làm phim để bạn cái kia trợ lý nhà sản xuất thay thế Kết Dẻ Flory dị vị trí, mà khác chuẩn bị để huấn luyện Đạm Mỹ án luật chờ chủ yếu diễn viên quân sự huấn luyện viên phụ tá đảm nhiệm bọn hắn những này diễn viên huấn luyện viên. Vị kia huấn luyện viên phương thức huấn luyện cùng Tomes hoàn toàn khác biệt. Không ai lại đi quan tâm rời đi đoàn làm phim Tomes cùng Kết Dẻ Flory dị, đều đối còn thừa hơn nửa tháng huấn luyện ôm lấy rất lớn chờ mong. Quả nhiên, tới buổi chiều, Geji Goetsman liền tại sân huấn luyện bên trên triệu tập tất cả diễn viên hợp, tuyên bố một tên cứ gọi là David Á từ người đảm nhiệm mới quân sự huấn luyện viên. Hắn không chỉ phụ trách huấn luyện cái này hơn 20 tên nhân vật diễn viên, còn đem đảm nhiệm lúc quay chủ quân sự chỉ đạo công tác. Vị này tiền nhiệm sau, cùng Michael Fastbend đỡ cùng Gem Cạ vội mong đợi không sai biệt lắm, cơ hồ toàn bộ phụ định Tom West kia huấn luyện quân người giống như kế hoạch huấn luyện, phụ trọng việc dã toàn bộ hủy bỏ, đổi thành mỗi ngày một lần bình thường tam anh bên trong chạy, đến mức lăn vũ mủn, ngủ cứng rắn thao đạn kế hoạch càng là một mức bắt bỏ. Dù David Á từ lời nói tới nói, bọn hắn chỉ là diễn viên chỉ cần có thể diễn như cái quân nhân liền có thể, hoàn toàn không cần thiết biến thành một người lính. David đã từ tại Hollywood từng có nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, đối diễn viên huấn luyện lý niệm, cùng mới vừa từ quân đội đi ra toan với hoàn toàn khác biệt đương nhiên, David đã từ không nghi ngờ gì càng được hơn nên. Nói trắng ra là, cái này dù sao cũng là Hollywood, không phải nước Anh hoàng gia hải quân lục quân lính đội. Mạt Khè mấy người cũng thuận lợi rời đi hạt phía sân bay cũ ký ểm ức quân doanh ký túc xá, một lần nữa trở về và ở khách sạn. Trải qua chuyện này, Mạt Khè cùng Michael Fassbender cùng Jem Caga và quan hệ kéo đến càng gần, ba người tuổi tác tương tự, không kém được mấy tuổi. Đến từ khác biệt quốc gia, lại không có trực tiếp cạnh tranh, huấn luyện hoàn tất lúc không cũng có chuyện gì làm, thường xuyên cùng đi quán bar uống một ly ta vẫn cảm thấy kỳ quái. Michael Fastbender bừng ly lên, uống một ngụm địa, đối mặt thẻ cùng Jem Cà Voi nói rằng, vì cái gì kế hoạch chúng ta đối phó Tom West, bọn hắn liền xuất hiện ngoài ý muốn. Lần này ngoài ý muốn không chỉ để Tom West lăn ra đoàn làm phim, kết rẻ phở gì cái kia khiến người chán ghét nữ nhân cũng rời đi. Jem Cà Voi hợ rượu, dạng này không tốt sao? Tốt thì tốt. Michael Fastbender một bộ không nghĩ ra bộ dáng, nhưng cũng quá đúng dịp. Mặt thẻ bừng lên ly bia, muốn chuyện này để làm gì? Bọn hắn người đều đi, chúng ta muốn làm chính là chúc mừng." Hắn nâng ly ra hiệu một chút, Michael Fastbender cùng Jem Cavaoy cũng nâng nâng ly rượu, ba người cùng ly về sau, uống cạn sạch trong chén còn lại rượu ta cảm thấy. Michael Fastbender còn không hề từ bỏ, khả năng kết dẻ phở gì đắc tội quá nhiều người, đây là có người đặc biệt nhắm vào nàng, Tomwes chỉ là thụ nàng liên lụy. Jem Cavaoy gật đầu, có loại khả năng này. Mắt thế lại tại chào hỏi bartender, cho bọn họ lại đến ba ly bia. Michael Fastbender bỗng nhiên quay đầu, đối mặt thẻ nói rằng, ngươi cũng cùng kết dẻ phở gì nổi lên sung bơ. Ngươi hoài nghi là ta làm? Mạt Thệ mới sẽ không ngốc tới thừa nhận đâu, nú́n nú́n vãi nói rằng, kết rẻ phở gì không may mặc dù ta thật cao hứng, nhưng nàng đương nhiên. Hắn nhất thời tìm không thấy thích hợp hình dung từ, mặt dặn mày dày nói rằng, không hiểu thấu biến thành như thế, nếu như đây là có người cố ý chỉnh nàng, không phải người bình thường có thể làm được. Diêm Cạ vội nhìn Mạt Thệ một cái, khẳng định không phải Mạt Thệ, ra hỏa này, nếu như không phải chúng ta đợi đi, nhất định sẽ tiếp tục nhịn xuống đi. Michael Fastbender vỗ vỗ Mạt Thệ cánh tay, không hỏi tới nữa, trực tiếp chuyển chủ đề, sau khi kết thúc huấn luyện, chúng ta có một đoạn ngày nghỉ, có hứng thú cùng đi ra ngoài chơi mấy ngày sao? Diêm Gạ vừa cảm thấy rất hứng thú, đi nơi nào? Mặt Khế lại lắc đầu, ta không đi được, ta muốn về một chuyến Bắc Mỹ, người đại diện bên kia có rất nhiều sự tình phải xử lý. Là đi gặp bạn gái à? Michael Fastben đỡ cô ấy nói rằng, ta gặp người mỗi ngày đều muốn đánh tốt mấy cú điện thoại. Đúng vậy à? Mặt Khế cũng không phủ nhận, nàng công tác bận quá, chúng ta rất lâu không gặp. Mặc dù mỗi ngày đều cùng bận rộn nhỉ thông điện thoại, nhưng bởi vì chiến lược cùng công tác quan hệ, hai người mỗi lần trò chuyện lại rất khó nói mấy phút. Bợ Dật Nhỉ ngay tại vì sang năm đầu năm liền mở màn buổi hòa nhạc làm chuẩn bị không có khả năng chạy đến nước Anh đến xem hắn, mà khệ đệ đành phải lợi dụng ngày nghỉ trở về nhìn nàng. Ba người lại riêng phần mình uống xong một ly bia thì rời đi quá ba, dù sao ngày mai còn muốn tiếp tục huấn luyện. Lần này vì quay chụp chuẩn bị huấn luyện đã tiến hành đến bạc cuối, từ khi Tom West rời đi đoàn làm phim về sau, mật hệ huấn luyện của bọn hắn lượng trong nháy mắt giảm xuống, ngoại trừ một chút cơ bản chiến thuật huấn luyện, tân nhiệm huấn luyện viên David đã từ huấn luyện trọng điểm đặt ở vũ khí sử dụng cùng chiến thuật phối hợp phương diện. Sau cùng 10 ngày huấn luyện, mật hệ bọn người không chỉ là trong huấn luyện, ngay cả cuộc sống bên trong đều lấy riêng phần mình vai diễn nhân vật danh tự tương xứng. Mỗi ngày học tập đại lượng quân lữ cơ bản tường thức, thuần thục nắm giữ như thế nào sử dụng vũ khí, cận chiến bản lĩnh, đơn binh chiến thuật cùng đệ nhị thế chiến quân đội ám ngư cùng non ngư tay tín hiệu. Giống Mạt Thệ mấy cái diễn viên, không những đối với những này tác chiến kỹ năng rõ như lòng bàn tay, dần dần tiến vào nhân vật, nắm giữ như thế nào thuần thục sử dụng vũ khí, hắn thậm chí có thể thuần thục tháo GMM1 gạ lạn súng trường cùng tổng sẫn súng tiểu liên. Cùng Pomrista tần huấn luyện thân thể khác biệt, David A từ càng nhiều hơn chính là trong huấn luyện hướng các diễn viên quán thâu một loại lý niệm, để Mạt Thệ bọn người tận khả năng lý giải cái gì mới là một tên hợp cách binh sĩ. Hắn để các diễn viên lấy một sĩ binh tư duy đi cân nhắc vấn đề, nhưng muốn thực sự trở thành loại người này hoàn toàn chính xác rất khó, quân lữ bên trong rựa vào lực lượng cá nhân là là tuyệt đối không thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ, đoàn đội tinh thần là thắng lợi căn bản bảo hộ, nếu như một tên đồng đội có phiền toái, như vậy những người khác nhất định phải dừng lại trợ giúp hắn. Chưa trải qua chiến trường người rất khó lý giải loại cảm tình này, nhưng mất cổ Fastbender cùng Gem cạo và chu hạch cái kia không có áp dụng kế hoạch, lại để cho các diễn viên về mặt tình cảm càng, càng thêm tiếp cận, cho nên đang huấn luyện lúc kết thúc, bao quát mặt thẻ ở bên trong hơn 20 tên nhân vật diễn viên, nhìn qua thật là cái rất không tệ chỉnh thể. Tới trung tuần tháng 12 thời điểm, huấn luyện cuối cùng kết thúc, đoàn làm phim cho tất cả tham gia huấn luyện nhân viên nghỉ một cái, ngày nghỉ so mặt thẻ cùng Michael Fassbender dự tính còn muốn giải, một mục duy trì liên tục tới kỳ nghỉ lễ giáng sinh kết thúc, chờ ngày nghỉ kết thúc về sau, bộ này truyền hình kịch tập cũng sẽ chính thức đi vào tới quay chụp trong công tác. Mặt thẻ cùng đa số nước Mỹ diễn viên như thế, lựa chọn trở về Bắc Mỹ, lần này trở về không chỉ là tham hỏi vợ Jenny, trước đó hệ Lần Hở Màn còn cùng hắn thông qua điện thoại, có chút diễn viên phương diện nghiệp vụ cũng cần xử lý. Ngôi đoàn làm phim đặt hàng vé máy bay, hắn vừa ra Los Angeles sân bay quốc tế, trước hết cho hệ Lần Hở Màn gọi điện thoại. Ước định cẩn thận ngày mai buổi sáng tại Encho công ty quản lý ga mặt, tiếp lấy lại bẫm bợ dịt nỉ dây số, đại khái là tại tập luyện ở trong, tạm thời không người nghe, đành phải cho nàng phát một đầu tin nhắn, nói cho nàng đã giở máy. Đêu một chiếc xe taxi, mặc thẻ trở về khu hẻo tụt thuê lại chung cư, trên đường thời điểm thu vào bợ dịt nỉ hồi âm, ước định ban đêm thấy. Chương 84. Nhân vật đầu tiên chiếu lên. Chương 84, nhân vật đầu tiên chiếu lên. Bởi vì chung cư thời gian quá dài không người ở, mặc thẻ tại phủ cận tìm một nhà không sai khách sạn, rất sớm mở tốt gian phòng, cho bợ dịt nỉ phát đi ký càng địa chỉ. Bợt Dịt Ni đại khái thật vô cùng bận rđiệu, mãi cho đến hơn 8 giờ rưỡi mới tới, hai người gặp mặt sau còn chưa lên tiếng, liền hôn nồng nhiệt đến cùng một chỗ, lâu những tình lữ khác một khi động tình, cuối cùng chỉ có thể diễn biến thành một loại kết quả đừng có lại động. Bợt Dịt Ni dường như mệt muốn chết, để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Nàng cười ở mặt khẽ trên thân thở nặng tức giận, gần nhất nhanh mệt chết ta, mỗi ngày kế hoạch đều sắp xếp tràn đầy, người đại diện cùng đĩa nhạc công ty đều ở đằng sau thúc, ngươi lại không tại lo sáng giờ liếc, ta muốn tìm người phàn nàn cũng không tìm tới người. Mặt Khẽ bắt tay vào làm đem Bợt Dịt Ni ôm vào trong ngực, ngươi bây giờ là ngôi sao lớn, những này nỗ lực đều là đáng giá. Bợdjit nỉ nhẹ gật đầu, nguyên bản ta tại Chicago biểu hòa nhạc cùng cỡ dị Tina Aghe dạ hội gặp mặt có thời gian cùng sân bãi bên trên xung đột, nhưng kinh tế người nói, cỡ dị Tina Aghe dạ địa nhạc công ty lo lắng sự nổi tiếng của ta, chủ động rút lui. Thấy bợdjit nỉ một bộ đắc chí bộ dáng, mặt hề bốc bốc cái mũi của nàng, cho nên nói, bụp bụp. Ngươi hoàn toàn không cần thiết cùng một cái không bằng ngươi ngồi sao nhỏ xò so đo, ánh mắt nhìn xa một chút. Có lẽ đứng tại khác biệt lập trường liền sẽ sinh ra khác biệt ý nghĩ, hắn còn nói thêm, ngươi nên nhìn về phía trước, vượt qua những cái kia tại ngươi người phía trước, tỉ như Madonna. Bợdjit nỉ gãi gãi khuôn mặt Cái này rất khó a. Đây là xa kỳ mục tiêu. Mạc Khè cảm thấy, nếu như bợ dịt nỉ có thể đem tinh lực tập trung tại trên sự nghiệp, có thể sẽ không ra nhiều như vậy loạn thất bát tao chuyện, không khỏi tiến đến bên tai nàng nói rằng, người có mục tiêu mới có phấn đấu động lực. Bợ dịt nỉ nháy mắt, hỏi, còn có gần đây mục tiêu sao? Mạc Khè không khỏi lắc đầu, từ một số phương diện tới nói, bợ dịt nỉ thật là một cái mơ mơ hồ hồ nốc nữ hải, cũng có khả năng thiên phú của nàng cùng tinh lực tất cả đều tập trung vào ca hát phía trên, dù sao trên thế giới này có rất ít mọi thứ tinh thông siêu cấp thiên tài đương nhiên là có. Mạc Khè nói rất chân thành. Gần đây mục tiêu, ngươi phải cố gắng để sang năm thế giới lưu động bội hòa nhạc lấy được thành công. Cái này không khó. 버즈디니 giống như rất có lòng tin, ta rất cố gắng. Mắt Khệ nghi nghi, còn nói thêm, "Bổ tụ, bù, chúng ta xử lý nghề này, một khi thu hoạch được thành công, liền sẽ đứng trước to lớn dụ hoặc, có phấn đấu mục tiêu, ngươi sẽ cảm thấy rất nhiều dụ hoặc không đáng giá nhất tới." 버즈디니 nhíu mày, có loại dụ hoặc ta cự tuyệt không được, cũng không muốn cự tuyệt. Ừm. Mắt Khệ trong lòng tự nhủ nàng sẽ không hít ma túy đi. Dựa theo Michael Fassbender tên kia lời giải thích, Hollywood ngôi sao ở trọng, sao ca nhạc hít ma túy tỉ lệ Sao sao cao hơn ngôi sao được ảnh, mà sao ca nhạc ở trong rốc emở, dù ngôi sao phổ biến nhất, không thể nói tất cả mọi người hít ma túy, nhưng mong muốn tìm không hít ma túy, lại là kiện tương đối khó khăn chuyện ngươi à." Bợ Dịt Ni thẳng tắp nhìn xem hắn nói rằng, ngươi chính là lớn nhất dụ hoặc. Mạc Khệ không khỏi lắc đầu nở nụ cười, Bợ Dịt Ni còn nói thêm, "Thật, ta không có nói đùa." Chuông điện thoại di động đỗng nhiên vang lên lên, Mạc Khệ từ phía dưới gối đầu lấy ra Bợ Dịt Ni điện thoại, cũng không nhìn màn hình, trực tiếp nhét vào trong tay nàng. Bợ Dịt Ni đóng lại tiếng chuông, nói rằng, "Là ta thiết đồng hồ báo thức." Thế nào? Mạc Khệ không biết rõ ta phải đi Bợ Dật Nghị một mặt không bỏ, vẫn là rãnh rủa lấy đứng lên, ba ba ở nhà đâu, ta không thể đêm không vệ ngủ, cũng không thể trở về quá muộn. Mặt Hệ cũng không tốt lưu lại nàng, nói rằng, vậy ta đưa ngươi đi xuống đi. Bợ Dật Nghị từ dưới đất tìm tới quần áo, vừa mặc bên cạnh Phan Ản, ta một chút tự do đều không có, ba ba đối ta ban đêm thời gian quy định rất nghiêm. Điều này nói rõ hắn quan tâm ngươi. Mặt Hệ cũng không có nghĩ nhiều, lo lắng ngươi ban đêm gặp phải phiền toái. Xuyên xong quần áo, ra khỏi cửa phòng thời điểm, Bợ Dật Nghị còn tại thầm thầm thì thì Phan Ản, Mặt Hệ mở lời an ủi, chờ ta tranh đủ tiền, mua một ngôi nhà. Đến lúc đó chúng ta đem đến ở cùng nhau. Ừm. Bợ Dịt Nỉ trên mặt lại có nụ cười, ngươi phải nhanh lên một chút a. Bợ Dịt Nỉ đội lên mũ, hai người cùng nhau lên thang máy, xuống đến khách sạn lầu 1, Bợ Dịt Nỉ còn nói thêm, "Trễ chiều ngày mai, ta muốn đi thị ợt lệ nhìn chợ quán, còn phải lại đi một chuyến Natville, lễ dáng sinh trước đó khả năng không về được." Mạc Khè biết giai đoạn hiện tại sự nghiệp phi thường trọng yếu, vỗ nhẹ nhẹ xuống Bợ Dịt Nỉ phía sau lưng, "Không có việc gì, ta rất nhanh cũng muốn về nước anh, đoàn làm phim liền phải quay trụ, đợi lần tiếp theo nghỉ ngơi ta lại đi nhìn ngươi." "Tốt a." Bợ Dịt Nỉ nhìn đồng hồ, chỉ có thể bước nhanh ra khách sạn, ngồi ô tô rời đi đứng tại cửa khách sạn, đưa mắt nhìn bờ dịt nghỉ ô tô đi xa, Mặc Khệ trở về khách sạn, vẫn đợi đến buổi sáng mới trả phòng tiến đến bà bằng, đi vào en chỗ công ty quản lý Thế Hề lần hờ mằn đã lâu không gặp, Hề lần. Mặc Khệ ngồi ở văn phòng trên một người ghế sofa, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Hề lần hờ mằn buông xuống trong tay công tác, ngươi vẫn là như vậy biết nói chuyện. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mặc Khệ, nghe nói ngươi cùng một vị trợ lý nhà sản xuất nổi lên xung đột. Không phải nổi lên xung đột. Mặc Khệ đối Hề lần hờ mằn tin tức linh như vậy thông cũng không kỳ quái, phân bua, là nàng lái xe đột ta. "Trần Bộ muốn giết ta, ta một mực nhớ kỹ ngươi căm giận." Nhịn xuống. "Nàng thế nào rời đi đoàn làm phim?" Hễ Lân Hơ mằn rõ ràng không tin hắn. Mặt Khè bất đắc dĩ mở ra tay, nàng cùng người yêu đương vụng trộm xảy ra vấn đề, không thể trách tới trên đầu ta a. Hễ Lân Hơ mằn nghiêng đầu nhìn xem hắn, "Thật cùng ngươi không có hệ." "Thật." Mặt Khè một bộ thụ hoan huổng biểu lộ, "Ta nói thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng, có muốn hay không ta thể?" "Không cần." Hễ Lân Hơ mằn trước lắc đầu, tiếp lấy còn nói thêm, "Lập tức liền muốn quay chụp, tại đoàn làm phim điệu thấp một chút, chuyên nghiệp một chút." Mặt Khè lời thề son sắt nói, "Ta cố gắng hết sức." Đây là hắn thật tâm thật ý lời nói. Hễ lần hờ màn cũng không còn nắm lấy chút chuyện này không thả, dù sao chuyện đều đi qua, cũng không có mang đến ảnh hưởng trái chiều. Theo Ezic Potter nói tới, đám kia nhân vật diễn viên khả năng kế hoạch sự tình gì, bất quá đầu lĩnh là một cái nước Anh diễn viên cùng một cái Đức diễn viên, cùng mặt thẻ cơ bản không quan hệ lần này tìm ngươi tới, chủ yếu có mấy phương diện sự tình muốn cùng ngươi giao phó rõ sợ. Nàng nói tới chính sự, ngươi hủy thác cho ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng công việc, khoản thứ nhất 10.000 đô la phí tổn, ta đã thông qua tòa án chuyển đến nhà kia chế tác công ty. Lập tức cuối năm Ngươi bị thác quỹ sàn luật sư phí tổn cần thanh toán, ngươi sau đó đi phòng tài vụ ký tên. Ben Wakợ giọng thở sắp bắt đầu quay trụ, bút thứ 2 thủ lao đã vào chương mục, ta sẽ cho người khấu trừ người đại diện phí tổn sau chuyển tới ngươi chương mục. Bút thứ 2 thủ lao tới. Mặt khẽ mở to hai mắt, cuối cùng có thể để cho ta thở phào. Cứ việc trong đó muốn khấu trừ hệ lần hờ man 10% người đại diện phí tổn, còn muốn cho nhà kia chế tác công ty giao phó bút thứ 2 theo giai đoạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng cũng có thể để hắn tại phương diện kinh tế chân chính thở phào đi vào bên này gần 1 năm, ngoại trừ những cái kia nhất định phí tổn, hắn lúc nào dùng tiền không phải tính toán tỉ mỉ. Phế lần hờn mang từ mặt thẻ trên nét mặt, liên tưởng đến một chút chuyện không tốt lắm, mở miệng nói ra, cho ngươi cái đề nghị, bộ phim này về sau, kế tiếp có không tệ thủ lao nhân vật hai cũng không nói chắc được lúc nào khả năng tiếp vào, ngươi tốt nhất lưu lại một bộ phận tiền dự trữ, xem như tiền dự bị, mà không phải trực tiếp phung phí đi. Ngươi yên tâm. Mặt thẻ trên bản chất cũng không phải là ưa thích sớm tiêu phí lãng phí, ta sẽ đem đa số tiền tồn. Hắn còn nghĩ mua chiếc xe đâu, thực sự không được vẫn là mua xe xỉ cổ tặn, hơn nữa hiện tại cũng không cần gấp, tiếp xuống thời gian rất lâu hắn đều biết chờ ở nước Anh trưởng quay phim, cũng cơ bản không dùng được xe. Hệ Lân Hơ màn ánh mắt lại rơi vào trên laptop, cho ngươi để tỉnh một câu, "Gơ, ấn tờ dù Pet đã chiếu lên." Đã chiếu lên. Mặt thẻ một mực tại nước Anh, không chú ý qua phương diện này tin tức, ta mau mau đến xem. Bất kể nói thế nào, phía trên đều có hắn biểu diễn nhân vật đầu tiên trong phạm vi nhỏ điểm ánh. Hệ Lân Hơ mang tại bàn bút ký tra một chút, tháng Giơ liệt chỉ có 3 nhà rạp chiếu phim chiếu phim. Nàng theo thứ tự nói 3 nhà rạp chiếu phim địa chỉ, bộ phim này danh tiếng không sai, ngươi muốn đi nhìn tốt nhất sớm một chút thời gian mua vé. Cảm ơn." Mặt thẻ đứng lên, không có chuyện ta rời đi trước. Hệ Lân Hơ mang đầu cũng không có nhấc, "Gặp lại." Mặc thẻ đối nàng bên kia phất, đi ra văn phòng sau, lại đi phòng tài vụ, tại mấy phần biên lai phía trên ký tên, rồi đi đến chủ công ty quản lý, tìm tới hệ lần hở màn nói tới ba nhà rạp chiếu phim bên trong tại vạ bảo nhạc kia, chuẩn bị đi xem một chút chính mình tham diễn bộ phim đầu tiên ư, yến tự dụ pet đi vào nhà kia nghệ thuật rạp chiếu phim, mặt thẻ mua trận tiếp theo phiếu, ngồi trong đại sảnh đợi một đoạn thời gian, sau đó đi vào phòng chiếu phim, tựa như hệ lần hở màn nói như vậy. Bộ phim này tốt danh tiếng cho phạm vi nhỏ điểm ánh mang đến cực cao tỷ lệ chiếm chỗ, hắn tới xem như sớm, phòng chiếu phim bên trong đã có tiếp cận một nửa người xem. Trong đó Có ít người trên cổ còn mang theo truyền thông thẻ đeo, rõ ràng là chút phóng viên hoặc là bình luận viên. Ngồi tại vị trí trước, chờ đợi phim bắt đầu chiếu phim, mặt Khè hồi tưởng lại lúc ấy quay chụp ơ, yến tự dụệt tình hình, không khỏi nở nụ cười, hắn tựa như là cái lăng đầu thanh như thế, đâm đầu xông thẳng vào cái vòng này, lại vận khí cực tốt gặp Enzer Linazoli cùng Ái Nồ Nạ Dị đỡ hai cái này ngồi sao lớn đáng tiếc là, đoàn trường hai người kia đều không muốn gặp lại hắn. Phim rất nhanh bắt đầu chiếu phim, mặt Khè càng nhiều hơn chính là từ biểu diễn phương diện đến xem phim, quả Ái Nồ Nạ Dị đỡ phát huy rất tốt, tại trên màn bạc nhìn so hiện trường biểu diễn càng có lực chứng kiến nhưng có lẽ là nhân vật thiết định quan hệ, Enzo Linazoli vừa ra sân, liền cơ hồ cướp đi tất cả danh tiếng. Không chút khoa trương nói, nữ phối đoạn phần diễn. Nhưng đây không phải mạt thẻ chú ý trọng điểm, theo phim chiếu phim, dần dần tiếp cận hắn ra sân ống kính. Chương 85. 5 giây. Chương 85, 5 giây. Nhìn xem trên màn bạc hình tượng từng đoạn hiện lên, mạt thẻ còn đang chờ chờ, hắn cũng nói không rõ ràng tâm tình bây giờ, kích động có chút, vội vàng có chút, chờ mong cũng có một chút. Dù sao đây là lần thứ nhất hắn có thể ở một bộ phim bên trong hiện thân. Mặc dù bỏ dịt nỉ MV đã tại các đài truyền hình lớn thường xuyên phát ra, phía trên có rất nhiều hẳn ống kính, nhưng ở mặt thẻ trong mắt, MV xem so phim địa vị, trên lệch quá xa. Rốt cuộc, mặt thẻ tại trên màn bạc thấy được chính mình. Hắn từ bệnh nhân nghỉ ngơi lại sải hướng hành lang bên kia đi đến, ống kính cho hắn một cái viễn cảnh toàn thân ống kính, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ mặt. Tiếp theo tại thứ cửa một căn phòng cùng ái Nona Ji đỡ vai nữ chính gặp tháng qua, ống kính thị giác thuần thế truyền tới vài Nona Ji đỡ trên thân, hình tượng theo con mắt của nàng chuyển hướng mặt thẻ phía sau lưng, thẳng đến hắn mặc vào một gian phòng bệnh, lại trở lại ái Nona Ji đỡ trên mặt. Nhưng mặt thẻ trong phòng quay chụp bộ mặt đặc tả lớn hình tượng không có, hình tượng một mực dừng ở máy Enola Nazi đở trên thân, mặt thẻ nói ra kia hai câu lời kịch biến thành lời thuyết minh. Trước trước sau sau, mặt thẻ vai diễn nhân vật xuất hiện không đến 5 giây, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai sẽ chú ý tới loại tiểu nhân vật này, đa số người xem chú ý đều là Angelina Jolie cùng ái nô Nazider. Bất quá, mặt thẻ nghĩ lại, chính mình nhân vật đầu tiên liền có thể tại trong phim có tiếp cận 5 giây ống kính, cũng coi như tốt vô cùng. Nói tóm lại, tâm tình của hắn rất tốt, một mực vô cùng vui sướng thưởng thức bộ phim này. Loại này tâm tình tốt Từ kết dè phờ rỉ xấu mặt kéo dài cho tới bây giờ, có lẽ tại đạo đức nhân sĩ trong mắt, mặt kệ làm những chuyện này vô cùng làm cho người kinh ngượng, nhưng hắn người này tu ước hiệp tuyệt sẽ không chịu đựng, liền xem như tạm thời nhân nhượng, cũng là vì mưu đồ về sau. Nhìn theo góc độ khác, những hành vi này dường như rất lộ rẻ, nhưng này loại chuyện phát sinh ở trên người, sướng hay không? Phiên muộn không phiền muộn, cũng chỉ có chính mình mới rõ ràng. Xem chiếu bóng xong, mặt kệ ra rạp chiếu phim, nghe được bên cảnh có tựa hồ là nhà phê bình điện ảnh người nghị luận hai vị nữ diễn viên, hắn nghe xong một hồi, hai người này đối thoại nổ nạ gì đỡ cùng Enzer Lina Jolie đều nắm khẳng định thái độ. Một người trong đó thậm chí cho rằng Jolie có thể trùng kích vào Oscar biểu diễn giải thưởng Oscar biểu diễn tường A. Hướng về trạm xe bus đi đến thời điểm, Mặt Thệ còn đang suy nghĩ lấy Oscar, tiến vào cái vòng này hơn nửa năm, hắn thế nào lại không biết Oscar tại phim Hollywood vòng địa vị cùng ảnh hưởng. Nói Oscar là toàn bộ Bắc Mỹ vòng điện ảnh tử trọng yếu nhất giải thưởng không có chút nào quá đáng lúc nào có thể cầm Oscar tự vạng. Mặt Thệ khó tránh khỏi cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng ngẫm lại Angelina Jolie cùng ऐnola ज़ी đợi tại trong phim biểu diễn, hắn có chênh lệch cực lớn, hơn nửa hai cái này ngôi sao nữ tại Hollywood còn không phải lấy diễn kỹ xuất sắc chứ danh. Hắn biết rõ vô cùng, tốt ca chỉ có thể là rất lâu dài tương lai mục tiêu, hiện tại vẫn là trước hướng về Hollywood ngôi sao này, một tầm cấp nỗ lực á trở thành Hollywood ngôi sao về sau, hắn tin tưởng cuộc sống của mình sẽ biến hóa long trời lở đất, chế định những cái kia mục tiêu cũng có thể từng cái thực hiện. Nhìn qua gơ, y nhận được Petmart thẻ cũng coi như giải quyết xong một cột tâm nguyện. Sau đó trong vòng vài ngày, hắn cũng không có nhàn rỗi lấy, trước đi chuyến Los Angeles liệt nghệ thuật biểu diễn trường học, tìm tới trước đó biểu diễn lão sư David Astor, trả lại trước kia mượn dùng tiền tập băng ghi hình, lại cho mượn một đợt mới, tiếp tục hắn mô phòng cùng luyện tập con đường. Vi tiếp xuống quay chụp, Matt đặc biệt thông qua đoàn làm phim liên lạc tới hắn vai diễn nhân vật Nguyên Hình Dỗ Nạn Sở ở, mặc dù Tom Harris sẽ triệu tập năm đó Lao binh đi đoàn làm phim địa điểm quay chụp, nhưng Dỗ Nạn Sở ở bản nhân thân thể không phải rất tốt, sẽ không tiến về London. Matt đành phải tự mình đi bái phòng hắn. Dựa theo hệ lần hờ mắng lời giải thích, những Lao binh này tự thuật chỉ có thể làm tham khảo ý kiến, bởi vì Dỗ Nạn Sở ở thân thể không tốt, Matt chỉ cùng hắn trao đổi nửa giờ, trọng điểm hỏi đến năm đó súng giết Đức quân tù binh nghe đồn, Dỗ Nạn Sở ở lại không có trả lời, chỉ là cười không nói. Cuối cùng, Matt cũng không lấy được đáp án. Chuyện này chân tướng chỉ sợ muốn bị rồ nạn sợ tở ở mang vào trong quan tài đi. Thấy xong rồ nạn sợ tở, mặt Khè trở lại lóa sáng rỡ liệt, vội dịt nỉ đi nạn vịn, ngày nghỉ này chỉ có thể chính mình vượt qua, cũng may hắn cũng đã quen một người, trong căn hộ còn có một cặp băng ghi hình cùng thư tịch, nghiên cứu luyện tập biểu diễn đủ để cho hắn đuổi trong khoảng thời gian này đương nhiên, giai đoạn hiện tại luyện tập đầu tiên muốn vì sắp biểu diễn nhân vật này phục vụ. Mặc Khè tìm không ít chiến tranh để tại băng ghi hình, đặc biệt quan sát cùng diễn tập bên trong rất nhiều ngành hắn nhân vật phần diễn, để đền bù tự thân kinh nghiệm không đủ khiếm khuyết đến mức Benoît bỏ dở thở nguyên tác tiểu thuyết cùng quyển kia hồi ký phó bạn. Hắn sau khi trở về lại nhìn một lần, đuôi nội dung bên trong cũng có thể nói thuộc nằm lòng. Hắn tự nhận là đã chuẩn bị kỹ càng. Lễ dáng xinh trước một buổi sáng, Mạt Khè tiếp đến một cái điện thoại, giữa chưa ăn cơm qua về sau, buông xuống trong tay truyện, chuyên môn đi một chuyến chung cư phụ cận công viên nhỏ phố ước. Hắn đi thẳng tới mảnh rừng cây kia bên trong bàn đá băng ghế đá chỗ, thấy được chờ ở chỗ này thân hình cao lớn nữ nhân, Izina bởi ở, hắn người quen biết cũ đã lâu không gặp a, Mạt Khè. Izina bởi ngồi trên băng ghế đá mặt, từ trên xuống dưới xem xét cẩn thận Mạt Khè một phen, nói rằng, ngươi nhìn giống như không giống nhau. Mạt Khè mặt, mặt dặn mày dày nói rằng có phải hay không càng đẹp trai hơn. Không phải. Izinab ở nhu mắt, là khí chất của ngươi, cho ta cảm giác không giống nhau. Ta hiện tại là cái công nhân." Mặt Thệ thuận miệng nói ngồi ở đối diện nàng, hoặc là nói gần nhất ta đem mình làm một người lính. Izinab dường như rõ ràng mặt Thệ trong lời nói ý tứ, hư một tiếng, cô ý nói rằng, "Ngươi lạ tại hướng ta khoe khoang sao?" Mặt Thệ lắc đầu, "Ta có loại này tất yếu sao?" Hắn hỏi tiếp, "Ngươi tìm ta có việc?" "Không có việc gì." Izinab rõ ràng miệng không đúng tâm, "Tìm ngươi ồn chuyện." Nàng nhắc nhở, "Hễ lần hở màn không có nói với ngươi sao?" Ta cùng với nàng đạt thành một cái hiệp nghị. Ta biết a. Mặt Khệ trực tiếp với Trần, ngươi bây giờ liền muốn cùng ta muốn tin tức. Izina bở nói ra mục đích thật sự, ngươi không phải muốn truy cầu bợ Dini sao? Tiến triển như thế nào? Ta lúc nào truy cầu qua bợ Dini? Mặt Khệ chất vấn, đó là ngươi lung tung biên soạn tin tức giả. Ngươi thật không có truy cầu bợ Dini. Izina bở làm sao lại tùy tiện tính tưởng, bợ Dini chính miệng thừa nhận, các ngươi là bà tốt. Mặt Khệ lười nhắc tiếp tục đáp lại, thuận miệng nói rằng, tùy ngươi nói thế nào. Nhìn thấy Mặt Khệ không giải thích, Izina bở lại gần hỏi, không thể nào. Ngươi thật không có truy cầu bợ Dini? Ta vẫn chờ ngươi bạo chó ta nổ tính tin tức, ra một thiên năm mới hấp dẫn nhất ánh mắt giải trí tin tức đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Mặt Hệ Thản nhiên nói ngươi, Izina bở che cái trán, ta làm như thế nào hướng chủ biên bản dao a? Mắt Kế hợp thời tới một câu, "Lập a." Lập tin tức giả không phải ngươi am hiểu nhất sao? Ngươi cố ý chọc giận ta, phải không? Izina bở bạo tính tình lại lộ ra tới, trực tiếp vỗ xuống bàn đá, "Tốt, ta liền nói ngươi vượt quá giới hạn, quan bợ giận nhi." "Đừng." Mặt Hệ Tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, Izina bở thật như vậy viết lời nói lấy bợ dịt nỉ suy nghĩ vấn đề phương thức, nói không chừng liền sẽ coi là thật, hắn mở ra tay, nói rằng, ta liền một cái vô danh tiểu tốt, trước kia mượn bợ dịt nỉ cọ sát điểm nhiệt độ, ngươi như thế biết, có mấy người nhịn. Yizinab ở nói đến chỉ là nói nhảm, thật như vậy biết, đừng nói đăng báo, liền chủ biên thẩm tra một cửa ải kết đều qua không được. Mắt thấy năm mới sắp đến, nàng thực sự tìm không thấy bạo tác tính chất tin tức, lúc này mới tìm tới Mạc Khệ, cho nên lại hỏi, ngươi không phải tại Tom Harris cùng Steven Stern và bọn đoàn làm phim sao? Có bán hay không điểm tin tức? Mạc Khệ trực tiếp lắc đầu, đoàn làm phim hạ lệnh cấm cậu, ta cái gì cũng không thể nói cho ngươi. Isina bở thở dài, nếu như ta tìm không thấy tin tức, liền sẽ bị tòa báo khai trừ, các ngươi cũng liền đã mất đi một cái tiềm ẩn hợp tác phóng viên, vẫn rất có tiềm độ cùng thực lực một cái. Mặt Thẻ mở ra tay, ngươi vẫn là đi tìm Hệ Lần Hờ màn na. Dựa theo hắn cùng Hệ Lần Hờ màn nước định, tại không thông tri nàng cái này người đại diện dưới tình huống, hắn không thể tùy tiện đối ý Isina bở lộ ra tin tức. Không nói Tuân không tuân thủ quyết định, Mặt Thẻ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì giải trí bắt quái, cũng không thể đem hắn cùng bở dịt nỉ sự tình nói cho Isina bở à. Isina bở đứng lên, Đại khái cảm xúc không tốt, nhấc chân đạp bằng ghế đá một chút, trả lại cho Mặt Khệ một cây ngón nó nó giữa, quay đầu rời đi đi. Ta nghĩ đến một cái tốt đề tài. Mặt Khệ cố ý nói rằng cái gì? Easyna Boy ở không tự chủ dừng lại. Mặt Khệ vừa cười vừa nói, ngươi thừa nhận chế tạo ta cùng bở dịt nỉ tin tức giả, tại trên báo chí hướng công chúng xin lỗi, tin tưởng rất nhiều người sẽ nhìn. Hắn chính là cố ý ép buộc Easyna Boy ở lấy đánh trả cái tiếng ngón nó nó giữa, không nghĩ tới Easyna Boy ở so với hắn nghĩ còn muốn vô sỉ, suy tính một giây đồng hồ, vậy mà nói một mình nói rằng, tìm không thấy cái xác tin tức lời nói, đây cũng là cái biện pháp Mạc Khệ chỉ có thể sững sờ nhìn xem Izina bỏ rời khỏi, nữ nhân này căn bản là không có tiết. Thảo có thể nói, ra dừng tay, mặt Khệ trên đường trở về, cho hệ lần hờ màn gọi điện, thoại, đem cùng Izina bỏ gặp mặt chuyện đại khái nói một lần, Izina bờ dù sao cũng là cái phóng viên giải trí, loại chuyện này tốt nhất để người đại diện cảm kích. Phía sau trong vòng vài ngày, bao quát đêm dáng sinh cùng Lễ dáng sinh, hắn đều tại tiếp tục luyện tập nghiên cứu biểu diễn cùng phòng đoán rồ nạn sợ ở nhân vật này bên trong vừa qua, mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng bản thân cảm giác trôi qua cũng rất phong phú. Ký nghỉ Lễ dáng sinh thoáng qua một cái, Matthews liền đến tới Los Angeles sân bay quốc tế, lấy đoàn làm phim đặt trước tốt vé máy bay, trở về London hạt phụ sân bay, sắp thực điểm tới nói, hiện tại nên cứ gọi là hạt phụ trường quay phim. Ben Walker dở dở thở quay chụp sắp tại cái này trường quay phim dựng giữa sân mở màn. Chương 86, càng thêm đột kết. Chương 86, càng thêm đột kết. Tháng 12 nước ánh rất lạnh, bầu trời một mờ căm trầm, ngẫu nhiên sẽ còn rơi xuống mấy cái hạt mưa, đánh vào trên mặt băng triệt tận sương, mặt thẻ che kín áo khoác, cùng cái khác huấn luyện trùng các diễn viên, tại trợ lý nhà sản xuất dẫn đầu bên dưới, đi vào tập hợp trang điểm. Trang phục cùng đạo cụ chờ đông đảo bảo hộ bộ môn to lớn kho chứa máy bay ở trong, tại nhân viên chuyên nghiệp hiệp trợ bên dưới, bắt đầu hoàn thành riêng phần mình tạo hình, vì quay chụp làm chuẩn bị. Hôm nay quay chụp không có dụ nạn sợ tở ở phần diễn, nhưng Mạc Khệ cũng không phải là người đứng xem, đã đổi lại tiêu chuẩn không hàng sư lính dự trang bị. So với Mạc Cổ Fast Bện đỡ cùng Mạch Cổ Cụ Lịch riêng phần mình vai diễn đại đội E La Bình, mở màn lúc dụ nạn sợ tở ở cũng không tại đại đội E, mà là dê liền chú ý. Cho nên, Mạc Khệ nhân vật muốn sau đó gia nhập quay chụp. Bất quá, hắn sẽ không nhàn rỗi, cùng cái khác tạm thời không có phần diễn lại nhận qua huấn luyện diễn viên như thế. Hiện tại một chút khủng lồ cảnh tượng bên trong xung làm đầu người. Lúc trước hắn ký kết hiệp nghị cũng có phương diện này quy định. So với những cái kia thuần túy diễn viên tạm thời, bọn hắn những này hoàn thành huấn luyện nhân vật diễn viên, càng giống là cố nhân. Thậm chí tại quay chụp trước đó, Gegego Eastman liền cùng bọn hắn bắt chuyện qua, một chút viễn cảnh cảnh tượng ở trong, sẽ còn để bọn hắn xung làm cùng đại đội e tác chiến Đức quân binh sĩ đoàn làm phim có hoàn mỹ bảo hộ, mặt thẻ những người này cũng nhận được qua công ty quản lý gia hiệu, tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Bản này cũng là Hollywood đoàn làm phim lệ cũ, một số người số đông đạo cảnh tượng không chỉ là diễn viên, thậm chí sẽ đem đoàn làm phim những bộ môn khác nhân viên nhàn tản toàn bộ kéo vào tới quay chụp bên trong. Mặc thẻ hóa trang xong, như là thử vai lúc như thế, thay đổi lĩnh du phục, mặc đủ tất chiến trang bị, ôm một chiếc Chicago máy chữ, cùng cái khác diễn viên cùng đi ra kho chứa máy bay, tại nhân viên công tác dẫn đầu bên dưới, xuyên qua một đầu hẹp dài con đường, đi tới đoàn làm phim tỉ mỉ bố trí trường quay phim. Trường quay phim bố trí thành vận sức chờ phát động sân bay, từng cái máy bay mô hình dừng ở đường băng trước, thường cách một đoạn còn có pháo cao xạ trạm địa, mặc quân anh trang bị diễn viên tạm thời đứng tại pháo cao xạ đằng sau, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ nã pháo dáng vẻ. Nhìn qua, nơi này tựa như là một cái sáp lâm chiến, chiến trường. Không lớn trường quay phim ở trong, tập kết mấy trăm tên diễn viên cùng phía sau màn nhân viên công tác. Mặt Khệ Sen lẫn tại trong đội ngũ, cùng tại nhân viên công tác đằng sau, đi vào một khung máy bay mô hình phụ cận, tiếp xuống bọn hắn muốn ở chỗ này xung làm bối cảnh họa. Bởi vì trên mặt đều thoa xo so lộ diện diễn viên càng thêm nồng hậu dày đặc chiến thuật mỹ trang, bọn hắn cũng không cần lo lắng mặt mình bị camera ống kính bắt được, viên cảnh ống kính thêm trên mặt mỹ trang đầy đủ che đậy rỡ diện mục thật sự mau nhìn. Bên cạnh Jem Cạ Voi bỗng nhiên dùng ánh mắt đối Mặt Khệ ra hiệu, Tom Harris cùng Steven Stern đi đến. Không cần hắn nhắc nhở, Mặt Khệ cũng nhìn thấy hai vị kia Hollywood từ đầu, bọn hắn đang cùng đạo diễn Phil Tháo Nhị đang rủ bệnh sần cùng vai nam chính Đạ Mỹ Ảnh Louis trò chuyện bộ phim này quay chụp xong đại khái là thấy được Tom hạt dạng này siêu cấp ngôi sao lớn, Jim Cạ vẫn có chút kích động, chúng ta sẽ hay không trở thành ngôi sao lớn. Mặt Khệ vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi nghĩ nhiều lắm, chúng ta là đại chế tác bên trong diễn viên nhỏ. Jim Cạ vội dần dần tỉnh táo lại, nhún vai, không nói gì nữa, kỳ thật hắn cũng rõ ràng, tham diễn bộ phim này tập, trọng yếu nhất là có thể ở lý lịch bề ngoài tăng thêm trùng điểm một khoản, trở thành tương lai tìm kiếm nhân vật mới vô liếng. Nhân viên công tắc đem bọn hắn một nhóm 7 người an bài ở chỗ này, lại bàn giao không cần luận đi, chờ trợ lý đạo diễn tới sau, thì rời đi, cách rời đi đập còn có đoạn thời gian, mặt thẻ bên cạnh cùng dêm mũ cả vòi nói chuyện phim đánh cái giám, bên cạnh 4 phía xem xét, hiếu kỳ do xét toàn bộ trường quay phim. Trường quay phim nhiều người, đồ vật cũng nhiều, lại trật tự giành mạch, không có chút nào tán loạn. Lui tôi rất nhiều người bên trong, hắn mơ hồ nhìn được qua không ít có chút khuôn mặt quen thuộc, có thể là đã từng nhìn đồ lậu phim lúc gà qua, trong đó nhìn xem quen thuộc nhất một cái, nhớ kỹ là Tom Rui mỹ sĩ ẩn, ỉm cỏ sét lệ sau mấy bộ bên trong một cái trọng yếu vai phụ, hắn cũng không biết đối phương tên gọi là gì. Một tên trợ lý đạo diễn đi tới, căn dặn một hồi lúc quay chụp công việc, mặt thẻ những người này chỉ là bối cảnh họa, yêu cầu cũng không nghiêm ngặt không muốn đối diện ông kính. Hắn chỉ vào cameraa lắp đặt vị trí, nói rằng, làm chút lâm chiến trước binh sĩ chuyện nên làm. Trợ lý đạo diễn rất nhanh rời đi, bảy người đều có riêng phần mình khác biệt lý giải. Một người buông xuống trang bị bao nằm trên mặt đất đột tử, một người chỉnh lý xuống gắn, giếm cả vội móc ra cái thập tự giá nói lẩm bẩm, mặt thẻ dứt khoát gỡ xuống con chi cago máy chữ mở ra làm kiểm tra. Cái này không chỉ là đạo cụ, là một thanh chân chính tổn sẫn súng tiểu liên, chỉ là không có đạn mã thôi giọn bãi. Có loa phóng thanh vang lên, các bộ môn chú ý. Hiện tại giọn bãi, ngắn ngủi 1 phút, ngoại trừ diễn viên bên ngoài những người khác, tất cả đều từ sân bay ở trong rút lui ra ngoài. Mặt thẻ cũng mặc kệ bên kia phát hào cái gì mệnh lệnh, tựa như quân nhân chân chính như thế, mở ra tổn sẫn súng tự động mỗi cái linh kiện, chăm chú làm kiểm tra. Cái này vô cùng phù hợp một cái sử dụng tổm sần súng tự động sĩ quan Lâm chiến trước hình tượng, dù sao loại này súng ống nổi danh yêu tạm ngừng. Quay chụp khi nào thì bắt đầu, mặc kệ cũng không biết, hắn hoàn toàn đầu nhập vào một cái sắp lên chiến trường sĩ quan nhân vật ở trong, cũng có thể nói hắn đã đem mình làm trò nạn sợ cỡ ở, cũng mặc kệ những người khác làm cái gì, tự mình làm chính mình sự tình. Mở ra tổm sần súng tiểu liên kiểm tra một lần, lại lần nữa sắp xếp gọn, lấy ra mỗi cái đạn kẹp xem xét, trong lúc đó Jim cả vội ngồi xuống, đưa qua một cây không khói cỏ đạo cụ thuốc lá, hắn cũng lấy ra cái bật lửa nhóm lửa, hút. Súng bắn, bình nước, đạn kẹp, lưu đạn bao. Mặt nạ phong độc, thậm chí cả áo mưa, hắn đều lấy ra kiểm tra một lần. Cuối cùng, hắn cầm lấy dao găm, tìm ra một cây tiểu mao khăn lau thời điểm, Jem Cạ vỗ kéo hắn một cái, "Tốt, đội sân bãi." Mặt Khế đem chứa chuẩn bị tất cả đều thu thập xong, đi theo Jem Cạ vội đằng sau, hướng sân bay khác vừa đi, vừa đi vừa hỏi, "Bên này tất cả đều quay chụp xong?" "Năm đầu ống tính." Jem Cạ vội hồi đáp, "Tất cả đều quay chụp xong." Bọn hắn đi theo một tên trợ lý đạo diễn đằng sau, đi vào sân bay bên trái trên đất trống, cùng cái khác người mặc không hạng sư trang phục diễn viên xếp thành đội ngũ, xung làm đạm mị án Louis lúc quay chụp bối cảnh họa. Bởi vì mặt thẻ nhân vật vô nạn sở tơ ở sẽ không ở tập một công chính mặt biểu diễn, bắt đầu quay chụp giai đoạn thứ nhất, mặt thẻ cùng vai diễn đại đội e hậu kỳ tân binh zem ca vội như thế, chỉ là tại trong quay chụp xung làm bối cảnh họa. Bọn hắn những người này trải qua hơn 1 tháng chuyên nghiệp huấn luyện, một chút cần biểu hiện quân nhân tư chất viễn cảnh ống kính, so diễn viên tạm thời càng giống quân nhân. Mấy ngày kế tiếp, mặt thẻ quay chụp cơ bản đều là ở loại tình huống này ở bên trong vừa qua, cũng nhìn thấy đoàn làm phim hàng hiệu nhất chính thức diễn viên, David Sử ở mặc, cũng chính là F.E.N bên trong rột. Mặt thẻ chưa có xem bộ này phim truyền hình, đều là nghe zem ca vội nói lên. Bất quá Đối với David sửng mạc vai diễn tác bá thượng úy, mặt tệ có ấn tượng thật sâu, trong nguyên tắc nhiều vị lão binh đều nói tới hắn, cho là hắn đối về sau đại đội e ảnh hưởng to lớn. Hắn nhớ ký hồi ký bên trong có một thiên như thế viết, hệ bậc tác bá thượng úy chế tạo ra đại đội e, không chỉ có bởi vì hắn tận lực cường điệu thể năng cùng chiến thuật kỹ xảo huấn luyện cứu được rất nhiều người mạng, cũng bởi vì mọi người cùng nhau chán ghét hắn mà biến càng thêm đoàn kết. Mặt tệ thậm chí từ nhân vật này liên hệ tới Tomois, cũng chính bởi vì Tomois tồn tại, luôn luôn không thế nào đối phó người anh cùng người Mỹ mới đoàn kết thành một cái chỉnh thể, tại một cái đức người cùng một cái người anh trừ hội hạ. Sử lý ma quỷ huấn luyện viên đến mức mặt kệ chính mình, hắn không có cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua chính mình làm những chuyện như vậy, cũng sẽ không thừa nhận cái này cùng mình có quan hệ. Một lần nữa trở lại London, tựa như hệ lần hờ màn dặn dò như thế, mặt kệ tận khả năng biểu hiện điệu thấp cùng chuyên nghiệp, toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào nhân vật cùng trong quay chụp, hơn nữa hắn chỉ là một cái không tính thu hút nhân vật diễn viên, chỉ cần không gặp được kết dễ phở gì loại kia kịch hoa, bản thân cũng sẽ không làm cho người ta chú ý kết dễ phở gì sau khi rời đi, đoàn làm phim cũng an ổn rất nhiều, Tom Harts cùng sở Steventhorpe và Enber hai người đều đến trường quay phim quật chẩn. Hollywood cự đầu uy nghiêm đầy đủ chấn nhiếp tuyệt đại đa số người. Theo Gem Cạ vội nói tới, kết rẻ Phở Dĩ Cha đã từng đến trường quay phim cầu kiến Tom Harris, lại bị Tom Harris truyện chuyển cự tuyệt. Trong quay chụp, Mạc Thạch ngoại trừ hoàn thành công việc của mình, còn mở to hai mắt cùng vịn hai, cẩn thận quan sát chủ yếu diễn viên Lâm Tràng biểu diễn, cùng đạo diễn quay chụp yêu cầu chờ một chút. Những này với hắn mà nói đều là khó được kinh nghiệm. Tập 1 quay chụp dòng giá hai thời gian 10 ngày, sau đó đoàn làm phim ngựa không ngừng vó đầu nhập vào tập 2 trong quay chụp. Lần này, Mạc Thạch không cần lại đi xung làm bối cảnh diễn viên, nhân vật của hắn rộ nạn sợ tự ở tại trong quay chụp chính thức ra sân. Bên trong phòng hóa trang, mặc tốt tất cả trang bị, lại để cho thợ trang điểm tại bộ mặt thoa lên chiến thuật thuốc màu, Mặt Thệ cong lên chìa gõ máy chữ, đi tới quay chụp trường quay phim. Nơi này vốn là một bộ phim bất bỏ sân bay doanh địa, đoàn làm phim tạm thời dựng ra một cái đầy dây đau nhức gì, đổ nát thế lương nước Pháp thu nhỏ, còn tại tạm thời kiến trúc bên trong dự lưu lại đông đảo ẩn nấp máy quay phim vị, có thể từ khác nhau góc độ quay chụp trong phòng cùng trên đường phố phần diễn. Mặt Thệ tới thời điểm, trong trường quay phim tụ tập số lớn xung làm bối cảnh vẽ bên sĩ, Mặt Thệ ở trong đó thấy được Jemca và cùng Maco Pháp bện the h, Mặt Thệ Trong trường quay phim, một tên trợ lý đạo diễn chào hỏi hắn, "Tới, đến bên này." Mặt Thạch đi nhanh lên đi qua, đứng tại lớp kiến sụp đổ tường gạch bên cạnh, chờ một hồi, Đạm Bỉ Án Luyệt cùng một vị khác chủ yếu diễn viên cũng đến đây. Hắn cảnh quay thứ nhất chính là cùng vai nam chính đối thoại hí. Trợ lý đạo diễn hiệp trợ ba người chờ đứng, đạo diễn thông qua camera quan sát, Mặt Thạch rõ ràng phân lượng của mình, cái gì cũng không nói lời nào, hoàn toàn dựa theo phân phó hành động. Chương 87. Làm tốt. Chương 87. Làm tốt đối với mình nhân vật, Mặt Thạch đi qua mấy tháng làm chuẩn bị đầy đủ. Cuốn nữa rồ nạn sở tở ở cũng là hệ lần hở mặn kết hợp hắn tự thân ưu quyết điểm tỉ mỉ lựa chọn nhân vật, cái này một cái ngành hắn loại thiết huyết có nhân, tuyệt đại đa số thời gian treo ở trên mặt biểu lộ đều là kiên nghị, không cần diễn viên làm quá nhiều điều chỉnh. Cái này có thể thích hợp che dấu mặt thẻ diễn kĩ không đủ thiếu hụt. Mặt thẻ đứng tại đả mĩ án luật cùng nảy mẹt đồ nạn hai tên chủ yếu diễn viên một bên, yên lặng chờ quay chụp bắt đầu. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, đối quay chụp tràn ngập chờ mong Ben沃ở dở thở tập 2, thứ 11 trận, thứ 5 màn, hiện tại bắt đầu. Ghi chép tại trường quay thanh âm vang lên trong máy mắt, mặt thẻ lập tức tiến vào trạng thái Cảnh quay này hắn đối với tấm gương diễn luyện qua không dưới 20 lần, sớm đã thuộc nằm lòng. Cùng hắn bạn thân diễn luyện khác biệt chính là, bên người nhiều diễn viên cùng camera, nhưng hắn không phải tân đinh, sẽ không lại phạm nhìn camera ống kính loại sai lầm cấp thấp này sở tờ ở trong ý. Đạm Mị An Luit nhìn xem mặt Khè, hỏi: "Người bên kia thế nào?" Mặt Khè khẽ lắc đầu, "Không tốt lắm." Đạm Mị An Luit lại hỏi: "Dàn liền tập hợp nhiều ít người?" Mặt Khè trên mặt hiện ra bất đắc dĩ, "Người không nhiều, ước chừng 20 cái ngẩng." Đạo diễn Di chắc lọn gì nạ hô ngừng quay chụp, "Không đúng." Nghe nói như thế, mặt Khè lập tức tự nhân vật bên trong thoát khỏi đi ra. Cấp tổng hội tưởng vừa mới biểu hiện, muốn tìm tới chính mình chỗ nào phạm sai lầm. Dù sao, đạo diễn là tại hắn nói lời kịch thời điểm kêu đình chỉ đạo diễn, Di Chắc Lộn Gia nạ đứng lên, đối camera trước ống kính ba cái diễn viên khoát tay áo, cùng các ngươi không quan hệ, là cảnh tượng thiết kế có vấn đề. Hắn đi vào mạt thẻ cùng Đa Mị Án Luit ở giữa, xem trước một chút mạt thẻ, lại nhìn một chút Đa Mị Án Luit, nhíu mày suy nghĩ. Mạt thẻ vô ý thức muốn sờ mặt, đương nhiên ý thức được trên mặt còn có mỹ trang, đành phải sờ một cái mũ giáp một lần nữa thiết kế cảnh tượng. Di Chắc Lộn Gia nạ từ mạt thẻ cùng Đa Mị Án Luit ở giữa đi tới, ta muốn đối cảnh tượng tiến hành điều chỉnh. Nguyên bản phần diễn, là Mạc Khệ vai diễn rón nản sợ tờ ở đứng ở chỗ này, cùng Đạm Mỹ Án Louis nói mấy câu rồi đi, sau đó đi đốc quân tù binh nơi đó, cũng coi là dẫn suất nhân vật này. Di Chát Lọn Gina hiển nhiên có ý nghĩ của mình, cùng Tom Harris đơn giản trao đổi qua sau, cũng đã nhận được Tom Harris duy trì đến mức diễn viên ý kiến, bao quát Đạm Mỹ Án Louis ở bên trong, ba người đều không phải là đổi danh diễn viên, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Trên dưới đại đa số tình huống, diễn viên cũng chen miệng vào không lọt. Rất nhanh, Di Chát Lọn Gina hoàn thành điều chỉnh, lại đi tới ba vị diễn viên ở giữa. Hắn đầu tiên nhìn về phía Mạc Khệ, nói rằng quay chụp lúc ngươi không muốn đứng ở nơi này. Mặt Hệ cho là hắn muốn xóa bỏ rộ nạn sợ tở ở tại đây phần diễn, tâm lý có chút mâu thuẫn, bất quá vẫn là gật đầu nói, "Tốt." Di Chát Lọn Gina quay đầu đối Đạ Mỹ Án Louis cùng Nẩy Mệt Đồ Nạn hai người nói rằng, "Các ngươi tiếp tục bên trên một cảnh quay liên quan tới Mệt Hán trung úy cùng đại đội ế e quan chỉ huy tối cao trò chuyện." Đạ Mỹ Án Louis cùng Nẩy Mệt Đồ Nạn không có ý kiến mặt Hệ. Di Chát Lọn Gina lại quay người lại, chỉ vào Đạ Mỹ Án Louis cùng Nẩy Mệt Đồ Nạn nói rằng, "Ngươi tử doanh bộ bên kia tới, chờ hai người bọn họ thảo luận chuẩn bị kết thúc lúc, ngươi đi tới, lời kịch không thay đổi." Hắn tự mình biểu diễn một lần tấu vị, lại đối mặt khẽ nói rằng, "Ngươi rời đi thời điểm, nhớ kịch cùng bọn hắn muốn khói, ngươi trận tiếp theo muốn cho đức người phát khói." "Ta hiểu được." Mặt khẽ nói rằng, phần diễn của hắn không có cắt giảm, ngược lại so trong kịch bản tăng lên một chút tốt. Di chất lọn DNA trở lại đạo diễn vị trí đường, la lớn, "Các ngươi diễn luyện một lần." Mặt khẽ cùng Đa Mị Án Louis cùng nảy mẹt đồ nạn cấp tốc quen thuộc một lần mới thiết kế, sau đó quay chụp lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này, mặt khẽ đứng tại dựa vào hướng doanh bộ ống kính bên ngoài, cẩn thận lắng nghe Đa Mị Án Louis cùng nảy mẹt đồ nạn đối thoại. Nếu như hắn mất tích, giờ y cờ cờ Ngươi mệt đồ nạn đối Đa Mị Ản Louis nói rằng, ngươi không phải liền là đại đội e tối cao trưởng quan. Nghe được câu này, Mặt Khệ lập tức đi tới, nhanh đến hai người kia phụ cận lúc, Đa Mị Ản Louis vừa đúng quay đầu nhìn lại, chủ động chào hỏi, "Này, sở dở ở chú ý." Mặt Khệ đi vào bên cạnh hắn, cùng Đa Mị Ản Louis nắm tay, "Này, giờ ít cơ cơ." Đa Mị Ản Louis hỏi, "Dế liền tập kết nhiều ít người?" "Không nhiều lắm." Mặt Khệ trên mặt cơ bản không có biểu tình gì, "Ước chừng 20 người, ngươi là duy nhất sĩ quan." Đa Mị Ản Louis lại hỏi, Mặt Khệ nhẹ nhàng gật đầu, trước mắt mà nói là Hắn có ý định dừng lại một chút, nói rằng còn đang chờ trợ lệ khiến. Từ vừa bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không có dư thừa động tác cùng biểu lộ, lạnh lùng tựa như là nham thạch đồng dạng. Mặt thẻ chỗ nghiên cứu qua truyền hình điện ảnh tác phẩm cùng tài liệu tương quan bên trong, thiết huyết quân nhân cơ bản đều là dạng này. Hắn chủ động mở miệng hỏi, "Ngươi có thuốc la sao?" Đạm Bỉ án luiịt lắc đầu, ngơi mệt đổ nạn từ trong túi áo lấy ra một gói thuốc lá đưa tới, mặt thẻ đón lấy một câu sau cũng không có nói, quay người trực tiếp rời đi đạo diễn di chất lộn xộn dị hại thanh âm lúc này truyền tới, "Tốt. Đầu này qua." Tiếp lấy, hắn lại gióng to, chuyển cảnh quay chụp Đoàn làm phim chuẩn bị chuyển tới bên cạnh trường quay phim quay chụp đức quân tù binh phần diễn, Mạc Thệ tiến vào diễn viên Trâu nghỉ ngơi ngồi xuống, lập tức có người đưa lên giày trà lông, lại bưng tới một chén cà phê nóng, mặc dù hắn muốn nhất là một chén trà nóng, cho dù là trà nhải bên trong kém nhất cũng được, nhưng làm một cái nhân vật diễn viên, phương diện này cũng không thể có quá nói nhiều kỹu. Mạc Thệ phủ thêm trà lông, nhấp một hớp cà phê nóng, cảm giác cớm áp một chút. Thời gian đã bước vào năm 2000, một tháng hạ tuần cứ việc không giống tháng 12 lạnh như vậy, nhưng cũng hãn phong trận trận. Bọn hắn những này diễn viên vai diễn chính là tháng 6 đăng nhập nước Pháp bên sĩ, đương nhiên không thể mặc quá dày. Quay phim lúc cơ bản đều là áo mỏng. Nửa chén cà phê và bụng, mặt thẻ vừa mới để ly xuống, thợ trang điểm liền đến bổ trang, cũng may mặt mũi tràn đầy thuốc màu không cần làm quá nhiều điều chỉnh, tăng thêm thời tiết lạnh cũng sẽ không bị mồ hôi làm hoa, rất nhanh cũng liền hoàn thành thật lạ lẫy a. Michael Fastbender xoa xoa tay đi vào chỗ nghỉ ngơi, kéo qua một cái ghế ngồi ở mặt thẻ bên cạnh, nước anh quỷ thời tiết quả thực muốn mọi người. Mặt thẻ nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi phần diễn hoàn thành. Còn không có đâu, bất quá tạm thời không cần đến ta. Michael Fastbender đi đón một chén cà phê nóng, ta tiến đến ấm áp một chút. Hắn nhấp một hớp cà phê khuôn mặt Thệ dựng thẳng lên cùng một cái, ngươi vừa rồi biểu hiện thật tuyệt, không hề giống là cái người mới. Thật sao?" Mặt Thệ hỏi. Michael Fassbender rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, đương nhiên là thật. Hắn bày ra một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng, "Ta cần phải lấy lòng ngươi sao?" Mặt Thệ lập tức lắc đầu, "Không cần, ta muốn hỏi hỏi ngươi." Michael Fassbender trên mặt tất cả đều là hiếu kỳ, "Ngươi vì nhân vật này chuẩn bị bao lâu thời gian?" "Ta ngẫm lại a, mặt Thệ tính toán một cái, 4 năm tháng a." Michael Fassbender có chút giật mình, vì như thế một nhân vật nhỏ, lấy ra mấy tháng làm chuẩn bị. Hắn dần dần có minh ngộ chắc không được huấn luyện lúc ngươi biểu hiện tốt nhất, vừa mới lúc quay chụp cũng không tệ. Diễn viên làm một cái nhân vật chính chuẩn bị mấy tháng rất phổ biến, vì một nhân vật nhỏ chuẩn bị 4-5 tháng, liền tương đối ít mặt thẻ. Một trợ lý đạo diễn lúc này đi đến, "Nhanh ngươi phần diễn, đi trưởng quay phim làm chuẩn bị đi." "Ta bây giờ liền đi." Mặt Thẻ lên tiếng chào, ra diễn viên chỗ nghỉ ngơi, đi vào trải rộng nước bùn đường nhỏ, đường nhỏ hai bên là đoàn làm phim dựng thẳng lên giả cây, nhìn qua giống như thật, dưới cây còn có bụi cỏ, cũng đều là giả đối với bây giờ phim Hollywood tới nói, làm được những này chỉ là cơ bản nhất chuyện. Không nói người khác, Mặt Thẻ đã thấy nhiều về sau đều không cảm thấy kinh ngạc đoàn làm phim điều chỉnh hoàn tất về sau, quay chụp lần nữa bắt đầu, Mạc Thệ mang tốt vũ giác, tiến vào quay chụp sân bãi. Hắn đối nhân vật có đầy đủ nhiều nghiên cứu, biết lúc quay chụp không cần biểu hiện quá nhiều, chỉ cần duy trì cái trước ống kính trạng thái như vậy đủ rồi. Nghe được đạo diễn Di Chát Lọn Di nã hô, hô bắt đầu thanh âm, Mạc Thệ ngậm thuốc lá, tay phải kẹp lấy Chicago máy chữ, giẫm tại vũng bùn trên đường nhỏ, hướng Đức quân tù binh bên kia đi đến. Cùng nhau tham gia huấn luyện sở cốt gửi mở từ bên cạnh hắn trải qua, mặt Thệ dường như không thấy được đồng dạng, ánh mắt kiên định hướng đi phía trước. Hắn nhìn một chút Đức quân tù binh, từ trong túi áo lấy ra muốn tới kia hộp thuốc lá. Tốt lắm." Một cái vai diễn đức binh diễn viên tạm thời đi tới, mặc thẻ đem làm gói thuốc đưa cho hắn, "Cho ngươi." Cái kia diễn viên tạm thời cho tất cả đức binh phả khói, mặt thẻ từ từng cái đức binh trên mặt đạo qua, phun ra một vòng khói гуt. Đầu này một lần liền qua, đạo diễn Di chất lọn bị hắn nạ dường như phi thường hài lòng, mặt thẻ hừn nơ, "Làm tốt." Nghe được đạo diễn lời nói, mặt thẻ lấy xuống mũ sắt, lộ ra một nụ cười sắt lạnh. Ngắn ngủi điều chỉnh về sau, quay chụp tiếp tục, lần này quay chụp đều là mặt thẻ nổ súng xạ kích đặc tả ống kính, đập trưng năm đầu, đạo diễn mới tuyên bố xong thành. Mặt thẻ lấy xuống mũ giáp, nhảy xuống đống đất, chuẩn bị đi thay trang. Hôm nay hắn ống kính toàn bộ quay chụp hoàn tất. Chặng này liên quan tới rộ nạn sợ tở ở súng giết Đức quân tù binh cảnh quay, đoàn làm phim cũng không có cho ra đáp án rõ ràng, khai thác mịt mờ biểu hiện thủ pháp, tựa như là các lão binh ở giữa nghe đồn như thế. Tập 2 trong quay chụp, liên quan tới rộ nạn sợ tở ở phần diễn cũng không nhiều, Mạt Thệ sau đó lại quay chụp một đầu mang binh trợ giúp đại đội e cảnh quay, liền hoàn thành hắn tại cái này, tập trung tất cả phần diễn đoàn làm phim liên tục tại hạt phủ sân bay quay chụp 1 tháng, cho dù là Mạt Thệ cũng có thể sát tinh thần đều mệt, đoàn làm phim cũng cho sau đó không có phần diễn quay chụp diễn viên 2 ngày nghỉ kỳ. Mạc Khè lúc đầu muốn lợi dụng cái này 2 ngày thời gian vẫn an bợ Zini, nhưng gọi qua điện thoại về sau, chỉ có thể sửa đổi kế hoạch, vợ Zini toàn cầu tuần diễn đã kéo ra mà lớn, căn bản không có thời gian gặp hắn. Bất quá, hắn ở nước Anh cũng không cô đơn, trong đoàn làm phim cũng có người quen cùng một chỗ pha trộn. Chương 88. Đối thủ một mất một còn. Chương 88. Đối thủ một mất một còn tại tuần, rót rượu đầy ly. Trong quán rượu vang lên Michael Cudlitz giọng khoáng thanh âm, mỗi người ly đều đổ đầy. Cầm lấy chai rượu ẩn bọ ý trước sau cho Mạc Khè, Michael Cudlitz, James Caga và cùng Mạc Khè phả bện đờ ly rượu rót nửa ly whisky tốt. Diem cạ và hô to một tiếng, chuẩn bị bắt đầu. Hắn cầm một tô canh mươi để trên bàn, chuyển động lên, cái thìa nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng mươi trôi chỉ hướng mặt thẻ ta. Mặt thẻ không có cái nào, cầm lấy trước mặt lá bài, không nhìn tới lá bài chính diện, tiếp nhận mặt cổ phả bện đỡ đưa tới xong mặt nhựa cây, đem thẻ bài chính diện hướng ra ngoài dán tại trên chắn. Cái này rất rõ ràng chính là cái trò chơi đoàn làm phim nghỉ 2 ngày, mặt thẻ không có chỗ để đi, rước khoát ban ngày cùng những người này đi dạo London, ban đêm tập hợp lại cùng nhau đuổi lịch trò chơi uống rượu đây là cái giải đấu trò chơi, mỗi người tại tấm thẻ chính diện viết lên một cái phim nhân vật chính, sau đó tẩy bài các phát một trường bị chọn chúng người đem thẻ bài dán tại trên trán để gọi những người khác nhìn thấy, giải đố người có thể hướng bốn người mỗi người đặt câu hỏi một lần, trả lời người chỉ có thể nói là hay không, hỏi xong còn đoán không trúng, liền uống hết trong chén hitki, đoán đúng lời nói bốn người khác xem đặt câu hỏi số lần uống rượu. Tỷ như mặc thẻ hỏi vấn đề thứ nhất liền đoán được, bọn hắn mỗi người muốn uống bốn chén, hai vấn đề là ba ly, cứ thế mà suy ra nhanh lên, mặc thẻ. Michael Fastbender thúc giục nói, bắt đầu đi. Tệ tốt. Mặc dù thẻ bài bên trên viết đều là trong điện ảnh nhân vật chính, nhưng cái phạm vi này như cũng vô cùng rộng. Mặt thẻ cũng không chống cậy vào vấn đề thứ nhất liền có thể đoán ra, hỏi trước Michael Fastbender, đây là người Mỹ sao? Vâng. Michael Fastbender gật đầu. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, lại hỏi James Cavoy, đây có phải hay không là nam tính? James Cavoy lập tức trả lời, vâng. Trùng hợp như vậy, mặt thẻ nghĩ đến chính mình viết tấm thẻ, lại hỏi Michael Culitz, hắn có phải hay không ưa thích cứu vớt thế giới? Michael Culitz trương hạ miệng a, vẫn là thừa nhận, đúng vậy. Mặt thẻ không tái phát hỏi, cười ha ha hai tiếng, đưa tay đi sở trên chán bài, đồng thời nói rằng, sụp mãn. Nói xong, hắn cầm xuống trên chán bài Sau đó người, mặt bài bên trên viết căn bản không phải sụp mạn mà là mật mạn. Đây là ai viết? Mạc Khệ chất vấn người còn lại, "Ai vậy? Ta viết sụp mạn, ngươi viết mật mạn, ta còn tưởng rằng." Michael Fassbender đánh gậy hắn, "Mạc Khệ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, nhận thua cuộc." Mạc Khệ bưng ly rượu lên, một ngụm uống hết bên trong hệt kỳ, mặt không đổi sắc, nói rằng, "Lại đến. Chờ chút." Diêm Cạ vội nhìn về phía quán ba nhập khẩu địa phương, đối Michael Fassbender nói rằng, "Ngươi tại London trung tâm hải kịch trường học đối thủ một mất một còn đấy." Michael Fassbender cũng nhìn về phía bên kia, hắn thế nào cũng tới cái này đoàn làm phim. Mạt Khệ quay đầu, nhìn về phía cửa quán bar, chỉ thấy một người trẻ tuổi vừa đi vào đến, người kia dáng người không cao lắm, lại vô cùng khỏe mạnh đây là ai? Hắn hỏi Tom Hardy. Michael Fassbender nói thẳng, một cái hôn tiểu tử. Người kia cũng nhìn thấy Michael Fassbender, cứ như thế đi tới, đến mạt Khệ chỗ một bàn này phụ cận lúc, dùng cằm điểm một cái Michael Fassbender, thật là khéo a, Michael. Mạt Khệ khoảng cách cửa quán bar gần nhất, Tom Hardy trước hết nhất đi tới phía sau hắn, trước mấy ngày quay chụp thời điểm, đã cảm thấy có mắt người quen thuộc, không nghĩ tới là ngươi. Đúng vậy a, thật là khéo. Michael Fastbender lộ ra cám mập giống như nụ cười, ngồi xuống cùng uống một ly. Tong Hạ Đỉ khinh thường cười cười, tiến lên một bước, đưa tay chống tại mặt thẻ lưng ghế bên trên, cùng các ngươi. Hắn lắc đầu, ta hẹn bạn bè. Mặt thẻ có thể nghe được, Tong Hạ Đỉ cùng Michael Fastbender ở giữa rất không hợp nhau, nhưng hai người coi như khất chế, ngoại trừ dùng lời ép buộc cùng trầm trọng, cũng không có làm ra cái khác quá mức khác người cử động. Giữa hai người này có mâu thuẫn gì, hắn không rõ ràng, cho nên vẫn không có mở ra miệng, chỉ là tại Tong Hạ Đỉ giơ tay lên nói chuyện, mong muốn lần nữa chống tại hắn lưng ghế bên trên thời điểm, Đông nhiên hướng về phía trước rời hạ cái ghế, để Tom Hạ Đi đim một thanh bắt hụt. Tom Hạ Đi cúi đầu nhìn Mạt Khè một cái, thấy là một chương khuôn mặt xa lạ, ngậm mạn hừ một tiếng, lại cùng Michael Fastbender lẫn nhau ép buộc vài câu, rời đi nơi này tìm cái bàn trống, ước hẹn tốt người rất mau tới tới quán bar, để Mạt Khè bọn người không nghĩ tới chính là, cùng hắn nước hệt lại là vai nam chính Đạc Mỹ ạn lui này, Đạc Mỹ ạn. Mạt Khè trước mấy ngày vừa cùng hắn cùng một chỗ đáp qua hí, cũng coi là nhận biết, tới uống một ly sao. Đạc Mỹ ạn lui vô cùng biết là người, cùng Mạt Khè bọn hắn từng cái bắt chuyện qua, còn nói thêm, hôm nào ta mời các ngươi. Mạt Khè cũng không miễn cưỡng khái sáo vài câu, mà hắn đi hướng Tom Hardy kia một bản người cùng hắn có mâu thuẫn. Michael Cudlitz to mò nhìn Tom Hardy. Michael Fassbender cũng không giấu giếm, nói đối thủ một mất một còn là dêm quá khoa trương. Đơn giản chính là tại Hải Kình học viện thời điểm, cạnh tranh học viện đoàn kịch qua mấy cái nhân vật, có đôi khi ta thắng, có đôi khi hắn thắng. Michael Cudlitz nghe xong, không có hứng thú, cứ như vậy à? Hắn nói đến quá đơn giản. Dêm Cạ vội bưng ly rượu lên uống một ngụm, người này nổi danh lòng dạ hay hỏi, ỷ vào phụ thân là London có chút địa vị bên tịch, thường xuyên ở sau lưng giở trò. Michael nếm qua mấy lần thua thiệt, Michael Fastbender lộ ra không thế nào quan tâm, đều là việc nhỏ. Lời nói này đến đơn giản, mặt thẻ lại có thể nhìn ra, Michael Fastbender trong lòng không thế nào thanh khoái, hơn nữa từ Tom West sự kiện đến xem, hắn cũng không phải loại kia ăn phải cái lô vốn liền dấu ở trong lòng người hắn nhận biết đạm bị ăn. Mặt thẻ truyền hướng chủ đề cái này có cái gì kỳ quái. Jim Cả vội nói tiếp, cha mẹ của hắn đều là nước Anh văn nghệ trong hội người. Có Tom hạ đi một màn này, mấy cá nhân ở giữa bầu không khí không giống trước đó như vậy nhiệt liệt, lại uống một ly rượu, liền tại mặt thẻ đề nghị hạ rời đi quán bar đi tại gió lạnh hun tùm trên đường. Michael cù lì hỏi, đón lấy tới làm cái gì? tìm một chỗ cuộn hoàn, quên đi thôi. Gió mca vội bị gió thổi qua, tiểu khinh toàn đi lên, đầu ta choáng, muốn trở về đi ngủ. Michael Fastbend đỡ phụ hòa nói, ta cũng chuẩn bị đi trở về đi ngủ. Mặt khẽ nhìn đồng hồ, vậy thì về khách sạn a, ngày mai ngủ nướng. Quay chụp thời điểm, mỗi ngày đều phải dậy sớm, trang điểm cần hao phí đại lượng thời gian, đoàn làm phim cũng không thể có thể chờ bọn hắn loại nhân vật này diễn viên. Trở lại khách sạn, tắm một cái, mặt khẽ đã đầu liền ngủ, cái này ngủ một giấc đến mức dị thường tương ngọt, thẳng đến buổi sáng bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn từ phía dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động, cũng không nhìn dãy số, liền đè xuống nút trả lời, tức giận nói: "Ai vậy?" "Sớm như vậy là ta, Hề Lận." Trong ống nghe truyền đến Hề Lận hờ màng thanh âm: "Ta tới London, tại đi hạ phi sân bay trên đường, đoán chừng tiếp qua 15 phút liền có thể tới ngươi và ở khách sạn." Mạc Khè trực tiếp ngồi dậy: "Hề Lận, ngươi tới làm cái gì?" "Bên này có nghiệp vụ phải xử lý." "Hề Lận hờ màng thanh âm rất bình thản, thuận tiện nhìn xem ngươi có hay không gây phiền báis." "Tốt, ta không thèm nghe ngươi nói nữa." Mạc Khè lười nhác đáp lại, nói thẳng: "Ta hiện tại rời giường, một hồi ta tại khách sạn lầu 1 phòng ăn chờ ngươi." cục điện thoại, hắn lấy tốc độ nhanh nhất dựa màn hoàn tất, đổi một thân chính thức điểm quần áo, vội vã ra gian phòng, đi vào lầu một phòng ăn, bởi vì thời gian không tính là muộn, còn có tự phục vụ thức bữa sáng có thể hưởng dụng. Mạc Khệ chọn lấy mấy thứ món ăn, vung đi vào cả đội phòng ăn cửa ra vào vị trí, một bộ phim bạc cồn còn không có ăn xong, hệ lần hơ màn liền xuất hiện tại phòng ăn cửa ra vào. Nàng tiến đến liền thấy Mạc Khệ, trực tiếp đi tới ăn điểm tâm rồi sao? Mạc Khệ chỉ chỉ ăn uống cứ đặc khu, không ăn lời nói có thể đi lấy chút, xoẹt thẻ của ta. Đoàn làm phim cho bọn họ những này diễn viên trang bị bữa ăn nhẹ, có thể tại và ở khách sạn cùng trưởng quay phim trong phòng ăn tương dụng, đi theo gở là đi ả tọ đoàn làm phim lúc quay chụp như thế, đoàn làm phim ẩm thực phương diện đãi nộ không thể bắt bẻ. Hễ lần hơ mằn mặc một thân chức nghiệp Âu phục, nâng đỡ ánh mắt, kéo ra cái ghế ngồi ở mặt thẻ đối diện, nói rằng, "Không cần, ta ở phi trường đến qua." Mặt thẻ cũng không khách khí, xiên lên một bộ phim bạc cồn đặt ở hai mảnh bánh mì bên trong, cắn một miếng lớn, hễ lần hơ mằn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói rằng, "Ta 10 giờ hẹn người, thời gian tương đối gấp." Nàng nói còn chưa dứt lời, từ phía sau qua tới một người Lớn tiếng cùng Mạt Thệ chào hỏi, "Này, Mạt Thệ, sớm như vậy?" Hẻ Lận Hơ mằn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, người kia vừa vặn cũng nhìn về phía nàng. Tới người là Michael Coolidge, nhìn xem Hẻ Lận Hơ mằn hỏi, "Mạt Thệ, đây là bạn gái của ngươi." Không đợi Mạt Thệ cùng Hẻ Lận Hơ mằn mở miệng, hắn liền gấp gáp vươn tay, "Ngươi tốt, ta là Michael Coolidge." Hẻ Lận Hơ mằn căn bản không nắm tay của hắn, nói thẳng, "Ta là Mạt Thệ, hơn người đã diện." Anh Michael Coolidge sửng sốt một chút, tiếp lấy ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, xin lỗi." Hẻ Lận Hơ mằn gật đầu, không có để ý hắn ý tứ, Mạt Thệ cho Michael Coolidge liếc mắt ra hiệu. Michael Culit cùng Mạc Thệ cũng rất quen thuộc, lập tức đi ra, vừa đi còn bên cạnh nói thầm, dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm người đại diện không phải lãng phí sao đoàn làm phim diễn viên. Mạc Thệ giải thích một câu, rất trịch thượng một người. "Ừm." Hễ Lấn Hờ mằn thoáng hạ thấp thanh âm, "Thời gian có hạn, ta một hồi liền đi." Mạc Thệ cố ý bày ra một mặt thất vọng, "Không thể nào. Ngươi thật sự là tiện đường sang đây xem ta?" Hễ Lấn Hờ mằn căn bạn không để ý tới không hỏi hắn câu nói này, nói rằng, "Ngươi tham diễn phim, ta cho ngươi tranh thủ tới đi chiếu ra mắt thảm đỏ cơ hội." Chương 89. Đổi đi hắn. Chương 89. Đổi đi hắn. Nghe được Hẻ Lần Hờ Măn lời nói, Mạc Khè lập tức nghĩ đến trước đó tại trên báo chí nhìn qua tin tức, hắn tham dự biểu diễn G, Yến Tử Vũ pet thu được Oscar tốt nhất vai nữ chính cùng tốt nhất nữ phụ mấy cái để dành, đoàn làm phim tháng sau khẳng định phải đi đi Oscar lễ trao thưởng thảm đỏ. Chẳng lẽ Hẻ Lần Hờ Măn lại cùng bên kia khai thông qua? Nghĩ tới đây, mặt Khè tràn ngập chờ mong, vội vàng hỏi, "Là G, Yến Tử Vũ để sao? Ngươi đang suy nghĩ gì?" Hẻ Lần Hờ Măn đại khái đoán được một chút, "Ta vừa mới nói là phim buổi chiếu ra mắt thảm đỏ, không phải Oscar thảm đỏ." Mặt Khè lòng tràn đầy đều là Oscar, không khỏi cười khan hai tiếng. Hệ Lân Hờ Măn rướn khoát nói rằng, "Ta cùng Gherlađi ạ tọa đoàn làm phim rắc. Chính là cái kia dâu gia tương đối dày nhà sản xuất, cùng hắn trao đổi một chút, cơ bản xác định ngươi có thể có mặt phim Bắc Mỹ buổi chiếu ra mắt." "Tốt." Mặt hệ cũng không che giấu sự hưng phấn của mình, "Gherlađi ạ tọa là mức đầu tư vượt qua 100 triệu đô la siêu cấp thương nghiệp bom tấn, buổi chiếu ra mắt tất nhiên nhận được chú ý, hắn trong nháy mắt liền đem ờ, yến tơ rủ Pet cùng Oscar ném tới sau đầu, hỏi, "Lúc nào ạ?" "Cuối tháng 4." Hệ Lân Hờ Măn hiển nhiên chuẩn bị kỹ càng, "Ta về Los Angeles trước đó, sẽ cùng Benoît vợ dọ thở đoàn làm phim màn bạc, lịch trình chuyện ngươi không cần lo lắng." Mạt Khệ nhẹ gật đầu, dạng này tốt nhất. Hẻn Lân Hơ Măn còn nói thêm, ta cùng Ezic Potter trong điện thoại từng có giao lưu, Ben Hawke bở dở đoàn làm phim gần đây khả năng có một trận truyền thông sẽ, hắn sẵn đến thử để ngươi trở thành tiếp nhận phỏng vấn diễn viên một trong. Nang nhìn xuống đồng hồ, đứng lên, hắn cần, ngươi muốn phối hợp hắn, việc này không phải hắn hoàn toàn định đoạt. Cuối cùng, lại căn dặn nói rằng, vạn nhất có thể thực hiện, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn phải cẩn thận, không nên nói lung tung, nhất định phải phối hợp đoàn làm phim. Yên tâm, Mạt Khệ bảo đảm nói, ta biết làm nhẹ. Hẻn Lân Hơ Măn muốn rời đi gia hiện tại đi lon đon lổn nhổ bợ rụt sưởng làm phim, có việc ta sẽ cho ngươi gửi nhắn tin nhắn lại. Đưa tiếng người lại diện, mặt khệ ăn xong điểm tâm, không định lại đi ra, rước khoác về đến phòng, lại ngủ cái hồi lung, zác, còn lại thời gian tại đọc sách xem báo bên trong vượt qua. Ngày thứ 2, quay chụp tiếp tục, mặt khệ lần nữa công việc lu đủ lên. Bởi vì đạo diễn cùng quay chụp sân bãi quan hệ, đoàn làm phim đạo diễn thay đổi thành David vợ già trẹo, quay chụp tuyệt đại bộ phận cũng là tập bảy cùng tập chín nội dung. Sau đó, mặt khệ tại quay chụp sân bãi thấy được Tom Hardy, hai cá nhân ở giữa còn có mấy màn đối thủ cảnh quay không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Tom Hạ Đệ dường như vừa sửa lại phát, một đầu ngắn ngủi phát gốc dạ phối hợp lên mang theo ngạo mạn biểu lộ, để hắn lộ ra vẻ hung hăng, chúng ta sẽ cùng một chỗ phối hợp diễn. Hắn xích lại gần một chút, ta sẽ đoạt đi tất cả danh tiếng. Sau đó phải quay chụp chính là tập 91 chút cảnh tượng, mặt thẻ nhân vật rộ nạn sợ ở đã thăng nhiệm đại đội e đời thứ tư đại đội trưởng, mà Tom Hạ Đệ vai diễn Tân Bình thì là hắn lĩnh cần bộ. Mặt thẻ chỉ là khẽ gật đầu, không nói lời nào, người này cho hắn ấn tượng không tốt lắm. Hắn lấy xuống mũ sắt, giao cho đoàn làm phim một tên trợ lý, lại cong lên chi cago máy chữ, cầm lấy đạo cụ ngân hay đi đến phòng quay chụp bên trong dựng tốt trước của phòng, chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Tom Hạ đi bĩu môi khinh thường, từ mặt thẻ bên cạnh đi qua, tiến vào gian phòng kia cửa. Một cái nữ diễn viên cũng tiến vào trường quay phim, cùng mặt thẻ một thân quân trang khác biệt, giữ lại tóc vàng nữ diễn viên vẹn vẹn bọc lấy áo ngủ đây là toàn bộ trong kịch bản không nhiều kích tình cảnh quay. Bất quá, nam diễn viên không phải mặt thẻ, mà là Tom Hạ đi cô nàng kia rất xinh đẹp a. Trường quay phim bên ngoài, rất nhiều người vây xem đều đang nhìn vai nữ chính, Michael Fastben ở cũng không ngoại lệ, hắn hỏi Jem Cà vội, "Ngươi tin tức linh thông, biết nàng là lai lịch gì sao?" Jem Cà vừa hai tay ôm ngực, Nhìn xem bên kia, ngươi nhìn chúng nàng, Michael. Michael phất bện đỡ gái cái cằm, hỏi, ngươi không cảm thấy nàng rất xinh đẹp sao? Đó là bởi vì ngươi tại đoàn làm phim đợi thời gian quá dài. Diêm Cạ vội nhếch miệng, trong đoàn làm phim đều là chút nam nhân, ở lâu, liền hủ tỉ gọn bở cũng sẽ là mỹ nữ. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Michael phất bện đỡ trùng điệp vô bờ vai của hắn một chút, ngươi có biết hay không lai lịch của nàng. Từ năm trước đầu tháng 11 đến bây giờ tháng 2, tại một cái cơ hội tất cả đều là nam nhân đoàn làm phim chờ lâu như vậy, rất nhiều nam diễn viên tâm cùng thân thể đều tại sao động giống như gọi Elizabeth Custard. Giêm Cạ vừa sát thực tin tức linh thông, một cái mới vừa vào nghề nữ diễn viên. Michael Farnbender nhìn xem nữ diễn viên dưới áo ngủ yếu đuế tư thái, sớm biết có như thế cái nữ diễn viên, ta liền tranh thủ làm mặt kẻ cần bộ binh. Các bộ môn chú ý. Đạo diễn David thở ra trợ thanh âm vang lên, sau 5 phút bắt đầu quay chụp. Nữ diễn viên đi nhanh lên vào cửa bên trong, mặt thẻ được đến đối diện máy quay phim vị bên trên đạo diễn ra hiệu, khép cửa phòng lại, bất quá cái này dựng ra gian phòng một bên căn bản không có vết tường, hắn vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Hai tên diễn viên phải mái cởi bỏ quần áo, nhà gái chỉ là cởi sơ áo, tông hạ đi lại tất cả đều cởi hết mà tệ cũng không phải thái điểu, rất rõ ràng đây là diễn viên ngành nghề ở trong lơ lỏng chuyện bình thường, hơn nữa tại đạt tới ngôi sao diễn viên cấp bậc này trước đó, cũng rất khó yêu cầu đoàn làm phim chuyên môn dọn bãi quay chụp. Tỷ như hiện tại Tom Hạ Địch cùng tóc vàng nữ diễn viên, có thể nói là tại trước mắt bao người quay chụp trận này kích tình cảnh quay. Tom Hạ Địch cùng tóc vàng nữ diễn viên thoát xong quần áo, lúc lên lúc xuống nằm ở giường phía trên tầng 9, trận thứ tư, màn thứ nhất. Ghi chép tại trường quay la lớn, hiện tại bắt đầu. Bên trong căn phòng Tom Hạ Đị cùng tóc vàng nữ diễn viên lập tức bắt đầu chuyển động, một chút không thể miêu tả thanh âm tại trong trường quay phim vang lên, Mạc Khè mang theo đạo cụ khay đứng cách cửa 2 mét địa phương xa, chờ đợi trợ lý đạo diễn chỉ thị. Trợ lý đạo diễn đối bên này làm thủ thế, bất quá camera giơ ống kính không có quay tới, Mạc Khè lấy so bình thường đi đường hơi tốc độ nhanh, đi tới cửa phòng bên cạnh, đẩy cửa ra, chỉ thấy Tom Hạ Đị xoay người xuống giường, lộ ra chính hắn cùng nữ diễn viên tràng bóng thân thể. Mạc Khè nhìn không chớp mắt, hoàn toàn tiến vào zone nạn sợ tở ở trạng thái, Tom Hạ Đị đứng ở trước mặt hắn, chào theo kiểu nhà binh. Nhưng mà Trên mặt của hắn còn cùng bay trụ phía trước đối mặt khẽ như thế, mơ hồ mang theo vài phần ngạo mạn cùng khinh thường ngự. Đạo diễn David thở ra một hơi ngừng bay trụ, đối Tom Hadi nói rằng, nét mặt của ngươi không đúng. Mặt Khè hoạt động bà vai, nhìn tóc vàng nữ diễn viên một cái, đại khái tại cơ hồ tất cả đều là nam nhân đoàn làm phim đợi đến thời gian hơi dài, cảm giác cái này nữ diễn viên dáng dấp cũng không tệ lắm. Nữ diễn viên dường như chú ý tới Mặt Khè, phủ thêm áo ngủ đối với hắn nhẹ gật đầu. Mặt Khè cũng khẽ gật đầu, lại giới hạn trong này, hắn theo bản năng đi xem nữ diễn viên, bất quá là bản năng phản ứng Tom Hadi David phở dạ chợt chỉ tại chỉ rõ Tom Hadi phạm sai lầm, ngươi là lính cận vụ, vừa mới là lính cận vụ đối đãi thượng quan thái độ. Chỉ nói câu này, David phở dạ trẹo liền giận dò nói, "Về vị." Một lần nữa quay chụp. Mạt Thẻ rút khỏi ngoài cửa, thuận tay đóng cửa phòng, Tom Hadi cùng tóc vàng nữ diễn viên lại nằm vật xuống giường phía trên. Quay chụp rất nhanh lần nữa bắt đầu, sau đó tại cùng một nơi lần nữa bị đạo diễn hô ngừng. Tom Hadi nhân vật có một cái đặc tả lớn ống kính, cũng chính là Mạt Thẻ vai diễn rồ nạn sợ tờ ở vừa mới lúc tiến vào. David phở dạ chợt chỉ chỉ Tom Hadi, nói rằng, "Khuôn mặt của ngươi biểu lộ cùng thái độ." Tom Hadi gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Mặt Thệ, lông mày trong nháy mắt vận thành một đoàn, cùng mái cổ pharcs bện đờ trộn lẫn tại cùng một chỗ khôn kiếp. Hắn trong đầu ý niệm còn không có hình thành, chỉ thấy đối diện Mặt Thệ lắc đầu lui ra ngoài phòng, tựa hồ đối với hắn rất khinh thường dáng vẻ. Tống Hạ đi lông mày nhíu chặt hơn, trên mặt lại một lần xuất hiện tương đối rõ ràng ngạ mạn. Tiến vào cái nghề này thời gian không dài, Cao Minh diễn kĩ loại hình càng là không thể nào nói đến, Tống Hạ đi đằng sau mấy lần quay chụp, bởi vì giống nhau sai lầm, liên tục bị đạo diễn David phở dạ trợ hô đình chỉ. Mặt Thệ cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì một cái biểu lộ, liên tục nở rễ công tác cùng hắn tương tự Tom Hà đi dường như tâm tính có chút vấn đề, nhưng hắn không có nói nhiều, đây là đạo diễn công tác, một cái diễn viên nhỏ không nên xen vào. Mấy lần bởi vì giống nhau vấn đề dẫn đến trong quay chụp đoạn, David vừa dạ chỉ có chút nổi giận, hướng Tom Hà đi quát, ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn chỉ vào mặt thẻ lớn tiếng nói, hắn là người trợ toán, có rất nhiều nghe đồn tiết huyết đại đội trưởng. Hắn nhìn thấy ngươi thô hàn, ngươi nên dùng thái độ gì đối mặt hắn? Vì cái gì ta từ trong màn ảnh nhìn thấy chính là ngạ mạn. Xin lỗi. Tom Hà đi nhìn về phía đạo diễn trong mắt lóe lên một chút tức giận, lại nhịn xuống dưới, dù sao hắn không phải người ngu. Dội vàng lời thể son sắt nói, ta cam đoan sẽ không có lần nữa. David vờ dạ chào quát, trở lại vị trí cũ. Sau 3 phút quay chụp, quay chụp lại lại bắt đầu lại từ đầu, Mạt Thệ tiếp tục duy trì lấy thiết huyết quân nhận vạn năm không đổi lạnh lùng miểu lộ, đẩy cửa phòng ra đi đến, Tông Hạ đi xoay người xuống giường, đứng lên sau lập tức cho Mạt Thệ túi chào ngừng. David vờ dạ chợt trong lời nói phẫn nộ, ai cũng có thể nghe được, đáng chết. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi không hiểu được tôn kính sao? Không biết rõ một cái tân binh muốn tôn trọng thượng quan sao? Không cảm thấy loại tình huống này bị nhìn thấy phải có một chút tối thiểu nhất xấu hổ sao? Hắn cũng coi là kinh nghiệm tương đối phong phú đạo diễn, mơ hồ có thể nhìn ra, cái này diễn viên tâm thái xảy ra vấn đề đây là cái vô cùng đơn giản ống tính, hắn lúc đầu dự tính 15 phút liền có thể quay chụp xong, hiện tại cũng sắp đến một giờ. David phơ ra trẹo nhẫn lại tỉnh tỉnh, tiếp tục chỉ huy đoàn làm phim quay chụp, nhưng đằng sau lại bởi vì giống nhau vấn đề, liên tục 6 lần hô ngừng quay chụp, hơn nữa tông hạ đi biểu hiện càng ngày càng kém, liên cơ bản nhất bản thân điều chỉnh cũng không thể hoàn thành đáng chết. Hắn lựa giận cơ hồ toàn bộ đốt lên, người hiểu không hiểu diễn kịch. Cái này diễn viên căn bản chính là nghiệp dư cấp tiêu chuẩn, London trung tâm hải kịch học viện làm cái gì? đề cử dạng này một cái ngu xuẩn. Tống Hạ Đỉ cũng có chút nội giận, chính mình rõ ràng biểu hiện vô cùng tự nhiên, đạo diễn nhưng luôn luôn nói hắn có vấn đề. David phờ dạ trẹo đệ xuống hòa khí, đem ở đây nhà sản xuất Ezit Potter tay kêu tới, thấp giọng dặn dò nói, đổi đi hắn. Loại này diễn viên căn bản không hiểu diễn kịch, cũng sẽ không bản thân điều chỉnh. Quá nghiệp dư. Hắn nên đợi địa phương là trên đường phố bối cảnh. Ezit Potter liền vội vàng lắc đầu, dạng này không tốt a. Chương 90. Các dạng phân diễn. Chương 90. Các dạng phân diễn trực tiếp đổi đi không thích hợp. Ezit Potter giải thích nói Tâm hạ địa cùng đoàn làm phim có chính thức hiệp ước. Làm một cái đoàn làm phim nhà sản xuất một trong, hắn cân nhắc xa so với một cái đạo diễn muốn bao nhiêu, giữa song phương có hợp đồng, đoàn làm phim không cần thiết vì loại này diễn viên nhỏ thanh toán một khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng. David Fitzgerald trẹo lập tức nghe rõ Harry Potter lời nói ám chỉ, suy nghĩ một chút nói rằng, cái này diễn viên tâm thái có vấn đề rất lớn, không hiểu bản thân điều chỉnh, quay chụp kế hoạch vô cùng gấp gáp, ta không có khả năng tại loại tiểu nhân vật này bên trên lãng phí thời gian. Như vậy đi. Mặc dù đây là London trung tâm hải kịch học viện giới thiệu qua tới diễn viên Nhưng Eric Potter căn bản không quan tâm, đừng sát hại, ngươi nhìn xem xét tình cảnh, chỉ là cái nhân vật nhỏ. Kia tốt. David Phở Dạ trèo gọi tới phó đạo diễn cùng thợ quay phim, dặn dò nói, điều chỉnh quay chụp kế hoạch. Tổng hạ đi lính cần vụ nhân vật, tất cả đặc tả ống kính toàn bộ hủy bỏ. Gần cảnh đặc tả đâu? Thợ quay phim hỏi. Tất cả NJ vấn đề đều xuất hiện ở gần cảnh đặc tả bên trong. David Phở Dạ trèo đã có phương án suy tính, nói rằng, chuyển tới sau lưng của hắn, xuyên thấu qua bờ vai của hắn, gần cảnh đặc tả ống kính cho mặt thẻ hơn nhân vật. Hắn nhìn một chút thợ quay phim cùng phó đạo diễn, hỏi, không có vấn đề a? Hai người kia đồng thời nói rằng, không có vấn đề, cùng nó giống trước đó như thế lãng phí thời gian, còn không bằng tiến hành điều chỉnh các ngươi đi làm chuẩn bị. David vỡ dạ chợt trước đối hai người này khoát tay áo, lại cùng Ezri Potter nói rằng, lính quân vụ nhân vật nguyên hình chết bởi tai nạn xe cộ, ta cho rằng nhân vật này không cần thiết lại xuất hiện tại cái khác trong màn ảnh, sớm định ra phần diễn toàn bộ hủy bỏ, nhân vật này cảnh quay tiếp theo tại trong tai nạn xe chết mất. Ezri Potter nghĩ nghĩ, nói rằng, ngươi trước quay chụp cảnh quay này, ta sẽ đem tình huống như thật phản ứng cho Haas. David vỡ dạ trẹo khẽ gật đầu. Ngươi mau chóng cho hắn gọi điện thoại a, loại này diễn viên một lần nữa, ta sẽ điên mất. Hai người lại trao đổi vài câu, nhận định Tom Hạỷ tâm thái quá kém, bản thân điều tiết năng lực nghiệp dư, không đáng đoàn làm phim tiếp tục ở trên người hắn hao phí thời gian, còn lại là một cái có cũng được mà không cũng có cũng không sao lính cần vụ nhân vật đến mức giới thiệu hắn tới London Trung tâm Hải kịch học viện, Ezic Potter cùng David Fitzgerald đều không để ý, trong lòng thậm chí có chút nổi nóng, bọn hắn vậy mà giới thiệu như thế một cái không đáng tin tậy diễn viên tới. Quay chụp rất nhanh một lần nữa mở màn. Mặt thẻ có thể nhìn thấy đoàn làm phim điều chỉnh camera ra vị trí. Dường như camera càng có lợi hơn tại quay chụp hắn. Bất quá hắn không có quá nhiều cân nhắc, như cũ giống trước đó như thế hết sức chăm chú, dốc hết toàn lực hoàn thành công việc của mình. Tống Hạo đi lúc bắt đầu còn có chút bận tâm, kết quả lần này quay chụp vô cùng thuận lợi, đạo diễn cũng không có ho ngừng, mãi cho đến đối diện với cái kia chán ghét ra hỏa bưng độ vật rời đi. Hắn 20 tuổi ra mặt, một chút cũng không có phát hiện dị thường, nghe được đạo diễn hô quay chụp qua, lập tức không mặc ý phục, đi đến cái kia nữ diễn viên bên cạnh, thấp giọng nói rằng, "Ban đêm có thời gian không? Ta đêm nay sẽ đi khách sạn phụ cận rồ nẻ quần ba." Tốp vàng nữ diễn viên đối với hắn cười cười, lại cũng không nói gì. Tống Hạ đi hiểu ý, mặc quần áo tử tế vừa định đi phòng hóa trang, vì trận tiếp theo quay chụp làm chuẩn bị, lại nghe được phó đạo diễn tiếng la quay chụp kế hoạch tạm thời điều chỉnh. Phó đạo diễn thanh âm khá cao, trận tiếp theo hủy bỏ, đổi đi lộ thiên trường quay phim sớm quay chụp cảnh đường phố phân diễn. Ta cảnh quay hủy bỏ. Tống Hạ đi gần người, chuyện gì xảy ra? Hắn tranh thủ thời gian tìm tới trợ lý đạo diễn, hỏi, cảnh quay tiếp theo đổi tới khi nào quay chụp? Không phải sửa đổi. Trợ lý đạo diễn nhìn hắn một cái, nói thẳng, là hủy bỏ, cảnh quay tiếp theo hủy bỏ. Cái gì? Tống Hạ đi làm không rõ ràng, vì sao? Phó đạo diễn không nhịn được nói, đạo diễn cùng nhà sản xuất quyết định, ta làm sao biết vì sao? Tống Hạ đi hẹn cô nương xinh đẹp tâm tình tốt không còn sót lại chút gì, nói rằng, thế nhưng là không có gì có thể là. Phó đạo diễn lười nhắc tiếp tục giải thích, ta còn làm việc phải bận rộn. Nói xong, hắn liền rời đi. Tống Hạ đi đứng ở nơi đó, nhìn chung quanh một chút, phối hợp diễn nữ diễn viên đã sớm rời đi, đối diện cái kia chàng ghét nam diễn viên cũng không thấy tâm hơi, đoàn làm phim nhân viên công tác khác tất cả đều bận rộn thu dọn đồ đạc chuyển cảnh quay chụp, dường như đoàn làm phim chỉ có hắn một cái là người rảnh rỗi ta vừa mới cho hạ gọi điện thoại ra phòng quay chụp, Edith Potter đối David Fitzgerald chéo nói rằng, hạt nói dạng này có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật nhỏ, để chúng ta quyết định liền tốt. David Fitzgerald chéo nhẹ gật đầu, nếu không liền theo đề nghị của ta. Có thể. Edith Potter căn bản không có ý định tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên hao phí quá nhiều tinh lực, ngươi quyết định à? Đoàn làm phim mỗi một tập quay chụp ống kính tổng trưởng cơ bản đều là truyền hình kịch tập liên miên gấp năm lần trở lên, dạng này một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật nhỏ, cắt dạng phần diễn căn bản không quan trọng. Tại Edith Potter xem ra, đây chỉ là cho mặt thẻ hơn nở phối hợp diễn một nhân vật nhỏ mà thôi. Liên hắn cung ní không thông, loại này diễn viên nhỏ có tư cách gì tại trong quay chụp đều dùng một loại ngạo mạn cùng khinh thường thần thái đối mặt một cái xa so với hắn trọng yếu diễn viên. Egypt Potter thấy rất rõ ràng, trong hạ đi trẻ tuổi năm tính, đại khái người bình thường đều không để vào mắt, loại thái độ này thậm chí lan tràn đến trong quay chụp. Hắn lắc đầu, loại này diễn viên vẫn là tuổi còn rất trẻ a, không trải qua cái 78 năm tôi luyện, căn bản không có khả năng chân chính ra mặt đồng dạng là tuổi trẻ diễn viên, mặt thẻ Horner liền so với hắn thành thục cùng thông minh nhiều người này cùng người chênh lệch thật to lớn a. Egypt Potter lẩm bẩm một câu, đám này đám người anh đề cử người quá không đáng tin cậy vẫn là hệ lần hở màn đáng tin tuệ. Lộ Thiên Trường quay phim đường đi bố cảnh trong vùng, Mạc Khệ đứng tại bên đường phố một bậc thang trước, sau lưng trên bậc thang đặt vào làm bằng bạc khay cùng khí cụ, bên cạnh thì là một thanh chi cargo máy chữ đoàn làm phim còn tại lắp đặt camera gia cùng điều chỉnh bố cảnh, trong thời gian ngắn sẽ không quay chụp. Michael Fastbender cùng جيم Cạ vội tìm tới, hai người này đều mặc quân phục trang, hiển nhiên là muốn tại quay chụp lúc xung làm người qua đường giáp vừa rồi phối hợp diễn cái kia nửa diễn viên. Michael Fastbender dường như tại cái này cơ bản đều là nam nhân đoàn làm phim nện điên rồi, Mạc Khệ, ngươi cảm thấy thế nào a? Còn tôi ta? Mạc Khệ nghĩ nghĩ Xem như tương đối xinh a, dáng người rất tuyệt. Michael Fastbender vỗ xuống Jem Cạ Vội bà bay, "Xem đi, Jem, ta liền nói ngươi thẩm mỹ có vấn đề." Jem Cạ Vội bĩu môi khinh thường. Mặt thẻ vỗ vỗ Jem Cạ Vội một bên khác bà bay, cố ý nói rằng, tại Jem trong mắt, Michael mới là xinh đẹp nhất. "Đi cho đi, ngươi." Michael Fastbender cùng Jem Cạ Vội đồng thời đối mặt thẻ dựng thẳng lên một cây ngón giữa hắn muốn đi của cái tiểu nữ. Jem Cạ vạch chỉ vào Michael Fastbender nói rằng, Michael Fastbender không có phủ nhận ý tứ, trong đoàn làm phim còn có so với nàng càng nữ nhân xinh đẹp sao? Không có. Mắt trẻ vô cùng trả lời khẳng định. Cái này đoàn làm phim có động, từ diễn viên tới phía sau màn nhân viên, căn bản liền không có mấy cái nữ nhân bất quá. Michael mặt trẻ nhấp nhở, bên trên một đầu quay chủ quản tất, ta nghe được cái kia Tom Hạ Đỉ hẹn nàng, nói là đêm nay tại rổ nẹt quán bar gặp mặt hắn. Michael Fastbender hai tay ôm ngực, tên khốn kiếp này. Jem ca vội tiếp lời, cái này quá không công bằng, tán gái cũng bị vượt lên trước. Hắn tựa hồ có chút tức giận, Michael tham gia toàn bộ huấn luyện, kết quả chính diện ống kính không có nhiều, cái kia Tom Hạ Đỉ cũng có tham gia huấn luyện, lại tại một tập bên trong cũng có nhiều như vậy đã tà, không phải liền là có cái tốt ra đỉnh sao? Michael Fassbender nhún vai, đây chính là hiện thực. Mạc Khệ có chút tán thành Michael Fassbender quan điểm, Michael Fassbender là đầu bếp đời sau. Tom Hạ đi theo Jem Cạ vội nói tới xuất thân diễn nghệ thế gia, cả hai tiên tiên liền tồn tại trên lệch tự lớn. Bất quá, gia thế ưu thế xác thực khách quan tồn tại, nhưng cũng không thể cam đoan thuận buồm xuôi gió nói cho các ngươi một tin tức tốt. Mạc Khệ cười đối hai người nói rằng, ta tự phó đạo diễn nơi đó nghe nói, Tom Hạ đi ngoại trừ một trận tai nạn xe cổ chết mất cảnh quay, còn lại phần diễn toàn bộ bị thủ tiêu. Michael Fassbender mặc dù biết Mạc Khệ sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa, hỏi, thật Mặt Thệ vô cùng xác định, đương nhiên là thật, ta chính tay nghe Phó đạo diễn nói, còn có loại chuyện tốt này. Giếm gặm vô trên mặt tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt nhanh chóng chuyển động hai vòng, nói rằng, "Tôm Hạ Địch không phải hẹn người đi quán bar sao? Nếu không ban đêm chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt." "Tốt." Michael Fassbender không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý, "Ta đi." Hai người bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía Mặt Thệ, Mặt Thệ nghĩ nghĩ, nói rằng, "Đoàn làm phim chỉ cần ban đêm không thêm ban, ta cũng đi." Vậy cứ thế quyết định. Hai người này mắt thấy trợ lý đạo diễn bắt đầu an bài bối cảnh nhân vật vào chỗ, mau chóng rời đi. Sau đó, đạo diễn David phở ra trở tới cùng Mạt Thệ giao phó vài câu, quay chụp bắt đầu. Nơi này phần diễn muốn nắm giữ thời cơ tốt, Mạt Thệ vai diễn rộ nạn sợ tở ở thượng úy cẩm lấy sưu tập ngân khí trời quý giá chiến lợi phẩm, chuẩn bị gửi qua bưu điện về nước, sau khi ra cửa gặp Louis Knight xuống thượng úy ngồi xe jeep, song phương kém chút đổ vào. Từ trên kịch bản nhìn, phần diễn có nhất định tính nguy hiểm, nhưng lúc quay chụp phong hiểm phi thường nhỏ, xe jeep tốc độ rất chậm, cao tốc vận động là lắp đặt tại thanh trợ phía trên camera, Mạt Thệ có thể rất ung dung tránh thoát đi. Mọi người đều biết, phim chính là một môn lửa gạt nghệ thuật. Bất quá Lúc quay chụp mặt thẻ không có nắm giữ tốt trên tay cân bằng, liên tục 2 lần để trên khay ngân khí rơi trên mặt đất, cái này ống kính quay chụp tới đầu thứ 30 qua. Tiếp xuống không có mặt thẻ ống kính, đoàn làm phim ban đêm cũng không có thời bàn, mặt thẻ tháo trang trở lại khách sạn, đổi thân rộng rãi điểm quần áo, cùng Jemuka và cùng Michael Fassbender rất sớm đi vào quận 3. Chương 91. Trễ dế ư? Chương 91. Trễ dế ư? Tiến vào quận 3, Michael Fassbender vỗ xuống mặt thẻ, chỉ vào bên cạnh đối bọn hắn một cái tóc vàng nữ nhân, hỏi, là nàng sao? Quay chụp thời điểm, cái kia nữ diễn viên là lên trang. Hiện tại trong quán rượu tia sáng cũng không phải quá sáng tỏ, hắn không dám xác định. Mắt khẽ hướng bên kia liếc nhìn, là nàng. Hắn tìm trương bốn người bàn ngồi xuống, Jim Cà vội muốn rượu, cho mỗi người rót một ly. Jim Cà vội nhìn xung quanh một lần, Tom Hạ đi còn giống như không đến. Cơ hội tốt à." Mặt Khè cười đối Michael Fastbender nói rằng, "Ngươi không phải tự sừng cao thủ sao? Để chúng ta kiến thức hạ thủ đoạn của ngươi a." Michael Fastbender nhìn cái tia tóc vàng nữ nhân một cái, "Các ngươi chờ lấy, nhiều nhất 10 phút." Nói xong, hắn đứng lên đi hướng bên kia chúng ta uống rượu. Jim Cà và hướng Mặt Khè nâng lên chén. Mặt Khè bưng ly rượu lên uống một hớp nhỏ. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tóc vàng nữ nhân kia một bàn, song vương cách xa xôi, tăng thêm quán bar có chút ồn ào, nghe không rõ bên kia đối thoại, đã thấy Michael Fastbender nói không có vài câu, an vị tại tóc vàng nữ nhân đối diện đầu này cảm hợp, mặt thẻ không khỏi lắc đầu, lại là cao thủ a. Hắn cùng Gem Cà Voi một ly rượu còn không có uống xong, Michael Fastbender đã mang theo cái kia tóc vàng nữ nhân đi tới Lis, ta giới thiệu cho người một chút. Hắn chỉ vào Mạc Khệ cùng Gem Cà Voi nói rằng, hai vị này là bạn của ta, cũng là đoàn làm phim diễn viên. Đây là Mạc Khệ Honor, đây là Gem Cà Voi. Michael Fastbender lại giới thiệu tóc vàng nữ nhân Đây là Elizabeth Custler. Ba người bắt chuyện qua, tóc vàng nữ nhân ở Michael Fastbender nhiệt tình mời bên trong, ngồi ở một bàn này chúng ta buổi chiều gặp qua. Nàng nhìn xem mặt thẻ, mặt thẻ gật đầu, đối nàng nâng lên chén, buổi chiều chúng ta cùng một chỗ đáp qua hí. Elizabeth Custler bưng lên gièm cạn vội vì nàng rót rượu, hướng ba người ra hiệu xuống, nhận biết các ngươi thật cao hứng. Một ly rượu uống xong, bầu không khí dần dần nhiệt liệt, Michael Fastbender hiển nhiên là cái tay chuyên nghiệp, đem Elizabeth Custler dỗ đến vô cùng vui vẻ, dường như đêm nay liền có thể xảy ra cái gì. Quán ba bên ngoài, Tom Hạ Đi vừa mới xuống xe, ú ám biểu lộ cho thấy tâm tình cực kém. Hắn sở dĩ đến như vậy muộn là cho người đại diện gọi điện thoại, người đại diện cùng đoàn làm phim sau khi trao đổi, nói cho hắn một cái cực kỳ hỏng bét tin tức, ngoại trừ đã quay chụp xong màn cái kia, hắn chỉ còn lại một cảnh quay có thể đập, hai nạn xe cộ tử vong. Nói cách khác hắn còn lại phần diễn tất cả đều bị đoàn làm phim hủy bỏ, lần tiếp theo đi trường quay phim chỉ cần nằm tại trên cáng cứu thương mặt lam thi thể. Việc này để Tom Hạ Đi thì tương đối nổi nóng, hết lần này tới lần khác lại bất lực. Cũng may còn có cái nữ nhân xinh đẹp có thể cua, đêm nay có thể phát tiết hạ cố này bị đè nén đi vào quần bà, Tom Hạ Đi nhanh chóng nhìn một vòng, tìm kiếm mục tiêu của mình. Sau đó ánh mắt rơi vào ba nam một nữ ngồi vây quanh bàn ở kia bên trên. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Michael Fastbender, tên khốn kia ở trường học lúc liền lão đoàn học viện đoàn kịch vai nam chính, nhiều lần đều là từ trong tay hắn cướp đi. Tom Hạ Đi không che giấu chút nào chính mình chẳng ghét, tiếp lấy lại thấy được mặt khác hai người, nhất là buổi chiều cùng một chỗ quay chụp tên kia, một lần quay chụp kết thúc còn hướng chính mình lắc đầu, rõ ràng là đang cười nhạo, vô cùng ghê tởm. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi vào Elizabeth Custard trên thân, thấy được nàng cùng Michael Fastbender trong lúc nói cười rất thân mật dáng vẻ, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, sải bước đi qua. Bởi vì chỗ ngồi đối diện cửa quán bar Mặc kệ cái thứ nhất thấy được Tom Hardy, cho Michael Fassbender liếc mắt ra hiệu, đứng lên hô, "Này, Tom, tới cùng uống một ly." Elizabeth Cudster quay đầu nhìn thoáng qua, dường như không biết Tom Hardy một cái, tiếp tục cùng Michael Fassbender nói giỡn. Tom Hardy sắc mặt tâm trầm chậm, đi tới. Jem Gage vội đã chào hỏi nhân viên phục vụ, tại bên cạnh bàn tăng thêm một cái ghế. Mặc kệ, Michael Fassbender cùng Jem Gage đều cười nhìn về phía Tom Hardy, Elizabeth Cudster cũng nhìn xem hắn lộ ra hiếu kỳ nụ cười. Nhưng những nụ cười này tại Tom Hardy trong mắt, tất cả đều là chế giễu. Hắn đi vào một bàn này bên cạnh, lại không hề ngồi xuống chỉ là âm trầm biểu lộ càng thêm nồng đậm. Tom Hạ đi trước hung tợn nhìn Elizabeth cũster một cái, mở miệng nói ra, đừng cho là ta không biết rõ các ngươi muốn làm gì. Hắn phanh đập cái bàn một chút, thanh âm dõng nhiên đề cao, các ngươi không phải liền là muốn chế giễu ta sao? Ha? Cười ta bị đoàn làm phim hủy bỏ đại bộ phận cảnh quay phần sau. Mặt khệ cùng Gemca và hai mặt hướng dù, bọn hắn hô Tom Hạ đi tới, sắp thực dự định làm như vậy, không nghĩ tới Tom Hạ đi đoạt trước chế giễu a. Tom Hạ đi một mặt hung ác, các ngươi chế giễu a? Có bản lĩnh các ngươi chế giễu a? Hắn rũi răng ngón tay, tuần tự từ Michael Facebender, mặt khệ cùng Gemca vượt trước mặt chỉ qua. Tiếp tục cười a. Các ngươi tiếp tục cười a. Các ngươi chế giễu ta a. Có lẽ là không ngờ tới Tom Hạ Đi đậy mà sẽ làm như vậy, cũng có lẽ là bị hắn hung ác khí thế trong nháy mắt chấn nhiếp, rêm gạ và cùng Michael Pharsbender vậy mà ngây ngẩn. Bởi vì Tom Hạ Đi thanh âm rất lớn, xung quanh rất nhiều người đều nhìn lại, kinh ngạc nhìn xem mặt tệ bọn hắn, không biết rõ sẽ ra chuyện gì. Tom Hạ Đi phanh lại đập cái bàn một chút, hé miệng lại chuẩn bị nói chuyện a. Ha ha. A mặt tệ bỗng nhiên phát ra tiếng cười lại đánh gậy hắn. Ha ha. Ha ha. Cười đồng thời, mặt tệ còn lộ ra một bộ miệng mai biểu lộ. Ha ha. Ha ha ngươi Ngươi, Tông Hạ Địch chỉ vào mặt hệ, chất vấn, cười cái gì cười? Ngươi vậy mà? Mặt hệ thấy chung quanh người đều chú ý bên này, cố ý cất cao giọng, "Uy, là ngươi để cho ta chế giễu ngươi à?" Hắn nhìn một chút chung quanh, hỏi, "Các ngươi nói, hắn có phải hay không để cho ta cười?" Người xem náo nhiệt xưa nay đều không chê chuyện lớn, huống hồ Tông Hạ Địch vừa mới hoàn toàn chính xác nói qua, chung quanh vang lên một bộ phim thượng vàng hạ cảm thanh âm đúng vậy a, ta nghe được. "Ngươi để hắn cười, hắn cười, có vấn đề sao?" Những âm thanh này cũng nhắc nhở Gem Cạ và cùng mặt cổ Phars Bender, hai người đồng thời vỗ bàn cười ha ha. Trên mặt ngựa mãi bất kể là ai đều có thể nhìn ra được. Tiếp lấy, chung quanh cũng vang lên một bộ phim cười vang, dường như toàn bộ quán bar đều nở nụ cười. Tom Hardy còn chưa từng có bị nhiều người như vậy cùng một chỗ đã cười náo, một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, lại giơ tay lên, chỉ vào mặt thẻ, "Ngươi, ngươi." Hắn một cái tay khác nắm chặt nắm đấm. Mặt thẻ thân thể trong nháy mắt kéo căng, đánh lên 120 ngàn phần tinh thần. Michael Fassbender cùng James Càvoy một mực đang nhìn chăm chú Tom Hardy, nhìn thấy hắn nắm lại nắm đấm, cái trước cất cao giọng, "Ngươi muốn làm cái gì?" James Càvoy lặng lẽ nắm chặt chai rượu, khóe miệng hiện ra nhếch răng cười. Tôn, chúng ta có ba người. Đúng lúc này, cửa quán bar truyền tới một thanh âm quen thuộc, thế nào, đây là Tom McConquid đang quan tâm nhìn xem mặt thẻ bên này. Tiếp lấy, lại có mấy người thanh âm vang lên, "Jim, cần giúp đỡ sao?" "Michael, mặt thẻ, đừng lo lắng, chúng ta tới." Quán bar tiến đến sáu bảy người, tất cả đều là cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện diễn viên, bởi vì Tom có quan hệ, bọn hắn so với bình thường đoàn làm phim diễn viên quan hệ thân thiết. Tom hạ đỉ chỉ nhìn qua, liền vô ý tức thu hồi chỉ vào mặt thẻ cái tay kia, hung tợn nhìn mặt thẻ, Michael, Fastben đỡ cùng Jim cạ vội một cái xoay người cũng không quay đầu lại hướng phía cửa quán ba đi đến cát, còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật đâu, kết quả bị thủ chạy, không có chứng ra hỏa một cái. Dáng dấp tựa như cái đàn bà, không nghĩ tới làm lên sự tình đến càng đàn bà. Không có can đảm động thủ còn phiêu khích, đầu có vấn đề. Không nhìn thấy náo nhiệt, trong quán ba người rất thất vọng, các loại chế rượu theo nhau mà tới. Tống Hạ Đệ ngừng xuống bước chân, cuối cùng đi ra quán ba gia hỏa này còn có chút đầu óc. Diêm Cạ vội bưng ra chai rượu, ngồi trở lại trên mặt ghế, ta thật muốn hắn có thể lưu lại cùng chúng ta độc thủ. Michael Fastbender bưng ly rượu lên, uống hết bên trong rượu, hắn còn không có ngốc tới loại trình độ kia. Mặt Thế lại không quản rời khỏi Tom Hardy, đối mặt cổ cụ lịt kia 6 7 người nói rằng, "Cảm ơn các vị. Đêm nay ta mời khách uống rượu." Hắn luôn luôn rất biết làm người. Thời gian dần dần muộn, ngày mai còn muốn quay chụp, mặt Thế bọn người rất nhanh tản đi. Michael Fassbender thành công mang tóc vàng nữ nhân đi khác một nhà khách sạn vấn phòng, những người còn lại riêng phần mình đi về nghỉ. Quán bar sau lần này, mặt Thế chỉ ở đoàn làm phim thấy qua một lần Tom Hardy, hắn nằm tại trên càng cứu thương giả chết thì, ống kính từ trên người hắn khẽ quét mà qua, liên quan tới hắn cái này, lính cần vụ phần diễn cũng toàn bộ kết thúc. Bởi vì không phải bất kỳ một tập chủ yếu dạng thuật nhân vật, mà khệ phần diễn cũng không nhiều, quay chụp xong tập 9 bên trong phần diễn, lại bắt đầu xung làm lên bối cảnh tấm, hoặc là ven đường sẽ không lộ mặt nước Mỹ biên sĩ, hoặc là bị đánh chết Đức quân biên sĩ. Tiến vào tháng 3 về sau, đoàn làm phim tại Lộ Thiên Trường quay phim dựng chấn nhỏ Phật Y tuyên cáo hoàn thành, David vừa dạ chuyển tới Lộ Thiên Trường quay phim, bắt đầu tập 7 quay chụp. Cái này một tập trung, Mạc Khệ nên đón rộ nạn sợ tở ở trọng yếu nhất phần diễn, rộ nạn sợ tở ở đem từ dê liền trung ý chuyển biến thành đại đội E tân nhiệm đại đội trưởng. Mạc Khệ cũng chuẩn bị kỹ càng nhất là gần nhất khôi phục bộ phận huấn luyện quân sự, trận chiến tranh này hy cần hắn tự thân lên trận quay chụp. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, đoàn làm phim tập kết trên trăm tên diễn viên, mặc thẻ hóa trang xong về sau, tại đạo diễn vị trí phủ cận thấy được Geji Goetman cùng Edith Otter mấy cái nhà sản xuất, dường như đoàn làm phim ngoại trừ trận này quay chụp, còn có sự vụ khác. Chương 92. Chuyên nghiệp cùng cổ vũ. Chương 92. Chuyên nghiệp cùng cổ vũ. Từ rừng cây tới phủn chốn nhỏ, trên mặt đất tất cả đều là trắng xóa giá tuyết, mặt thẻ ngồi xổm ở nhân tạo trong rừng cây, nhấc lên một cái mũ giáp. Đối diện pháo trên chấn nhỏ chiến hỏa liên thiên, lộp bộp tiếng súng từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn, ngẫu nhiên sẽ còn vang lên ầm ầm tiếng nổ, bạo tạc sinh ra sương mù cũng phóng lên tận trời đoàn làm phim hơn 10 cái sử dụng tay cầm camera chụp ảnh tiểu tổ, xách theo camera khắp nơi sờ nạp cột mục tiêu của mình. Mặt kia bên này, ba cái hai người chụp ảnh tiểu tổ cũng tại chờ lệnh, nhiệm vụ của bọn hắn chính là sờ nạp cột trận chiến tranh này hy sinh vật chính, dò nạn sờ ở. Trên chiến trường, từng cái mặc 1010 hàng sư lính dự phục binh sĩ nương theo lấy tiếng súng ngã xuống đất. Phía trước, Đạc Mỹ án Louis Vai diễn một tờ thượng úy kích động mong muốn tự thân lên tiền tuyến chỉ huy lại bị đoàn trưởng ngăn lại đại đội e khuyết thiếu hữu hiệu chỉ huy, cái này trên chiến trường cực kỳ chí mạng, chỉ có thể bị đức quân độ tệ. Mặt Thẻ lấy tiêu chuẩn chiến thuật tư thế, ngồi xổm ở trên mặt tuyết, thẳng đến Đạc Mị Ảnh Lũi hướng hắn hô to sợ ở ở, tới. Nhanh lên. Nghe được tiếng la, Mặt Thẻ ôm chi cago máy chữ lập tức chạy tới, Đạc Mị Ảnh Lũi nhìn xem trước mặt chiến trường, đối với Han Quát, ngươi đến đó tiếp nhận đáng chết đi, dẫn đầu đại đội e hoàn thành công kích nhiệm vụ. Mặt Thẻ một mặt lạnh lùng, cái gì cũng không nói, nhanh chân hướng về khói lửa tràn ngập chiến trường chạy tới, ba cái chụp ảnh tiểu tổ đồng thời theo hắn hành động, một cái tại phía trước chụp hình. Một cái tại mặt bên hơn 10m bên ngoài quay trụ, một cái khác tùy thời đợi mạng. Giờ phút này, mặt khè hưởng thụ hoàn toàn là nhân vật chính mới có dãnh ngộ. Chụp ảnh tiểu tổ quay chụp không có chút nào quấy nhiễu mặt khè hành động, hắn sớm đã bắt lấy rổ nạn sợ tờ ở một nhân vật này tinh túy, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không khủng hoảng, cũng không lo lắng, chỉ là một mặt bình tĩnh chạy về phía trước, dường như một cái không nhìn sinh tử lão binh thật đưa thân vào thế chiến thứ 2 chiến trường ầm ầm. Phía trước bùn đất tại tổ khói lửa điều kiện bên dưới, nổ lên một đoàn khói lửa, mặt khè không quan tâm, trực tiếp từ khói lửa ở giữa nhảy qua, chạy tới một cái đống cỏ phía dưới, hắn không nói hai lời, bóp lấy vai diễn địt cái kia diễn viên cổ, lớn tiếng nói, ngươi bị giải trước, đại đội e hiện tại để ta tới chỉ huy. Lý Phổ thượng sĩ, hắn lập tức hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Một tên sĩ quan lập tức bỏ qua đến, nói rằng, liền lên bị tách ra một loạt. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất nói một tràng, Mặc Khệ sau khi nghe xong, lập tức chỉ vào một ngôi nhà, nói rằng, dùng tháo tối tiêu diệt bọn hắn. Mặc Khệ chậm rãi đứng lên, những người khác trực tiếp công kích, đừng lại đừng vòng. Nói xong, hắn trực tiếp từ đống cỏ khô đằng sau vận ra, la lớn, "Phổ lão, mẹ!" Mặc Khệ nhìn cũng không nhìn đằng sau. Sai bước sông về phía trước đi, dường như vô cùng tín nhiệm đại đội theo hội anh em đi theo cùng một chỗ công kích, hắn một mực dựa theo tẩu vị lúc thiết lập tốt lộ tuyến, vọt tới một tòa phòng ốc đằng sau mới dừng lại ngừng. Đạo diễn David Fở Dạ trèo dùng loa phóng thanh hô ngừng quay chụp, xuất hiện tại tối cao một ngôi nhà ẩn nấp quan sát trên sân thượng, hướng mặt thẻ bên này dựng thẳng lên một cái ngón cái, làm được tốt. Phạm vi lớn giao chiến hy đến đây quay chụp kết thúc, David Fở Dạ cho hạ bình đài, giao phó trợ thủ để đoàn làm phim điều chỉnh sân bãi, sau đó trở về mặt thẻ bên này đạo diễn. Mặt thẻ lấy xuống mũ sắt, cười chào hỏi, David Fở Dạ chợt tới vô vô bả vai hắn, làm rất tốt. Mạc Khè thật thà nở nụ cười. David phờ dạ trẹo nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi này cho hắn ấn tượng phi thường tốt, thông minh, khiêm tốn, cố gắng, chuyên nghiệp lại hiểu được tôn trọng người, mặc dù diễn kĩ bình thường giống như, nhưng dạng này diễn viên sẽ không làm cho người ta chán ghét. Hắn Tử Phong ở đằng sau đi tới, chào hỏi Mạc Khè tới, chỉ vào cuối con đường một đạo tường thấp, nói rằng, đầu tiếp theo lúc quay chụp không muốn cân nhắc cái khác, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến tường thấp bên kia, lật qua, ta sẽ ở tường phía sau chờ ngươi. Trên đường phố ngay tại bố trí đức quân xe tăng cùng binh sĩ, Mạc Khè nhìn thoáng qua, gặp được bức tường kia tường thấp, nhiều nhất sẽ không vượt qua 100m. Hắn trùng điểm nói, "Tuất, cảnh quay này là dạng thuật rồ nạn sở tở ở đơn thương độc mã xông qua dãy đặc đức quân đường đi, liên hệ với một bên khác y liền, thúc đẩy hai cái đại đội trước sau giáp kích đức quân cảnh tượng, càng thêm khoa trương là, rồ nạn sở tở ở chẳng những vào tới, liên hệ tới y liền sau, lại lông tóc không hao tổn sông trở lại. Nguyên tắc cùng hồi ký bên trong đều có tương quan miêu tả, đây không phải đoàn làm phim tùy tiện tăng thêm thần kỳ bạn." Dũng Ly phổ thượng sĩ hồi ức lời nói tới nói, đức quân căn bản không nghĩ tới một cái binh sĩ dám một mình lao ra, càng không nghĩ đến hắn sẽ còn sông về đến, hơn nữa đại đội e lúc ấy ngay tại điên cuồng tiến công, cũng phân tán đức quân binh sĩ chú ý lực cũng chính là lần này công kích, để é đại đội binh sĩ tiếp nhận rộn nạn sợ tở ở, tăng thêm vị kia nói gì không hiểu địt trung ý bị một phá vành chết, rộn nạn sợ tở ở thuận lý thành chương tiếp nhận đại đội é đội thứ tư đại đội trưởng. Cảnh tượng bố trí hoàn tất, quay chụp lần nữa bắt đầu. Cùng vai diễn Ly phổ thượng sĩ diễn viên nói xong hai câu đối thoại, mặt thẻ lách mình từ phòng ốc đằng sau chạy ra, hắn di chuyển hai cái chân dài, giống như mạnh mẽ báo đồng trạng, từ bên đường đức quân công sự vọt tới trước qua, lại từ một chiếc xe tăng cùng một chiếc pháo tự hành ở giữa xuyên qua. Ba đại camera từ khác nhau góc độ quay chụp hắn. Mặt thẻ ngoại trừ bên hai hô hô phong thành, cái gì cũng nghe không đến. Hắn tại một chiếc Tiger xe tăng trước chạy qua, đi vào tường thấp phía trước, tốc độ không giảm chút nào, hai chân đột nhiên phát lực, vượt lên cao hơn 1m tường thấp. Không nghĩ tới chính là, bởi vì xung quá mạnh, tường thấp lại là tạm thời dựng, gánh chịu không được lớn như thế xung lực, mặt thẻ vừa mới vượt lên tường thấp, đã cảm thấy đặt ở dưới thân thể mặt tường dường như đang động. Sau một khắc, tường thấp từ phía trên 1/3 địa phương sụp đổ, mang theo mặt thẻ cùng một chỗ đánh tới hướng một bên khác trên mặt đất. Mặt thẻ còn chưa rơi xuống đất đã cảm thấy tình huống không tốt, thân thể tiếp xúc mặt đất, lập tức lăn mình một cái, vừa vặn né tránh phía trên rơi xuống mấy vỡ, nhưng trước rơi xuống đất cánh tay một hồi đau rát đau nhức ngừ. Đạo diễn viên David sợ dạ treo ngay tại tường phía sau, vội vàng hô: "Bác sĩ, nhanh lên gọi bác sĩ tới." Quay chụp loại này phim chiến tranh, chữa bệnh tổ là đoàn làm phim thiết yếu bộ môn, lập tức có một tên bác sĩ xách theo cái hòm thuốc hướng bên này chạy tới. Mặt tệ tay trái kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy liền muốn từ dưới đất bò dậy, một tên kinh nghiệm phong phú trợ lý đạo diễn lập tức ngăn trở hắn chớ lộn xộn. Người kia lớn tiếng nhắc nhở: "Trước hết để cho bác sĩ nhìn xem, không có việc gì." Mặt tệ không ngừng lắc đầu: "Ta không sao. Trước kia tại trên công trường mặt làm việc, va va chạm chạm kia là chuyện thường, hắn đại khái cảm thấy chỉ là trên cánh tay thụ chút da ngoài thường." Địa phương khác sẽ không có chuyện gì. Không có cái gì đoàn làm phim hy vọng diễn viên bị thương, một khi có diễn viên bị thương, thường thường mang ý nghĩa rất nhiều phiền toái. Chẳng những bác sĩ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, liền hai tên nhà sản xuất Gaeji Goetman cùng Eric Potter cũng đến đây chôn nào đau. Bác sĩ ngồi xổm ở mặt thẻ bên người, mặt thẻ chỉ chỉ cánh tay trái, nơi này. Bác sĩ cởi ra ống tay áo của hắn bên trên nút thắt, hỏi, "Địa phương khác đâu?" Mặt thẻ lắc đầu, giống như không có việc gì, không có cảm thấy đau. Ống tay áo bị bác sĩ cuốn lên, lộ ra cánh tay, mặt thẻ nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía trên tím xanh một khối, bác sĩ lập tức ở phía trên sờ lên, sau đó nhẹ nhàng thở ra, xương cốt sẽ không có chuyện gì, chỉ là bị thương ngoài da. Mặt hệ cũng nhẹ nhàng thở ra, bị thương loại chuyện này ai cũng không muốn. Tiếp lấy, hắn dựa theo bác sĩ phân phó, hoạt động xuống tay chân, xác định chỉ là cánh tay thụ một chút vết thương nhỏ đi trước bệnh viện xử lý thôi a. David vờ ra trèo đi tới nói rằng, nói thì nói như thế, hắn lông mày lại chăm chú nhìn lại, tràng cảnh này bố trí không dễ dàng, lại quay chụp hơn phân nữa, phương diện khác còn dễ nói, vạn nhất ban đêm hoặc là ngày mai trời mưa, vậy thì không xong. London cái thời tiết mất tối này Mưa nói rằng liền xuống, đến lúc đó rất nhiều cảnh tượng còn phải một lần nữa bố trí, toàn bộ quay chụp tiến độ đều muốn trì hoãn xuống tới. Không nói đạo diễn David Förder già trẹo, liền Geji Goetzmann cùng Ezic Potter hai cái này nhà sản xuất cũng tại sổ mượn, quay chụp một khi kéo dài thời hạn, thường thường mang ý nghĩa chi tiêu gia tăng, đây là nhà sản xuất không muốn nhìn thấy nhất chuyện, nhưng diễn viên bị thương, bọn hắn cũng không thể không cho đi xem bác sĩ. Nếu như diễn viên phía sau còn có một cái hung hăng người lại diện, vậy thì phiền toái hơn đi thôi. Bác sĩ thúc giục mặc kệ, ta đi trùng với ngươi bệnh viện. David vợ dạ trẹo đã đi một bên khác, ngay tại đối bố cảnh người phát táo, chỉ vào tường thấp đại hung đại thiếu, hiển nhiên vô cùng nổi nóng. Mạt Khè thấy được đây hết thảy, lại sẽ không ngu đến mức tưởng là David vợ dạ trẹo là tại quan tâm chính mình, suy đoán hắn hẳn là đang lo lắng quay chụp tiến độ điểm này vết thương nhỏ. Mạt Khè hoạt động xuống cánh tay trái, ngoại trừ còn có chút đau, cảm giác không có vấn đề gì, cất cao giọng nói rằng, không cần đi bệnh viện. David vợ dạ trẹo lập tức quay đầu nhìn lại, Mạt Khè tiếp tục nói, một chút bị thương ngoài da, không có việc gì, công tác quan trọng. Đã Mạt Khè kiên trì, Những người khác đương nhiên sẽ không phản đối, bác sĩ đơn giản xử lý qua cánh tay trái của hắn, buộc chàng qua về sau, lại đầu nhập vào trong quay chụp. Tương Thấp không có tiến hành tu bổ, chỉ là gia cố còn lại hơn nửa đoạn, David phở dạ đã quyết định sử dụng vừa rồi quay chụp ống kính, lại bắt đầu lại từ đầu quay chụp sau. Mặt thẻ lật ra tương Thấp, tại một chuôi trang bị thành đắc quân diễn viên tạm thời cùng xe tăng sẽ bọc thép bên trong, lại vung ra chân chạy trở về tòa kia phong ốc đằng sau. Cách tương Thấp hơi xa địa phương, Geri Goetman cùng Ezic Potter đều đang nhìn một màn này rất chuyên nghiệp người trẻ tuổi. Gegiego Edman dường như vô cùng tán thành mặt Khệ thái độ làm việc, vì đoàn làm phim giảm ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hắn hỏi Edith Potter, người trẻ tuổi này tiêu cái gì? Edith Potter tự nhiên nhận ra mặt Khệ, nói rằng, mặt Khệ honor, hạt tự mình từ thử vai bên trong chọn lựa diễn viên. Gegiego Edman nhẹ nhàng gật đầu, hạt ánh mắt luôn luôn không sai. Người đêm nay đi xem hắn một chút, thích hợp cho điểm cổ vũ. Ừm, ta biết. Edith Potter nghĩ đến hắn cùng hệ lần hơn màn trao đổi qua chuyện, nhưng việc này so mong muốn muốn phiền toái, sau so cùng xét duyệt quyền không tại hắn nơi này, mà là Gegiego Edman định đoạt. Hắn dừng lại một hồi. Tham dò nói rằng, nếu không trận này, chúng ta không phải có một cái tin tức truyền thông biết sao. Để Mạc Thệ Hồn nở cũng tham gia. Gẹzi Go Edman nghĩ nghĩ, có thể. Chương 93. Tình nghĩa anh em cao hơn tất cả. Chương 93. Tình nghĩa anh em cao hơn tất cả đoàn làm phim quay chuột vẫn còn tiếp tục, nhưng Mạc Thệ hoàn thành chiến trường phần diễn về sau, tạm thời không cần lại đi xung làm mẫu nền tạm thời nhân vật, dựa theo đoàn làm phim thông tri, đi vào hạt phủ sân bay tới gần nhất cửa chính chỗ xanh tin tức, chuẩn bị cùng Mạc khắc ba tên diễn viên cùng một chỗ tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Một ngày trước ban đêm, đoàn làm phim tin tức quan liễn cùng bọn hắn làm đủ nhiều khai thông. Cường Điệu giao phó cái gì không nên nói. Về điểm này, Mạc Thệ sẽ không làm loạn, khẳng định dựa theo đoàn làm phim yêu cầu làm việc. Cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận phòng vấn ba tên diễn viên, Mạc Thệ chưa quen thuộc, chỉ là nhận biết mà thôi, bọn hắn đều là cùng Đạm Mị án Louis cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện chủ yếu diễn viên. Nhân vật diễn viên bên trong, chỉ Mạc Thệ cái này một cái. Bốn người tại đoàn làm phim tin tức quan dẫn đầu bên dưới, vừa tiến vào sảnh tin tức, cái nhiệt liệt bầu không khí liền đập vào mặt, vô số đèn flash sáng lên, đồng thời nương theo mà tới còn có tạm nhạp đè xuống cửa chớp thanh âm. Lần này họ báo Mặc dù giống Tom Hanks cùngserverId vẫn sở tỷ và bộ loại này trọng lượng cấp nhân vật không có mặt, nhưng Đạm Mỹ Án Louis cùng mặt thẻ bốn người xuất hiện, vẫn là hấp dẫn ký giả truyền thông chú ý nhất là bọn hắn thân cũng chỉ mặc đệ nhị thế chiến 1010 hàng sư lính dự phục đây cũng là đoàn làm phim giai đoạn trước tuyên truyền mở rộng bên trong một hạng trọng yếu hoạt động. Bao quát mặt thẻ ở bên trong bốn tên diễn viên, đứng chung một chỗ chụp ảnh chung về sau, bị tin tức quan phân phối tới sảnh tin tức khác biệt bốn cái khu vực trong, cùng ký giả truyền thông trực tiếp hô động. So với những người khác, Đạm Mỹ Án Louis xem như danh khí lớn nhất diễn viên tang thêm biểu diễn lại là truyền kỳ quân nhân Di Chat với tờ tự tự úy, hắn bên kia tụ tập ký giả truyền thông nhiều nhất. Hai gã khác chủ yếu diễn viên, tại nghiệp nội có chút danh tiếng, nhưng đối ký giả truyền thông tới nói, cũng là khuôn mặt xa lạ, thậm chí còn không bằng đối mặt thẻ quen thuộc. Ở đây phần lớn đều là phóng viên giá trị, có ít người trông thấy mặt thẻ về sau, lập tức nhận ra đây là đã từng cùng bọn dịt nị sợ tờ ở truyền qua sở căng đơn vị kia MV vai nam chính. Cho nên, đã bị án luiịt bên ngoài, mặt thẻ bên người tụ tập thứ hai nhiều phóng viên. Loại tình huống này hoàn toàn ở tin tức quan ngoài dữ liệu, thừa dịp ký giả truyền thông không có đặt câu hỏi Hắn nhanh lên đem kinh nghiệm phong phú nhất một tên trợ lý phái đến mặt thẻ bên người, để phòng tại ký giả truyền thông quần thể công kích phía dưới, tuổi trẻ diễn viên nói ra không lợi nên nói không nên nói lung tung. Trung niên trợ lý đứng tại mặt thẻ sau lưng, nhỏ giọng nhắc nhở, có khó khăn vấn đề chờ ta nhắc nhở lại trả lời. Mặt thẻ không nói gì, lại thận trọng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, số lớn phóng viên lao qua, cũng may có nhân viên công tác duy trì trật tự, hiện trường cũng không tính rất loạn mỗi người hạn đặt câu hỏi một lần. Nhân viên công tác lớn tiếng nói, nghi ký vấn đề hỏi lại mặt thẻ hơn nợ tiên sinh. Trước hết nhất đặt câu hỏi đều là đoàn làm phim phương diện hợp tác truyền thông. Hỏi ra vấn đề song phương trước đó liền khai thông trao đổi qua hòn nợ tiên sinh. Một cái ngực treo hòn nợ đại truyền hình thẻ đeo phóng viên hỏi, nghe nói các ngươi tại quay chụp trước trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Đúng vậy. Mặt thẻ một mặt lệch lửng, tựa như là trong quay chụp vai diễn rồ nạn sợ tờ ở như thế, cực kỳ giống một cái quân nhân chân chính, chúng ta muốn đối tác chiến kỹ năng rõ như lòng bàn tay, còn muốn học được sử dụng vũ khí, chúng ta màn trời chiếu đất, phụ trọng 40 tờ ORNZ trang bị luyện tập năm dặm hành quân gấp đây đều là mặt thẻ cùng đoàn làm phim khai thông sau tỉ mỉ chuẩn bị lý do thoái thác, cứ việc đều là giả, lại nói vô cùng chơi chạy, huấn luyện cái nào đó giai đoạn Mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3 giờ, hơn nữa ngươi căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ, bởi vì tại trong lều vải ngươi sẽ lạnh đến phát run. Nhưng trải qua những ngày về sau, ta có một loại manh liệt cảm giác thankful. Ký giả truyền thông cùng người xem muốn nhìn cái gì, đoàn làm phim tiên truyền lúc liền sẽ chuẩn bị cái gì, mà không phải sự thực là cái gì, đoàn làm phim liền tiên dương cái gì. Mặt Hệ trải qua mấy cái đoàn làm phim, mơ hồ rõ ràng điểm này, đối nói láo cũng không mâu thuẫn, đây vốn liền là diễn viên bạn chức công tác huấn luyện để các diễn viên lẫn nhau càng thêm tiếp cận hắn tiếp tục dựa theo đoàn làm phim yêu cầu nói vậy, cho nên khi chúng ta chân chính bắt đầu quay phim lúc, cảm tình giữa nhau đem chúng ta gắn bó thành một cái chỉnh thể, tựa như chân chính Ben Ok vợ rõ thở như thế. Tại sau lưng của hắn, cái kia trung niên trợ lý không khỏi khẽ gật đầu, đoàn làm phim chỉ có thể cùng diễn viên khai thông cụ thể ý đồ, sẽ không hoàn toàn định ra vấn đề lời kịch cùng bán, nếu không liền lộ ra quá giả, nhiều khi còn cần diễn viên Lâm Tràng Phát Huy. Cái này gọi mặt thẻ hơn nợ diễn viên nhỏ, làm được coi như không tệ, so với hắn dự tính tốt hơn nhiều. Trên thực tế, mặt thẻ tối hôm qua tham gia xong tin tức quan khai thông sẽ về sau, trở về đã làm nhiều lần công tác có thể nói có chuẩn bị mà đến, mặc dù hắn vẫn khuyết thiếu ứng đối truyền thông kinh nghiệm, lại có đoàn làm phim xem như hậu thuẫn, cũng là sẽ không cần trương. Một tên khác đến từ đoàn đỡ dưới cờ mại tạp chí phóng viên hỏi, có thể hỏi một chút, người vai diễn chính là cái nào nhân vật? Mặt thẻ vẫn là một bộ quân nhân diễn xuất, đại đội é đời thứ tư đại đội trưởng rồ nạn sở cơ. Đến từ Entertainment Weekly phóng viên hỏi tiếp, lúc quay chụp có đặc thù cảm thụ cùng tâm đắc sao? Có lời nói có thể hay không chia sẻ một chút? Ba cái này phóng viên đều là đến từ cùng Herbal thuộc vào cùng một tập đoàn công ty truyền thông, hỏi ra vấn đề chẳng những khách khí và vô cùng phối hợp đoàn làm phim tiên truyền tận. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói rằng, trước kia, ta chưa từng thể nghiệm qua loại kia dịện lỉn bỗng nhiên bài tiết cảm giác, hiện tại thể nghiệm được. Bởi vì vừa mở đập, toàn bộ quay chụp sân bãi hỗn loạn tương mừng, mọi người không ngừng ngã xuống, tác đạn ngay tại ngươi phụ cận liên tiếp bạo tạc, ta có thể tưởng tượng tới năm đó các binh sĩ tại mưa bom báo đạn trung thành phê ngã xuống tình cảnh, trong mắt của chúng ta tràn đầy sợ hãi, chúng ta biết cái này đều không phải là thật, nhưng chính vì vậy chúng ta mới chính thức sợ hãi, năm đó binh sĩ là như thế nào sống qua tới. Còn có Hắn còn nói thêm, trong chiến tranh chiến hữu tình nghĩa tất nhiên ngừng tụ thành một loại khắc địch chế thắng lực lượng, tình nghĩa anh em cao hơn tất cả. Nói xong, hắn theo bản năng về sau nhìn thoáng qua, phát hiện Trung niên tin tức trợ lý lấy ẩn nấp phương thức hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón cái. Lập tức an tâm. Trung niên tin tức trợ lý thu hồi ngón cái, nhìn xem mặt thẻ tiếp tục ứng đối phóng viên, không ngừng gật đầu, tối hôm qua vừa mới nhìn thấy cái này tuổi trẻ diễn viên thời điểm, hắn còn hoằng kỳ quái đoàn làm phim vì cái gì tuyển dạng này, một cái không phải chủ yếu diễn viên tham dự họp báo, hiện tại xem ra đoàn làm phim làm đủ chuẩn bị, cái này gọi mặt thẻ họ nờ diễn viên nói lên nói rồi đến không thể so với bọn hắn những này chuyên nghiệp làm tin tức quan hệ xã hội trên lệch đây là cái nhân tài. A, hắn bỗng nhiên có một ý tưởng, nếu như cái này diễn viên đi không thông diễn viên con đường này, kỳ thật có thể đi làm cái tin tức quan hoặc là chuyên nghiệp truyền thông quan hệ xã hội, hoàn toàn có thể làm nhiệm. Mạt Nghệ hiểu được cơ hội quý giá, đối với hắn cái này tầng cấp nhân vật diễn viên tới nói, dạng này trực diện đông đảo truyền thông học báo chí có thể ngộp mà không thể cẩu, hiện tại đã có cơ hội, đương nhiên muốn sử xuất tất cả vô liếng, bất luận là này tấm lạnh lùng quân nhân chấp vụ, vẫn là đối mỗi cái đặt câu hỏi trả lời, lúc trước hắn cũng đã có nhất định chuẩn bị. Dung Hễ lần hờ mắng lời nói tới nói, Mỗi một lần tại trên truyền thông xuất hiện đều lại biểu cho một phần tư lực, rất có thể tại cái tiếp theo nhân vật tranh đoạt bên trong phát huy tác dụng. Phòng vấn vẫn còn tiếp tục, vấn đề lại tại dần dần trệ hướng phim truyền hình cùng nhân vật, dù sao rất nhiều phóng viên tới, là bởi vì nhận ra Mặt Thẻ là bở dịt nị trước sở căng đan bạn trai. Thế là, đặt câu hỏi không thể tránh khỏi hướng bắt quái phương hướng chuyển biến Mặt Thẻ hơn nở tiên sinh. Một cái đến từ nội tiếng báo nhỏ phóng viên lớn tiếng hỏi, "Ngươi có biết hay không bở dịt nị sở ở? Quan hệ còn không đơn giản." Mặt Thẻ quay đầu nhìn trung niên tin tức trợ lý một cái, trung niên tin tức trợ lý khẽ lắc đầu, hắn lập tức nói, "Xin lỗi." Ta không trả lời cùng Ben kịch không quan hệ vấn đề. Đoàn làm phim nhân viên công tác lập tức điểm một tên khác phóng viên, đây là đoàn làm phim khai thông qua phóng viên, lại hỏi cùng Ben loạt bỡ giọng thở có liên quan vấn đề. Phòng vấn một mực kéo dài hơn nửa giờ, phòng vấn cuối cùng, mặt thẻ ứng phóng viên yêu cầu, bày ra mấy cái lanh khớp quân nhân về bộ, mặc cho phóng viên chụp ảnh. Bộ mặt hắn đường con cứng rắn, ngũ quan lập thể, thân hình cao lớn, khí thế trầm ổn, thân hình lạnh lùng, bất luận từ chỗ nào phương diện đập, đều rất giống một cái cường hãn quân nhân. Đoàn làm phim thực sẽ chọn diễn viên a. Mơ hồ còn có phóng viên tiếng nghị luận truyền tới, dạng này diễn viên trời sinh chính là quân nhân. Một người khác phụ họa, chính là, hắn không đi tham quân thật là đáng tiếc. Mặt Khè thần sắc không thay đổi, trong nội tâm lại đem phóng viên nhã danh 100 lần, tham quân, cho lão Mỹ đi làm phá hôi. Hắn mới không làm đâu. Phỏng vấn thuận lợi kết thúc, phóng viên dần dần tản đi, mặt Khè nhẹ nhàng tựa ra, trung niên trợ lý tiến lên một bước, thấp giọng nói rằng, "Tốt." Mặt Khè đối với hắn cười cười, ứng đối những ký giả này nhiều vất vả, chỉ có chính hắn mới biết được. Trung niên trợ lý hô, "Chúng ta đi thôi." Hắn biết mình căn bản không có phát huy bất cứ tác dụng gì, cái này gọi là mặt Khè hoàn nợ diễn viên ứng đối vô cùng vượt vạn. Bốn tên diễn viên tập hợp, lại để cho phóng viên đập xe chiếu, tin tức truyền thông sẽ như vậy kết thúc. Sau đó, Mặt Thẻ tiếp tục đầu nhập vào trong quay chụp, vô nạn sợ trợ ở phần diễn có hạ, đa số trong quay chụp, hắn đều là xung làm diễn viên tạm thời, bất quá không có chút nào đúng lộng, đối với một cái mới vào đi 1 năm người mà nói, bất kỳ lần nào xuất hiện tại trong màn ảnh, đều là cực kỳ khó được kinh nghiệm. Tại Benox vợ dọ thơ đoàn làm phim trong quay chụp, Mặt Thẻ vượt qua đi vào bên này 1 năm tròn thời gian, thời gian 1 năm ở trong, hắn từ một cái cơ hồ không có gì cả, liên dừng chân cùng ăn cơm đều nhanh thành vấn đề người biến thành một cái thành công rẽ vào Hollywood nhân vật diễn viên, còn giải quyết cơ bản sinh hoạt vấn đề. Hắn bản thân tổng kết coi như tương đối thành công, ít nhất trước mắt đường tại đi lên, mà không phải chửa xuống dưới đương nhiên, khoảng cách này Hollywood ngôi sao mục tiêu còn rất rất xa. Mặc thẻ tại hạt Phi Sơn bay quay chụp một mực duy trì liên tục tới tháng 4, tháng 4 hạ tuần thời điểm, kết thúc tất cả rồ nạn sợ ở phần diễn, chuẩn bị trở lại Bắc Mỹ. Lần này rời đi đoàn làm phim, nếu như không có quá lớn ngoài ý muốn lời nói, hắn sẽ không lại trở về, hơn nữa trở về còn muốn chuẩn bị tham gia gala đi ạ tỏ chiếu ra mắt thẳng đỏ. Hết lần hờ mặn tranh thủ tới cơ hội này, Mạc Khệ chắc chắn sẽ không lãng phí, lần thứ nhất đi loại này thẳng đỏ, hắn cũng vô cùng chờ mong. Chương 94. Phất tạm thảm đỏ chuẩn bị. Chương 94. Phất tạm thảm đỏ chuẩn bị. Giờ đi London thời điểm, Mạc Khệ không có ngồi bay hướng Los Angeles chuyến bay, mà là trước đi chuyến không la lý đạt châu Miami, gặp bợ dịt nỉ một mặt. Bởi vì bợ dịt nỉ Miami bội hòa nhạc sắp cử hành, thời gian vô cùng gấp gáp, Mạc Khệ chỉ có thể lợi dụng bợ dịt nỉ giữa chưa thời gian nghỉ ngơi, cùng nàng vụng trộm hẹn hò một giờ, liền không thể không rời đi. Vốn là hắn còn tính toán đợi ngày mai nhìn qua bợ dịt nỉ buổi hòa nhạc sau lại về Los Angeles, hệ lần hơn màn thúc dục điện thoại lại đánh tới, để hắn bắt trở lại Los Angeles, vì G là đi ạ to buổi chiếu ra mắt làm chuẩn bị. Không có cách nào, mặc kệ chỉ có thể đổi ký vé máy bay, xế chiều hôm đó liền lên bay hướng Los Angeles chuyến bay, cũng dần dần rõ ràng những minh tinh ca đám tình nhân vì cái gì luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn cùng bợ dịt nỉ xác định bạn bè trai gái quan hệ nửa năm, hai người gặp mặt số lần lại chỉ có một con số chờ bợ dịt nỉ cử hành xong thế giới lưu động buổi hòa nhạc, sự nghiệp của ta có khởi sắc. Mặc Khẽ chỉ có thể nghĩ như vậy, thời gian khả năng liền có thêm. Hắn cũng có chút vào đầu, cùng bợ gìt nghỉ gặp mặt lúc, nghe nàng nói tới công tác phương diện sự tình, nghe nói đứa nhạc công ty đã tại chuẩn bị tâm thứ hai album. Trở lại Los Angeles, ra sân bay quốc tế, Mặc Khẽ liền nhà đều không có về, trực tiếp đi đến chỗ công ty quản lý, hệ Lận Hơ Mẫn còn đang chờ hắn. Tiến vào Enchỗ công ty quản lý lầu nhỏ, đem hành lý lưu tại sân khấu, Mặc Khẽ lên lầu tiến vào hệ Lận Hơ Mẫn văn phòng, trực tiếp hỏi, "Vội vã như vậy gọi ta về tới làm cái gì?" Hắn cũng không khách khí. Đi máy đun nước bên cạnh tiếp một ly nước lạnh, Hẻ Lận Hơ Măng chờ hắn uống một ngụm về sau, mới lên tiếng, "Còn có 4 ngày chính là gỡ lại đi ạ, tọa Bắc Mỹ buổi chiếu ra mắt." Mạc Khế không có rất ngộ, ngồi tại bàn làm việc trước chiến đế, "Đúng thế, còn có 4 ngày đâu?" Hẻ Lận Hơ Măng rứt khoát trực tiếp hỏi, "Ngươi cầm đầu chiếu trúc chuẩn bị sẵn sàng sao?" "Chuẩn bị xong." Mạc Khế đương nhiên nghĩ qua chiếu ra mắt thảm đỏ sự tình, dù sao cái này với hắn mà nói vô cùng khó được, ta vừa mua Âu phục không làm sao xuyên qua, ở nước Anh liền chuyên môn tìm trang phục tổ người ngồi bình chờ một chút. Hẻ Lận Hơ Măng đưa tay đánh gáy Mạc Khế, "Ngươi sẽ không tính toán mặc một thân quần áo cũ đi đi thảm đỏ sao?" Mặt thẻ mở ra tay, kia là một thân quần áo mới. Hẻ Lần Hơ Mân nhìn xem hắn, hỏi: "Kia tốt, ta hỏi ngươi, quần áo nhãn hiệu, nhà thiết kế, năm nào kiểu dáng, còn có phối hợp dày, nơ, quần áo trong, ngươi giải quyết như thế nào?" Ách, mặt thẻ căn bản không đáp lại được, hắn căn bản liền không chú ý qua phương diện này, đành phải ăn ngay nói thật, ta không biết rõ. "Ngươi là một cái diễn viên." Hẻ Lần Hơ Mân cố ý cường điệu nói, vẫn là một cái có một chút danh khí diễn viên, tại chính thức trường hợp, ngươi muốn coi trọng phẩm vị của mình cùng hình tượng. Mặt thẻ nhíu mày, "Ta không hiểu những này." Hắn biết đáng ngồi sao tại trước ống kính tinh quang dạng dỡ, khẳng định là tỉ mỉ chế tạo kết quả, lại không hiểu rõ trong đó đạo đạo. Hệ Lần Hờ Mẫn nói tiếp, "Cho nên, ta đem ngươi kêu trở về. Phương diện này, ta không hiểu." Mặt Khệ làm việc vụ bên trên đã tương đối tín nhiệm Hệ Lần Hờ Mẫn, "Ta nghe ngươi." Hắn hỏi tiếp, "Ngươi sẽ không để cho ta đi mặc những cái kia xa xỉ phẩm thời trang cao cấp trang phục chính thức a?" "Không cần." Hệ Lần Hờ Mẫn lắc đầu, "Lấy ngươi bây giờ danh khí, địa vị cùng kinh tế năng lực tới nói, không cần phải vậy." Mặt Khệ không nói chuyện, phương diện này vẫn là nghe kinh mấy người ý kiến. Hệ Lần Hờ Mẫn nói rằng, Một nhà trung đẳng nhãn hiệu trang phục đầy đủ, định chế lời nói thời gian không kịp, ta đã liên hệ tới một nhà cung cấp trang phục thuê công ty, bọn hắn sẽ cung cấp bao quát giày ở bên trong nguyên bộ phục vụ, ngươi ngày mai liền đi thử y phục. Nói, nàng đem hai tấm danh thiếp đẩy lên mặt khẽ trước mặt, trước cho hắn tờ thứ nhất, tiếp lấy vu nhẹ nhẹ xuống tấm thứ hai, nói rằng, đây là một vị tư nhân thợ trang điểm, ta chào hỏi, ngươi hôm nay liền liên hệ nàng, hẹn nàng tại buổi chiếu ra mắt ngày đó vì ngươi hóa trang. Tốt. Mặt khẽ đem hai tấm danh thiếp thu đến trong ví tiền, hỏi tới vấn đề quan tâm nhất, cái kia. Hẻn lần a, bọn hắn thế nào tu phí? Hệ lần Hở Mằn biết mặt thẻ phương diện kinh tế không phải rất dư dả, ngươi chuẩn bị kỹ càng 2000 đô la hẳn là đủ. Mặt thẻ nhẹ gật đầu, mặc dù không nói gì, nhưng cũng có loại cảm giác đau lòng. Ben Wak bỏ dỡ thợ đoàn làm phim đã hướng hắn thanh toán xong tổng cộng 40000 đô la thù lao, chụp tới hệ lần Hở Mằn người đại diện trích phần trăm 4000 đô la, tuần tự trả tiền hai lần phí bồi thường vi phạm hợp 20000 đô la, Wilson luật sư luật sư phí 4000 đô la, chung cư 1 năm, kỳ tiền thuê 4000 đô la, cách không cho bở dịt ní đặt hàng lễ vật tiền, còn có tháng tư là lão mỹ bao thuê quý, dù là tính cả lúc trước hắn kiếm được tiền, trên thân cũng liền 3000 đô la nhiều một chút. Lần này tiêu hết 2000 đô la, hắn có loại một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác thêm lương số tiền kia còn bao gồm taxi phí tổn. Hẻ Lận Hơ Măn còn nói thêm, đoàn làm phim không có ô tô nhà tài trợ, ngoại trừ đạo diễn, chủ yếu diễn viên cùng quý giá khách quý bên ngoài, cái khác tham gia buổi chiếu ra mắt người, đoàn làm phim không cung cấp cố xe, cần tự chuẩn bị cố xe. Mạc Khè rất có tự mình hiểu lấy, hắn khẳng định không tại đoàn làm phim cung cấp cố xe trong danh sách. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hẻ Lận Hơ Măn, thử thăm dò, "Ta nhớ được ngươi có một chiếc Bentley." D... Hẻ Lận Hơ Măn không chút suy nghĩ, "Ta không kiêm chức làm lái xe." Nàng đem một phần tài liệu ném tới mặt thẻ trước mặt, đây là một nhà giàu nhân ái taxi đi, ngươi xem một chút phía trên Cố Xea. Mặt thẻ nhận lấy lật xem một lượt, hỏi, đề nghị của ngươi đâu? Một chiếc kỳ hạng bạn Cadillac. Hẻ Lần Hơ Mặn hiển nhiên đã có ý nghĩ, từ giữa trưa tới 12 giờ khuya cung cấp phục vụ, tiền thuê sẽ không vượt qua 500 đô la. Tệ tốt. Mặt thẻ đem phần tài liệu kia còn cho Hẻ Lần Hơ Mặn, ngươi giúp ta liên hệ Cố Xea. Hẻ Lần Hơ Mặn không có chối từ, tiếp nhận tư liệu, nhẹ gật đầu đúng rồi, Hẻ Lần. Nghĩ đến sắp khô quá hồ bao, Mặt thẻ lại hỏi, "Bueno, bợ giờ thờ đoàn làm phim lúc nào có thể thanh toán còn thừa 20.000 đô la tù lao?" "Không có tiền." Hẻn Lần Hơ mắng hỏi. Mặt Kè không có không thừa nhận, "Đúng vậy à, nếu như không phải mấy tháng này đều ăn ở tại đoàn làm phim, đoán chừng ta liền 2.000 đô la đều móc không ra." Hắn mấy tháng này đều tại đoàn làm phim quay phim, sinh hoạt phương diện chi tiêu phi thường nhỏ, ngoại trừ thỉnh thoảng cùng Michael Fastbender, Jim Caga và cùng Michael Cụ Lịch ra ngoài uống rượu, đa số tiêu xài kỳ thật đều dùng tại bợ dịt nỉ trên thân, cơ bản bợ dịt nỉ mỗi tới một cái mới thành thị cử hành buổi hòa nhạc, đều sẽ thu đến hắn chuyên môn định chế tiểu lễ vật. Cho dù rằng này Hắn cũng có một lần nữa biến trở về quỷ nghèo xu thế. Mặc Thệ cũng sát thực không nghĩ tới một cái chiếu ra mắt thảm đỏ tiêu sải sẽ lớn như vậy, dựa theo bình thường đạo lý phỏng đoán, nữ nhân mặc quần áo an mặc tiêu sải bình thường đều so nam nhân lớn, chẳng phải là một cái nữ diễn viên đi thảm đỏ tốn hao sẽ tăng cao. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng những cái kia ngôi sao lớn khẳng định khác biệt, trên thế giới còn có một loại đồ vật gọi là nhà tài trợ người đã hoàn thành rổ nạn sở tờ ở tất cả phần diễn quay chụp. Hễ lần hơn mần đang làm việc phương diện tương đối phụ trách, ta bởi chiều liền sẽ cùng đoàn làm phim liên hệ, tất cả thuận lợi, đoán chừng cuối tuần ngươi liền lấy tới cuối cùng một khoản thù lao. Tốt nhất tất cả thuận lợi. Mặt Thệ đứng lên, không có chuyện khác lời nói, "Ta đi trước." Hẻn lần hờ man nhẹ gật đầu, lại căn dặn một câu, "Đừng quên liên hệ trang phục thuê công ty cùng trợ trang điểm." "Quên không được." Mặt Thệ cũng cảm thấy muốn trở thành ngôi sao lời nói, ngăn nắp về ngoài vô cùng có cần phải, còn có việc lời nói đánh ta điện thoại. Từ dưới lầu lấy hành lễ, rời đi đến chỗ công ty quản lý, mặt Thệ kêu xe taxi, trở về khu Hè Tút, trên đường trở về, hắn lại nghĩ tới phương diện kinh tế vấn đề. Chờ cuối cùng một khoản 20.000 đô la thủ lao tới sổ, liền có thể trả hết nợ hiệp nghị tiền bí ước, nếu như hệ lần hở màn có thể liên hệ tới công tác mới, thu nhập còn nếu có thể, liền có thừa tiền mua một chiếc xe xỉ cổ tặn. Hắn không muốn đi ngân hàng vay khoản, xe mới liền không nghĩ, xe xỉ cổ tặn cũng đủ. Trở lại chung cư, mắt thè nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày thứ 2 giờ làm việc vừa đến, dẫn đầu liên hệ trang phục thuê công ty, hai ngày này tùy thời có thể đi thử y phục, tiếp lấy lại cho thợ trang điểm gọi điện thoại, song phương ước định cẩn thận hóa trang thời gian, hắn tạm thời không có chuyện để làm, dứt khoát đi trang phục thuê công ty. Mặc thử nhiều bộ kiểu nam trang phục chính thức, cứ việc một vị trợ phục trang ở bên cạnh giới thiệu, mặt thế lại nhìn không ra những ý phục này có quá nhiều khác nhau, cảm giác kiểu dáng đều không khác mấy, cuối cùng kết hợp trợ phục trang đề nghị cùng thuê giá cả, tuyển một bộ lễ phục màu đen. Giải quyết trang phục, hắn về chung cư lấy mượn tới những cái kia băng ghi hình, chuyên môn đi một chuyến Los Angeles nghệ thuật biểu diễn trường học, đem băng ghi hình còn cho đã từng biểu diễn lão sư David Astor, lại từ chỗ của hắn cho mượn một bộ mới, để tiếp tục bản thân luyện tập. Lúc chiều, hệ lần hơn mặn gọi điện thoại tới tới, nói cùng đoàn làm phim khai thông về sau, xác định cuối cùng một khoản thu lao thứ hai sẽ tới sổ sách. Nghe được tin tức này, mặt Thế lại đã có lực lượng, rước khoát đi một chuyến sỉ cổ tặn tay thị trường, đi trước nhìn một chút ô tô, bởi vì đã từng người nhân tố, ABC cùng Hàn Quốc xe hết thảy không đang suy nghĩ bên trong, cuối cùng nhìn chúng một chiếc màu trắng sỉ cổ tặn xe for, giá tiền không tính quá đắt, chỉ cần không đến 5000 đô la. Hắn tính toán đợi cuối tuần thu lao tới, liền đến để xe. Sau đó trong vòng vài ngày, mặt Thế lại khôi phục trước đó vô cùng có kế hoạch sinh hoạt, rèn luyện, học tập, mua phòng, ngoài ra cũng nếm thử đem viết gia nhập vào trong kế hoạch. Trải qua 1 năm không ngừng cố gắng, hắn đọc trình độ không nói cao bao nhiêu nhưng bản thân cảm giác cùng người bình thường tiêu chuẩn hẳn là trên lệnh không phải nhiều lắm đến mức viết năng lực, không đề cập tới cũng được. Thời gian tại Mạt Khệ bận rộn bên trong thoáng qua liền mất, buổi chiều ra mắt trưa hôm đó, hệ lần hờ màn liên hệ tốt màu đen Cadillac xe con đúng giờ xuất hiện tại hắn lầu chờ hạng, Mạt Khệ lên xe con, đi trước trang phục thuê công ty mang tới quần áo cùng giày ra, sau đó đến thợ trang điểm chỗ phòng làm việc. Tạo hình một mực làm 3 giờ, Mạt Khệ mới ngồi Cadillac, chạy tới buổi chiều ra mắt chỗ Hollywood Glam, S chỉ trẻ xe.